Chương 771, thân thuộc bồi dưỡng. Chương 771, thân thuộc bồi dưỡng. Trên bầu trời, bóng tối lực lượng hiệp đồng con rối công chúa bông mây ngăn chặn hắc ám quân chủ xâm lấn, không còn có một tia hắc ám năng lượng ngoại tràn. Giờ khắc này, nói cách khác, con rối công chúa trên tinh cầu chỉ cần xử lý trước đó bị ăn mòn thế giới, con rối công chúa liền có thể một lần nữa nắm giữ thế giới của mình. Mà trên mặt đất, theo chấn áp đại địa hắc ám ma vương tỏa thành biến mất, rán mất đầu hắc ám thân thuộc đại quân đối mặt con rối quân đoàn cùng bóng tối thân thuộc liên hợp tiến công, cũng bày biện ra xu hướng suy tàn, đại lượng địa bản bị bảo vệ, vô số tòa hắc ám thân thuộc tử vong. Những này chết đi thi thể, bộ phận bị con rối quân đoàn mang đi, đang con rối công chúa lực lượng ăn mòn xuống, hóa thành màu đen binh sĩ con rối. Mà một bộ phận thi thể bị bóng tối chi nhãn nhóm mang đi con mắt, lấy những con mắt này thay nén làm bóng tối thân thuộc cơ sở nhất thân thuộc trung tộc, bóng tối chi nhãn định phong bồi dưỡng mình thân thuộc, có âm ảnh chi xảo, lựa chọn cơ sở binh chủng. Đối với trong tay hiện hữu mấy cái binh chủng lựa chọn, tự nhiên là lựa chọn có thể diễn hóa cái khác binh chủng, đồng thời nơi phát ra đơn giản, bản thân hạn mức cao nhất không thấp, sức chiến đấu không sai bóng tối chi nhãn. Lúc này ở phía trên chiến trường này. Thi thể hai mắt liền có thể bồi dưỡng hai đầu bóng tối chi nhãn, như thế một trận chiến tranh, để bóng tối chi nhãn tộc đàn lần nữa tăng trưởng. Bất quá, trên mặt đất chiến tranh từ mấy cái thần cấp chiến lược dẫn đầu, Địch Phong toàn lực đối phó Hắc Ám Quân Chủ xung kích, không cách nào giành tay. Thời gian trôi qua, Địch Phong cùng con rối công chúa phối hợp, ngăn lại hơn 10 ngày thời gian. Cuối cùng, Địch Phong hóa thân tiếp nhận càn vũ kiếm, chém xuống Hắc Ám Quân Chủ một ngón tay, bước lui Hắc Ám Quân Chủ mà kết thúc. Hắc Ám Quân Chủ ngón tay, thần cấp, đây là vĩ đại chi chủ Hắc Ám Quân Chủ một ngón tay, ẩn chứa cường đại Hắc Ám quy tắc, một ngón tay bởi vì hắc ám quân chủ thực lực quá mức cao cấp, liền trở thành một kiện cường đại tài liệu dạng này một ngón tay thả tại thế giới, trên ngón tay tràn lan vận vèo hắc ám lực lượng liền có thể ô nhiễm toàn bộ thế giới. nhưng tại địch phong thu lại tiêu hao đại lượng dáng lâm điểm đối với hắn tiến hành chuyển hóa, sau đó địch phong đem nó chấn áp tại trong thần quốc, tại âm ảnh chi xảo chỗ xấu nhất vô tận bóng tối quy tắc một khắc không ngừng ăn mòn căn này ngón tay trôn vùi trên ngón tay hắc ám quy tắc thay thế thành bóng tối lực lượng. bất quá vẹn vẹn là cái ngón tay này địch phong đoán chừng liền cần thời gian một năm. theo cái ngón tay này liền có thể nhìn ra được hắc ám quân chủ thực lực, chí ít là có thái ất phía trên trình độ cường đại như thế vĩ đại chi chủ tại cái này dáng lâm trò chơi phía sau cũng là có đông đảo cái này liền để địch phong nhìn xem cái này dáng lâm trò chơi càng thêm thần bí cái dạng gì lực lượng có thể đối kháng nhiều như vậy vĩ đại chi chủ mà đây là con rối công chúa ngăn chặn lỗ hổng che giấu mình con rối tinh toả độ lấy chính mình lực lượng cường đại chữa trị bị ô nhiễm thổ địa để nó một lần nữa biến thành chuyện cổ tích thế giới lúc này địch phong tiến giai nhiệm vụ cũng hoàn thành làm kết thúc nhiệm vụ địch phong chuẩn bị trở về lúc con rối công chúa cho địch phong một cái tín vật thông qua cái này tín vật địch phong có thể lần nữa đến con rối tinh cầu Sau đó, Địch Phong tiến vào chấm dứt tính trong không gian, lần này, nhiệm vụ hoàn thành, Địch Phong thông qua nhiệm vụ chi nhánh đại lượng săn giết hắc ám thân thuộc, cũng tích lũy đủ tiến giai điểm kinh nghiệm. Lần tiếp theo nhiệm vụ còn là tiến giai nhiệm vụ. Người chơi thu hoạch được ban thưởng, Ma Vương Thành bảo bản vẽ. Ma Vương Thành bảo bản vẽ, cái này một phần bản vẽ, ghi chép xây dựng Ma Vương Thành bảo cần thiết các loại kỹ thuật, một tòa thành tại khớp nối địa mạch tiết điểm có thể trấn áp đại địa. Lần này tiến giai nhiệm vụ ban thưởng, ban thưởng bản vẽ, đối với Địch Phong đến nói, hiện tại là dùng không đến, Địch Phong bản thể có khống chế thế giới ý thức lực lượng nhưng tỏa thành bản vẽ bên trong ẩn chứa liên quan tới chấn áp thế giới kỹ thuật đối với địch phong đến nói liền có chỗ đại dụng đem những kỹ thuật này chuyển hóa thành vũ khí từ quân đoàn mang theo đến lúc đó địch phong thậm chí không cần tự mình xuất thủ liền có thể xuất động đại quân chấn áp cái này đến cái khác thế giới sau đó đem những thế giới kia nhập vào chính mình thiên giới bên trong cầm bản vẽ địch phong cấp tốc phân tích trong đó tin tức sau đó từ bản thể giao cho thiên giới xây dựng bộ môn kỹ thuật tiến hành thiết kế sản xuất mà những kỹ thuật này về sau sẽ còn trải qua kéo dài chạy vào thiên giới thuộc hạ rất nhiều đế quốc trở thành hắn đối ngoại trình chiến lúc trấn áp nhiều giới vũ khí lần này Người chơi đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp, đối với Địch Phong đến nói, chỉ là gia tăng một điểm điểm thuộc tính. Hiện tại Địch Phong thành thần về sau, người chơi đẳng cấp đã là cùng Địch Phong thực lực không xứng đôi. Cái này liền để Địch Phong mỗi một lần nhiệm vụ trên thực tế cũng sẽ không rất trở ngại, đồng thời còn có thể thu hoạch đại lượng kinh nghiệm, cùng đạo cụ, đối với Địch Phong tăng thực lực lên cũng có trợ giúp rất lớn. Lần nữa theo kết toán không gian đi ra, Địch Phong trở lại chỗ ở của mình, gần nhất, tại toàn bộ tinh cầu cũng không có phát sinh quá nhiều hiện thực dáng lâm nhiệm vụ, Địch Phong có thể rảnh rỗi. Nhưng hóa thân rảnh rỗi, Địch Phong bản thể đã là lần nữa trở về thiên giới. Thực lực đạt tới Huyền Tiên đỉnh phong, bây giờ đối với quy tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, Địch Phong thực lực có thể tiến thêm một bước, đột phá tới Thái Ức Huyền Tiên cấp độ. Phá. Phòng bế quan bên trong, Địch Phong cảm giác được cái kia kẹp lấy chính mình bình cảnh đột phá. Trong ngay mắt, Địch Phong cảm giác được tự thân đầu não thanh minh, cả người phảng phất là nhẹ nhõm rất nhiều. Thực lực tăng lên đến Thái Ức Huyền Tiên, mặc dù cũng là một cái lớn đẳng cấp, nhưng vẫn là tại Huyền Tiên cấp độ, Địch Phong thực lực chỉ là tăng lên số lượng gấp 10 thôi. Mà tại phía trên, Kim Tiên, đó mới là vạn giới đỉnh phong, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, một đường đi lên đó mới là vô thượng bất tử bất diệt chi đạo. Nhưng con đường này nhất định là vô cùng gian nan, chí ít không phải địch phong dạng này dựa vào ba cái đế quốc cấp thế lực liền có thể đến. lấy nhiều giới lực lượng trồng chất tại bản thân, chí ít là cần gấp mấy trăm lần lực lượng. Hiện tại thiên giới phát triển còn là quá nhỏ, cần tiếp tục mở rộng. Bất quá thuộc hạ mấy cái đế quốc lúc này đã là đang toàn lực mở rộng, nhưng mở rộng cũng cần thời gian. Bất luận là công chiếm vị diện, còn là khai thác tinh cầu mới, đều là lấy trăm năm làm đơn vị đối với hiện tại địch phong đến nói, đây chính là cần thời gian tích lũy, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mà lúc này địch phong tham dò dáng lâm trò chơi. Theo địch phong cái này, một bộ hóa thân càng ngày càng cường đại, địch phong thực lực cấp tốc tăng lên, hy vọng ngược lại là tại cái này giáng lâm trò chơi bên trên. Thực lực sau khi đột phá, địch phong cấp tốc trở về, lúc này, hóa thân hoàn thành 50 cấp tiến gia nhiệm vụ. Trên 50 cấp đã là thần cấp, tại thần cấp mỗi một bước tích lũy đều cần thời gian dài. Sớm người chơi thực lực đột phá tới 50 cấp, theo nguyên bản 3 tháng một lần nhiệm vụ biến thành một năm một lần giáng lâm nhiệm vụ, cho người chơi thời gian tu luyện. Một cái ghế mở thần bế quan cần thời gian là lấy năm làm đơn vị, nếu như không dành cho đầy đủ thời gian Như vậy còn chưa có bắt đầu tu luyện liền muốn tiến hành lần tiếp theo nhiệm vụ, đối với mỗi một cái người chơi đều không phải có tốt thể nghiệm. Một năm nhàn rỗi thời gian, hiển nhiên Địch Phong hiện tại cũng không cần nhiều như vậy thời gian tu luyện, bất quá có cái kia một tấm bản vẽ, Địch Phong đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Có thể trấn áp thế giới ý thức kỹ thuật, trừ bỏ thiên giới bên kia tiến hành nghiên cứu, Địch Phong hiện tại bóng tối thân thuộc cũng cần phối trí bên trên dạng này kỹ thuật. Tương lai Địch Phong hướng vĩ đại chi chủ tiên trên lúc, cần tiến công đối phương lĩnh vực, tại cái kia lĩnh vực bên trong, liền cần từng khối từng khối trấn áp thổ địa, đem nguyên bản thuộc về những cái kia vĩ đại chi chủ thổ địa biến thành là chính mình từng bước suy yếu thực lực của đối phương cho đến chém giết đối thủ. Như vậy bóng tối nên như thế nào biến thành cái kia chấn áp thế giới kiến trúc khổng lồ đâu? Địch Phong nhìn về phía làm chính mình bóng tối thân thuộc hết thảy trụ cột bóng tối chi nhãn. Bóng tối chi nhãn, Địch Phong đối với hắn tiến hành tuyệt đối đơn giản hóa, để hắn có thể căn cứ khác biệt hình thức phát dục thành khác biệt cá thể. Mà chính mình cần thiết loại kia kiến trúc khổng lồ, có thể chấn áp địa mạch kiến trúc, liền cần dựa vào những này bóng tối chi nhãn. Toàn bộ trấn áp kỹ thuật cần các loại nguyên tố phối trí, hình thành trấn áp trận pháp, đồng thời còn có rút ra địa mạch nạp năng lượng, phong cấm trận pháp, phòng hộ liên tiếp. Chủ tính trung hệ thống Địch Phong nhìn xem bản vẽ, trong lòng suy tư đối với ngũ hành hoặc là tứ tượng trấn áp trận pháp, Địch Phong suy tư, đối với bóng tối chi nhãn tiến hành cải tạo, chính mình tại trước đó lần lượt giáng lâm trong nhiệm vụ, siêu tập đến hải lượng sinh vật chủng quần số liệu cùng hàn mẫu. Những số liệu này đều ra, Địch Phong nhìn xem cái kia khổng lồ số lượng, từng mục một so sánh bên trong, Địch Phong tìm tới một chút phù hợp tài liệu. Lục quy, đảo quy, lại thêm tổ hồng, mang theo 40 tố, ngũ hành sinh mạng thể khí quan, nội bộ thần kinh mạng lưới vân vân. Địch Phong rút đi ra một phần phân số theo, bắt đầu mượn nhờ âm ảnh chi bồi dưỡng những sinh vật này. Hiện tại Địch Phong có thời gian một năm đầy đủ bồi dưỡng. Theo âm ảnh chi lực rót vào, tại âm ảnh chi xào loại này chuyên môn bồi dưỡng công trình hiệp trợ, chỉ dùng thời gian 10 ngày, đệ nhất bản sinh vật hàng mẫu xuất hiện. Toàn bộ sinh mạng thể từ bóng tối chi nhãn cải tạo phát dục mà thành, một cá thể dài 500 mét khổng lồ rùa hình sinh mệnh, rỗi ra trên đầu có chỉ có một con mắt. To lớn miệng có thể cắn nát nham thạch, lấy đại địa nguyên tố làm chính mình động lực. Đồng thời, có đảo quy khổng lồ như vậy thân thể, tại phần bụng trên mai rùa, ngũ hành trận pháp vẩn quanh đỉnh phong tại rùa bụng ra tăng ngũ hành lưu trữ năng lượng khí quan, mỗi một cái khí quan có thể thu thập năng lượng nguyên tố tại khí quan nội bộ cái tinh. Sau đó, tại trên mai rùa Từng cây truyền năng lượng nguyên tố sợi kết cấu, thần kinh kết cấu lẫn nhau xen lẫn, hình thành một cái ngũ hành pháp trận đồng thời tại trên mai rùa phương, có hội tụ tứ tượng nguyên tố cấu trúc chân áp đại trận khí quan kết cấu, cấu kết hai cái pháp trận, là nằm ở khổng lồ trong mai rùa một cái điều tiết ký sinh sinh mạng thể. Cái này sinh mạng thể đồng dạng là từ bóng tối chi nhãn cải tạo mà đến, toàn bộ ký sinh sinh mệnh vứt bỏ cánh, hai tay, toàn thân cao thấp đều là từng cây lớn nhỏ không đều xúc tu. Những xúc tu này liên tiếp tại sinh mạng thể từng cái nguyên tố khí quan, tại thể nội hình thành chạy trở về cấu trúc thành một thể pháp trận đồng thời tại mai ruột phần lưng còn có một cái tổ hồng nội bộ gửi lại thông qua trùng tổ siêu phàm nguyên tố bảy ong gen cải tạo bóng tối chi nhãn đóng chúa thông qua túc chủ năng lượng nguyên tố rút ra công năng có thể cam đoan ong chúa sinh ra bảy ong tại cái này một đầu sinh mạng thể trấn áp địa mạch lúc cấu trúc thành một tòa khổng lồ tổ ong làm phòng hộ lần thứ nhất thanh nén địch phong điều động đại lượng tài liệu đối phương phối trộn cuối cùng cái thứ nhất thành phẩm xem ra tựa hồ là có thể nhưng địch phong không chế cái này một đầu khổng lồ sinh vật hành động đồng thời vận chuyển nội bộ nguyên tố khí quan vận hành trận pháp nhưng ngay lúc đó liền phát hiện Cái này một đầu sinh vật kêu thẳng tử vong. Giải Phẫu nhìn lại, phát hiện nội bộ cơ quan nội tạng không thể thừa nhận nguyên tố khí quan toàn công suất vận chuyển, đại lượng cơ quan nội tạng bởi vì tràn lan lực lượng nguyên tố xoắn nát, cuối cùng tử vong. Thế là, đem toàn bộ thi thể ghi chép lại, ném vào âm ảnh chi xảo làm chất dinh dưỡng, địch phong bắt đầu vòng thứ 2 bổ dưỡng. Lần này, nhằm vào lần trước phát hiện vấn đề tiến hành cải tạo, tốn hao 5 ngày thời gian tại thai nén một đầu sinh mạng thể. Nhưng là cuối cùng phát hiện, còn là xuất hiện vấn đề mới. Như thế lại, từng lần một thí nghiệm, dùng một lần mở hơn 10 cái thai nén tổ. Trải qua mấy trăm lần thí nghiệm, cuối cùng địch phong trong tay có một cái thành quả mới. Một đầu rộng 500m, mọc 1000 mét to lớn lục quy sinh mạng thể, bởi vì thân thể khổng lồ, trên mai rùa lại gia tăng bốn chân, to lớn đầu, có thể hấp thu đại địa, trong không khí nguyên tố lấy cung cấp tự thân cần thiết. Mà tại nội bộ, mỗi một cái nguyên tố khí quan biến thành một cái từ bóng tối chi nhánh cải tạo ký sinh sinh mệnh, phần bụng mai rùa có ngũ hành trận pháp, phần lưng mai rùa là tứ tượng trấn ép đại trận. Mà bên trong, nguyên bản cấu kết ký sinh sinh mạng thể tích lần nữa gia tăng, đồng thời những khí quan này bổ phía, trừ bỏ một chút tiết lời những địa phương khác đều là thật giải phòng nguyên tố khuyết tán đến sợi tổ chức kết cấu, mà tại to lớn lục quy sinh mạng thể phần lưng, một mảnh mai rùa xuống, có một cái thiên nhiên bóng tối tổ ong, làm lục quy lực lượng phòng ngự. Như thế một đầu sinh mệnh, trải qua kiểm tra, có thể trấn áp phương viên 100 cây số địa mạch, chỉ cần đại lượng bồi dưỡng dạng này sinh mạng thể, tại một cái thế giới trên mặt đất phủ kín, như vậy liền thật sự có thể trấn áp một cái thế giới. Trên lục địa là dạng này lục quy ngoại hình sinh mạng thể, mà trong hải dương, lục quy biến thành rùa biển, tổ ong biến thành sữa chi xảo, đồng dạng là có thể ngăn địch. Làm địch phong bồi dưỡng được dạng này một nhóm lục quy về sau, đã là trôi qua hơn phần nữa năm thời gian. Sau đó, Địch Phong ở trong âm ảnh chi xảo bồi dưỡng được trí ít 100 đầu hoàn toàn thể, cùng mấy ngàn phôi thai bảo tồn, chuẩn bị vạn nhất đương nhiên, đây chỉ là đời thứ nhất, đến tiếp sau Địch Phong cũng sẽ căn cứ hiện hưu thành quả bồi dưỡng được to lớn hơn, có thể trấn áp càng lớn phạm vi địa khu sinh mạng thể điều động bộ phận tài nguyên bồi dưỡng dạng này chấn áp sinh mạng thể, cuối cùng, Địch Phong mệnh danh là bóng tối trận rùa, chia làm lục địa hình thái cùng hải dương hình thái. Hoàn thành tất cả những thứ này, Địch Phong cũng bất thời gian hoàn thành một cái nhân tộc liên minh tiểu nhiệm vụ, cầm một chút tài liệu thủ lao. Bóng tối Tô Tính Ở trong tinh cầu người chơi trong quần thể cũng không phải không có người tu luyện, nhưng có thể đi đến địch phong thực lực này ngược lại là một cái đều không có. Kể từ đó, nhân tộc liên minh tích lũy đại lượng bóng tối thuộc tính đẳng cấp cao tài liệu, những tài liệu này đối với địch phong đến nói, đều có tham khảo tác dụng, bị địch phong làm nhiệm vụ hồi báo đi. Một chút hữu dụng tài liệu dùng để cường hóa thân quốc, bộ phận dùng để lĩnh ngộ bóng tối quy tắc, bộ phận dùng để gia tăng địch phong kỹ năng, còn có một chút liền trực tiếp làm thân thuộc tài liệu bảo tồn. Dựa vào thực lực bản thân, tại hơn 2 tháng trong thời gian làm rất nhiều nhiệm vụ, địch phong nên đón lần tiếp theo nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ là địch phong thành thần về sau nhiệm vụ lần thứ nhất, địch phong cũng hy vọng nhiệm vụ lần này sẽ có khác biệt chờ mong. Chương 772, hỏi thăm. Chương 772, hỏi thăm. Làm bốn phía thay đổi phong cảnh, địch phong đi tới mới giáng lâm thế giới, nguyên bản bịt kín phòng bế quan hóa thành u ám bầu trời, tại bầu trời kia bên trong, hết thảy đều biến thành hình dạng xoắn ốc. Trên bầu trời tầng mây cũng biến thành hình dạng xoắn ốc, một tầng lại một tầng, vô số xoắn ốc trùng điệp, hình thành dị bầu trời. Từng đạo xoắn ốc còn mang vạn quy tắc lực, nhìn một cái, người bình thường liền sẽ nháy mắt biến thành vạn hình dạng xoắn ốc vật trừ bỏ bầu trời trên đại địa, bùn đất đều biến thành to to nhỏ nhỏ xoắn ốc, những cây cối hoa cỏ kia, ngày mầm một tháng năm không mang theo xoắn ốc, một cái cây từng vòng từng vòng xoắn ốc sinh trưởng, giống như là một cái chuỗi gen đầu, như thế nồng đậm quy tắc chi lực, mà lại đem toàn bộ thế giới ăn mòn thành cái dạng này, toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng chỉ là cái dạng này, mà vào lúc này, địch phong trên giao diện thuộc tính nhiệm vụ cũng bắt đầu, nhiệm vụ chính tuyến, vặn mẹo cùng hất cám, nhiệm vụ giới thiệu, đây là một cái bị vĩ đại chi chủ ăn mòn thế giới. Nhưng rất không khéo, cái thế giới này bị hai cái vĩ đại chi chủ đồng thời phát hiện, hiện tại Hắc ám quân chủ cùng Vạn Bèo chi chủ tại sẽ rách toàn bộ thế giới. Nhiệm vụ yêu cầu: Săn giết tận khả năng nhiều Hắc ám thân thuộc cùng Vạn Bèo thân thuộc. Nhiệm vụ thời gian: 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, Căn cứ săn giết thân thuộc số lượng cùng thực lực thu hoạch được tương ứng bắt thưởng. Thất bại trừng phạt: Không. Làm Địch Phong nhìn thấy nhiệm vụ này, cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái thế giới này đã là bị hai cái vĩ đại chi chủ xem như là chiến trường, lúc này Địch Phong vị trí chính là Vạn Bèo chi chủ vị trí. Cấp tốc trốn vào bóng tối, Địch Phong bốn phía quan sát chiến trường bởi vì cho thời gian hạn chế, đồng thời không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt, điều này đại biểu địch phong cho dù là ở trong này hốt 10 trời cũng không có vấn đề gì. Không lộ như vậy tự chủ quyền hạ, địch phong cũng suy tư nên như thế nào tại cái này vĩ đại chi chủ trên chiến trường bày rối, tận khả năng nhiều săn giết vĩ đại chi chủ thân thuộc. Trốn vào bóng tối, địch phong ở trên chiến trường bốn phía du đảng, nhìn thấy vạn vẹo chi chủ thân thuộc. Đây là từ nhân loại cùng một chút sinh vật cải tạo, loại sinh vật này còn là có nhân loại ngoại hình tứ chi cùng đầu, nhưng mỗi một tốc làn da đều tự mang vạn vẹo quy tắc đồ án. Trừ cái đó ra còn có các loại nguyên tố sinh vật, nhưng những nguyên tố này sinh vật trên thân là từng đoàn từng đoàn xoay tròn vòng xoáy, toàn bộ là nguyên tố tạo thành trên thân thể, không có một lớp mặt ngoài là không có vận vẹo đồ án. Toàn bộ thân thể phảng phất là từ vòng xoáy cấu thành, toàn thân tản ra vận vẹo quy tắc. Mà những này mang vòng xoáy nguyên tố sinh vật, căn tứ thực lực khác biệt, theo thứ tự là vận vẹo chiến sĩ, vận vẹo chiến tướng, vận vẹo lãnh chúa, vận vẹo chi vương. Thực lực cũng theo mười mấy cấp đến 560 cấp không giống nhau. Mà ở hậu phương Hắc Ám quân chủ thân thuộc, đây là địch phong mới gặp qua vĩ đại chi chủ, còn chém xuống hắn một ngón tay, cũng không biết hắn có hay không chữa trị. Những cái kia hắc ám thân thuộc cũng chia thành hai loại, theo thứ tự là hình thú cùng hình người. Hình thú hắc ám thân thuộc, toàn thân hư thối, tản ra đồng đấm hắc ám năng lượng, đồng thời còn có từng cây xúc tu vặn vẹo ba đậu. Mà hình người thì là toàn thân màu đen khôi giáp, phía dưới có nhân loại thân thể, nhưng căn cứ vặn vẹo quy tắc khác biệt. Những nhân loại này đồng dạng là mang ăn mòn lực lượng, toàn thân một tầng màu đen quy tắc năng lượng, vặn vẹo chi chủ nhiều song quy tắc tương đối vĩ đại, chi chủ càng thêm vặn vẹo, có càng mạnh quỷ dị tính ăn mòn. Mà hắc ám quân chủ thân thuộc dựa vào tản ra hắc ám quy tắc ngăn lại vạn bẹo ăn mòn ở thế giới một bên khác. Địch Phong nhìn thấy muốn so con rối công chúa trên tinh cầu càng thêm cường đại hắc ám, đại địa đã là biến thành đen nhánh, bầu trời cũng không thấy một tia ánh sáng. Trong hắc ám, vô số hắc ám thân thuộc không ngừng đánh thẳng vào vạn bẹo chi chủ lãnh địa. Những binh lính này mang đến vạn bẹo hắc ám, mà đối diện vạn bẹo chi chủ đồng dạng là lấy đại lượng thân thuộc xung kích. Song phương quy tắc lực lượng không ngừng đụng nhau, các loại chiêu thức ở trên chiến trường thi triển, đem vốn là tử vong thế giới trở nên càng thêm vỡ vụn. Địch Phong đã có thể cảm giác được thế giới đang đổ nát bên dưới ở trên chiến trường trong bóng tối như thế trên chiến trường lệ loi một mình địch phong tự nhiên không có khả năng chủ động xuất kích tương đối to lớn chiến trường địch phong hiện tại sức chiến đấu còn chỉ có thể nói là lấy trứng trọi đá như vậy tiếp xuống địch phong chui vào bóng tối ở trên mặt đất bóng tối mở ra từng cái cái nước trong chiến đấu song phương chiến sĩ đột nhiên biến mất bị đẩy vào cái nước bên trong làm những thân thuộc này kịp phản ứng đã là đi tới địch phong thần quốc bên trong ở trong này vô số bóng tối thân thuộc cùng nhau tiến lên đem hắn chém giết sau đó thi thể liền trở thành địch phong thần quốc chất dinh dưỡng như thế tại cái này dài đến mấy ngàn cây số trên chiến trường. Địch Phong đánh một thương đội chỗ khác, không ngừng thôn phệ bốn phía vĩ đại chi chủ thân thuộc. Theo thấp nhất tầng thứ bắt đầu, rất nhanh, một chi bộ đội tác chiến thôn phệ. Đối với toàn bộ chiến trường đến nói, địch phong thôn phệ rất ít, nhưng tại hai cái thân thuộc quan trị huy bên trong, có thể nhìn thấy bộ đội không hiểu thấu việc nhỏ. Thế là, rất nhanh liền có cường đại thân thuộc xuất hiện, lùng bắt địch phong. Nhưng những này lùng bắt chỉ là truyền thuyết cấp chiến lực, rất nhanh liền bị địch phong xử lý, đồng thời tiện thể còn giải quyết mấy cái thần cấp thân thuộc làm thần cấp chiến lược mất tích, mới khiến cho toàn bộ chiến trường gây nên loang động. Đối với một cái thế giới, vĩ đại chi chủ thân thuộc đầu nhập mạnh nhất chiến lược cũng chính là thần cấp đột nhiên là mất tích nhiều cái, để vĩ đại chi chủ các thân thuộc cảm giác được chân kinh. Cấp tốc, địch phong nhìn thấy thượng vị thần, chủ thần cấp thân thuộc ở trên chiến trường ẩn hiện. Lần này, vì không làm cho ba động, địch phong không xuất hiện ở tay, trốn vào hắc ám thân thuộc lĩnh vực trong hắc ám, không tại hiện thân. Hắc ám, bóng tối, quy tắc bản thân liền tương tự, ở trong đen nhánh, có thể nhìn thấy trải rộng bóng tối, địch phong tàng trong đó, trừ phi là vĩ đại chi chủ đích thân tới, nếu không căn bản là không cách nào phát hiện địch phong. Cuối cùng hai ngày, Địch Phong tại cái này hắc ám thân thuộc phạm vi thế lực du đảng. Ở trong này, Địch Phong nhìn thấy từng tòa cùng trước đó nhìn thấy đen nhánh đại ma vương tòa thành tòa thành. Những này hắc ám tòa thành chấn áp đại địa, cũng đem thế giới ý thức chấn áp cho đến tử vong. Mà Địch Phong đang không ngừng xâm nhập hắc ám thân thuộc ở cái thế giới này tòa khu vực hải tâm. Cuối cùng nhìn thấy một cái cự đại không gian thông đạo. Toàn bộ không gian thông đạo phía dưới là một tòa đứng vững vạn mét to lớn đỉnh núi. Tại ngọn núi kia phía trên là một tòa to lớn tòa thành. Toàn bộ tòa thành phát ra vẹo hắc ám quy tắc để không gian bốn phía đều phát sinh lượng. Mà tại cái kia phía trên không gian thông đạo. Vô số hắc ám năng lượng theo cái kia lối ra mãnh liệt mà ra, không ngừng rơi vào mặt đất. Theo những này hắc ám năng lượng, các loại hắc ám thân thuộc không ngừng xuất hiện, vùi đầu vào cái thế giới này. Nơi đó, tựa hồ chính là hắc ám quân chủ hắc ám lĩnh vực. Địch Phong ánh mắt đảo qua cái kia hắc ám không gian thông đạo, trong lòng âm thầm suy tư. Hiện tại với ta mà nói, một cái vĩ đại chi chủ lĩnh vực còn không có cách nào đối phó, nhưng không có nghĩa là tương lai ta không thể đối phó. Hiện tại lời nói, có lẽ có thể lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Suy tư, Địch Phong đem những ngày này theo hắc ám thân thuộc trên thân rút ra chuẩn bị chôn vùi hắc ám quy tắc thu thập cùng một chỗ, hình thành một cái hắc ám năng lượng cầu đồng thời ở trong đó một cái không gian tọa độ hỗn hợp hắc ám quy tắc ẩn nấp mà không thể nhận ra cảm giác đi tại lần này nhiệm vụ một khắc cuối cùng địch phong cầm trong tay hỗn hợp tọa độ năng lượng cầu ném vào không gian thông đạo bởi vì bản thân cái này chính là hắc ám quân chủ quy tắc lực lượng cho dù là cảm giác được có chút không đúng nhưng cũng phát hiện không là cái gì vấn đề mà lại một cái vĩ đại chi chủ cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý đến chính mình lĩnh vực mỗi một tức khu vực vĩ đại chi chủ nhóm một mực đang tìm kiếm thế giới anh thế giới đem từng cái thế giới kéo vào lĩnh vực của mình bên trong đây mới là vĩ đại chi chủ nhóm chỗ chú ý sự tình đến nôi chiến tranh, thôn vệ quá trình, nhưng cái tiên là vĩ đại thân thuộc bọn thuộc hạ cần phải làm sự tình. Bị địch phong ném vào không gian thông đạo, cấp tốc quyết tán, dung nhập trong không gian bốn phía, một cái ẩn nấp hắc ám năng lượng tọa độ cứ như vậy bị địch phong định ra. Trở lại kết toán không gian, lần này địch phong săn giết một chút thần cấp thực lực thân thuộc, ban thưởng cũng rất có thể, nhưng bây giờ thăng một cấp cần thiết khổng lồ điểm kinh nghiệm, để địch phong không cách nào cấp tốc đến lần tiếp theo tiến giai nhiệm vụ đồng thời, theo người chơi đẳng cấp tăng lên, nhiệm vụ độ khó cũng tại biên độ lớn tăng lên. Hiện tại địch phong mỗi một lần làm nhiệm vụ, đều sẽ gặp được thần cấp thực lực vĩ đại chi chủ thân thuộc đồng thời có đôi khi còn cần chính diện săn giết, theo lần lượt nhiệm vụ săn giết, địch phong chẳng những thông qua đại lượng vĩ đại chi chủ thân thuộc rơi xuống tài liệu hối mái đại lượng giáng lâm điểm, đồng thời cũng thông qua thu thập những cái kia vĩ đại chi chủ cường đại thân thuộc tỏa thi thể, bồi dưỡng được một nhóm cường đại thân thuộc, mà lại những cái kia trải qua địch phong tịnh hóa, đại lượng đẳng cấp cao lực lượng dung nhập thần quốc cũng tại một chút xíu tăng cường địch phong thần quốc lực lượng. tỷ như nói, còn bị địch phong trấn áp tại âm ảnh chi xảo chỗ sâu nhất ám quân chủ ngõ tay theo nhiệm vụ đi ra, địch phong bắt đầu tu luyện, chuẩn bị xuống một lần nhiệm vụ, mà ở trong tay địch phong còn có con rối công chúa, con rối tinh cầu tọa độ. Kinh lịch mấy lần nhiệm vụ, Địch Phong cũng là muốn đi bái phỏng một chút con rối công chúa, dù sao thân là một vị vĩ đại chi chủ, có lẽ có thể theo con rối công chúa trong miệng biết nhất hệ liên quan tới giáng lâm trò chơi càng thêm tầng sâu tin tức. Nhưng dạng này tay không tiền đến, Địch Phong cảm giác được chính mình tựa hồ là có chút không tốt, cẩn thận suy tư sau một lát, Địch Phong chuẩn bị đi trở về một chuyến, tìm tới phu nhân của mình, Thiên giới thuộc hạ, địa phủ chi chủ, Tiểu Kiều. Làm đi sách chi quy tắc, Tiểu Kiều trong tay có một bản cố sự chi thư, bên trong có đến từ thuộc hạ rất nhiều vương quốc chuyện cổ tích, đến lúc đó, con rối công chúa hẳn là có thể trò chuyện đến. Trừ cái đó ra, Địch Phong còn lấy ra một kiện con rối dạng quy tắc bảo vật, đây là thiên giới tại khai thác bên trong, ngoài ý muốn thu hồi được. Dạng này một kiện lễ vật, đối với có con rối công chúa đến nói, cũng coi như được một kiện không sai lễ gặp mặt. Bản thể trở lại thiên giới, tìm tới xử lý địa phủ sự vụ tiểu kiều, làm khống chế địa phủ người thống trị cao nhất, tiểu kiều lúc này cũng phòng theo Địch Phong, đồng thời căn cứ chính mình trước đó thế giới truyền thuyết, thiết lập các bộ môn trưởng quan. Thập đại Diêm La, tứ đại Phan quan, tứ phương quỷ đế, ngũ đại quỷ soái, kể từ đó, tiểu kiều hiện tại liền không cần làm nhiều chuyện như vậy. Nhìn xem Địch Phong đến, tiểu kiều trên mặt cũng mang vui mừng. Địch Phong bây giờ ra ngoài thăm dò, thiên giới sự vụ đều là tỷ tỷ của mình xử lý, thật vất vả đến một chuyến, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Phu quân, trước đó không lâu ngươi vội vàng mang đi chiêu quân tỷ tỷ, mất đi làm cái gì? Ta, tại bên ngoài phát hiện một cái có ý tứ thế giới. Địch Phong đối với tiểu kiều giải thích liên quan tới dáng lâm trò chơi, cùng lần này mục đích. Con rối công chúa, con rối tinh cầu, khắp nơi đều có các loại con rối. Nghe Địch Phong giới thiệu, tiểu kiều cũng hết sức hứng phấn. Đúng, hiện tại tọa độ ngay tại trong tay của ta, ngươi bồi ta cùng đi. Được. Cầm tọa độ, Địch Phong mở ra hư không mở ra một cái không gian thông đạo, tại không gian thông đạo đối diện chính là con rối công chúa địa bàn. A, ngươi đây là đổi một cái thân thể. Thông qua chính mình phát ra ngoài tọa độ, con rối công chúa ngay lập tức liền cảm thấy được địch phong đến, chỉ thấy trên mặt đất một cái bùn đất hình thành bùn bẽ con xuất hiện, hiếu kỳ đánh giá địch phong. Không, trước đó mang đến chính là ta hóa thân, đó cũng là ta, hiện tại đây là bản thể của ta, làm bằng hữu, lần đầu tiên tới, tự nhiên là muốn chính thức một chút. Địch phong cười giải thích nói, một vị này là phu nhân của ta, tiểu kiều, thư tịch chi thần. Ngươi tốt. Tiểu kiều cũng tò mò đánh giá trước mặt tiểu hoa nhi này. Ngươi tốt. Con rối công chúa đáp lại nói, hoan nên đến tinh cầu của ta làm khách, bản thể của ta một hồi liền đến, xin hãy tha lỗi. Nơi nào nơi nào. Địch Phong cũng khách khi nói, đây là lễ vật, hy vọng đối với ngươi có chút tác dụng. A, đây là mang quy tắc lực lượng, thật thần kỳ bảo vật. Con rối công chúa hiếu kỳ tiếp nhận lễ vật, lấy con rối công chúa thực lực, tự nhiên là rất mau nhìn đến cái này con rối bảo vật bản chất, mười phần vui vẻ. Cảm ơn ngươi, vật này đối với ta hữu dụng chỗ, ta có thể dùng nó đến chế tạo một kiện con rối thủ vệ, dạng này ta tuần lễ năng lực phòng ngự lại có thể tăng cường. Ngươi thích liền tốt. Lúc này. Ở trên bầu trời, một đóa bông mây rơi xuống, con rối công chúa bạn thể rơi xuống, nguyên bản bùn bé con cũng một lần nữa biến thành bùn đất. Hoan nên đi tới tinh cầu của ta, cũng cảm ơn ngươi mang cho ta lễ vật. Con rối công chúa hướng địch phong đi một cái công chúa lễ, mở miệng nói: "Lần này bái phỏng, ngươi hẳn là còn có những chuyện khác đi, có vấn đề gì, ta có thể giúp đỡ nhất định giúp giúp ngươi." Con rối công chúa, mặc dù có tính trẻ con, có hồn nhiên ngây thơ tính cách, ngoại hình cũng là tiểu cô nương, nhưng không có nghĩa là con rối công chúa chính là một cái tiểu cô nương. Làm vĩ đại tri chủ, tại trước đó cũng là trải qua vô số gặp trắc trở, nguồn gốc có cực cao trí tuệ chỉ là không dễ dàng hiện ra thôi. Đích thật là có chút vấn đề." Địch Phong vừa cười vừa nói, "Ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, ta không phải dáng lâm trò chơi trong phạm vi người, mà là đến từ dáng lâm trò chơi bên ngoài." Địch Phong bản thể, bản thân thân là đế vương, tại nhiều giới dưới sự gia trì của khí vận, cho dù là thân cùng, nhưng chỉ cần không ngụy trang, liền có thể tùy tiện nhìn ra Địch Phong tôn quý. Vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta cảm thấy không dẫn tự uy cảm giác. Là muốn hiểu rõ liên quan tới dáng lâm trò chơi sự tình sao? Cái này không có vấn đề, đến ngươi thực lực này, tại dáng lâm trong trò chơi cũng là vô cùng mạnh mẽ chiến lực tự nhiên là có quyền lực biết dáng Lâm trò chơi là tình huống gì. Con rối công chúa từ trong lời nói của Địch Phong, lập tức rõ ràng Địch Phong ý tứ. Đi theo ta đi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Nói, một đoàn người dẫm tại bông mây, bay lên bầu trời. Chương 773. Thiên công. Chương 773. Thiên công. Con rối công chúa mang Địch Phong cùng tiểu tiểu không có đi quá xa, đi tới một tòa phong cảnh tú lệ con dối trên núi, tại đỉnh núi trong đỉnh, Địch Phong ba người ngồi ở chỗ này. Bốn phía, có con rối binh sĩ bưng lên nước trà cùng bánh ngọt, một lần thưởng thức phong cảnh. Con dối công chúa bắt đầu hướng địch phong giảng thuật liên quan tới dáng Lâm trò chơi một chút tin tức. Dáng Lâm trò chơi, đàn sinh tại mấy vạn năm trước, lúc kia, ta vẫn là một nhân loại bình thường." Con dối công chúa mở miệng nói. Vào lúc đó, tại chúng ta cái này một mảnh thế giới trong khu vực, một khối vạn vẹo thế giới rơi vào nơi này, phía kia thế giới cực kỳ khổng lồ. Ngay từ đầu, cái này một mảnh thế giới trong khu vực tất cả cường giả đều coi là nơi đó là cơ duyên, tiến về phía kia đại thế giới tầm bảo. Nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, phía kia đại thế giới ẩn chứa vạn quy tắc lực lượng, tất cả tiến vào trong đó cường giả bị cái kia vạn mèo quy tắc lực lượng ô nhiễm điên cuồng, lẫn nhau chém giết, cuối cùng hình thành đời thứ nhất vĩ đại chi chủ. Những cái kia vĩ đại chi chủ bản thân liền là từng cái thế giới cường giả, thực lực bản thân phi thường cường đại, mà trở thành vĩ đại chi chủ về sau, tự thân quy tắc lực lượng chuyển hóa thành vận vẹo quy tắc, riêng phần mình hình thành từng cái khổng lồ cùng loại với vĩ độ thế giới lĩnh vực. Sau đó, những cái kia điên cuồng vĩ đại chi chủ tham lam nhìn chăm chú mỗi một cái thế giới, chỉ cần là bị phát hiện, liền sẽ bị vĩ đại chi chủ xâm lấn. Cái kia vận vẹo quy tắc lực lượng sẽ để cho thế giới tất cả sinh vật tan mòn thành vĩ đại chi chủ thân thuộc. Cuối cùng, thế giới sẽ vỡ vụn. Sau đó bị Vĩ Đại Chi Chủ kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Ngay từ đầu, những cái kia Vĩ Đại Chi Chủ còn chính mình hành động, nhưng theo Vĩ Đại Chi Chủ thôn vẽ thế giới càng ngày càng nhiều, có được không cách nào tính toán khổng lồ thân thuộc, Vĩ Đại Chi Chủ nhóm chỉ cần ăn mòn thế giới, về sau tất cả thế giới đều sẽ bị Vĩ Đại Chi Chủ thân thuộc quân đoàn bá phủ. Từ khi đó về sau mấy ngàn năm, cái này một mảnh thế giới khu vực nên đón hắc ám nhất thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thế giới bị phát hiện, có thế giới bị đẩy vào Vĩ Đại Chi Chủ trong lĩnh vực. Mỗi một cái thế giới vì che giấu mình, vì đối kháng Vĩ Đại Chi Chủ thân thuộc xâm lấn hao hết toàn bộ lực lượng. Hơn nữa còn có mỗi một cái thế giới chủ động đầu nhập vĩ đại chi chủ một phương người, từ cái kia mấy ngàn năm bên trong, lại có đại lượng vĩ đại chi chủ sinh ra. Toàn bộ thế giới khu vực, nếu như tại không liên hợp, liền sẽ triệt để bị những cái kia điên cùng vật mẹo vĩ đại chi chủ thôn phệ. Nghe con rối công chúa ngữ khí bình thản miêu tả liên quan tới chuyện đã qua, nhưng chỉ theo cái kia câu chữ bên trong cảm thấy được vô số quy tắc lực lượng đang còn trào. Cuối cùng, thế giới đỉnh cấp các cường giả liên hợp cùng một chỗ, thảo luận như thế nào đối kháng vĩ đại chi chủ cùng phía kia đại thế giới sống lấn. Cuối cùng, trải qua trăm năm thương thảo, Tất cả mọi người quyết định lấy thế giới ý thức làm liên hợp, cũng làm chứng kiến, sáng tạo ra đời thứ nhất giáng lâm trò chơi. Theo từng cái thế giới tuyển chọn ra nhân tuyển thích hợp, cấp tốc bồi dưỡng, đối kháng vĩ đại chi chủ, khả năng ngay từ đầu chỉ có thể là một chút xíu suy yếu, nhưng theo thế giới tăng nhiều, người chơi tăng nhiều, có thể nói dần dần đem đánh rằng có biến thành có lợi cho chính mình bên này. Từ đó về sau, mỗi ngàn năm giáng lâm trò chơi sẽ căn cứ tình huống trước tự động tiến hành tỉ mỉ điều chỉnh, như thế một mực kéo dài cho tới hôm nay. Đến nỗi ta là tại vĩ đại chi chủ sinh ra trước thành thần vốn là đi đồng thú quy tắc, phi thường nhỏ yếu nhưng ta tỏa nhỏ yếu để ta không có trực diện cái kia hắc cá mấy ngàn năm vĩ đại chi chủ xung kích tại giáng lâm trò chơi sau khi xuất hiện ta lĩnh ngộ con rối quy tắc đồng thời tại mấy ngàn năm về sau tại mới nhất bản giáng lâm trò chơi dưới sự trợ giúp cướp đoạt một phần vĩ đại chi chủ bản nguyên để ta trở thành có ý thức vĩ đại chi chủ lấy này sáng lập con rối tinh cầu nói con rối công chúa nhìn về phía địa phòng tiếp tục nói tinh cầu của ta liền ở vào đối với vĩ đại chi chủ tiền tuyến mà các ngươi cũng hẳn là nghe nói qua cái khác có trí tuệ vĩ đại chi chủ ngươi là nói thú chi chủ nghe con rối công chúa giới thiệu Địch Phong nghĩ đến chính mình kinh lịch nhiều thời giờ như vậy, kiến thức đến vượt qua hai tay số lượng vĩ đại chi chủ, nghĩ đến cái kia cầm một cái vũ trụ bồi dưỡng tinh không tự thú, thành lập một cái bảo tồn tất cả sinh mệnh giống loài vườn thú thú chi chủ. Không sai. Nghe tới Địch Phong nhắc lên cái tên này, con rối công chúa trên mặt mang lên hoài niệm thân sắc. Thú chi chủ là trong chúng ta cường đại một nhóm, hắn cũng phụ trách đối kháng mấy vị vĩ đại chi chủ. Tại về sau mấy vạn năm ở giữa, giáng lâm trò chơi đã đản sinh ra rất nhiều thuộc về mình vĩ đại chi chủ, đến bây giờ cũng rốt cục sắp cùng những cái kia điên cuồng vĩ đại chi chủ ngang hàng. Hiện tại ngươi muốn gia nhập dáng lâm trò chơi, cũng không trở ngại. Con rối công chúa nói: "Nếu như ngươi có được một cái thế giới, sau đó phát triển ra một cái có được to lớn nhân khẩu thế lực, sau đó còn muốn có cá thể thực lực, cần hoàn thành dáng lâm trò chơi tuyên bố nhiệm vụ. Bình thường nhiệm vụ sẽ là trực tiếp đối kháng vị đại chi chủ, chứng minh ngươi có thực lực này có thể thủ hộ một cái thế giới. Về sau liền có thể lấy người chơi thỉnh cầu tiến vào dáng lâm trò chơi, đến lúc đó thế giới của ngươi liền có thể tiến vào dáng lâm trò chơi, trở thành một thành viên trong đó." Thì ra là thế. Nghe con rối công chúa, Địch Phong suy tư, rõ ràng con rối công chúa ý tứ, Địch Phong mở miệng nói: "Đa tạ, về sau tất cả mọi người là bằng hữu." Khách khí. Con rối công chúa cũng cười nói, "Chúng ta đều chỉ là đối kháng vĩ đại chi chủ người bình thường thôi, Nhiều một mình ngươi, cũng có thể xem như nhiều một phần trợ lực, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thay thế cái kia bóng tối chi chủ." Con rối công chúa nhìn ra được địch Phong sau đó phải đi con đường, dọc theo cái kia một con đường đi thẳng xuống dưới, tương lai cùng bóng tối chi chủ va chạm có thể là 100%. "Mượn ngươi cắt luôn, Địch Phong cười nói, "Phu nhân ta, Tiểu Kiều, thư tịch chi thần, cùng con đường của ngươi mười phần tương tự, có lẽ các ngươi trò chuyện đến nơi nào nơi nào." Con rối công chúa khách khí nói, cũng cầm ra một tọa độ giao cho Tiểu Kiều. Mội mội có thời gian cũng có thể đến ngồi một chút. Nhất định. Sau đó, Tiểu Kiều cùng con rối công chúa hai người lẫn nhau nói chuyện phiếm, dần dần cũng là nói chuyện sinh động. Mà Địch Phong chính mình khi hiểu được liên quan tới như thế nào gia nhập Giáng Lâm trò chơi trở thành một thành viên trong đó tình báo, cùng liên quan tới Giáng Lâm trò chơi bối cảnh về sau, Địch Phong hiện tại cũng có thể bắt đầu chuẩn bị tiến vào Giáng Lâm trò chơi chuẩn bị. Dựa theo con rối công chúa yêu cầu, tiếp xuống cần trước thỉnh cầu cá nhân nhiệm vụ, sau đó lựa chọn thế lực, làm thế lực ước định hợp cách, nhiệm vụ truyền đạt, liền có thể bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Khi tất cả nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Như vậy toàn bộ thế lực ngay tại giáng Lâm trò chơi che chở cho trở thành một thành viên trong đó, sẽ có người chơi thân phận theo thế lực bên trong tuyển chọn. Dựa theo yêu cầu như vậy, Địch Phong lập tức nghĩ đến chính mình trước đó thu hoạch thế giới kia, nguyên bản hội tụ mấy ngàn người cảm giác đã là đủ. Nhưng nếu như muốn xây dựng một cái thế lực lớn, như vậy chỉ dựa vào cái kia mấy ngàn hào người mà nói, liền có chút không có khả năng. Kể từ đó, một cái thế giới mới, hơn nữa còn có to lớn khai phát giá trị, đồng thời tương lai còn có to lớn mở rộng không gian. Kể từ đó, Địch Phong có thể theo Thanh Hà Đế quốc kéo tới một đám người, con trai của mình bên trong còn có thật nhiều đều chỉ có một cái lãnh địa, còn không có thế lực. hiện tại tại cái này giáng lâm trong trò chơi, vừa vẫn có thể an trí một cái lãnh địa. tiến vào thần quốc, xuyên qua không gian thông đạo, đến thế giới kia. lúc này, cái thế giới này cư dân đã bắt đầu thờ phụng âm ảnh chi thần, thu thập tín ngưỡng, sau đó học tập bóng tối thần thuật, trở thành bóng tối kỵ sĩ, đầm lầy kỵ sĩ hoặc là bóng tối thuật sĩ. thông qua âm ảnh chi lực, một chút xíu tỉnh hóa mỗi một tấc đất chứng đệp, mở rộng tự thân không gian sinh tồn. nhưng vẻn vẹn là toàn bộ thế giới như vậy một chút nhân khẩu, chỉ có thể là hình thành từng cái làng xóm. mà lại vốn là chuẩn bị đem Thần Giáo phát triển tiến vào thế lực, để người của thế giới này chính mình một chút xíu mở rộng, nhưng là hiện tại đến xem, hay là muốn trước thời hạn, tinh hóa chứng nền kỹ thuật, Địch Phong truyền về thiên giới, để bốn tử lãnh địa bắt đầu nghiên cứu học tập, đồng thời chế tạo tinh hóa thiết bị. Thời gian một năm, tại Thanh Hà Đế quốc hoàn thiện công nghiệp chế tạo, cùng cực mạnh nghiên cứu khoa học trình độ, cấp tốc hoàn thành tinh hóa thiết bị dây chuyển sản xuất xây dựng. Hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng, Địch Phong lấy chính mình bóng tối thần quốc vì chạm trung chuyện, mở ra một cái không gian thông đạo. Giờ phút này, sớm đã là chuẩn bị kỹ càng lãnh địa tất cả mọi người bắt đầu hành động ngay lập tức một chi quân đoàn xuyên qua không gian thông đạo bước vào thế giới mới bước đầu tiên từng kiện tịnh hóa thiết bị cắm vào mặt đất từng tòa tịnh hóa tháp đứng vững quân quân năng lượng một lần lại một lần cọ rửa mặt đất đem thổ nhưỡng trong dòng nước chứng nhận toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ không có chút nào thừa làm mảnh thứ nhất thổ địa dọn dẹp sạch sẽ về sau theo quân mà đến kiến trúc đội bắt đầu xây dựng thành thị tiếp xuống lấy chỗ này không gian thông đạo làm cơ sở sẽ sửa xây thành vì một tòa to lớn pháo đài bây giờ trong lãnh địa vượt qua 300 triệu nhân khẩu sẽ lấy thời gian ngắn nhất di chuyển đến thế giới mới lấy bốn tử lưu lại hoàng thất vì lãnh đạo thành lập một cái mới đế quốc mà có quân đội chính quy xuất động nhóm đầu tiên bộ đội rất nhanh liền đứng vững bước, bước chân sau đó đại lượng nhân khẩu tràn vào không ngừng mở rộng nên có các loại quan sát đo đạc thiết bị không ngừng thăm dò thu thập các loại số liệu như thế một phen thăm dò địch phong đoán trường chỉ cần một năm liền có thể hoàn thành 300 triệu người chỉnh thể di chuyển đến lúc đó tại lấy mới chiếm lĩnh địa khu đối ngoại mở rộng hình thành một cái mới đầy đủ gia nhập giáng lâm trò chơi thế lực mới mà lúc này địch phong cũng bắt đầu thỉnh cầu nhiệm vụ trước thời hạn thỉnh cầu nhiệm vụ chứng minh chính mình có có thể đối chiến vĩ đại chi chủ sức chiến đấu dáng lâm trò chơi tiếp xuống cái này cầu đồng thời cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ phân phối. Lại địch phong lần tiếp theo nhiệm vụ rất nhanh tiến đến, làm địch phong bốn phía phong cảnh chuyển biến, đi tới một cái thế giới mới. Nơi này là một mảnh đại lục, đại địa tất cả thực vật đều khô héo, bầu trời mở nhạt chi sắc, phá lệ dễ thấy. Đây là hoàng hôn lực lượng. Thân thể đến cái thế giới này, địch phong cấp tốc cảm thấy được thế giới nội bộ biến hóa, một trận kinh ngạc đồng thời, địch phong mang theo khiếp sợ nói. Nhiệm vụ chính tuyến hoàng hôn giáng lâm, nhiệm vụ giới thiệu nơi này là một mảnh hoàng hôn thế giới, hoàng hôn chi chủ dáng lâm đến nơi này vì cái thế giới này mang đến hoàng hôn. Nhiệm vụ yêu cầu đánh bại hoặc đánh giết hoàng hôn chi chủ nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được giáng lâm trò chơi tham dự tư chất. Nhiệm vụ thất bại, không. chú thích, yếu đánh giết hoàng hôn chi chủ, giáng lâm trò chơi sẽ hiệp trợ người chơi thu hoạch được hoàng hôn bản nguyên, có thể bồi dưỡng một vị mới bên ta vĩ đại chi chủ. hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, địch phong có chút điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị kỹ càng. như vậy, mặc kệ là cái này hoàng hôn chi chủ ở nơi nào, chiến tranh là không thể tránh né. như vậy, ngay ở chỗ này, trực tiếp khai chiến đi. theo địch phong tiếng nói rơi xuống, tại bốn phía trên mặt đất, bóng tối lực lượng bắt đầu ăn mòn bốn phía, địch phong thần quốc hình chiếu phân bố bao trùm phương viên mấy chục tây số đại địa sau đó tại đất đai này bên trên từng đạo bóng tối khe hở xuất hiện sau đó vô số âm ảnh sinh vật giống như thủy triều tuôn ra lần này địch phong quyết định là đường đường chính chính đánh một trận địch phong không tin có bản thể bóng đen đại địa nữ thần cùng cái khác chủ lực sẽ đấu không lại một cái cùng thực lực mình tương đương hoàng hôn chi chủ âm ảnh sinh vật không ngừng tuôn ra sau đó vô số bóng tối chi nhãn trốn vào bóng tối bắt đầu cấp tốc quấy tán điều tra hoàn cảnh bốn phía về sau làm quân đoàn chủ lực bóng tối nện tạo thành từng cái quân trận bắt đầu từng tổ từng tổ mở rộng trên bầu trời đại lượng bóng tối phi long kích đậu cánh tại liên miên không ngừng trong tiếng gầm gừ hướng về bốn phía tiến công Mà về sau, theo một trận một ngạt đại địa chấn động, từng đầu bóng tối trận rùa theo trong bóng tối đi ra. Trong đó, một đầu trận rùa liền ở vào thần quốc hình chiếu chính giữa, tám chân không xuống đất mặt, toàn bộ mai rùa cùng đại địa tương liên, sau đó, trận rùa nội bộ các loại trận pháp vận chuyển, hình thành chấn áp đại trận, đem cái này một mảnh địa khu vững chắc vì bóng tối chi địa đồng thời, trận rùa còn có thể trấn áp hoàng hôn lực lượng, để bóng tối ăn mòn tốc độ càng thêm cấp tốc. Tại trận mai rùa về sau, đại lượng bầy ong bay ra. Những này bầy ong vây quanh trận rùa mai rùa, bắt đầu xây dựng từng tầng từng tầng tổ ong, rất nhanh, một tòa tháp cao dạng tổ ong đã là có hình thức ban đầu. Một tòa bóng tối trận rùa có thể trấn áp phương viên trăm cây số, nhưng địch phong để cho an toàn, cách mỗi 50 cây số, bố trí một đầu trận rùa, mà nhóm đầu tiên hơn 500 đầu, trên thực tế cũng là trấn áp không có bao nhiêu địa khu. Nhưng tại trong thần quốc gấm ảnh chi xảo bên trong, địch phong sớm đã dự trữ tốt bóng tối phôi thai bắt đầu thành nghẽn, sau đó, còn có càng nhiều phôi thai ngay tại bồi dưỡng. Lần này cùng hoàng hôn chi chủ khai chiến, những này trận rùa tất nhiên sẽ bị phá hư không ít, đến lúc đó, bổ sung cũng cần đại lượng số lượng. Đại nhân, lần này, địch phong tìm đến trên tay mình tất cả sức chiến đấu. Bóng đen đại địa nữ thần Bóng tối đoạn lạc thiên sứ, bóng tối nện chủ mẫu, cùng thần cấp bóng tối chi nhãn cùng bóng tối phi long. Lúc này, những này thần cấp chiến lược từng cái cung kính đứng ở sau lưng địch phong, chờ đợi địch phong mệnh lệnh. Ừm. Địch phong trầm giọng nói, hiện tại công chiếm cái thế giới này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Trong thần quốc, âm ảnh chi xảo sẽ dốc toàn lực vận chuyển, tất cả gặp được hoàng hôn thân thuộc đều cho ta kéo đến âm ảnh chi xảo bên trong làm chất dinh dưỡng, để mà bồi dưỡng quân đoàn mới. Đúng. Được đến địch phong trịnh trọng như vậy mệnh lệnh, tất cả thân thuộc trên mặt đều hiện lộ ra một cố chiến ý về sau, những thân thuộc này ai đi đường ấy, hoặc là chỉ huy quân đoàn hoặc là tọa trấn hậu phương, thậm chí là dẫn đội công kích, riêng phần mình có nhiệm vụ ven đường, những cái kia ở thế giới bên trong du đãng hoàng hôn các thân thuộc cả đám đều bị bóng tối đại quân đánh giết, một người cũng không còn. Theo trận rùa tiến lên, bóng tối lực lượng bắt đầu thay thế hoàng hôn, dần dần chiếm cứ toàn bộ thế giới. Mà tại địch phong bên này, dòng chống khua chiên vận chuyển, dáng lâm tại cái thế giới này hoàng hôn chi chủ cảm thấy được có địch nhân, điên cuồng mà phẫn nộ hoàng hôn chi chủ rít gào bên trong, vô số hoàng hôn thân thuộc bắt đầu hội tụ, hướng về bóng tối quân đoàn đánh tới. Chương 774. Trảm hoàng hôn chi chủ Chương 774, Trạng Hoàng Hôn Chi Chủ. Chiến tranh cứ như vậy bắt đầu, trên bầu trời, vô số hoàng hôn thân thuộc xuất hiện, những này hoàng hôn thân thuộc theo bốn phương tám hướng vọt tới, như là sóng thần. Mà hướng ra phía ngoài mở rộng bóng tối thân thuộc tựa như là đá ngầm, ngăn lại sóng thần, đem toàn bộ hoàng hôn thủy triều chia cắt nhiều bộ phận. Chính diện, kích động cánh thân thể hóa thành một vị ánh sáng bóng tối nện lấy tự thân cứng rắn sắc ngoài làm đại quân kế thịt. Sau đó, bóng tối chi nhãn nhóm xuất thủ, từng đạo bóng tối xạ tuyến theo bóng tối chi nhãn độc nhãn bên trong phát xạ, hướng về phía trước bắn ra mang tính ngăn mòn bóng tối tia sáng đánh xuyên hoàng hôn thân thuộc đem đại lượng hoàng hôn thân thuộc biến thành thi thể trên bầu trời vô số bóng tối phi long bay qua đối với trên mặt đất dĩa đảo bóng tối long tức quét ngang đại địa đem chiến tuyến tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng đồng thời ở trên mặt đất vô số trong bóng tối bộ phận bóng tối chi nhãn trốn vào trong đó thỉnh thoảng xuất thủ đem đại lượng thi thể kéo vào trong bóng tối những thi thể này sẽ tại âm ảnh chi xào trở thành bồi dưỡng mới thân thuộc chất dinh dưỡng hoặc là trở thành bóng tối các thân thuộc đồ ăn quân đoàn theo bóng tối trận đẩy tới một mảnh địa khu một mảnh địa khu đẩy tới vô số bóng tối lực lượng hướng bốn phía tán đem đại địa biến thành bóng tối chi địa, khu trục hoàng hôn lực lượng. Mà ở trên bầu trời, những cái kia bị bóng tối chiếm cứ địa khu, bóng tối cũng khu trục bầu trời, đem hoàng hôn lực lượng biến thành bóng tối, bầu trời trở nên càng thêm u ám. Kể từ đó, liền hình thành thiên địa tương liên bóng tối khu vực. Đây đối với có trốn vào bóng tối năng lực bóng tối các thân thuộc đến nói, đây chính là như là cá bơi tiến vào biển cả, tùy tâm sở dục hành động. Mà hoàng hôn các thân thuộc, bản thân có hoàng hôn tự mang suy yếu tốc độ năng lực, tự mang hoàng hôn năng lực có thể làm cho địch nhân trở nên chậm chạp, phản ứng hạ xuống. Cái này liền cùng địch phong bóng tối xuyên qua lực lượng như vậy là độc thuộc về khác biệt vĩ đại các thân thuộc năng lực đặc thù. Tại vòng thứ nhất xung kích bị đánh tan về sau, càng nhiều hoàng hôn thân thuộc đổi tới, những này hoàng hôn thân thuộc cấp tốc hình thành quân phản kháng đoàn ngăn lại bóng tối xung kích, song vương không ngừng chém giết, mỗi một giây đồng hồ đều có đại lượng thân thuộc tử vong. Giống, dứt lên một tiếng, thân cấp bóng tối phi long kích động khổng lồ cánh ở trên bầu trời bay qua, một ngụm long tức quét ngang phương viên mấy cây số, bóng tối long tức xâm nhập đại địa, đem toàn bộ đại địa hóa thành ăn mòn vì bóng tối. Tất cả ở trên mặt đất hoàng hôn thân thuộc đều là không còn một ngóng, mà bóng tối lực lượng giải đại địa chính là bóng tối các thân thuộc phi thường phù hợp địa khu, chỉ là một lát. Đại lượng bóng tối thân thuộc thông qua bóng tối xuyên qua đến, chiếm cứ cái này một mảnh địa khu. Lúc này, tại cái kia Hoàng Hôn thân thuộc bên trong, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện, Hoàng Hôn thân thuộc thần cấp lực lượng đổi tới đầu tiên, một đoàn màu vàng đậm mây ngoại hình nguyên tố sinh vật đến. Hoàng Hôn Chi nói, khiêu chiến đẳng cấp 60. Giới thiệu, một đoàn bị Hoàng Hôn Chi lực ăn mòn tầng mây, sinh ra ý thức của mình, tại về sau rất nhiều lần chinh chiến thôn phệ bên trong, trưởng thành là thần cấp lực lượng. "Rống." lên một tiếng, bóng tối phi long to lớn độc nhãn nhìn chằm chằm Hoàng Hôn Chi mây, sau đó bóng tối chồm sáng đánh trúng Hoàng Hôn Chi trên mây. Đại lượng bóng tối quy tắc theo chùm sáng đánh vào hoàng hôn chi mây thể nội. Vô số bóng tối lực lượng ăn mòn hoàng hôn chi mây thân thể, nhưng hoàng hôn chi mây như cũ đồng bền. Đại lượng tầng mây khuyết tán, mang theo bóng tối lực lượng đám mây tiêu tán. Hoàng hôn chi mây nhẹ nhõm hóa giải lần này nguy cơ. Từ sau lúc đó, hoàng hôn chi mây thể nội trở nên càng thêm mờ nhạt, vô số tiềm điện tại trong tầng mây chớp động. Sau một khắc, hoàng hôn chi mây đón gió căng phồng lên, mở rộng vì một mảng lớn, đem gần phân nửa bầu trời bao trùm. Mà giờ khắc này, hoàng hôn chi mây lực lượng triệt để hiện ra, hoàng hôn lực lượng khuyết tán đến bầu trời. Ngăn cách bốn phía bóng tối lực lượng ăn mòn, mà từng đạo mở nhà sắt thiểm điện hướng về nội bộ bóng tối phi long đánh tới, chỉnh thể mang hoàng hôn chậm chạp lĩnh vực lực lượng, để bóng tối phi long cũng lập tức mất đi chính mình lực trùng kích giẫm ảnh chi lực hội tụ tại thân thể bốn phía, chống cự lại đến từ bốn phía hoàng hôn lực lượng ăn mòn, từng đạo long tức mặc kệ đánh xuyên hoàng hôn chi mây thân thể, nhưng ngay lúc đó liền bị bổ sung. Phản phất giống như vô hình không có gì, nhưng lại là hội tụ có thể che đậy một phương thế giới hoàng hôn chi mây thể hiện ra hắn lực lượng kinh khủng. Thân là hoàng hôn thân thuộc thuộc hạ có ít chí lực, hoàng hôn chi mây lực lượng phải tính đến Lúc này, lực công kích cường hãn là bóng tối phi long liền bị nhốt tại Hoàng Hôn Chi trong mây, vô hình không có gì lại lực lượng cường đại Hoàng Hôn Chi mây vừa vận khắc chế công thành lực lượng cường đại bóng tối phi long. Lúc này, tại bóng tối phi long lâm vào nguy cơ, tại một bên khác trên chiến trường, bóng tối đọa thiên sứ cũng gặp phải đối thủ. Hoàng Hôn Chiến Soái, kiêu chiến đẳng cấp cấp 80. Giới thiệu, tại Hoàng Hôn Chi chủ sinh ra ban đầu đi theo Hoàng Hôn Chi chủ chiến tướng, một đường đi theo Hoàng Hôn Chi chủ, trở thành thống soái Hoàng Hôn quân đoàn chiến soái. Hoàng Hôn Chiến xoái, ngoại hình là hình người, một thân mở nhạt sắc toàn thân giáp, phía sau có màu vàng đất áo choàng. Toàn thân tản ra một cố dáng vẻ dàn mua. Tại cái kia khôi giáp xuống, nguyên bản khuôn mặt biến thành hải cốt, một cố hoàng hôn lực lượng đem hắn bao khỏa, xem ra tựa như là mở nhà sắc ngọn lửa đang cháy hung dữ. Mà xem như thần cấp chiến lực, hoàng hôn chiến xoáy chân đạp hoàng hôn đám mây, một tay nhấc một thanh hoàng hôn chi kiếm, cùng bóng tối đọa thiên sứ chiến đấu. Làm địch phong thuộc hạ cường đại chiến lực, bóng tối đọa thiên sứ đi theo địch phong tham dự một lần lại một lần nhiệm vụ, tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng cùng hoàng hôn chiến xoáy so sánh, hoàng hôn chiến xoáy thống xoái hoàng hôn quân đoàn trên vạn năm, loại kia kinh nghiệm chiến đấu áp chế để bóng tối thiên sứ một mực ở vào hạ phong. Bất quá đẳng cấp này chiến đấu chỉ cần không phải thuần miểu như vậy liền sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Thời gian ngắn bóng tối đoạt thiên sứ cùng hoàng hôn chiến xoáy phân không ra thắng bại. Tt, tt bóng tối đoạt thiên sứ bên này lầm vào khốn cục, nhưng làm đã từng vĩ đại chi chủ hiện tại bóng tối nện chủ mẫu thì là một đường không kiêng nể gì cả giết chóc. Bốn phía vô số bóng tối nện thân thuộc đi theo hình thành một cỗ khủng bố nện chiều những nơi đi qua tất cả bóng tối thân thuộc bị săn giết thi thể bị tơ nện cuốn quanh thể nội rót vào chứng nện thay bóng tối nện. Lúc này bóng tối chủ mẫu vừa mới xé nát hai cái hoàng hôn thân thuộc thần cấp chiến lực. Hai cây như là trường mâu chân nện riêng phần mình xuyên qua một cái, một chút xíu đem thi thể xé vỡ nát, để hắn không cách nào phục sinh. Mà những mảnh vỡ kia, ẩn chứa thần cấp lực lượng, bị bóng tối nện thôn vệ về sau, sẽ sinh ra ra một nhóm sức chiến đấu cường hãn thân thuộc đến. Như là nện chủ mẫu dạng này không kiêng nể gì cả giết chóc, không có chút nào để thủ. Bóng đen đại địa nữ thần chiến đấu, càng thêm không có chút hồi hộp nào, huyền tiên cấp chiến lực, ở phía trên chiến trường này chính là không người có thể địch. Một cái cự đại đỉnh núi rơi xuống, chấn áp một đầu thần cấp hoàng hôn thân thuộc, sau đó, đại địa cùng đỉnh núi ép, toàn bộ hoàng hôn thân thuộc thi thể cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau trở thành cát bã, mưa có một chút hoàn hảo. Đại địa gầm hết, một chiêu xuất thủ, tại bóng đen đại địa nữ thần phía trước, đại địa tựa như là sóng biển, một đợt lại một đợt đẩy về phía trước tiến vào, ven đường tất cả hoàng hôn thân thuộc toàn bộ bị nén áp, một chút cũng không còn sót lại, mà một chiêu này thanh lý ra khu vực, là một mảnh độ rộng mấy trăm cây số, một mực kéo dài hơn ngàn cây số đến bờ biển to lớn khu vực. Ngay lập tức, tại trong một phía khu vực này hình thành chân không khu trong thời gian, bóng tối các thân thuộc cấp tốc thông qua bóng tối xông vào một phía khu vực này đồng thời, từng đầu bóng tối trận rùa cũng thông qua bóng tối xuyên qua, xuất hiện tại bốn phía, đem nguyên bản hoàng hôn lực lượng chân áp bắt đầu quyết tán bóng tối lực lượng. Là ai? Bóng đen đại địa nữ thần xuất thủ, lực lượng khổng lồ gây nên cái thế giới này hoàng hôn chi chủ chú ý, rít gào bên trong, quần cuộn hoàng hôn lực lượng liền như là tầng mây nồng đậm, không ngừng càn quét đại địa. Trên mặt đất, hoàng hôn các thân thuộc tại cái này nồng đậm hoàng hôn lực lượng xuống, thân thể bành trướng, lực lượng bộc phát, sức chiến đấu cấp tốc tăng lên. Nhưng cũng có một bộ phận hoàng hôn thân thuộc bởi vì thân thể tiềm lực không cao, tại cái này hoàng hôn lực lượng xung kích, thân thể hấp thu quá nhiều hoàng hôn chi lực, trực tiếp là nội tung. Mà bóng tối quân đoàn bên này trực diện cái này một cỗ hoàng hôn có thể số lượng lớn triều tất cả bóng tối thân thuộc không còn một nỗ, toàn bộ tử vong, bị hoàng hôn lực lượng ăn mòn mã chết ở trong đó, còn có hai cái khiêu chiến đẳng cấp cấp 55 thần cấp thân thuộc cũng tại cái này một cỗ xung kích trực tiếp vỡ lạc, vô số bóng tối thân thuộc thân thể vỡ nát, từng đầu bóng tối trận rùa kêu thảm tử vong, hoàng hôn chi chủ nhanh chân đi đến, ở trong hoàng hôn hiện thân, hoàng hôn chi chủ bản thể là cả người cao trăm mét tự nhân, toàn thân chỉ có hoàng hôn lực lượng nguyên hóa quần dài, trần trụi trên nửa người trên trải rộng từng đầu vết thương vết rách, những này vết rách chi chủ, mở nhạt hoàng hôn lực lượng lưu động, tựa như là dung nham. Lập loẹt phát ra mở nhả sắc quan mang, ma nhân loại đầu lúc này đã là không có huyết đủ, chỉ còn lại một phần khô lâu. Tại cái kia hải cốt bên trong, hoàng hôn lực lượng lưu động, không ngừng chấn lan, lui đi một bước, liền có đại lượng hoàng hôn lực lượng quyết tán, đem những cái kia bị bóng tối lực lượng ăn mòn thổ địa một lần nữa chuyển hóa thành hoàng hôn đồng thời, ở trong tay hoàng hôn chi chủ, một thanh dài trăm thước to lớn xong nhận chiến phủ bị kéo lấy tiến lên, nặng nề mang lực lượng khổng lồ chiến phủ ở trên mặt đất, vạch ra một đạo không thể chưa trị hợp khe rãnh, đông hoàng hôn lực lượng ở trong đó lưu động, tựa như là một con sông lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hôn chi chủ bản thể, cho dù là bóng đen đại địa nữ thần, đều có chút hoàng hốt. Cùng bóng đen nện chủ mâu khác biệt, hoàng hôn chi chủ trên thân, vạn vật trở nên yên nắng hoàng hôn chi lực, để người thật sâu lâm vào địa ngục, vạn mẹo, cùng hoàng hôn quy tắc bản chất, để địch phong thần sắc nghiêm túc. Giờ này khắc này, có thể cùng hoàng hôn chi chủ đối chiến, cũng chỉ có bóng đen đại địa nữ thần cùng địch phong chính mình đồng thời địch phong đi chính là vĩ đại chi chủ con đường, so bóng đen đại địa nữ thần càng thích hợp làm chủ lực. Lúc này, địch phong bản thể cùng vương chiêu quân tại trong thần quốc cần nút, tùy thời có thể xuất thủ, chấn áp hết thảy. Hoàng hôn chi chủ, khiêu chiến đẳng cấp chín Giới thiệu, Điên cuồng vĩ đại chi chủ bản thể, có viễn siêu đẳng cấp sức chiến đấu, có thể đem hết thể đều ăn mòn vặn vẹo vì hoàng hôn lực lượng, để vạn vật lâm vào yên lặng. Ấm ảnh pháp tướng, thần lực thân thể, Địch Phong cấp tốc hóa thân thành bốn tay cự nhân, thần quốc hình chiếu cấp tốc bao trùm chính mình cùng hoàng hôn chi chủ chiến trường, cùng hoàng hôn chi chủ mang đến hoàng hôn lực lượng đối kháng. Một tay cầm bóng tối mê vụ, một tay nhấc càn vũ kiếm, hai tay nắm một thanh thần khí trường đường, Phong đồng dạng lấy mét thân thể, hướng vĩ đại chi chủ, hoàng hôn chi chủ đánh tới. Thế giới chạm, đệ nhất kiếm, Địch Phong toàn lực kích phát càn vũ kiếm, phản phất là thế giới lực lượng chạm kích rơi xuống bị hoàng hôn chi chủ đó đỡ to lớn chiến phủ bị hoàng hôn chi chủ huy động phản phất là đồ chơi nhưng một kích này chính là một cái thế giới áp xuống tới cho dù là thân là vĩ đại chi chủ hoàng hôn chi chủ còn không có một kích lực lượng hủy diệt thế giới nặng nghề chạm kích để hoàng hôn chi chủ thân thể toàn lực đối kháng chân đạp hoàng hôn đại địa đều lõm màng lớn địch phong một kiếm chân áp hoàng hôn chi chủ phía sau hai tay trường thương tại hoàng hôn chi chủ đằng không xuất thủ một lát xuyên qua hoàng hôn chi chủ lực thần khí lực lượng còn có bóng tối quy tắc ăn mòn để hoàng hôn chi chủ nhiều một cái cửa hàng ở trong này vô số hoàng hôn chi lực tại cửa hàng chả lan muốn tu bổ thương thế, nhưng bám vào trên vết thương bóng tối lực lượng, để cái này hoàng hôn lực lượng không cách nào chữa trị thương thế. Sau lúc này, địch phong trên tay kia bóng tối mê vụ quyết tán, đồng dạng là ẩn chứa thế giới lực lượng mê vụ cấp tốc đem hai cái vĩ đại chi chủ chiến trường bao trùm, cùng bốn phía khu vực ngăn cách. Sau đó, địch phong cùng hoàng hôn chi chủ ở trong này triển khai chém giết, một tay cản vũ kiếm, một tay trường thương, còn có mê vụ ngăn cách tập kích gây rối hoàng hôn chi chủ, địch phong sức chiến đấu muốn so hoàng hôn chi chủ chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Chiến đấu tiếp tục mấy ngày thời gian. Một ngày này, chiến đấu như cũ tiếp tục, một lần cạn chiến. Hoàng Hôn chi chủ một đũa rơi xuống, dọc theo địch phong ngực lưu lại một cái vết thương, theo vai trái một mực kéo dài đến phải xuống phần eo đạo này vết thương thật lớn, vô số hoàng hôn lực lượng xông vào vết thương, mang ăn mòn lực lượng, để địch phong một trận hoảng hốt. Đến tốt. Nhưng lúc này, địch phong đưa tay trọng thương, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười, đối với địch phong đến nói, lần này chiến đấu chẳng qua là địch phong cố ý như thế. Lấy thương đổi thương, địch phong cùng hoàng hôn chi chủ kéo vào khoảng cách, tại hoàng hôn chi chủ chém xuống cái này một bữa, còn không, có nhấc lên cánh tay, địch phong một cước giẫm tại cán đũa bên trên, một bước hướng về phía trước càn vũ kiếm xuyên qua hoàng hôn chi chủ cánh tay hướng lên trọn đi hoàng hôn chi chủ một cánh tay bị địch phong chém xuống một kiếm phía sau hai tay một thương đinh ở trên đầu của hoàng hôn chi chủ giờ khắc này địch phong trên thân bóng tối lực lượng toàn bộ bộc phát dọc theo vết thương liên tục không ngừng rót vào hoàng hôn chi chủ thể nội lấy trọng thương đổi lấy hoàng hôn chi chủ đoạn một tay bị đinh ở trên mặt đất địch phong kiếm được địch phong trường thương trong tay liền không tại một tòa cứ như vậy đem hoàng hôn chi chủ đóng đinh ở trên mặt đất mà tại lúc này can vũ kiếm chặt đứt hoàng hôn chi chủ một cánh tay khác làm bốn phía bóng tối mê vụ tán đi liền thấy địch phong đứng ở nơi đó trên mặt đất mất đi hoàng hôn chi chủ bị đóng đinh tại mặt đất. Cho dù là địch phong trên thân cũng lưu động hoàng hôn lực lượng, để vết thương không ngừng tăng thêm, nhưng giờ khắc này, chiến đấu cũng không cần tại cho thấy, địch phong lấy được chiến đấu thắng lợi. Ta thắng. Về sau, địch phong chém xuống hoàng hôn chi chủ hai chân, đem thân thể chia cắt, cuối cùng chém xuống đầu, đem chưa mấy chục cái bộ phận chấn áp tại âm ảnh chi xảo. Nhiệm vụ lần này cũng chính là hoàn thành. Tiếp xuống, bóng tối quân đoàn lực lượng tại không ai nhưng ngăn cản, bóng tối ăn mòn toàn bộ thế giới, đem toàn bộ thế giới biến thành bóng tối chi vực. Lúc này Địch Phong hoàn toàn có thể đem toàn bộ thế giới kéo vào chính mình Thần Quốc bên trong, đem Thần quốc mở rộng, cuối cùng là trở thành cùng cái khác Vĩ đại chi chủ lĩnh vực vĩ độ. Nhưng một cái hoàn chỉnh thế giới, cho dù là có chút tàn tạ, cũng là một cái thế giới. Đây đối với hiện tại Địch Phong đến nói, có chút chân quý Địch Phong chuẩn bị là đem toàn bộ thế giới tịnh hóa nắm giữ về sau, một lần nữa biến thành sinh cơ thế giới, làm thiên giới thuộc hạ thế giới, vì thiên giới cung cấp tài nguyên. Chiến tranh kết thúc, Địch Phong lưu lại một cái không gian thông đạo, sau đó hóa thân trở lại kết toán không gian ở trong này, nhiệm vụ hoàn thành, Địch Phong chứng minh chính mình có đối kháng Vĩ đại chi chủ lực lượng, tiếp xuống chỉ cần thuộc hạ có một cái cũng đủ lớn thế lực, liền có thể gia nhập dáng lâm trò chơi, theo người chơi biến thành người khống chế. Chương 775, quy hoạch. Chương 775, quy hoạch. Theo dáng lâm trong trò chơi đi ra, tiếp xuống trong một năm, địch phong tự động làm việc, nhưng lúc này, bởi vì ngay tại di chuyển nhân khẩu, địch phong cũng nặng chú ý cái này bị chính mình nắm giữ thế giới. Theo nhân khẩu tiến vào, thế giới từng tấp từng tấp thổ địa bị tỉnh hóa, thế giới lực lượng bắt đầu khôi phục, thế giới bản thân cũng bắt đầu chủ động dọn dẹp những con nhện kia trứng. Thông qua nóng rực dung nham, Côn Phong Bạo Vũ, Lôi Đình Địa Chấn, lại thêm dần dần mở rộng, thành lập từng tọa thành thị phân chia khu hành chính nhân tộc thế lực. Giờ khắc này, thế bái thiên địa, bốn tử hậu duệ thành lập mới đế quốc, tên là Hán. Cái tên lý do là bốn tử mẫu thân vương chiêu quân đến từ Hán. Một cái mới đế quốc trở thành thiên đỉnh thuộc hạ thế giới, khí vận tương liên, thiên đỉnh giới môn có thể vượt ngang vô số hư không, thẳng tới cái thế giới này đến tận đây, Địch Phong các phu nhân muốn tìm Địch Phong liền trở nên đơn giản, thông qua thiên giới giới môn, liền có thể thẳng tới cái thế giới này. Bất quá bởi vì thế giới này tình huống đặc biệt, Địch Phong không cho phép thiên giới thuộc hạ thần minh tùy ý tiến vào cái thế giới này, cho dù là tìm chính mình, cũng cần trước thời hạn thông báo. Tại không có triệt để phân tích dáng lâm trò chơi, Địch Phong hay là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà có thiên giới, Địch Phong ở cái thế giới này xá phong một nhóm thiên thần, tỷ như nói, Bố Tử hiện tại liền bị đảm nhiệm cái thế giới này giới chủ. Trừ cái đó ra, Địch Phong từ trong tay hoàng hôn chi chủ mới thu hoạch được cái thế giới này, hiện tại đã là bị Địch Phong tỏa bóng tối lực lượng an ổn, khu trục trôn vùi tất cả hoàng hôn chi lực. Toàn bộ thế giới bị Địch Phong triệt để khống chế, sau đó treo ở thiên giới thuộc hạ, làm cái thứ tư đế quốc hán đế quốc quản hạt thế giới. Bất quá cái thế giới này, bởi vì bị địch phong âm ảnh chi lực căn ngọn, Hiện tại cho dù là địch phong triệt tiêu đại bộ phận âm ảnh chi lực, nhưng thế giới mỗi một khối vật chất đều ẩn chứa một bộ phận bóng tối lực lượng. Mặc dù cỗ lực lượng này không ảnh hưởng sinh mệnh sinh hoạt, nhưng một chút vật chất còn có hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Tỉ như nói, ở cái thế giới này sinh ra con mới sinh càng nhiều hơn chính là đối với bóng tối hòa hợp. Các loại sinh vật bên trong cũng thêm ra một chút mới mang theo bóng tối thuộc tính sinh vật. Nhưng chuyện này chỉ có thể là nói thế giới đặc sắc. Đối với một cái đế quốc để nói, địch phong lần này cho một cái mới bao la thế giới, như vậy tương lai mấy trăm năm đều không lo phát triển nước chừng là một tháng thời gian. Toàn bộ lãnh địa 300 triệu nhân khẩu toàn bộ di chuyển hoàn tất, mấy chục tòa thành phố lớn đem hết thảy mọi người miệng toàn bộ chứa đựng đồng thời mở ra một mạng lớn bãi chồng chọ chăn nuôi, cam đoan vật tư cung cấp. Kể từ đó, Hán Đế quốc triệt để ở cái thế giới này cắm rễ xuống, tiếp xuống, chính là đối kháng bốn phía còn sót lại nện chủ mâu thân thuộc, cùng mở rộng quốc thổ, phát triển nhân khẩu đối với thuộc hạ hai thế giới đế quốc, 300 triệu nhân khẩu quả thực là không đáng giá được nhắc tới, cho dù là lật cái gấp 10, cũng chỉ có thể nói là chịu đựng. Bất quá nhân khẩu tăng trưởng cũng không phải rất nhanh, chỉ ít thời gian mấy chục năm, tài năng đơn giản quy mô Mà lúc này, nhìn xem Hán Đế quốc ổn định lại, Địch Phong bắt đầu thỉnh cầu giáng lâm trò chơi tiến vào chấm giữ, đồng thời bắt đầu xử lý trong tay sự vật Địch Phong lần trước trong nhiệm vụ thu hoạch được một phần hoàng hôn bản nguyên, chỉ cần sử dụng cái này một phần hoàng hôn bản nguyên, liền có thể để một cái thần đi đến hoàng hôn chi chủ vĩ đại con đường. Mà cái này hoàng hôn chi lực, trải qua giáng lâm trò chơi tình hóa, đã là không có nguy hiểm, Địch Phong cũng thông qua vô tự chi thư xem xét, cũng không có phát hiện cái gì ẩn tàng nguy hiểm. Thế là, tiếp xuống, là ai cần cái này một phần lực lượng đầu tiên, Địch Phong chính mình là không cần, Vương Chiêu Quân mê vụ cũng không phù hợp cái này một phần lực lượng, về sau Hỗ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh cũng bị bài trừ tại bên ngoài. Hai người lực lượng thuộc tính cùng Hoàng Hôn cũng không đáp địch phong tại nghĩ lại tác về sau, phát hiện phu nhân của mình, Đại tiểu mục nát chi lực phối hợp Hoàng Hôn thích hợp nhất, hai loại sức mạnh đều là lây nhiễm an ổn, đồng thời đều là lực lượng vô hình, mở nhạt lực lượng quy tắc, nếu như có thể dung hợp lại cùng nhau, chắc hẳn có thể phát huy ra không tầm thường ưu thế địch phong đi tới thiên giới, tìm tới ngay tại đảm nhiệm đại diện Thiên Đế Đại tiểu, để lúc nào đi hấp thu cái này một phần Hoàng Hôn bản nguyên, chính mình trở về Thiên Đế một đoạn thời gian. Nửa năm sau ở thiên giới xuất hiện một cỗ bùa phát lực lượng, đại kiều hấp thu hoàng hôn quy tắc, đồng thời cùng chính mình lực lượng dung hợp, một câu đột phá đến huyền tiên cấp độ, trở thành gần với địch phong đỉnh tiêm chiến lược. bất quá bởi vì đại kiều còn cần bế quan vững chắc thực lực bản thân, địch phong chỉ sợ cần tại thiên đế trên vị trí làm thời gian rất lâu. lần nữa trong lúc đó, địch phong xử lý chính mình trên chiến trường thu hoạch, diệt đi một cái thế giới hoàng hôn thân thuộc, còn có hoàng hôn chi chủ đại bộ phận thần cấp trở lên chiến lược, đồng thời còn chấn áp hoàng hôn chi chủ thân thể. trải qua hoàng hôn chi xào thanh nhẽn, địch phong thủ hạ thêm ra mấy chục cái mới thần cấp chiến lược, đồng thời mạnh nhất bóng tối phi long thực lực đạt tới khiêu chiến đẳng cấp chín Bóng tối Đoạ Lạc Thiên sứ thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt tới khiêu chiến đẳng cấp 100, mà còn có bóng tối nền chủ mẫu, một lần nữa đem chính mình nền quy tắc lĩnh ngộ, thế lực lần nữa tăng lên đến khiêu chiến đẳng cấp 110. Có thể nói, Địch Phong thủ hạ sức chiến đấu lần nữa tăng trưởng, mà thân thuộc thực lực tăng trưởng, thông qua thần quốc phản hồi đến Địch Phong trên thân, để Địch Phong thực lực tăng lên đến thần vương cấp, khoảng cách huyền tiên cũng chỉ kém một bước. Một bộ hóa thân đều chỉ kém một bước đột phá tới huyền tiên cấp, đây đối với Địch Phong bản thể để nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Theo Hán Đế quốc thành lập, cấp tốc dọn dẹp trên thế giới nghệ thân thuộc, dáng lâm trò chơi đánh giá cũng đến, nhân khẩu tại 300 triệu trở lên Hán Đế quốc phù hợp dáng lâm trò chơi yêu cầu, trở thành dáng lâm trò chơi một viên. Người chơi danh ngạch bắt đầu tại toàn bộ Hán Đế quốc nội bộ ngẫu nhiên cấp cho đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Hán Đế quốc cấp tốc lấy quan phương thân phận thu thập tất cả người chơi, đồng thời bởi vì hoàn thiện hành chính hệ thống, cam đoan mỗi một cái người chơi đều sẽ đặt vào quản hạt bên trong. Rất nhanh, trên thế giới nhóm đầu tiên người chơi tuyển chọn, mấy trăm triệu trong dân cư, nhóm đầu tiên chỉ có 1000 người. Trở thành người chơi, không chỉ là có dáng lâm trò chơi thực lực tăng lên, còn có đến từ đế quốc các loại hệ thống tu luyện bồi dưỡng mỗi một cái người chơi thực lực tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng lên mà thêm ra nhiều người chơi như vậy một cái khác chỗ tốt chính là những cái kia còn xuất lại nện chủ mưu thân thuộc cũng đều trở thành hiện thực giáng lâm nhiệm vụ dẫn dắt người chơi săn giết tại hạ thuộc thêm ra một nhóm người chơi mới địch phong chính mình cũng bắt đầu một lần nhiệm vụ mới làm tân tấn giáng lâm trò chơi tầng quản lý địch phong nhiệm vụ tương đối mà nói càng thêm khó bất quá bởi vì địch phong người chơi đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp cho dù là trở ngại nhiệm vụ địch phong còn có thể cấp tốc hoàn thành bốn phía cảnh sắc biến nào địch phong đi tới một cái thế giới mới Nơi này, bốn phía là mạng lớn mê vụ. Cảm giác bốn phía trong không khí nồng đậm mê vụ quy tắc, Địch Phong có chút ngoài ý muốn. Vậy mà đi tới một cái bị mê vụ chi chủ ăn mòn thế giới, kể từ đó, tựa hồ có thể mưu đồ một chút cái này mê vụ chi chủ. Hiện tại, Địch Phong bản thể là Thái ớt huyền Tiên, còn có mấy cái huyền Tiên cấp chiến lực, đến từ thiên giới chi viện, để Địch Phong có lòng tin trực diện một vị vĩ đại chi chủ. Nhiệm vụ, mê vụ. Nhiệm vụ giới thiệu, đây là một phương đại thế giới, tại Bắc Mê vụ chi chủ để mắt tới về sau, vô số mê vụ tràn dần dần ăn mòn cái thế giới này, hiện tại thế giới tất cả phản kháng lực lượng chỉ còn lại cuối cùng một mảnh thổ địa rất mệt mỏi liền sẽ triệt để luân hãm nhiệm vụ yêu cầu hiệp trợ cái thế giới này quân phản kháng đối chiến mê vụ chi chủ đánh bại hoặc là đánh giết một bộ mê vụ chi chủ hóa thân nhiệm vụ ban thường, mê vụ bản nguyên nhiệm vụ thất bại chiến lược hạ xuống mê vụ chi chủ lần nữa gặp được địch phong ngay lập tức tại thần quốc thông chi vương chiêu quân tại địch phong trở về thiên giới đảm nhiệm thiên đế không có chuyện trọng yếu tạm thời sẽ không xuất thủ mà mặt trăng căn cứ liền từ vương chiêu quân gốc tại đó hiện tại gặp được mê vụ chi chủ kể từ đó Vương chiêu quân cấp tốc đến, giống nhau quy tắc lực lượng, mà lại chiêu thức đều trên cơ bản giống nhau, một phương có thể thôn phệ một phương khác, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Phu quân, cái này quy tắc lực lượng cùng ta không có gì khác biệt, chỉ là nhiều một sợi mê vụ. Giáng lâm đến cái thế giới này, Vương chiêu quân câu thúc một sợi mê vụ phân tích một phen về sau, đối với bên người địch phong nói, nếu như có thể cùng đại kiều muội muội như thế thu hoạch được một phần bản nguyên, thực lực của ta có thể giống như ngươi, nếu như mê vụ bản nguyên rất cao, như vậy ta còn có thể tiến thêm một bước. Có đúng không? Như vậy xem ra đáng giá đánh cược một lần. Địch Phong ánh mắt tỏa sáng, Thái Ất Huyền Tiên phía trên chính là Kim Tiên cấp độ, đến cấp bậc kia, vậy nhưng thật chính là tại trong Chư Thiên Vạn Giới đều là phải tính đến chiến lược. Nếu như Thiên Đình nhiều một vị Kim Tiên chiến lực, như vậy Địch Phong thậm chí liền có thể đại quy mô khai chiến, chiếm đoạt càng nhiều thế giới. Lợi ích to lớn, Địch Phong lần này tính toán, có phải là có thể dẫn xuất Mê Vụ chi chủ bản thể, cho dù là đối phó không được, cũng muốn cướp đoạt Mê Vụ chi chủ bộ phận bản nguyên. Nhiệm vụ bắt đầu, tương đối bóng tối, tự thân bản thân liền là Mê Vụ lực lượng vương chiêu quân càng thêm thích hợp cái thế giới này. Chính mình lực lượng không có khe hở khảm vào cái thế giới này. Vương Chiêu Quân mang địch phong cùng một châu ghé qua. Dọc theo trong sương mù vô số vụ thú hành động quy tích, rất nhanh liền tìm tới cái thế giới này quân phản kháng vị trí địa khu. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một cái ở vào trên biển hòn đảo, hòn đảo diện tích lớn nước là 10 triệu cây số bông, xem ra không nhỏ, nhưng tương đối toàn bộ đại thế giới đến nói, chỉ có thể là nói là 10 phần nhỏ bé. Có thể nói, lúc này cái thế giới này đã là xa vào đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tốc đoạt nhiều đời như vậy giới khu vực, mê vụ chi chủ trên cơ bản không có để quân phản kháng lật bàn khả năng. Nếu như có thể đem một phương này đại thế giới kéo vào lĩnh vực của mình vĩ độ, Như vậy chính mình thực lực cũng có thể tiến thêm một bước, khổng lồ thế giới nhất định là có hải lựa bản nguyên, cái này liền để mê vụ chi chủ điên cuồng. Phu quân, chúng ta hiệp trợ quân phản kháng, nhưng bây giờ cái thế giới này quân phản kháng thực lực là thần vương cấp độ, chúng ta không có cần thiết cùng bọn hắn tiếp xúc, chỉ cần ở một bên đánh lén những cái kia trong xương ngũ thần cấp lực lượng. Chỉ cần mê vụ thân thuộc đỉnh tiêm chiến lược trên phạm vi lớn hạ xuống, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới mê vụ chi chủ Giang Lâm, có ta ở đây, biện pháp này cũng không trở ngại. Tốt, ngươi cứ làm như thế. Vương Chiêu quân đối với Mê vụ so địch phong quen thuộc, Vương Chiêu quân nói thế nào, địch phong liền làm như thế đó đầu tiên đem trong thần quốc bộ dọn dẹp một chút, đưa ra không gian, chuẩn bị chấn áp thần cấp mê vụ thân thuộc. Một bên, vương triều quân khống chế mê vụ hình thành một mảnh che đợi không gian, để vụ thú nhóm không có cách nào phát giác. Tại vương triều quân trong cảm giác, một trận chiến tranh sau một ngày liền bắt đầu. Tại cái kia đại lộ biên giới, vô số mê vụ phun trào, số lượng khổng lồ vụ thú thân thuộc xông ra mê vụ, hướng về biên cảnh xung kích. Mà ở bên kia cảnh trên phòng tuyến, cái thế giới này quân phản kháng lấy một loại thần kỳ trường, ngăn cách mê vụ ăn mọn, chỉ làm cho vụ thú xông vào. Sau đó, các loại nhằm vào mê vụ chi thú khai phát đi ra vũ khí cùng vụ thú nhóm chiến đấu cùng một chỗ. Phu quân, giờ đến phiên chúng ta hành động. Vương Triêu quân mở miệng nói. Tại cái này một chi mê vụ thân thuộc trong quân đoàn, Địch Phong cùng Vương Triêu quân tìm tới ở vào trong đại quân lương hơn 10 đầu thần cấp chiến lược mê vụ thân thuộc. Mỗi một đầu đều là vũ thú, từ mê vụ năng lượng độ cao áp suất, cơ hồ là hình thành thứ thể, tự thân mê vụ quyết tán, liền có thể bao trùm một cái bình thường thế giới. Vương Triêu quân ngụy trang mê vụ, cấp tốc tiếp cận đến những này thần cấp vũ thú bên người. Sau một khắc, Địch Phong tỏa thần quốc triển khai, vô số âm ảnh xúc tu rối ra, đem những này vũ thú kéo vào thần quốc bên trong tại bốn phía những truyền thuyết kia cấp bán thần cấp vũ thú nhóm còn không có kịp phản ứng vương chiêu quân mang cường điệu mới ẩn tàng địch phong rời đi chiến trường mà mất đi tất cả thần cấp trở lên chiến lực, cho dù là số lượng khổng lồ đang muốn xông phá quân phản kháng phòng tuyến đã là có chút không có khả năng lúc này trong thần quốc hơn 10 đầu thần cấp vũ thú rơi vào trong đó sau một khắc bốn phía vô số bóng tối lực lượng áp chế đồng thời đã sớm được đến địch phong mệnh lệnh bóng tối thân thuộc bên trong tất cả thần cấp chiến lược vây quanh những này vũ thú tại bóng tối nện chủ mẫu bóng tối đoạt thiên sứ bóng đen đại địa nữ thần dưới sự dẫn đầu cấp tốc tiêu diệt những này vũ thú, thần cấp vũ thú bản nguyên bị Vương Tiêu Quân tịnh hóa về sau hấp thu đơn giản một chút thần cấp vũ thú bản nguyên, đối với Vương Tiêu Quân tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng bao nhiêu cũng là tăng lên, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng thuộc về Vương Tiêu Quân chính mình vụ chi thú, tài nguyên còn là mười phần quý giá. lần thứ nhất đánh lén, viên mãn thành công, mất đi hơn 10 cái thần cấp chiến lực, đối với mê vụ thân thuộc đến nói, là một kiện đại sự, nhưng tương đối mê vụ chi chủ thuộc hạ đại lượng thần cấp chiến lực đến nói, lại không tính là cái gì. cùng hoàng hôn chi chủ khác biệt, đã là rất nhiều thế giới kéo vào chính mình mê vụ vĩ độ thôn vẹt mê vụ chi chủ thuộc hạ, thần cấp chiến lực đông đảo có ít nhất hơn vạn. Bởi vậy, 10 cái thần cấp cũng không tính được cái gì. Lần này tiến công quân phản kháng thất bại, còn sót lại mê vụ thân thuộc tán đi, rất nhanh, mới thần cấp mê vụ thân thuộc xuất hiện, tổ chức một chi quân đoàn mới, một lần nữa đối với quân phản kháng phát động tiến công. Lần này, địch phong đồng dạng là đột nhiên xuất thủ, cấp tốc nuốt mất những cái kia thần cấp vụ thú, sau đó lại một lần nữa biến mất. Một lần không tính là gì, nhưng 3, 5 lần về sau, hao tổn gần 50 cái thần cấp vụ thú, tổn thất lớn như thế cũng rốt cục kinh động phụ trách cái này một mảnh thế giới mê vụ thân thuộc. Tại lần này mê vụ quân đoàn tiến công bên trong, thêm ra một cái khiêu chiến đẳng cấp cấp 100 là vũ thú. Nhưng thực lực này, ở trước mặt địch phòng, vẫn như cũng là bị cấp tốc kéo vào thần quốc, sau đó nhiều cái đối thủ vây công, súng, cái này một đầu vũ thú cũng trở thành vương chiêu quân trong tay Tài Nguyên. Một đường săn giết, làm tổn tất nhiều cái đẳng cấp cao vũ thú, cùng hơn 200 thần cấp vũ thú về sau, tọa trấn tại cái thế giới này mê vụ chi chủ hóa thân cũng rốt cục ngồi không yên, tự mình chạy tới chiến trường. Lần này, chính phủ hợp địch phong kỳ vọng. Chương 776. Mục tiêu. Chương 776. Mục tiêu. Mê vụ phu trào, bao trùm phương viên mấy ngàn cây số mê vụ ba động, mê vụ chi chủ, bản thể là một nhân loại ngoại hình, toàn bộ thân thể là cả người cao 2 mét nhân loại ngoại hình. Nhưng bởi vì bị mê vụ quy tắc lực lượng ăn mòn cải tạo, mê vụ chi chủ tỏa thân thể bảy biện ra nửa hư hóa trả thái, toàn thân không ngừng có mê mội xương mù hướng ra phía ngoài tràn lan. Mà trên thân thể còn có từng đầu vết rách, tại cái kia vết rách bên trong có rất nhiều mê vụ đang lưu động. Mê vụ chi chủ hóa thân, khiêu chiến đẳng cấp 150. Vẹn vẹn là một bộ hóa thân, liền có huyền tiên cấp, như vậy đại biểu cho mê vụ chi chủ bản thể, nhất định là có lực lượng cường đại hơn. Có lẽ Thái Ưt Huyền Tiên cấp độ, kia là chỉ có phu quân bản thể tài năng giải quyết. Vương Triêu quân nhìn về phía trước, mê vụ chi chủ hóa thân xuất hiện. Mặc dù chỉ có 2 mét thân cao, nhưng vẹn vẹn là tự thân lực lượng không khống chế trả lan, khuyết tán lực lượng liền bao trùm bốn phía hơn ngàn cây số khu vực. Như vậy đối thủ như vậy, chúng ta có thể xử lý à? Vương Triêu quân hướng địch phong hỏi thăm. Có thể. Địch Phong mở miệng nói. Tại bên ngoài ta không thể xuất thủ, nhưng tại trong thần quốc, ta có thể dẫn động thiên đình lực lượng, chấn áp một cái mê vụ chi chủ còn là dễ dàng. Sau một khắc, Vương Triêu quân mang địch phong biến mất tại Nháy mắt xuất hiện tại mê vụ chi chủ hóa thân bên người thần quốc triển hai tại mê vụ chi chủ hóa thân khuyết tán lực lượng đối kháng địch phong tỏa thôn vệ lúc vô số bóng tối lực lượng theo trong vết nước không gian duỗi ra từng cây bóng tối xuất thủ phảng phất là mang hấp dẫn khí đem từng đoàn từng đoàn mê vụ kéo vào trong thần quốc dù cho hóa thân bắt đầu khuyết tán mê vụ chuẩn bị tứ tán tranh né nhưng vẫn là một mực bị kéo tại nguyên chỗ không gian cắt theo bóng tối lực lượng cùng mê vụ lẫn nhau giằng co rất nhanh liền sẽ khiến mê vụ chi chủ chú ý. Nếu như mê vụ chi chủ xuất hiện, như vậy lần này nhiệm vụ liền trở ngại địch phong hóa thân dẫn động bản thể lực lượng, đem mê vụ chi chủ hóa thân bốn phía không gian cắt, cùng một chỗ nuốt vào thần quốc bên trong. Sau đó, địch phong cùng vương triêu quân cũng biến mất ngay tại chỗ. Thần quốc bên trong, bóng tối phía dưới, mê vụ chi chủ hóa thân quan sát bốn phía, vô số mê vụ theo hóa thân bên trong tuấn ra, bắt đầu cùng địch phong tranh đoạt thần quốc quyền khống chế. Lúc này, địch phong đã là ẩn tàng tự thân, bắt đầu toàn lực khống chế thần quốc, lấy bóng tối lực lượng đem mê vụ lực lượng áp nhất định phạm vi. Mà về sau. Huyền Tiên cấp giao chiến, chỗ sinh ra phá hư là to lớn, cho dù là địch phong cũng cần đem toàn bộ thần quốc vững chắc, tài năng làm chiến trường. Về sau, bóng đen đại địa nữ thần còn có vương chiêu quân liên thủ ở trong này chiến đấu, ba thân ảnh tại trong thần quốc giao chiến, không có một chiêu mỗi một thức đều mang khổng lồ lực đạo. Chiến đấu chỗ sinh ra ba động, gây nên trong thần quốc không gian chấn động, đại địa vỡ vụn lần nữa khép lại, bầu trời cũng như sóng biển không ngừng ba động. Nếu như không phải địch phong vững chắc thần quốc, lấy bóng tối quy tắc hóa lại thần quốc thế giới vách như vậy toàn bộ thế giới sớm đã bị ba người chiến đấu mà đánh tan, triệt để không còn tồn tại. Cuộc chiến đấu này là Huyền Tiên cấp chiến đấu chiến đấu như vậy đối với hiện tại tất cả mọi người đến nói đều vô cùng ý thấy như thế vương chiêu quân cùng bóng đen đại địa nữ thần đều nghĩ thử một lần mà phía sau có địch phong bản thể toa chấn cho dù là chiến bại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn có giữ gốc chiến đấu kế tiếp liền biến thành vì một cái sân huấn luyện là bóng đen đại địa nữ thần cùng vương chiêu quân chiến đấu kiểm nghiệm cùng tu luyện chiến đấu tiếp tục một tháng thời gian cuối cùng lấy vương chiêu quân cùng bóng đen đại địa nữ thần liên thủ lấy yêu ước ưu thế thắng qua điên cùng mê vụ chi chủ hóa thân chém giết cái này một bộ hóa thân vương chiêu quân cướp đoạt cái này một bộ hóa thân bản nguyên mặc dù không phải mê vụ chi chủ bản nguyên, nhưng đủ để để vương chiêu quân tiến thêm một bước, đột phá tới huyền tiên cấp. kể từ đó, thiên đình tại nhiều một vị huyền tiên cấp sức chiến đấu, đây cũng là đang gia tăng thiên đình nội tình. phàm là mê vụ chi chủ hóa thân tử vong, địch phong nhiệm vụ hoàn thành. bất quá bởi vì hóa thân bản nguyên bị địch phong cướp đoạt, lần này nhiệm vụ thu hoạch đến ban thưởng biến thành một phần tặng tạm mê vụ chi chủ bản nguyên. cái này một phần bản nguyên, tương đương với mê vụ chi chủ hóa thân một nửa bản nguyên, địch phong giao cho vương chiêu quân, để hắn hấp thu tiếp tục trưởng thành. lúc này, tại địch phong dưới sự thống trị, trừ bộ địch phong một vị này thái ất huyền tiên cấp chiến lực, chính là đại điều Vương Triệu Quân, bóng đen đại địa nữ thần ba vị huyền tiên cấp chiến lực, mà tại phía dưới chính là một nhóm thần vương, chủ thần cấp lực lượng trung tiên. Tại phía dưới thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần đã từng cũng là phải tính đến sức chiến đấu, lúc này cũng biến thành tính toán đơn vị. Theo thiên đình lâm vào tương đối hòa bình, thanh hà đế quốc không ngừng phát triển, tại khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, không ngừng có thần cấp chiến lược sinh ra. Tống đế quốc, lúc này ngay tại thu phục chính mình vị trí vị diện thế giới quần, một cái vị diện một cái vị diện chinh chiến đi qua, tại cái này trong chiến tranh cũng càng thêm dễ dàng đạn sinh ra thần cấp chiến lực đến nỗi càn đế quốc cùng thâm viên ác ma mở chiến trường. Lúc này, đã là cướp đoạt một cái thâm viên ác ma tinh cầu, theo đánh rằng cô, ngay tại tiến công đám thâm viên ác ma chiếm giữ một viên khác tinh cầu. Từ sau lúc đó, Càn Đế quốc còn kế hoạch muốn phản công vực sâu, theo trong vực sâu đi thêm một mảnh thổ địa, đem chiến trường mở tại vực sâu. Thông qua cùng đám thâm viên ác ma rực rỡ liệt chiến tranh, Càn Đế quốc những năm này áp lực to lớn, đại lượng nhân viên vùi đầu vào trong chiến tranh, dẫn đến bản thân xã hội phát triển không phải như vậy cấp tốc, nhân khẩu tăng trưởng cũng biến thành chậm chạp. Nhưng thảm thiết chiến tranh mang đến chính là, Càn Đế quốc tinh nhuệ quân đoàn đã là sắp đội kịp thanh hà đế quốc đồng thời cường giả số lượng đã là không kém gì thanh hà đế quốc đại lượng thâm viên ác ma tử vong hắn lưu lại xuống tới các loại tài nguyên để can đế quốc thêm ra một nhóm lớn cường giả sinh ra thần cấp chiến lược cũng không ít đồng thời lý tú ninh lâu dài tọa trận ở trong này không ngừng chém giết thâm viên ác ma kinh lịch thời gian mấy chục năm lý tú ninh đẳng cấp cũng tại thần vương đỉnh phong cũng chỉ kém một bước liền có thể tiếp tục đột phá đến nỗi địch phong tạo dựng cái thứ tư đế quốc hắn đế quốc lúc này chính thức phát triển mấu chốt giai đoạn cao tốc phát triển để câu có thể chiếm cứ hai thế giới đem hai thế giới biến thành chính mình cơ bản bản từng cái thế giới sinh cơ bừng bừng tiếp xuống chỉ cần thời gian chuyển rời địch phong tự nhiên mà vậy liền có thể mua vào cấp bậc cao hơn theo dáng lâm trong trò chơi tiếp xúc đến đại lượng cấp độ cao lực lượng địch phong cũng không chuẩn bị kéo thời gian dài như vậy có thể ngắn nhất đột phá cái kia tốt hơn thế là địch phong một bên làm nhiệm vụ vừa hướng tại hóa thân thực lực làm ra kế hoạch tiếp xuống hóa thân thực lực đã là đầy đủ bước kế tiếp có thể đối kháng bóng tối chi chủ đem bóng tối vĩ độ chiếm cứ đánh rất hiện tại bóng tối chi chủ tự thân tấn thăng làm mới bóng tối chi chủ đối với dáng lâm trò chơi đến nói vĩ chi chủ loại này tồn tại mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng không phải rất ít cho dù là chết ở trong tay địch phong cũng có nện chủ mẫu Hoàng hôn chi chủ hai cái, vĩ đại chi chủ, nhưng cũng chỉ là bị những cái kia điên cuồng vĩ đại chi chủ hiểu rõ, cũng không làm sao để ý dù sao. Nhện chủ mẫu chỉ là nhận vĩ độ một vị nhỏ yếu vĩ đại chi chủ, hoàng hôn chi chủ cũng là điên cuồng đại thế giới biên giới một nhân vật nhỏ. Thực lực bản thân không có huyền tiên, tại vĩ đại chi chủ bên trong căn bản là không có chỗ xếp hạng địch phong chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là có một cái thông hướng một cái bóng tối thế giới tọa độ, không biết nơi đó có phải là bóng tối chi chủ vị trí bóng tối vĩ độ, nhưng nhất định là một cái trọng yếu thế giới chi ít cũng có thể gặp được một cái bóng tối chi chủ hóa thân đồng thời theo thời gian chuyển rời chấn áp tại trong thần quốc cơ ảnh chi xào bên trong cái kia một đoạn hắc ám quân chủ ngón tay triệt để chuyển hóa hoàn tất hắc ám lực lượng bị trôn vùi đổi thành bóng tối lực lượng một cây chi ít là thái ớt huyền tiên ngón tay như thế tài liệu địch phong tự nhiên là không thể lãng phí dạng này tài liệu địch phong chuẩn bị chế tạo một thanh vũ khí can vũ kiếm là bản thể vũ khí bóng tối mê vũ là khốc trận tiếp xuống cũng muốn giao cho vương triều quân sử dụng thích hợp hơn mà cắt chi kim tự tháp thì là trở thành bóng đen đại địa nữ thần vũ khí địch phong nhọc nhằn khổ sở chế tạo ra đến vũ khí không có một kiện dùng trong tay của mình, thế là hiện tại cái này một cây bóng tối ngón tay, địch phong suy tư, cuối cùng quyết định là chế tạo một kiện chính mình sử dụng vũ khí, mà ngón tay tài liệu, có khả năng chế tạo vũ khí, địch phong cuối cùng suy tư về sau, quyết định là chế tạo một kiện bóng tối cờ đầu tiên, trừ bỏ làm hạch tâm bóng tối ngón tay, còn muốn cái khác nguyên bộ tài liệu, tỷ như nói địa phong thủy hỏa tài liệu cùng bóng tối, linh hồn loại hình tài liệu, như thế tài liệu tại liên minh loài người bên trong tìm kiếm, trả giá đại lượng tích xúc, địch phong tìm tới địa phong thủy hỏa tài liệu, có thể khắc họa trận pháp một kiện thần cấp gia thú cùng không gian thuộc tính tài liệu, linh hồn tài liệu, thần cấp vật liệu gỗ cùng gia thú gân thú vân vân tất cả tài liệu chuẩn bị đầy đủ địch phong tại thiên đỉnh chính mình phòng chế tạo bên trong bắt đầu rèn đúc vũ khí trang bị rèn đúc hỏa diễm nhóm lửa lấy bóng tối ngón tay làm hạch tâm một cây thần mục làm cờ thân cảnh sau đó gia thú bên trên khắc họa chấn áp trận pháp đây là địch phong học tập đến chấn áp thế giới ý thức trận pháp trải qua khắc họa đối với chấn áp sinh vật mục tiêu cũng có được ký hiệu dù sao cầm có thể chấn áp thế giới ý thức trận pháp áp sinh mạng thể tự nhiên là thuộc về gà dùng đao trâu mà theo cái này đến cái khác trận pháp khắc vào vốn là thần dị gia thú trở nên càng thêm thần dị về sau bóng tối ngón tay bị địch phong xé ra, ngón tay làn ra dung nhập ra thú làm trận pháp huy tâm, mà ngón tay huyết nhục tạm thời tách rời, chỉ để lại xương ngón tay cùng thần mục dung hợp, bị địch phong một chút xíu rèn đi vào bộ, rất nhanh thần mục bị nhiễm lên bóng tối thuộc tính, tại thần mục đỉnh chót nhiều một đoạn xương cuốt ngoại hình bộ phận, tại lúc này cờ mặt cờ can kết hợp lấy hoàn thành bóng tối lực lượng chuyển hóa thần cấp gần thú làm liên tiếp một mặt bóng tối thuộc tính cờ phấn liền đại khái làm tốt, sau lúc này địch phong dung nhập tinh khiết tín ngưỡng chi lực không ngừng tăng cường cờ phấn cường độ, đồng thời địch phong thủy hỏa tài liệu hỗn hợp không gian tài liệu cấu trúc một cái thế giới hình thức ban đầu. Làm cái thế giới này cơ cấu hoàn thành còn không có thành hình máy mắt địch phong cấp tốc lấy thần lực rèn đúc đem cái thế giới này hình thức ban đầu một chút xíu dung nhập cờ phớn bên trong tại lúc này một cái khống hồn trận pháp lấy linh hồn tài liệu làm tâm lại thêm địch phong trước đó bóc ra bóng tối ngón tay huyết nhục cùng nhau rèn vào cờ phướn giờ khắc này tại phòng chế tạo bên trong vô số tinh khiết tín ngưỡng chi lực đúc nóng một kiện đặc thù thần khí cứ như vậy thành hình cuối cùng một kiện đầy đủ huyền tiên sử dụng cờ phướn vũ khí bị địch phong rèn đúc đi ra toàn bộ cờ phướn thành hình về sau độ cao tại 2m cờ xí 1 mét hình treo tại cờ cán bên trên tung bay theo gió Toàn bộ cơ sĩ hiện ra màu xám đen, còn có một chút cổ điển hoa văn. tiên là thế giới lực lượng cùng lực lượng linh hồn hỗn hợp trận pháp tại mặt ngoài hình chiếu. Toàn bộ cơ phướn, có hấp thu linh hồn, khống chế linh hồn năng lực, đồng thời còn có chấn áp địch nhân năng lực. Nội bộ có một vùng không gian, có thể làm linh hồn chứa đựng địa phương, có thể làm không gian tùy thân sử dụng đồng thời. Làm cơ phấn hạch tâm bóng tối ngón tay phân giải thành ba cái bộ vị, lại lần nữa dung hợp, lẫn nhau liên hệ, tại cơ phấn bên trong hình thành một thể vô số bóng tối lực lượng lưu động. Khống chế cơ phấn liền có thể tùy tâm sở dụng khống chế bóng tối lực lượng, hình thành uy lực cực lớn. Đối với địch phong hóa thân đến nói món này vũ khí liền có thể trên phạm vi lớn tăng phúc chính mình bóng tối lực lượng để chính mình vượt cấp mà chiến vũ khí gen đúc hoàn tất đối phó bóng tối chi chủ lại nhiều hơn một phần năm chắc địch phong suy tư cảm thấy hiện tại thiên đình làm chính mình hậu thuẫn còn không tính là quá ổn thỏa cần đang gia tăng một chút thiên đình sức chiến đấu chỉ ít phu nhân của mình nhóm còn có thân cận người cùng những thiên tài kia sức chiến đấu đều cần tăng lên một chút mà cái kia để bọn hắn thực lực cấp tốc tăng lên chỉ có vĩ đại chi chủ bản nguyên mà địch phong bên này Có con rối công chúa quan hệ, tiểu kiều cùng con rối công chúa dần dần trở thành bằng hữu, thông qua con rối công chúa con đường, Địch Phong tìm tới một cái lực lượng không tính là quá cường đại vĩ đại chi chủ đây là cùng con rối công chúa rằng có nhiều cái vĩ đại chi chủ bên trong một cái, bởi vì con rối công chúa thực lực không tính là rất mạnh, ở vào chiến tuyến tuyến hai. Bởi vậy phụ trách khu vực đại bộ phận áp lực đều có dáng lâm trò chơi vĩ đại chi chủ ngăn cản, chỉ có một ít sức mạnh còn sót lại cần con rối công chúa xử lý. Thông qua chiến đấu, con rối công chúa nắm giữ rất nhiều vĩ đại chi chủ tình báo. Hiện tại Địch Phong nếu như có thể chém giết một hai cái Như vậy con rối công chúa cũng có thể giảm bớt một chút áp lực, mà lại tương lai còn có thể nhiều một vị cùng là vĩ đại chi chủ đồng Liêu. Lấy địch phong bây giờ còn chưa có trở thành vĩ đại chi chủ liền có lực lượng như vậy, chỉ cần không vẫn lạc ở trên nửa đường. Như vậy tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại kết một thiện duyên, tương lai chính mình có trở ngại, cũng có thể nhiều một phần trợ giúp. Con rối công chúa cao tốc địch phong vĩ đại chi chủ, tên là Dung Nham chi chủ, bản thể là một cái thâm viên ác ma, Dung Nham ma. Thâm viên ác ma bản thân liền là điên cuồng, đồng thời thâm viên ác ma phân bố cực kỳ rộng khắp, trải rộng mỗi một mảnh thế giới khu vực cái này một đầu dung nham ma tại mấy vạn năm trước tiến vào cái đại thế giới kia về sau thông qua dung nham quy tắc trở thành vĩ đại chi chủ tự thân càng thêm điên cuồng cái này một đầu dung nham ma một trận thông qua vĩ đại chi chủ lực lượng cùng chính mình ác ma lực lượng kết hợp hình thành khủng bố ăn mòn lực cấp tốc thôn vẹn mấy ngàn thế giới cấp tốc mở rộng gây nên cái khác vĩ đại chi chủ phản cảm cuối cùng tại cùng một cái thực lực cường đại vĩ đại chi chủ lúc chiến đấu bị giáng lâm trò chơi tìm tới cơ hội đánh vào dung nham chi chủ dung nham vĩ độ cái kia một trận đại chiến đánh cực kỳ thảm thiết dáng lâm trò chơi vẫn là một vị phe mình vĩ đại chi chủ đồng thời vẫn là hơn vạn thần cấp chiến lực mà trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, là đem dung nham chi chủ đánh cho tàn thế, toàn bộ dung nham vĩ độ bị đánh nát, chỉ còn lại hạch tâm một bộ phận. Còn lại bộ phận hóa thành từng cái ẩn chứa khủng bố dung nham thế giới, bị trấn áp tại các nơi, tràn đầy chuyển hóa thành bình thường thế giới. Mà tự thân vĩ độ bị đánh nát, dung nham chi chủ thực lực giảm xuống, đồng thời bản thân bị trọng thương, trên vạn năm đều không có khôi phục, hiện tại là huyền tiên cấp chiến lực. Như thế một cái đối thủ, đối với địch phong đến nói, phù hợp. Chương 777. Chém giết vĩ đại chi chủ. Chương 777. Chém giết vĩ đại chi chủ. Dung nham chi chủ xem xét cái này liền biết nơi này là vì ai chuẩn bị một vị vĩ đại chi chủ bản nguyên đối với Lý tú ninh đến nói đầy đủ thực lực tiến thêm một bước mà giải quyết một cái huyền tiên cấp dung nham chi chủ thu hoạch cũng là to lớn theo con rối công chúa trong tay địch phong thu hoạch được liên quan tới như là cấp đoạt vĩ đại chi chủ lĩnh vực vĩ độ biện pháp chém giết một vị vĩ đại chi chủ về sau hắn lĩnh vực vĩ độ bản thân liền tương đương với một cái khổng lồ thế giới phó bản bất luận là mạo hiểm khai phát còn là cái khác sử dụng đều là cực kỳ trọng yếu cũng chính là địch phong không biết bằng không hôn chi chủ lĩnh vực vĩ độ liền sẽ bị địch phong cướp đoạt lãng phí một cái vĩ độ thế giới địch phong cảm thấy có chút đáng tiếc hiện tại cái kia vô chủ hoàng hôn vĩ độ thế giới nhất định là bị cái khác vĩ đại chi chủ phát hiện sau đó kéo vào chính mình vĩ độ thế giới thôn phệ đem lý tú ninh từ tiền tuyến tìm đến từ hỗ tam nương tiếp nhận lý tú ninh toạ chấn đối với thâm nguyên ác ma tiền tuyến về sau đưa trước đột phá thực lực đại diệu vương chiêu quân còn có bóng đen đại địa nữ thần ba cái huyền tiên cấp lại thêm địch phong bản thể cái này thái ất huyền tiên chiến lực toạ chấn vậy công một cái dung nham chi chủ có thể nói địch phong làm đủ chuẩn bị quyết định là trước cầm súng cái này vĩ đại chi chủ dung nham chi chủ nắm giữ quy tắc tự nhiên là dung nhang cũng có khả năng dọc theo đến hỏa diễm, nhiệt độ cao, nham thạch trở. Căn cứ con rối công chúa miêu tả, hắn vận vẹo quy tắc lực lượng, ngay từ đầu liền bắt đầu làm nóng toàn bộ thế giới. Tại xâm lấn thế giới lúc, thế giới đại địa sâu dưới lòng đất dung nham sẽ bốc lên. Sau đó, các loại nhiệt độ cao đem thế giới hóa thành là một cái lồng hấp, gây nên thế giới hoàn cảnh hỗn loạn, theo nhiệt độ càng ngày càng cao, cuối cùng, đại lượng sinh mệnh cũng bởi vì hoàn cảnh biến hóa, cực độ nhiệt độ cao mà tử vong. Tại những cái kia tử vong sinh mạng thể thi thể, liền sẽ bị dung nham chi chủ lực lượng ăn mòn, hóa thành dung nham năng lượng dung nhập đại địa dung nham chi chủ thuộc hạ dung nham nguyên tố sinh mạng thể sẽ nhấc lên trải rộng toàn bộ thành thị núi lửa, đem toàn bộ thế giới biến thành một cái dung nham thế giới, hết thảy đều sẽ biến mất tại trong dung nham. Dạng này trong thế giới, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh dung nham biển, hết thảy đều sẽ bị dung nham nuốt hết. Dạng này ăn mòn, để đại bộ phận thế giới căn bản không có phản kháng lực lượng, dù sao quần quận dung nham là khắc chế tuyệt đại đa số sinh vật lực lượng. Dung nham chi chủ sẽ đem những này dung nham thế giới kéo vào chính mình vĩ độ, bởi vậy dung nham chi chủ sở sinh sống địa phương cũng là một mảnh vô tận biển dung nham. Dung nham tại cái này lĩnh vực vĩ độ bên trong, vô biên vô hạn. Phảng phất là sóng biển la lụn. Rõ ràng tình huống địch phong một cái không gian thông đạo, nháy mắt phá tan dung nham chi chủ lĩnh vực chiếu không gian. Sau một khắc, bóng tối lực lượng ăn mòn cái này vĩ độ, bóng tối những nơi đi qua, dung nham bắt đầu ngưng kết, hóa thành nguyên một phiến nham thạch đại địa địch phong bóng đen đại địa nữ thần vương chiêu quân đại kiều đứng ở chỗ này nhìn về phía phía trước khôn cùng dung nham biển, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ cao có thể hòa tan sắt thép, đem hết thể hòa tan làm thể lưu trạng thái, cho thấy cái này một cái lĩnh vực vĩ độ khủng bố. Đây chính là lĩnh vực vĩ độ, thật sự chính là vào danh tự châu giới thiệu như thế. Địch Phong nhìn khắp bốn phía, suy tư. Theo bốn phía quy tắc, lĩnh vực này chiều không gian trên thực tế chính là lấy quy tắc lực lượng tại hư không cấu trúc một phương thế giới quy tắc, nhưng toàn bộ thế giới tất cả yếu tố đều dựa vào tại đầu này trên quy tắc, như thế hình thành một phương lĩnh vực chiều không gian. Nếu như Địch Phong muốn cấu trúc, như vậy đem chính mình thần quốc mở rộng, tự thân bóng tối bản nguyên làm lĩnh vực hạt tâm, liền có thể hình thành một phương lĩnh vực mới chiều không gian. Về sau đem tất cả kéo vào trong thần quốc bộ thế giới toàn bộ chuyển hóa thành bóng tối thô tính, cũng có thể càng đổi càng mạnh. Nhưng con đường như vậy, bởi vì đơn độc quy tắc càng ngày càng mạnh, sẽ để cho tự thân càng ngày càng tới gần tại đầu này quy tắc, cuối cùng trở thành quy tắc một bộ phận, từ đó là mất đi đại bộ phận bản thân đây cũng chính là những này vĩ đại chi chủ nhóm xuất hiện tình huống, bản thân càng ngày càng điên cuồng, thực lực tăng lên cấp tốc. Nhưng trên thế giới đại đa số người tu luyện đi vẫn là đem lĩnh ngộ quy tắc con đường, vạn pháp hòa vào bản thân, trở thành vô thượng uy lực. Phu quân, đây chính là vĩ độ lĩnh vực, xem ra tựa hồ chỉ có một loại quy tắc. Đứng ở bên người địch phòng, Lý Tú Ninh nhìn xem bốn phía, có chút hiếu kỳ, thật sự là kỳ lạ thế giới. Toàn bộ vĩ độ lĩnh vực chính là có cái này dung nham quy tắc vì trèo chống, đi tới nơi này tựa như là tiến vào trong quy tắc, lần chiến đấu này gây bất lợi cho chúng ta, ta phụ trách quy tắc đối kháng, chiến đấu còn phải xem các ngươi. Nếu như nhịn không được, bản thể sẽ ra trận, lấy thiên đường chi lực trấn áp dung nham chi chủ. Tại địch phong tiếng nói vừa ra, quần quân quy tắc lực lượng từ đằng xa phun trào, dung nham lăn lộn, tựa như là sóng thần. Mắt thường nhìn lại, tại cái kia nóng rực dung nham phía trên, dung nham chi chủ giẫm lên dung nham, vọt tới bên này. Toàn bộ dung nham chi chủ, tại cái này lĩnh vực vĩ độ bên trong, là cả người cao vạn mét to lớn dung nham ma thân thể cao lớn mang đến khủng bố uy thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực đập vào mặt. Cho dù là lại trận có ba vị đồng dạng là huyền tiên cấp chiến lực, bóng tối thần quốc hình chiếu, bóng tối đại địa, địch phong trốn vào thần quốc, vô số bóng tối lực lượng hướng về bốn phía dọc theo đi, đem nóng dực dung nham hạ nhiệt độ, biến thành màu đen nham thạch đại địa. Sau đó bóng đen đại địa nữ thần đứng tại cái này ẩn chứa bóng tối lực lượng đại địa, lực lượng dung nhập đại địa để đại lục hình thành phạm vi cấp tốc mở rộng. Rất nhanh một mảnh diện tích ở trên trăm vạn cây số vương nham thạch lục địa hình thành. Một khối này lục địa tựa như là dung nham trên biển thuyền, ngăn lại bốn phía rít gạo mà đến dung nham chi sóng. Bóng đen đại địa nữ thần ổn định lục địa, địch phong không ngừng rót vào bóng tối lực lượng, để cái này một mảnh chiến trường không còn là dung nham chi chủ sân bãi. Sau lúc này, mang theo quần quần dung nham chi sóng, dung nham chi chủ leo lên lục địa, vạn mét chi cao thân thể ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng, mỗi một bước đều để cái này một mảnh lục địa một trận chấn động. Nhưng giờ phút này, Lý Tú Ninh cùng Vương Chiêu Quân, Đại Kiều cùng một chỗ, bắt đầu chiến đấu, đối chiến dung nham chi chủ Mục nát thanh âm chấn động, mang hoàng hôn. Mục nát lực lượng sóng âm càn quét đại địa, chính diện xung kích dung nham chi chủ. Đối với sóng âm loại phương thức công kích này, dung nham chi chủ tự thân phòng ngự ngược lại là không có tác dụng. Trận trận sóng âm đánh xuyên dung nham chi chủ thân thể, đại lượng dung nham nhanh chóng lùi bại mục nát. Tại hoàng hôn, mục nát lực lượng ăn mòn xuống, hóa thành màu xám cho bụi, theo chiến đấu tung bay. Mà tại dung nham chi chủ trên thân, từng mảnh từng mảnh lân phiến cũng là xuất hiện màu vàng điểm lấm tấm. Nhưng giờ này khắc này, Vương Chiêu quân sau lưng, vô số mê vụ cấp tốc bao trùm đại địa, mê vụ che đợi bốn phía dung nhám, để bóng tối càng thêm cấp tốc mở rộng. Cái này một mảnh phương viên trăm vạn cây số vương bóng tối đại địa mở rộng đến ngàn vạn cây số bông. Đồng thời, mê vụ cũng theo bao trùm đại lục. Mê vụ mang cho thực, huyễn cảnh, lực lượng, lá cây tác dụng tại dung nham chi chủ trên thân. Giờ khắc này, nhiều loại ngang cấp lực lượng được ra, dung nham chi chủ lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ là mắc lừa. Chậm chạm, mục nát, hoàng hôn, chu thực, huyễn cảnh, các loại mặt trái trạng thái, để chính mình chiến đấu đều trở nên suy yếu, bốn phía còn có bóng tối lực lượng đang chống cự chính mình dung nham lực lượng. Ta thân thuộc, cho ta đánh nát cái này một mảnh lục địa. Chính mình tạm thời không cách nào thoát thân dung nham chi chủ triệu hồi ra chính mình thân thuộc, các loại từ dung nham tạo thành sinh vật tại bốn phía quanh quần, hình thành một cô thân thuộc thủy triều. Tại dung nham chi chủ lĩnh vực vĩ độ, thân thuộc số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, mà lại những này dung nham thân thuộc còn có thể thông qua vĩ độ dung nham lực lượng khôi phục ở trong này, địch phong các thân thuộc không chiếm ưu thế, thả ra cũng sẽ bị nghiền ép. Mà nếu như bỏ mặc không quan tâm, như vậy dựa vào khổng lồ số lượng, những này dung nham thân thuộc cũng sẽ đối với chính mình tạo thành nhất định uy hiếp. Kể từ đó, địch phong suy tư, chính mình rèn đúc đi ra cờ phuấn được triệu hoán đi ra. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua đã những thân thuộc này khó đối phó như vậy trước cấp tốc chấn áp dung nham chi chủ như vậy những này dung nham thân thuộc liền sẽ tự sụp đổ không tại cấu thành nguy hiểm cờ phướng được triệu hoán đi ra theo địch phong ném ra nguyên bản 2 mét cờ phướng đón gió tăng trưởng cấp tốc tăng trưởng đến ngàn mét tốc độ tại cái kia cờ phướng bốn phía thế giới lực lượng hướng về bốn phía mở rộng đem bị áp chế dung nham chi chủ bao phủ như vậy chấn áp sau một khắc dưới sự khống chế của địch phong to lớn cờ phướng rơi xuống thế giới lực lượng cấp tốc đặt ở dung nham chi chủ trên thân cỗ lực lượng này phất giống như là một cái thế giới nện xuống đến nặng nghề để dung nham chi chủ thân thể cũng lung lay về sau, cờ phướn cái kia trấn áp thế giới ý thức lực lượng trấn áp tại dung nham chi chủ trên thân bốn phía mê vụ, ngục nát, hoàng hôn, bóng tối lực lượng cùng một chỗ lẫn bảo theo cờ phướn tỏa dẫn rát cùng một chỗ đặt ở dung nham chi chủ trên thân giống giờ khắc này bị trấn áp dung nham chi chủ rốt cuộc không còn cách nào hành động điên cuồng dung nham chi chủ rít gào cái này tiếng giống vang vọng cái này một mảnh bóng dâng đại địa đi trên đi giờ phút này địch phong vương chiêu quân bóng đen đại địa lư thần đại tiêu toàn lực chấn áp dung nham chi chủ lý tú ninh một tay nhất đường xuyên qua dung nham chi chủ hạch tâm chém giết Dung Nham Chi Chủ lực lượng bắt đầu theo tử vong tiêu tán, toàn bộ lấy Dung Nham Chi Chủ duy trì Dung Nham lĩnh vực vĩ độ cũng bắt đầu vỡ nát, vô số thân thuộc bị động cảm thấy được nhà mình vĩ đại Chi Chủ tử vong, không tại có hội tụ làm một thể lực lượng, bắt đầu chạy tứ tán. Kết thúc. Giờ phút này, Tọa Trấn ở phía sau Phương Địch Phong bản thể đến, một tay duỗi ra, thu nạp Dung Nham Chi Chủ Hạch Tâm bản nguyên, đồng thời lấy hắn thi thể khổng lồ rèn đúc vì vĩ độ Hạch Tâm, ngừng lại cái này ngay tại bắt đầu vỡ nát lĩnh vực chiều không gian, là một cái lĩnh vực chiều không gian mất đi trong đó tâm vĩ đại Chi Chủ vỡ nát là tất nhiên kết quả, muốn ngừng lại tình huống này. Chỉ có một cái biện pháp đó chính là đem toàn bộ lĩnh vực chiều không gian chìm xuống biến thành một cái thế giới, cứ như vậy, khổng lồ lĩnh vực vĩ độ liền bảo tồn lại, đồng thời còn có thể lần nữa khôi phục vì lĩnh vực vĩ độ. Đem toàn bộ thi thể hóa thành một tòa pho thượng, lấy cái này một mảnh lục địa làm trung ương, một cái trấn áp đại trận cấp tốc trên đất bằng hình thành, đồng thời cấp tốc dung nhập lục địa chỗ sâu. Tại về sau, dung nham chi chủ vạn mét thân thể cũng theo bên dưới đại trận nặng nghề vào lục địa chỗ sâu. Lấy trấn áp đại trận, lại thêm vĩ đại chi chủ thi thể làm tâm, toàn bộ lĩnh vực chiều không gian bị địch phong bào tồn lại. Nhưng theo đến tiếp sau biến hóa lĩnh vực này vĩ độ cuối cùng cũng sẽ là biến thành một cái khổng lồ cực đoan thế giới thôi. Nhưng dạng này đối với địch phong đến nói, đã là đầy đủ đem toàn bộ lĩnh vực chiều không gian đặt vào thiên đình chi hạ, từ giới muôn mở ra, ở trong thế giới này còn có vô số dung nham thân thuộc, những thân thuộc này đại đa số đều là có ám kim cấp trình độ, các loại nửa người, thần cấp chiến lực cũng rất nhiều đồng thời mặc dù không có vĩ đại chi chủ không chế, nhưng thế giới tự nhiên vận chuyển, một chút bản thổ dung nham sinh vật bắt đầu sinh ra, tương lai nơi này liền sẽ hình thành một cái dung nham sinh vật sinh hoạt thế giới, dung nham các thân thuộc mỗi một cái đều có hỏa nguyên tố bạo vật cùng các loại tài liệu là một chỗ cùng dung nham có quan hệ tài nguyên làm ra đồng thời thần cấp đông đảo, cũng là thiên đình chư thần lại một chỗ có thể thực chiến địa phương. Mà tại hiện tại mở rộng đến hơn trăm triệu cây số vương bóng tối trên mặt đất, theo dung nham chi chủ thi thể làm tâm, dung nham lực lượng bắt đầu ở trên đại lục lưu truyền. Từng đầu dung nham chi hà nóng rực đại địa cũng bắt đầu xuất hiện đặc sắc sinh vật, để trong này cũng trở thành một chỗ rất không tệ mạo hiểm sân bãi, cũng thích hợp những truyền thuyết kia trở xuống chiến lược trải qua nguy hiểm. Bất quá dạng này một chỗ thế giới, diện tích bao la, cái này hơn trăm triệu cây số vương đại lục cũng chỉ giống như là trên đại dương bao la một chiếc thuyền con làm thiên đỉnh trọng yếu một chỗ tài sản, nhất định phải muốn hình thành đối với nơi này. giám thị địch phong tại nghĩ lại tác về sau, từ phía trên đỉnh thuộc hạ lựa chọn mấy cái đi, hỏa diễm, dung nham, đại địa quy tắc lực lượng thần bộ nhiệm bọn hắn vì cái thế giới này đại địa chi thần, hỏa diễm chi thần, trung ương núi lửa chi thần, lại từ một cái có chiến công hiển hách chủ thần đảm nhiệm cái thế giới này giới chủ, thống lĩnh thuộc hạ chi thần. Trừ cái đó ra, địch phong còn để lý tú ninh rút đi một chi thiên binh trung đội tọa chấn tại nơi này, phụ trách thế giới thủ. Làm xong tất cả những thứ này. Địch Phong bắt đầu xem xét lần này thu hoạch đầu tiên, các loại dung nham chi chủ lĩnh vực bên trong bảo vật trở thành chính mình. Những bảo vật này phần lớn là thôn vệ thế giới còn xuất lại hạch tâm cũng đều là phi thường chất quý. Bất quá trước đó điên cuồng vĩ đại chi chủ chỉ nghị chiến đấu, căn bản không chú ý những thế giới này cuối cùng kết tinh, cuối cùng đều làm lợi Địch Phong. Mà một cái khổng lộ như thế thế giới đặt vào thiên đình không chế, thiên đình bản thân liền là phát triển không ngừng khí vận lần nữa cất cao, kéo theo Địch Phong thực lực bắt đầu lần nữa tăng trưởng. Mà Lý Tú Đinh thu hoạch được dung nham chi chủ bản nguyên luyện hóa hấp thu trở thành chính mình lực lượng, như vậy, một cái huyền tiên cấp quy tắc bản nguyên đủ để cho Lý Tú Ninh thực lực tại huyền tiên cấp độ đều là phi thường cường đại. Dung Nham Chi chủ tử vong, đối với Giáng Lâm trò chơi trận tuyến đến nói là nhẹ nhõm một trận, rất nhanh sẽ có mới vĩ đại chi chủ bổ sung cái lô hàng này. Nhưng một địch nhân đỉnh tiêm chiến lược vất lạc, dĩ nhiên chính là Giáng Lâm trò chơi bên này lực lượng gia tăng. Tại lần lượt này rằng có xuống, cuối cùng Giáng Lâm trò chơi tài năng triệt để tiêu diệt những cái kia điên cuồng vĩ đại chi chủ, mà mang thắng lợi địch phong tìm tới chuyện cổ tích công chúa. Nhìn thấy Địch Phong nắm giữ lực lượng đã là có thể đứng thực lực vượt qua chính mình Dung Nham chi chủ, con rối công chúa ngự khí cũng không tự chủ mang lên mấy phần cung kính. Chém giết Dung Nham chi chủ thành công, tiếp xuống, chờ mấy năm, Lý Tú Ninh thành công sau khi đột phá, Địch Phong trong tay thêm một cái huyền tiên cấp chiến lực, liền có thể bắt đầu săn giết một cái mới vĩ đại chi chủ. Hiện nay, vĩ đại chi chủ đối với Địch Phong đến nói, tựa như là một cái bảo khố, bất luận là bản nguyên, lĩnh vực chiều không gian, còn có lĩnh vực chiều không gian bên trong các loại thế giới cuối cùng kết tinh, đều là đồ tốt. Giết một cái, liền đủ thiên đình phát triển mấy trăm năm. Chương 778 778. Theo con rối công chúa trong miệng, Địch Phong lần nữa thu hoạch được hai cái vĩ đại chi chủ lĩnh vực chiều không gian tin tức, hai vị đều là Địch Phong trước đó làm nhiệm vụ chưa bao giờ gặp mục nát chi chủ, huyền tiên cấp độ. Một vị khác tên là Vạn Thực chi thần, đồng dạng là huyền tiên cấp. Theo trên danh tự liền có thể nhìn ra được, trong đó một vị là nắm giữ lấy mục nát quy tắc, quy tắc này, liếc mắt nhìn qua, liền phi thường thích hợp đại kiểu, bản thân liền là huyền tiên cấp đại kiều, đang hấp thu một cái huyền tiên cấp vĩ đại chi chủ bản nguyên, như vậy có thể lấy lực lượng chất đến thái ớt huyền tiên cấp độ. Mà dạng này duy nhất khuyết điểm chính là cần thời gian dài rằng giặc đem chính mình đột nhiên tăng mạnh thực lực ổn định lại, cũng chính là thời gian dài rằng giặc dùng để nắm giữ chính mình lực lượng, nhưng đây đối với bản thân liền là có vĩnh cửu tuổi thọ thái ất huyền tiên đến nói, thời gian dài một chút cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mà đổi thành một cái, vạn thực chi thần, đây chính là một cái lĩnh ngộ thực vật quy tắc vĩ đại chi chủ, dạng này quy tắc lực lượng, địch phong thủ hạ ngược lại là không, có bao nhiêu người tu luyện, nhưng dù sao cũng là một phần bản nguyên, tình hóa về sau chứa đựng làm tương lai cho hai ban thưởng cũng không có vấn đề gì. Tuyển định hai cái huyền tiên cấp vĩ đại chi chủ, địch phong chờ đợi lý tú ninh một phá, lần này Huyền tiên cấp chiến lực lần nữa nhiều một cái, đối chiến vĩ đại chi chủ có nắm chắc hơn đối thủ thứ nhất, lựa chọn mục nát chi chủ, cái này vĩ đại chi chủ cùng đại kiều có liên hệ, giải quyết về sau, đại kiều thực lực có thể tiến thêm một bước đến lúc đó tại xử lý một cái khác vĩ đại chi chủ liền tương đối nhẹ nhàng. Thế là, Địch Phong mở ra không gian thông đạo, đánh xuyên cái này vĩ đại chi chủ lĩnh vực tầng ngoài, Địch Phong, bóng đen đại địa nữ thần, Vương Chiêu Quân, Đại Kiều, Lý Tú Ninh cùng nhau tiến vào cái này lĩnh vực vĩ độ bên trong. Cái này một mảnh vĩ độ, là một mảnh như là tinh không hư không, ở trong này, có vô số vứt bỏ thế giới hài cốt ở trong không gian này nội lơ lửng. Từng khối trôi nổi thế giới mảnh vỡ bên trên, sinh hoạt đại lượng mục nát thân thuộc, tất cả vật chất đều bị mục nát ăn mòn, chỉ có mục nát các thân thuộc thông qua chính mình lực lượng đem những mảnh vỡ này ổn định lại làm sao huyệt của mình, lúc này mới không có sao tiếp tục vỡ nát. Linh vực vĩ độ bị sầm lấn, ngay lập tức sẽ gây nên vĩ đại chi chủ chú ý, địch phong bóng tối lực lượng bốn phía mở rộng, đem từng mảnh từng mảnh thế giới hải cốt ăn mòn. Về sau, bóng đen đại địa nữ thần không chế những thế giới này cốt tạo thành một mảnh trôi nổi bóng tối đại địa, vô số mục nát thân thuộc tại bóng tối ăn mòn bên trong, thân thể năng lượng xung đột mà tử vong mà có chút mục nát thân thuộc ngoại ý muốn may mắn còn sống sót cũng bởi vì lực lượng toàn thân thay thế thành bóng tối trở thành địch phong thân thuộc một trong đương nhiên tại cái này trong chiến đấu những này ngoại ý muốn người sống sót cũng sống không lâu lâu sau đó phát sinh huyền tiên cấp phương diện chiến đấu vẻn vẹn là dư ba liền có thể hủy diệt những người may mắn còn sống sót này về sau còn có đông đảo mục nát thân thuộc sẽ hình thành to lớn chào lưu đó cũng là một cái cự đại xung kích những người may mắn còn sống sót này không có khả năng tại trong lúc này đỡ được địch phong cùng bóng đen đại địa nữ thần liên thủ bố trí chi chiến đấu sân bãi một mảnh bao la lơ lửng đại lục tại cái này mục nát vĩ độ chi bên trong dần dần hình thành lúc này tại lĩnh vực vĩ độ chỗ sâu mục nát chi chủ cảm thấy được kẻ xâm nhập lập tức phẫn nộ diệt gạo diệt gào xung kích liền để bốn phía mảng lớn thế giới mảnh vỡ hóa thành vỡ nát vô số mục nát thân thuộc cũng theo đó tử vong mục nát chi chủ khởi hành hướng về xâm lấn phương hướng tiến lên tại lĩnh vực của mình vĩ độ tiến lên rất nhanh liền xuất hiện tại địch phong một đoàn người trước mặt mục nát chi chủ bản thể là một nhân loại bất quá cùng cái khác vĩ đại chi chủ thân thể đã sớm bị quy tắc lực lượng ăn mòn trở nên mười phần hoàng hốt quỷ dị cả nhân loại thân thể tựa như là chọc da mặt tường nhưng những cái kia khô héo làn da đính vào cơ bắp bên trên không có chọc da Tại cái kia vỡ vụn dưới làn da, mục nát năng lượng lưu động, lùi đi một bước, liền ngay cả không gian đều bởi vậy trở nên chậm chạp. Nhưng đối với hiện tại địch phong một đoàn người đến nói, một cái huyền tiên cấp vĩ đại chi chủ đã là không tính là cái gì. Là mục nát chi chủ xuất hiện cái kia một khắc, chiến đấu liền có thể tuyên bố kết thúc. Tại quần công xuống, mục nát chi chủ chỉ kiên trì thời gian một ngày, liền bị chấn áp chém giết. Mục nát bản nguyên bị đại kiều thu hồi được, tiếp xuống, đại kiều cần bế quan tu luyện, để thực lực bản thân tiến thêm một bước. Mà địch phong chỉ là đem mục nát chi chủ thân thể làm tâm, vững chắc toàn bộ lĩnh vực chiều không gian. Đây toàn bộ mục nát vĩ độ cũng biến thành thiên đỉnh thuộc hạ một cái thế giới đồng thời, ở thế giới nội bộ, đại lượng chân bảo bị địch phong thu hồi được, địch phong phảng phất là lại trở lại năm đó sưu tập kỳ vật cảm giác, đại lượng thế giới hải cốt bên trong sinh ra bảo vật dù cho đối với địch phong đến nói, cũng là tương đối chân quý đại lượng chất bảo, địch phong cảm thấy mình trừ bỏ 28 tinh tú chiến sĩ, có thể bồi dưỡng mới thiên đỉnh đỉnh tiêm chiến lực 28 tinh tú về sau, như vậy chính là 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, 108 tinh 108 tinh, địch phong đầu tiên theo những thế giới kia hải cốt bên trong sinh ra bảo vật bên trong tìm kiếm được 108 tinh quang, đặt vào ở trong thiên đỉnh lấy thiên đình lực lượng đặt vào trong đó, bắt đầu đối với tinh quang tiến hành ẩn dưỡng, về sau, địch phong lấy các loại chất bảo, kỳ vật rèn đúc đi ra 108 kiện vũ khí phôi. Những vũ khí này phôi không có định hình, cùng ngôi sao kia sáng tương liên, vũ khí cùng ngôi sao cùng một chỗ thanh én, chờ đợi tinh thần chi chủ sinh ra. Lúc có người cùng những ngôi sao này phù hợp, như vậy liền sẽ sinh ra một vị, cái kia tinh thần chi quang sẽ để cho tinh chủ thực lực tăng nhiều, vũ khí phôi cũng sẽ phù hợp tinh chủ bản thân huyền hóa, trở thành bản mệnh vũ khí. Một bộ này xuống tới, địch phong rèn đúc thời gian 10 năm, sau lúc này, thiên đình trong tinh không nhiều 108 quả mới thực thể ngôi sao. Tinh quang rủ xuống đại địa, vô cùng lóa mắt. Bất quá lúc này ngôi sao còn tại thai ngén giai đoạn, đồng thời Địch Phong còn không có lựa chọn kỹ càng 108 ngôi sao tinh chủ nhân tuyển, bởi vậy tạm thời vẫn là bỏ trống. Nhưng lấy hiện tại 28 tinh tú chiến sĩ biểu hiện cùng sức chiến đấu, cái này 108 tinh chủ tương lai cũng tất nhiên sẽ là mới trung kiên chiến lực. Làm địch Phong hoàn thành gián đúc, đại kiều hấp thu mục nát chi chủ bản nguyên, thành công đột phá tới thái ớt huyền tiên cấp, Thanh Hà Đế quốc lần nữa nhiều một cái mới đỉnh tiêm chiến lực. Tiếp xuống, lấy đại cầm đầu, cấp tốc xử lý vạn thực chi thần, cướp đoạt một cái toàn bộ là rừng rậm thực vật độ thế giới thời gian sử dụng còn có một phần bản nguyên. bất quá địch phong bên gối tạm thời không có kẻ phù hợp, tạm thời không có nhân tuyển, bị địch phong để vào đến trong nhà kho, chờ đợi cơ hội sử dụng. liên tục đánh giết hai cái vi đại chi chủ, địch phong tự thân hóa thân cũng đạt tới cực hạn, tiếp xuống, địch phong muốn đi đối phó bóng tối chi chủ, đi đến vi đại chi chủ con đường, để cái này một bộ hóa thân tiến thêm một bước, mà hóa thân thực lực đột phá cũng sẽ ảnh hưởng đến địch phong, đến lúc đó, địch phong bản thể còn có thể tiến thêm một bước, đột phá huyền tiên cùng kim tiên giới hạn, trở thành cái kia chư thiên vạn giới duy nhất. bóng tối đại quân, địch phong đã từng tại làm nhiệm vụ lúc lưu lại một cái ám thủ. Tại một cái bóng tối đại quân vĩ độ hoặc là một cái bóng tối đại quân tồn tại thế giới nội bộ lưu lại một cái không gian tọa độ. Dựa vào tọa độ kia, Địch Phong một cái thế giới đập ra một cái không gian thông đạo, mở ra thông hướng thế giới kia con đường. Sau đó, Địch Phong hóa thân tự mình tiến vào trong đó, một cái tràn ngập bóng tối lực lượng thế giới xuất hiện ở trước mặt Địch Phong. Cái thế giới này tựa hồ không phải bóng tối đại quân lĩnh vực vĩ độ. Địch Phong nhìn một phía, khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh, Địch Phong phát hiện, cái thế giới này đã là hoàn toàn bị bóng tối đại quân lực lượng ăn mòn, toàn bộ thế giới đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rất nhanh Toàn bộ thế giới liền sẽ bị đẩy vào bóng tối đại quân lĩnh vực chiều không gian, đến lúc đó, Địch Phong liền có thể theo cái thế giới này tiến vào bóng tối đại quân lĩnh vực vĩ độ, đến lúc đó, Địch Phong liền có thể trực tiếp tìm tới bóng tối đại quân, đến một trận quy tắc tranh đoạt chi chiến. Cái này một bộ hóa thân, Địch Phong bản thân liền để hắn đi vĩ đại chi chủ con đường, lấy bóng tối quy tắc làm chủ. Thời gian này không có để Địch Phong chờ đợi quá lâu, 10 năm về sau, thế giới phát ra cuối cùng thanh âm, từng khối vỡ vụn, vô số nguyên tố hóa thành hư vô, mà bóng tối lực lượng càng thêm nồng đậm, Địch Phong ngay tại bên trong thế giới này, nhìn thấy thế giới vỡ nát một màn. Sau đó, Thế giới còn sót lại tiến vào bóng tối lĩnh vực vị độ, rơi xuống ở trên mặt đất, trở thành từng tòa đỉnh núi. Bóng tối đại quân lĩnh vực vị độ là một mảnh vô biên vô hạn bóng đen đại địa, vĩnh đằng quán đạt, chỉ có điều theo cái này đến cái khác thế giới bị nuốt vào. Trên mặt đất nhiều một chút thế giới hài cốt đáp lên đỉnh núi địch phong tự thân bản thân liền là bóng tối, mặc dù cùng bóng tối đại quân lực lượng có chút khác biệt, nhưng theo thế giới hài cốt cùng một chỗ tiến vào, căn bản là không có bị phát hiện. Nhìn thấy chân chính bóng tối đại quân lĩnh vực chiều không gian, địch phong ngay lập tức bắt đầu phân tích bóng tối đại quân lực lượng, bắt đầu lấy chính mình âm ảnh chi lực một chút xíu thay thế đi bóng tối đại quân âm ảnh chi lực. Bất quá tốc độ như vậy quá chậm, bản thân địch phong cũng có được ngoại lực, thế là tại phân tích quy tắc lực lượng, dự trữ tốt tài nguyên làm tốt tùy thời tiếp nhận chuẩn bị về sau, địch phong cấp tốc mở ra một cái không gian thông đạo, sau đó địch phong bản thể, đại kiều, lý tú ninh, vương chiêu quân, bóng đen đại địa nữ thần đều đến, huyền tiên, thái ất huyền tiên cấp độ lực lượng cùng một chỗ đối phó bóng tối đại quân, làm xâm lấn bắt đầu, bóng tối đại quân rất nhanh huyền thân, một cái toàn thân đều là bóng tối tạo thành hình người, đây là bóng tối đại quân bản thể, có thể nói chính là từ quy tắc lực lượng tạo thành, thực lực tại vốn là lĩnh vực của mình bên trong, có thể nói cực kỳ cứng hán mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mang uy lực cường đại, lấy địch phong cầm đấu, kinh lịch một trận chiến đấu gian khổ, bóng tối đại quân cũng bị chém giết. bóng tối bản nguyên bị hóa thân hấp thu, toàn bộ lĩnh vực cũng bị địch phong tiếp quản, vô số bóng tối thân thuộc trở thành địch phong thuộc hạng, một chút xíu biến hóa trong thân thể quy tắc lực lượng đồng thời, địch phong thần quốc cũng dung nhập cái này bóng tối lĩnh vực vĩ độ, trở thành hắn khu vực hạch tâm, một tòa độ cao mấy ngàn cây số to lớn đỉnh núi tọa lạc ở vĩ độ trungương, là địch phong hóa thân trôi ở thông qua tiếp nhận bóng tối vĩ độ lực lượng, địch phong hóa thân một đường tăng lên tới thái ớt huyền tiên cấp độ, cho dù là mới vừa tiến vào cấp độ này, nhưng lực chiến đấu như vậy tại toàn bộ giáng lâm trong trò chơi đều là phải tính đến. Mà bóng tối vĩ độ thế giới bị địch phong cấp đoạt về sau, toàn bộ vĩ độ thế giới tiến vào giáng lâm trò chơi chiến tuyến, khổng lộ vĩ độ thế giới trở thành thủ vệ thế giới hiện thực hàng dạng. Bất quá, bởi vì địch phong là vừa vận thu hoạch được vĩ đại chi chủ lực lượng, tại giáng lâm trong trò chơi, cho phép địch phong ở trong trăm năm chính mình phát triển, nắm giữ cái này vĩ độ, sau đó tái xuất chiến. Có được một cái thái ớt huyền tiên sức chiến đấu, đối với giáng lâm trò chơi lên nói cũng thêm ra một trong đó kia lực lượng, mà điên cuồng vĩ đại chi chủ phương diện, bởi vì vẫn lạc một cái thái ớt huyền tiên cấp chiến lực, lại thêm trước đó bị địch phong săn giết nhiều cái vĩ đại chi chủ, tại địch phong bên này trên chiến tuyến, có chút ở thế yếu. Bất quá tiếp xuống dáng lâm trò chơi phát triển, liền muốn dựa vào tự thân, cũng không cần địch phong lại ra tay, mà lại một bộ thái ớt huyền tiên cấp hóa thân lực lượng tôi động, để địch phong bản thể thực lực đạt tới thái ớt huyền tiên cực hạn, hiện tại chỉ thiếu chút nữa, một cái kia linh ngộ, liền có thể bước vào kế tiếp cấp độ. Nhưng cấp độ này, đã là không phải đơn giản bế quan tu luyện có thể cấp tốc hoàn thành, muốn để chính mình thực lực nhanh chóng tăng lên. Địch Phong liền cần bước vào cấp bậc cao hơn. Mà bây giờ giáng lâm trò chơi, Địch Phong tại ngắn ngủi trăm năm nhiều thời gian mua vào Vĩ đại chi chủ cấp độ, đồng thời săn giết nhiều cái Vĩ đại chi chủ, nếu như tiếp tục biểu hiện, như vậy liền sẽ gây nên những cái kia điên cuồng Vĩ đại chi chủ chú ý, đến lúc đó, chính là những cái kia thực lực càng mạnh Vĩ đại chi chủ vây công. Bởi vậy, Địch Phong chuẩn bị thừa dịp cái này trăm năm, thật tốt chỉnh đốn, đồng thời ở sau đó mấy cái trăm năm đều tại giáng lâm trong trò chơi bảo trì bình thường, không cầu lần nữa phá. Như thế, Địch Phong hóa thân tọa trấn hoàn toàn đầy đủ, mà ở trong thiên đình Đại Kiều đã là Thái ớt Huyền Tiên, còn có mấy vị các phu nhân phần lớn là Huyền Tiên cấp độ, mà mỗi một năm, hạ giới đều sẽ có thần cấp cường giả phi thăng, thiên đỉnh thế lực đang nhanh chóng lớn mạnh. Tại hạ giới, Thanh Hà Đế quốc trải qua trên trăm năm phát triển, đã là tại tinh hệ nội bộ hoàn thành thực dân công trình, nhân khẩu lật một phen, có sung túc nhân khẩu, Thanh Hà Đế quốc bắt đầu đối với bốn phía tinh hệ bắt đầu khai thác, tại những tinh cầu kia cải tạo, hoặc là xây dựng trạm không gian lấy cung cấp cư trú sinh tồn. Thanh Hà Đế quốc có vượt tinh hệ truyền thống kỹ thuật, đã là nghiên cứu ra đến lấy năm ánh sáng làm đơn vị không gian gãy vội kỹ thuật, hiện tại bay một năm ánh sáng, chỉ cần 10 phút đồng hồ thời gian. Kể từ đó, hai cái tinh hệ cách xa nhau 4 năm ánh sáng lời nói, kia liền chỉ cần 40 phút liền có thể đến một cái khác tinh hệ. Như thế tinh hệ đi thuyền kỹ thuật, đối với vượt ngang toàn bộ hà hệ khoảng cách đến nói, chỉ sợ là không đáng chú ý, nhưng đối với hiện tại tại phủ cận tinh hệ thực dân Thanh Hà Đế quốc đến nói, đã là đầy đủ. Chí ít hơn ngàn năm không thiếu phát triển, mà có khổng lồ nhân khẩu cùng hoàn thiện giáo dục, Thanh Hà Đế quốc cái kia vô số nghiên cứu khoa học người mới sẽ khai phát ra vô số kỹ thuật mới, tương lai tinh hệ cự ly xa đi thuyền kỹ thuật còn có thể lần nữa tăng lên. Mà Thanh Hà Đế quốc đang lấy một cái mãnh liệt tư thái mở rộng, một bên cản đế quốc thì là tiếp tục cùng chết vực sâu. Thông qua đại lượng thâm nguyên ác ma tài nguyên, xếp ra càng cường đại quân đoàn cùng vô số đỉnh tiêm chiến lực. Mà những cái kia bởi vì chiến tranh tử vong binh sĩ, chỉ cần đội trung thành đầy đủ, tín ngưỡng đầy đủ, cái kia sau khi chết đều có thể được đến một cái thần vị. Tỉ như nói, thổ địa, sơ thần, thần sông, âm binh, quỷ tốt loại hình nhỏ chức vụ. Đồng thời thông qua thiên đỉnh thần đạo hệ thống tu luyện, những này tiên thần còn có thể tự mình tu luyện tăng lên, dần dần đi đến vị trí cao hơn. Can đế quốc đấu La tinh, hiện tại có thể nói chính là tiên thần nhiều nhất, hoàn thiện nhất tinh cầu, tất cả thần chức đều trọn vẹn. Sức chiến đấu mạnh, là Thanh Hà Đế quốc đều không thể so sánh. Mà Tống Đế quốc, còn tại thống nhất vị diện thế giới quần con đường bên trong, Hán Đế quốc thì là tại khai phát chính mình vốn có hai cái hành tinh, tạm thời còn không có đối ngoại mở rộng tinh lực. Như thế, thiên đỉnh cao tốc phát triển đạt tới một cái cực hạn, tiếp xuống muốn nhanh chóng phát triển, địch phong liền cần tiếp tục thăm dò. Mà địch phong bản thân cũng là có quyết định này. Chương 779. Trong hư không lục soát. Chương 779. Trong hư không lục soát. Thăm dò thế giới bên ngoài, đối với địch phong đến nói, có hai cái con đường, một đầu là tại Thanh Hà Đế quốc tương cổ tinh vị trí vũ trụ Tại thương cổ tinh vị trí vũ trụ là một cái hoàn chỉnh hạ hệ, có được hơn vạn đứa quả hành tinh, mỗi một viên hành tinh bốn phía lại có đại lượng hành tinh. Một cái tinh hệ đối với Thiên Đình đến nói, liền tương đương với một cái thế giới, chỉ cần khai thác, liền có thể cấp tốc mở rộng Thiên Đình lực ảnh hưởng. Mà lại nếu như phát hiện cái gì sinh mệnh tinh cầu, thích hợp cư ngụ tinh cầu, như vậy đối với Thiên Đình đến nói, chính là kiếm lợi lớn đương nhiên, khổng lồ như thế thế giới, mỗi cái tinh hệ ở giữa là lấy 5 ánh sáng làm đơn vị tồn tại, muốn triệt để chiếm cứ toàn bộ thế giới tạm thời cũng không có khả năng. Chỉ ít lấy Thiên Đình phát triển đến bây giờ trình độ, muốn triệt để chiếm cứ toàn bộ thế giới là không thể nào. Trừ cái đó ra, địch phong một con đường khác, là tiến vào hư không, thông qua tống đế quốc bên kia vị diện thế giới quần, ngẫu nhiên đánh ra xuyên qua hư không không gian thông đạo, liên tiếp đến cái khác thế giới. Dưới tình huống như vậy, thăm dò thế giới là không biết, có thể là trôi nổi trong hư không vị diện, cũng có thể là cùng hiện tại chỗ thế giới đại thế giới đương nhiên, cũng có khả năng gặp được địch phong đối phó không được đối thủ, cuối cùng vì thiên đình dẫn tới tai họa, cuối cùng hủy diện. Hai con đường, một đầu vững vàng, nhưng thời gian chậm chạp, một đầu cần đánh cược một lần, vật khí tốt tiến vào một cái đối với chính mình hữu dụng thế giới, như vậy liền kế muộn như thế suy tư về sau cuối cùng địch phong lựa chọn con đường thứ hai thăm dò không biết tìm kiếm cái khác khả năng thương cổ tinh vị trí vũ trụ là một cái khổng lồ vũ trụ mặc dù cách xa nhau khoảng cách quá xa nhưng theo thời gian chuyển rời tóm lại là có thể đến mà lại can đế quốc thanh hà đế quốc đều ở cái tinh cầu này vũ trụ thế giới bên trong kể từ đó địch phong còn là đi thăm dò thế giới mới thích hợp nhất tại tống đế quốc vị trí vị diện thế giới còn một cái biên giới vị diện toàn bộ vị diện là một cái sa mạc thế giới cơ hồ là không có bóng người thế giới cũng không lớn Chỉ có 50,000 cây số vùng, có thể nói là tống đế quốc xa sôi địa khu. Tại địch phong tuyển định cái thế giới này về sau, thống đế quốc đem đóng quân ở cái thế giới này, một chi bộ đội tác chiến điều đi, đồng thời còn có thế giới nội bộ còn xuất lại cư dân cũng di chuyển đến cái khác vị diện. Toàn bộ vị diện trống rỗng, địch phong lấy toàn bộ vị diện làm cơ sở, nham thạch vì trận, tại trong trận lấy các loại hi hữu tài liệu điêu khắc cùng một chỗ, khắc họa ra một cái hư không truyền tống trận. Tại truyền tống trong đại trận, khảm vào một cái thế giới dẫn dắt công năng, có thể làm cho truyền tống trận khởi động về sau, tự động truy tung trong hư không các loại thế giới đương nhiên, toàn bộ thế giới duy nhất thiếu hụt chính là trong lúc mở ra cần đại lượng năng lượng cung ứng, vì thế, địch phong tại cái vị diện này thế giới chiến vách, gia tăng một cái hư không tụ linh trận, một cái hư không chuyển hóa trận, một cái hư không tịnh hóa trận tạo thành tổ hợp trận. thông qua cái này tổ hợp trận, liền có thể đem hư không năng lượng rút ra, chuyển hóa thành linh lực, sau đó rót vào truyền tống trận bên trong, liên tục không ngừng vì truyền tống trận cung cấp năng lượng. lần nữa về sau, địch phong lại ở thế giới trong vách khắc vào phòng ngự trận, cùng một chút phòng hộ, dự bị trận pháp, theo đại lượng vật liệu sử dụng, cái này đến cái khác trận pháp hình thành, toàn bộ vị diện tầng tầng lớp lớp đại trận tương liên hình thành to lớn vị diện đại trận, luôn tóc toàn bộ vị diện đều trở nên huyền ảo vô cùng. Lấy vị diện làm căn bản bản đại trận có thể thăm dò sâu trong hư không những cái kia không biết thế giới, đồng thời tự động cung cấp năng lượng, còn có thể phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, có sao lưu, đối với địch phong đến nói, tạm thời đầy đủ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, địch phong khởi động đại trận, thời điểm thế giới mở ra, đại lượng hư không năng lượng bị hấp dẫn tiến vào thế giới, chuyển hóa thành tinh khiết linh lực sau đó rót vào truyền tống trận bên trong. Chỉ dùng hơn 10 phút, một cái vị diện liền bị truyền tống trận khóa chặt. Ừm. Đối với lần này thăm dò, bởi vì không biết đối diện vị diện tình huống Địch Phong cũng lần nữa chuẩn bị một bộ hóa thân. Cái này một bộ hóa thân, Địch Phong sử dụng ẩn chứa khí hậu quy tắc thế giới hài cốt bên trong sinh ra bạo vật rèn đúc ra một thân thể đồng thời rót vào chính mình lực lượng để nó trở thành cũng giống như mình thân thể, đồng thời bởi vì bản thân ẩn chứa quy tắc lực lượng, bởi vậy sức chiến đấu cũng cực kỳ không tầm thường. Lấy khí hậu thuộc tính chiến kỹ bồi dưỡng, đi vào đạo lộ tuyến, trở thành cảm nộ khí hậu nguyên tố chi đạo thần cấp hóa thân. Lại có cường đại cận chiến lực lượng lúc, vẫn xứng đưa một bộ thần khí, vũ khí chính là một cây khí hậu quy tắc bạo vật chế tạo trường côn. Như thế một bộ ước chừng là chủ thần cấp độ hóa thân phù hợp làm thế giới tham dò. Làm truyền tống trận xác định về sau, Địch Phong cái này một bộ hóa thân tiến vào truyền tống trận, truyền tống trận lấp lánh, hóa thân tiến vào một bên khác. Bốn phía cảnh sắc phát sinh biến hóa, hóa thân nhìn thấy cái này cùng truyền tống trận liên tiếp đến thế giới. Cái này, thật nhỏ một cái vị diện. Truyền tống trận về sau, là một cái 10,000 10 cây số vương tiểu vị diện, vị diện nội bộ, địa phong thủy hỏa cũng còn chưa hề hoàn thiện, tựa hồ là vừa mới sinh ra, toàn bộ thế giới quy tắc hỗn loạn, không có chút nào sinh mệnh. Nhíu mày, Địch Phong thần lực bao trùm, cấp tốc thu nạp cái này tiểu vị diện, lấy thiên đỉnh thiên đạo lực lượng tiến vào cái này tiểu vị diện để nó trở thành thiên đình thuộc hạ một phương thế giới. Về sau, ném ở một bên, địch phong hóa thân trở về truyền thống trận, bắt đầu lần tiếp theo lục soát. Lần thứ nhất lục soát rất hiển nhiên là thất bại, nhưng địch phong sớm có dự đoán, dù sao không cùng trong hư không, thế giới số lượng là không cách nào tính toán. Đồng thời mỗi một ngày đều sẽ có thế giới mới sinh ra, cũng sẽ có thế giới tử vong. Lớn thế giới vô cùng khổng lồ, tiểu nhân thế giới chính là một cái vị diện mảnh vỡ, có thể tìm kiếm đến cái gì thế giới, thực tế là không dễ tìm. Bởi vậy địch phong làm tốt lâu dài chiến chuẩn bị. Tiếp lấy truyền tống trận lần nữa vận chuyển, nửa ngày sau, một cái thế giới mới bị khóa chặt. Hóa thân lần nữa tiến vào truyền tống trận, truyền tống trận hào quang lóe lên, Địch Phong tiến vào một cái thế giới mới. Sau đó, Địch Phong đứng tại một mảnh phía trên đại dương, thân thức triển khai, hướng về bốn phía quét tán, phát hiện cái thế giới này cũng chỉ là một mảnh diện tích hơn 2 vạn cây số vương tiểu vị diện. Toàn bộ thế giới là có rồi rào thủy nguyên tố, bất quá trong nước không có sinh ra sinh mệnh, chỉ có tinh kết nước, tràn ngập hơn phân nửa vị diện. Dẫn vào thiên đạo, tiếp quản cái này tiểu vị diện, cùng vừa rồi quy tắc hỗn loạn tiểu thế giới đặt chung một chỗ, Địch Phong lần nữa trở về vị diện truyền tống trận không dừng lại chút nào, liền mở ra lần tiếp theo lục soát. Mấy chục phút về sau, một cái tọa độ mới xác định địch phong lần nữa xem xét, lần này là một cái toàn bộ từ thổ nguyên tố tràn ngập tràn đầy tiểu vị diện, đồng dạng là không có bất luận cái gì sinh mệnh. Tại đem vị diện này cùng trước hai cái tiểu vị diện đặt chung một chỗ, địch phong tiếp tục lần tiếp theo lục soát. Tiếp xuống, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một cái vị diện bị phát hiện, địch phong hóa thân từng cái dò xét qua đi, ở trong đó, cơ hồ toàn bộ là các loại nguyên tố tạo thành tiểu vị diện. Trân chủ đại đa số là mấy ngàn cây số vương tiểu vị diện, tùy thời đều có thể bị trong hư không phong bạo luốt hết, một lần nữa biến thành thuần túy hư không năng lượng. Mà tại thăm dò sau một tháng, địch phong cái kia một mảnh phòng ngửa tiểu vị diện hư không đã là có hơn 2000 cái, trong đó có sinh mệnh chỉ có 2 cái. Trong đó một cái là một cái 5.0000 cây số vương tiểu vị diện, vị diện này ổn định, là một mảnh bình nguyên, ở trong này có chiếm cứ toàn bộ đại địa rừng rậm, trong rừng rậm có đơn giản một chút động vật. Mà đổi thành một cái thì là diện tích hơn hai vạn cây số vương sa mạc tiểu vị diện, vị diện bên trong có chút trong sa mạc sinh hoạt tiểu động vật cùng nhịn hạn thực vật. Một tháng thu vào nhiều như vậy tiểu vị diện, mặc dù không có một cái có thể sử dụng, nhưng là nhiều như vậy vị diện cũng đại biểu cho một nhóm khả quan vật chất địch phong có thể dùng những vị diện này dung hợp trở thành một chút có thể để nhân loại cư trú vị diện, cũng có thể dung hợp làm một cái đại vị diện, dùng để bồi dưỡng tài nguyên. Nhưng địch phong hiện tại mục tiêu là thả tại thăm dò phía trên, những này tiểu vị diện tạm thời không có chỗ đi lý, chỉ là tùy ý nhét vào cùng một chỗ, đồng thời ở phía ngoài cấu trúc một cái thế giới tinh bích, đem những này tiểu vị diện bảo vệ, như thế hình thành một cái vị diện quần treo tại thiên đỉnh thuộc hạ, giao cho làm đại diện thiên đế đại kiều đến xử lý. Thì như nói một ít thần chính mình cải tạo làm chính mình hậu hoa viên hoặc là trang viên hay là dùng để bồi dưỡng đặc thù tài liệu sử dụng tiếp xuống nửa năm một năm địch phong thu hoạch hơn vạn cái tiểu vị diện hắn chỉ phát hiện một cái có đơn giản bộ lạc xã hội nhân loại tiểu thế giới như thế một cái thế giới thả tại địch phong nhét vào cùng nhau tiểu vị diện thế giới quần bên trong tùy ý hắn chính mình phát triển chỉ phái ra một cái thổ địa thần phụ trách đối với toàn bộ thế giới giám thị nhưng không thể đối với hắn nhúng tay tại hư không men mông bên trong vị diện số lượng là không cách nào tính toán tựa như là một cái tinh hệ bên trong tinh cầu chỉ có mấy cái như vậy Nhưng là tiểu hành tinh nhưng lại có khổng lồ số lượng. Những cái kia tiểu vị diện tựa như là trong tinh hệ tiểu hành tinh như thế, mà lại số lượng còn muốn tại nhiều hơn vô số lần. Kể từ đó, muốn tìm kiếm đến một nhân loại đại quy mô sinh tồn thế giới liền tương đối khó khăn. Một mực lục soát cho đến 5 năm về sau, lại một lần mới lục soát bên trong, Địch Phong hóa thân như cũ tiến vào truyền tổng trận. Sau một khắc, hóa thân đi tới một mảnh bao la đồng thời có tươi tốt rừng rậm thế giới, toàn bộ thế giới cho Địch Phong một cố mênh mông cảm giác, thần thức cảm giác bốn phía, Địch Phong không có phát hiện thế giới bên cạnh, đại biểu cho đây là một cái khổng lồ thế giới. Mà lại, ở trong cảm giác Địch Phong nhìn thấy đại lượng sinh vật hoạt động, diện tích khổng lồ, sinh vật đông đảo, đại biểu cho cái thế giới này nhất định là sẽ có trí tuệ sinh mệnh tồn tại, chỉ là không biết cái thế giới này có phải là có bóng dáng của con người. Mênh ngông hư không, trong chư thiên vạn giới, thế giới số lượng không cách nào tính toán, nhân tộc cũng chỉ là trong chư thiên vạn giới một chủng tộc. Đến nỗi toàn bộ chư thiên có bao nhiêu chủng tộc, đồng dạng là không cách nào tính toán, chỉ có điều nhân tộc chiếm cứ thế giới đông đảo, có thể tỷ lệ lớn gặp được thôi. Nếu là một cái khổng lồ thế giới, tại không rõ ràng tình huống của cái thế giới này trước đó. Địch Phong không đang tiếp tục mở rộng thần thức, mà là đem chính mình lực lượng thu nạp, ẩn tăng khí tức đồng thời lấy khí hậu quy tắc lực lượng che đậy tự thân, đem chính mình dáng lâm điểm ra cố về sau vùi sâu vào dưới mặt đất che giấu, để phòng ngừa bị thế giới chữa trị. Làm tốt hết thể chuẩn bị, Địch Phong đi xuyên qua cái này một mảnh mênh trong rừng rậm. Tại bên trong vùng rừng rậm này, Địch Phong đi qua, phát hiện cái này một mảnh rừng rậm là cùng với nguy hiểm. Các loại hung thủ xuyên qua trong đó, mỗi một đầu chí ít là có bạch ngân cấp chiến lực, đồng thời hoặc là có cường hãn ngục hoặc là có cường đại năng lực thiên phú. Toàn bộ rừng rậm khắp nơi là cổ thụ chọc trời, vô số hung thủ xuyên qua trong đó cấu thành một cái cực kỳ nguy hiểm khu vực. Một đường thổ độn ghé qua hơn vạn cây số về sau, địch phong rốt cục đi ra cái này một mảnh rừng rậm, tại ven rừng rậm, địch phong nhìn thấy một tòa nhân loại thành thị. Toàn bộ thành thị từ nham thạch gấp lên, bên trên còn có các loại trận pháp tăng cường, từng đội từng đội người mặc cổ điện phong cách di dắp chiến sĩ ở trên tường thành tuần tra. Rốt cục gặp được nhân loại. Địch phong trong lòng cảm thán một câu, trốn vào thành thị, trên thân che đậy không có giải trừ, đi xuyên qua thành thị bên trong, địch phong quan sát tỉ mỉ thành phố này tình huống. Toàn bộ thành thị là một tòa pháo đài kết cấu, ngoại bộ là một vòng kiên cố tường thành, bên cạnh lớn lên nước là năm cây số. Nội bộ Lít Nha lít nhít phòng họp đều đã chật cứng người, những người này dựa vào một bên rừng rậm sinh hoạt. Mà pháo đài nội bộ còn có một tòa nội thành, nội bộ là thành thị cơ cấu quản lý, còn có quân doanh, Địch Phong nhìn xem thành thị nhân loại, những người này lấy rèn luyện nhục thân đi đến con đường tu luyện, cuối cùng là võ đạo thành thần. Trong thành thị không có thần cấp chiến lực, người mạnh nhất là một vị truyền thuyết cấp chiến lực, còn có một chi binh sĩ chí ít là bạch ngân cấp tạo thành quân đội. Quân đội huấn luyện, huyết khí tương liên, hình thành quân trận, có thể vượt cấp chém giết địch nhân. mà theo tiếp tục hiểu rõ, ở trong thành thị tìm kiếm liên quan tới cái thế giới này tình báo, rất nhanh Địch Phong liền có thu hoạch. Đối với cái thế giới này có hiểu biết. Cái thế giới này vượt qua Địch Phong toàn dự đoán. Đây không phải bình thường thế giới, mà là một cái đủ để so sánh Thanh Hà Đế quốc vị trí tinh cầu vũ trụ thế giới tiểu thiên thế giới. Toàn bộ thế giới lấy chủ vị diện làm cơ sở, chủ vị diện địa vực bao la, trời tròn đất vung, dài rộng vượt qua ngàn tỷ cây số. Tại cái này chủ vị diện bốn phía còn có vô số yêu thần thành lập yêu quốc, cùng nhân loại chiếm cứ tầng ngoài thế giới. nô chủ vị diện bốn phía, vô số đại tiểu thế giới vươn quanh hắn cấu thành một cái tiểu thiên thế giới. Theo cái này pháo đài trong tin tức. Địch Phong biết được cái thế giới này lấy nhân loại cùng yêu tộc hai cái thế lực làm chủ. Song Phương riêng phần mình ở trên mặt đất thành lập yêu quốc cùng nhân tộc quốc gia. Song Phương trinh chiến vô số năm. Mà trước đó Địch Phong trỗi trải qua rừng dập này, bất quá là một cái bình thường dường dập. Dường dập bên trong hung thú cũng là yêu tộc cùng nhân tộc tư lương. đã dạng này, như vậy ta tựa hồ có thể lấy mà thay vào. Hiểu rõ thế giới tình huống cặn kẽ, yêu tộc vô số yêu thần tại chủ vị diện bên ngoài, cướp đoạt tiểu vị diện, chiếm cứ thế giới, chế tạo chính mình yêu quốc, đồng thời tại chủ vị diện xác lập tín ngưỡng. mà nhân tộc thì là lấy vua đạo thành tiên thành lập từng tòa võ đạo thánh địa, động thiên phúc địa, cùng yêu tộc đối kháng. Tại khổng lộ như thế trong thế giới, trừ bỏ nhân loại cùng yêu tạo dựng thế lực, còn có đại lượng nơi vô chủ, mà lại bởi vì không ngừng tranh chiến, một số nhân tộc quốc gia bị yêu tộc công hãm, nhân khẩu tàn mát ở trên vùng hoang dã, hình thành thôn trấn nhỏ hoặc là bộ lạc nhỏ. Những nhân khẩu này trải rộng toàn bộ thế giới, đại lượng vô chủ nhân khẩu chỉ cần là tụ lại, thành lập một cái nhân loại mới quốc gia không phải vấn đề gì. Hiểu rõ tình huống, trên cái thế giới này hạn phi thường cao rất có thể sẽ có kim tiên tồn tại, địch phong thiên đỉnh căn bản là không tính là cái gì, bởi vậy cũng cần cẩn thận ở cái thế giới này phát triển. Theo cái này pháo đài hiểu rõ tình báo, địch phong liền bước ra rời đi cái này pháo đài. Tại cái này trên hoang dã du đảng tìm kiếm lấy bốn phía là hoang dã địa khu, chuẩn bị trước thành lập một cái nhân tổ quốc gia dung nhập cái thế giới này. chương 780 khai thác chương 780 khai thác một cái bao la trong thế giới tìm kiếm một mảnh không người chiếm cứ hoang dã cũng không trở ngại, nhưng muốn an toàn diện tích bao la địa hình dễ thủ khó công tài nguyên sung túc phù hợp các loại yêu cầu như vậy liền cần cẩn thận tìm kiếm. Địch Phong vượt ngang mấy chục vạn cây số, thăm dò bốn phía, cuối cùng tại một mảnh gần biển khu vực tìm tới một cái phù hợp địa hình. Một phía khu vực này, tại phương viên hơn vạn cây số trong phạm vi không có nhân tộc cùng yêu tộc vương quốc, cũng không có cơ lớn căn cứ, chỉ có một ít lẻ thẻ bộ lạc nhỏ. Toàn bộ địa khu, bốn phía có liền khối vùng núi, như là một đầu tường thành ngăn trở bốn phía. sơn mạch ở giữa có một chút to to nhỏ nhỏ bình nguyên, lại có thể hình thành lâm thời tiếp tế địa khu. Mà tại dãy núi vờn quanh bên trong, một mảnh ven biển to lớn xung kích bình nguyên, thổ địa phì nhiêu, bất quá bởi vì rừng rậm dày đặc. Tràn ngập các loại thực lực cường đại hung thú, đơn vị không có nhân loại thế lực tồn tại. Mà ven biển địa khu có rất nhiều không sai cảng nước sâu khu vực, còn có một chút dãy núi ở bên bờ biển duyên, hình thành đối nội lục phòng ngự. Tại cái kia bờ biển hướng ra phía ngoài 300 cây số bên trong, có to to nhỏ nhỏ hòn đảo, tạo thành một mảnh quần đảo khu vực, chỉ cần thêm chút lợi dụng, liền có thể hình thành một đầu trên biển phòng hộ tuyến. Mà ở trong dãy núi, các loại khoáng sản tài nguyên phong phú, càng là có đông đảo hồ nước, để cái này một mảnh địa khu trở thành một mảnh đợi khai phát sản vật phong phú chi địa. Bất quá tại cái này một mảnh địa khu hang vu, tại 15.0000 cây số bên ngoài, có hai nhân loại vương quốc cùng bốn cái yêu quốc coi nơi này thành lập một tòa to lớn vương quốc loài người về sau tương lai thế tất sẽ cùng những này địa khu giải tiếp xúc đến lúc đó chính là một trận liên miên không ngừng chiến tranh mà địa khu cho tốt bước kế tiếp chính là di chuyển nhân khẩu bởi vì thế giới khác biệt quy bi tắc tương đối mà nói sẽ có chút nhỏ bé khác biệt thanh hà đế quốc phủ văn khoa học kỹ thuật ở trong này cần tiến hành điều chỉnh rất nhỏ mới có thể sử dụng trừ cái đó ra thanh hà đế quốc cái kia đông đảo hệ thống tu luyện tại cái này một mảnh lấy khí huyết võ đạo làm chủ trong thế giới cũng có chút đột xuất bởi vậy cần ngụy trang một phen mới có thể đi vào cái thế giới này. Ma Nguy Trang, Địch Phong trong lòng cũng có quy hoạch đầu tiên. Địch Phong nhắm vào cái thế giới này võ đạo hệ thống. Đối với thanh hà đế quốc hiện hưu võ đạo hệ thống tiến hành sửa chữa. Tỷ như nói kỹ sĩ, đấu khí con đường, đổi thành binh chủng võ đạo, pháp thuật loại đổi thành luyện khí võ đạo, còn có chuyên môn là huyết khí võ đạo. Tại sửa chữa công pháp đồng thời, Địch Phong đem chính mình trước đó tham dò đi ra đông đảo tiểu vị diện tổ hợp lại với nhau, tìm kiếm ẩn chứa trong đó địa phong thủy hỏa tiểu vị diện dung hợp, định tứ cực, hình thành một cái diện tích tại trăm vạn cây số vương vị diện. Về sau, cái này đến cái khác tiểu vị diện dung hợp lại cùng nhau, phụ thuộc vào cái này hay tâm hình thành một cái tiểu vị diện tạo thành vị diện quân. Như thế một cái cỡ nhỏ vị diện quần dùng xong địch phong ước chừng là 5.0000 cái tiểu vị diện. Làm hạch tâm vị diện kia làm ở vào trung ương, địch phong đem chính mình tại cái đại thế giới này dáng lâm điểm tọa độ an trí tại cái này hạch tâm vị diện. Sau đó lấy bốn phía đại lượng tiểu vị diện làm ngụy trang, bắt đầu di chuyển nhân khẩu. Kể từ đó, đợi đến cái này tiểu vị diện tạo dựng lên, bốn phía tiểu vị diện khai phát một chút về sau, liền có thể ngụy trang làm một cái tại đại thế giới phụ thuộc vị diện phát triển nhân loại thế lực, tiến vào đại thế giới tranh bá. Làm xong tất cả những thứ này, địch phong bắt đầu nhân khẩu di chuyển chính mình cái thứ năm hải tử lãnh địa, hiện tại có thể động một chút, toàn bộ lãnh địa nhân khẩu di chuyển, thành lập một cái thế lực mới. Mà lần này lãnh địa, bởi vì theo kỹ thuật độ cao phát triển, các loại sinh tồn kỹ thuật vận dụng, toàn bộ lãnh địa nhân khẩu ước chừng là 400 triệu quy mô, hệ thống tu luyện vì nhiều phức tạp nguyên hóa. Lúc này, địch Phong đầu tiên để hắn tổ chức một nhóm quân tiên phong, thông qua truyền tống trận di chuyển đến tiểu vị diện thế giới quân hoạch tâm vị diện. Nhóm nhân viên thứ nhất, vì 10 triệu, bao quát quân đội, đội công trình, bãi trồng chọn chăn nuôi công nhân, cùng một nhóm nhân viên quản lý tại cái vị diện này căn cứ địa hình hình dạng mặt đất tiến vào tân phòng quy hoạch khai phát đồng thời cải tu công pháp vì tiến vào yêu tộc đại thế giới làm chuẩn bị theo một cái đại thế giới mới bị phát hiện địch phong đem thanh hà đế quốc vị trí tinh cầu vũ trụ thế giới mệnh danh là tinh không đại thế giới mà cái này lấy nhân tộc cùng yêu tộc lẫn nhau tranh phạt thế giới địch phong mệnh danh là yêu tộc đại thế giới mà giáng lâm trò chơi chỗ bao gồm cái kia một mảnh thế giới khu vực xưng là vận vẹo đại thế giới sở dĩ địch phong đem tinh cầu vũ trụ độc lập đi ra làm một cái đại thế giới trừ bỏ cái kia bao la có đại lượng tinh cầu vũ trụ mỗi nhất tinh cầu đều có thể nhìn thành một cái thế giới mà lại Giáng Lâm trò chơi cũng chỉ bất quá là chiếm cứ bị vĩ đại chi chủ ăn ngon tinh cầu kia, những tinh cầu khác đều không có ảnh hưởng gì. Như thế, coi như là một cái đại thế giới không có vấn đề gì. Như thế, có được 3 cái đại thế giới vị trí, tính được thiên đỉnh tiếp xuống phương hướng phát triển, bốn phía mở rộng, tại đại thế giới trung tiểu tâm cẩn thận, cho đến chiếm đoạt toàn bộ đại thế giới. Trong truyền thuyết Hồng Hoang thế giới, hắn thuộc hạ liền có 3000 đại thế giới, có thể nghĩ ra được như thế thế giới nên là cỡ nào bảng đại liêu rộng. Thời gian chuyển rời, ước chừng là 5 năm về sau. Toàn bộ trăm vạn cây số Vương vị diện lần lượt di chuyển 100 triệu nhân khẩu, đồng thời toàn bộ lãnh địa đều cải tu cấm pháp, đi đến Võ đạo chi lộ. Lấy toàn bộ vị diện làm hải tâm, thành lập một cái mới đế quốc, vì phù hợp toàn bộ yêu tộc đại thế giới xưng hô, đế quốc lấy địch phong Võ đạo hóa thân thành lập Võ đạo thánh địa, địch phong lấy khí hậu Võ đạo chi lộ, bởi vậy xưng là địa. Địa chi cổ quốc đây chính là địch phong ngũ tử hậu đại tạo dựng đế quốc tên. Mà tại cái vị diện này kiến thiết tốt, làm hậu bị căn cứ, bốn phía những cái kia tiểu vị diện cũng đều có người đóng quân hoặc là khai phát lợi dụng hết thể chuẩn bị sẵn sàng đến tiếp sau ở trong lãnh địa hơn 300 triệu nhân khẩu toàn bộ di chuyển mang lên tất cả vật tư tiến vào cái này tiểu vị diện thế giới quần bên trong toàn bộ tiểu vị diện thế giới quân phụ thuộc vào yêu tộc đại thế giới có thể nói hiện tại địa chi cổ quốc chính là một cái yêu tộc đại thế giới bản thổ thế lực ai cũng không thể nói không đúng chỉ có điều tại tiểu vị diện thế giới quần bên trong địch phong xá phong một nhóm thổ địa sơ thần thần sông đồng thời địa phủ cũng ra một nhóm âm binh thành hoàng đem toàn bộ tiểu vị diện thế giới quần đặt vào quản lý một ngày này thời tiết sáng sủa Yêu tộc đại thế giới một mảnh đại lục nơi nào đó trên bờ biển, một cái không gian thông đạo mở ra, sau đó, đại lượng công trình máy móc, cùng từng nhánh võ đạo quân đoàn, bước vào trong đó. Chỗ này bờ biển là một cái cảng nước sâu vịnh, diện tích lớn nước là 200 cây số vuông, hai bên có đỉnh núi vần quanh, tại cảng lối đi ra còn có mấy tòa hòn đảo đây là một chỗ ưu lương cảng nước sâu, hơi kiến thiết một chút, liền có thể làm một tòa cỡ lớn hải quân căn cứ quân sự. Mà tại cảng hướng nội lục, xuyên qua mấy ngọn núi, chính là một mảnh bao la chừng mấy chục vạn cây số vùng đại bình nguyên, chỉ có điều cái kia một chỗ đại bình nguyên hiện tại là một mảnh rừng rậm, cần một chút xíu khai phát. Không gian thông đạo mở ra, võ đạo quân đoàn đi ra về sau, cấp tốc tại bốn phía thành lập phòng tuyến, đồng thời hướng ra phía ngoài mở rộng. Theo quân đoàn cùng nhau còn có địa hình đo vẽ bản đồ nhân viên, đem bốn phía địa vực dò xét rõ ràng. Về sau tập hợp về sau, địa cổ quốc liền sẽ tuyển định một chỗ nơi thích hợp thành lập đế đô, đồng thời lựa chọn xây dựng đại lượng thành thị, đem cổ quốc hiện tại 400 triệu nhân khẩu di chuyển 380 triệu. Chỉ để lại chút ít nhân khẩu tại tiểu vị diện thế giới quần. Bất quá mấy ức nhân khẩu, đối với toàn bộ cổ quốc đến nói, cũng vô cùng ít Tiếp xuống, cổ Vũ sinh dụ, để cao trên nhân khẩu hạn là không thể tránh né bao la khôn cùng rương rậm cao ngất sân mạch làm cho cả thế giới xem ra mênh mông cổ điển ở trong này các loại cường đại hung thú còn có yêu tộc nhân tộc bộ lạc thế lực thô tạp tại xây dựng một tòa bến cảng thành thị lúc hướng ra phía ngoài thăm dò bộ đội đã là cùng sinh hoạt ở trong dãy núi nhân tộc gặp nhau trong một chỗ tiểu sân gốc đầu này sông dưỡng dục một cái hơn trăm người nhân tộc bộ lạc ở bên trong yêu tộc đại thế giới dạng này hơn trăm người bộ lạc khắp nơi có thể thấy được những này bộ lạc nhỏ có lẽ bởi vì một đầu yêu quái cường đại hoặc là một đầu hung thú thậm chí là bộ lạc xung đột liền sẽ hủy diệt Lần này, bọn hắn gặp được hướng ra phía ngoài thăm dò mở rộng địa nước đội ngũ. Đối với nội bộ võ đạo quân đoàn, trừ bỏ trải qua cải biến phù văn máy móc thiết bị, chính là tu hành võ đạo bộ binh. Những binh lính này, bản thân có cường đại võ đạo sức chiến đấu, đồng thời một thân phủ văn chiến giáp, còn có lớn uy lực bạo liệt tương cùng phù văn cắt vũ khí lạnh, có thể nói võ trang đầy đủ, sức chiến đấu cực mạnh, vượt cấp chiến đấu không là vấn đề. Mà một cái võ đạo quân đoàn, thuộc hạ 4 cái quân, mỗi một cái quân 4 và người, lại thêm võ đạo quân đoàn trực thuộc bộ đội, tổng binh lực tại không quy mô. Dạng này một chi quân đoàn, có hải lục không một thể hóa thành chiến. Đồng thời có siêu viễn trình đã kích thủ đoạn, cùng cường đại kiến thiết năng lực, có thể một đường đánh, một đường trải con đường, đã thông núi non sông ngòi, vì đến tiếp sau bộ đội mở ra con đường. Như thế một cái cường đại quân đoàn, vẻn vẹn là quân tiên phong, khi đi tới cái bộ lạc này, nhìn thấy từng cái võ trang đầy đủ xem ra như là tiên thần nhân loại đồng tộc. Các ngươi là ai? Bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cẩn thận đi tới bộ lạc cổng, đánh ra bốn phía võ đạo quân đoàn tiền trạm bộ đội, do hỏi: "Chúng ta đến từ tại địa nước, quốc gia chúng ta ở trong này thành lập, hiện tại các ngươi bộ lạc vị trí thổ địa đã bị đặt vào địa nước, hiện tại người ta cùng là nhân tộc, chúng ta mời ngươi ngày nghỉ chúng ta địa nước." địa nước, nhân tộc quốc gia. Nghe tới tiền trạm bộ đội, bộ lạc thu nạp hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền vô cùng hưng phấn. Một cái nhân tộc quốc gia thành lập, đại biểu cho quốc gia này có ít nhất một cái võ đạo thánh địa toa chấn, mà một cái võ đạo thánh địa liền có một vị địa tiên võ giả, có cường giả toa chấn, chính mình dạng này theo do trục lưu bộ lạc nhỏ liền có thể tốt hơn sinh tồn tiếp, không có chút do dự nào, cái này bộ lạc nhỏ lựa chọn gia nhập địa nước, đồng thời ân cần vì địa nước dẫn đường, thăm dò hoàn cảnh bốn phía đối với bản thổ nhân tộc, đế quốc căn cứ cùng là nhân tộc nguyên nhân, nếu như nguyện ý gia nhập địa nước, như vậy liền có thể trở thành một thành viên trong đó về sau những bộ lạc này đơn giản xử lý một ít cù li, như nói tuần lâm viên, chạm gác hộ vệ, bảo vệ đường đội chờ một chút công tác đồng thời tiếp nhận huấn luyện, học tập văn hóa tri thức, kể từ đó chỉ cần một đoạn thời gian, những bộ lạc này liền có thể trở thành địa nước chân chính người viên. bởi vì đối mặt một cái đại thế giới, mấy ước nhân khẩu bất quá là giọt nước trong biển cả, muốn triệt để chiếm cứ toàn bộ thế giới, cần càng nhiều nhân khẩu. cho dù là những này gặp được nhân tộc bộ lạc, mấy chục người, hơn trăm người, vài trăm người, đều là đáng giá thu nạp. những nhân viên này bồi dưỡng một chút, cũng có thể xử lý cơ sở lao động. căn cứ đại khái thống kê. Nếu quả thật có thể chiếm cứ cái này hơn vạn cây số phương viên, địa nước có thể thu nạp hơn ngàn vạn nhân khẩu. Kể từ đó, cũng coi như đối với một bộ phận nhân lực tiến hành bổ sung. Võ đạo quân đoàn quân tiên phong tiếp tục hướng phía trước, một cái chiếm núi làm vua yêu quái thế lực xuất hiện tại bộ đội phía trước. Căn cứ gia nhập bên mình nhân tộc bộ lạc miêu tả, cái này yêu quái thế lực có một cái truyền thuyết cấp yêu soái, ba cái ám kim cấp yêu tướng, hơn 500 cái cấp, cấp cấp tiểu yêu, sức chiến đấu tại bốn phía này tính được không tầm thường. Truyền thuyết cấp đối thủ à. Quân tiên phong tướng lĩnh nhận được tin tức, nhìn xem tình báo trong tay, có chút tùy ý nói. Đối thủ như vậy mặc dù có chút thực lực, nhưng đối với chúng ta quân tiên phong còn không phải vấn đề. Trực tiếp ép tới. Hiện tại quân ta nhiệm vụ chủ yếu là quyền lợi đẩy về phía trước tiến bảo. Bất luận cái gì địch nhân đều phải nhanh giải quyết. Đúng. Theo mệnh lệnh truyền đạt ngay lập tức trên bầu trời phủ văn chiến cơ lên không. Tại quân đội tự mang dẫn dắt cơ chạm dưới sự dẫn dắt từng mai đạn đạo bom quét ngang cả ngọn núi. Truyền thuyết kia cấp yêu xoáy còn không có xuất thủ liền bị nổ chết. Sau đó bộ đội tiếp tục đi tới. Trước đây đầu đội về sau là quân đoàn chủ lực, một mực đội công trình đi theo. Tại đo vẽ bản đồ bản đồ về sau xây dựng một đầu theo bến cảng thành thị dọc theo đến rộng lớn đại đạo. Địa nước hiện tại có 20 cái chủ chiến võ đạo quân đoàn, cùng 1 triệu không quân, 1 triệu hải quân, 3 triệu nhị tuyến bộ đội. Toàn quân ngàn vạn bộ đội tác chiến, lúc này chủ chiến võ đạo quân đoàn toàn bộ bài xuất đi, hải quân chuẩn bị lấy bến cảng làm cơ sở, hướng ra phía ngoài mở rộng, không quân phối hợp chi viện. Mà 3 triệu nhị tuyến bộ đội, trong đó 1 triệu lưu thủ tiểu vị diện thế giới quân, còn lại 2 triệu theo quân đoàn cùng nhau xuất kích, sau đó phân bố đóng giữ ở các nơi. Sau đó, địa nước kế tiếp còn sẽ tại chiêu mộ hai triệu tân binh, bổ sung các quân đoàn hao tổn cùng phái các nơi chứ bỏ hơn ngàn vạn quân đội đi ra không gian thông đạo, còn có ước chừng 5 triệu các loại nhân viên công tác ngay lập tức đi ra không gian thông đạo. Những nhân viên xây cất này phụ trách các nơi thành thị, con đường, nông trường, nông trường, chờ một chút công trình, kiến trúc xây dựng, các loại tài nguyên một mặt là theo cái tiểu vị diện vận chuyện, một phần là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thông qua địa hình lục soát, tại phụ cận trên đỉnh núi đã là phát hiện một chút khoáng sản, địa nước thuận thế tại những này quảng mỏ thành lập nhà máy, bắt đầu đại quy mô khai thác ước chừng là hơn ngàn vạn nhân khẩu liên tục không ngừng đi ra không gian thông đạo. Bản thân không coi là quá lớn không gian thông đạo trọn vẹn là đi một tháng thời gian. Tại đoạn thời gian này, không gian thông đạo đã là bị di chuyển đến một ngọn núi nội bộ. Toàn bộ đỉnh núi bị đào rỗng, xây dựng thành pháo đài, không gian thông đạo lần nữa thường mở, cam đoan vật tư cùng nhân viên ra vào đồng thời, lấy địa nước cái này đến từ Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật kiến trúc, một tòa nhà cao tầng chỉ cần một tháng liền có thể hoàn thành cơ sở kiến thiết. Về sau, nội bộ các loại tuyến đường trải, cùng trang trí, tại tiếp tục gần 2 tháng, ở trong lúc này, toàn bộ thành thị dưới mặt đất tuyến đường cùng các con đường đều hoàn thành trải. Một tòa đủ để dung nạp mấy triệu nhân khẩu thành thị, cứ như vậy tại thời gian 3 tháng hoàn thành kiến thiết. Đồng thời, con đường hướng ra phía ngoài kéo dài một chút đều có công năng phụ thuộc, thành thị cũng theo đó tạo dựng lên. Còn có mảng lớn thổ địa khai thác ra đến, biến thành từng cái chuẩn hóa nông trường nông trường. Đến giai đoạn này, những này xây dựng hoàn tất thành thị bắt đầu người bình thường vào ở chương 781. Yêu quái. Chương 781, yêu quái đại lượng người bình thường miệng vào ở. Đầu tiên nhóm đầu tiên là các loại bãi trồng trọt chăn nuôi, lấy các loại nông dùng máy móc, cam đoan vật tư cung cấp ước chừng là một tháng thời gian, giai đoạn trước mở ra đến hơn 10 vạn cái bãi trồng chọn chăn nuôi toàn bộ có nhân viên vào ở. Đồng thời, ở trong thành thị, nhân viên cũng tại từng đám tiến vào mà hoàn thành cái này, một tòa bến cảng thành thị kiến thiết, còn có bốn chu thành trấn kiến thiết, mấy triệu nhân viên kỹ thuật trừ bỏ bộ phận lưu thủ thành thị phụ trách thường ngày kiến thiết giữ gìn, còn lại nhân viên kỹ thuật dọc theo tiền tuyến quân đoàn khai thác ra con đường, lựa chọn phù hợp địa khu thành lập mới thành thị. Bởi vì đây là bắt đầu lại từ đầu, cho nên thành thị chỉnh thể bản thiết kế bắt đầu liền xuất hiện, tất cả thành thị đều dựa vào địa hình tiến hành cấp tốc xây dựng. Mấy triệu nhân viên kỹ thuật lại thêm siêu phẩm kỹ thuật kiến trúc, nhanh tốc thành thị tựa như là trồng cây, cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời, từng tòa phân bố ở các nơi khu phủ văn tín hiệu cơ chạm, đem tất cả địa khu bao trùm cam đoan nội bộ nhanh gọn thông tin lấy phủ văn kỹ thuật vận dụng nhanh gọn kỹ thuật thiết bị để dân chúng sinh hoạt không có cái gì biến hóa lớn đồng thời các loại phủ văn vũ khí chiến tranh trở thành địa quốc cường lớn chiến tranh chi tài, vì địa nước mở ra một mạng lớn thổ địa đến thời gian chuyển rời mấy trăm triệu trăm họ lục tục khai bắt đầu di chuyển đến bốn phía thành thị lấy thành thị làm đơn vị địa nước thành lập hữu hiệu khu hành chính vạch bắt đầu hữu hiệu quản lý bất quá lúc này địa nước khai thác quân đoàn không có đỉnh chỉ tiến lên bốn phía mở rộng Ven đường đem từng cái nguyện ý gia nhập địa nước nhân tộc bộ lạc chiếm đoạt đem những cái kia không phục tiêu diệt, đồng thời còn có đại lượng yêu tộc bị tiêu diệt, vẹn vẹn là thời gian một năm, địa nước chiếm cứ ước chừng là 5 triệu cây số vương thổ địa. Dạng này một mảnh thổ địa, đầy đủ lúc này 400 triệu nhân khẩu sinh hoạt, nhưng đối với địa nước đến nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là tận khả năng vững bước mở rộng. Một mực hướng ra phía ngoài khai thác, cho đến cùng cái khác đế quốc thế lực tao ngộ mới có thể là dừng lại, hiện tại bốn phía những đại thế lực kia còn không có dò xét đến nơi đây tình huống, chính là địa nước vòng cơ hội thật tốt. Thời gian một năm, không ngừng thiết, địa quốc tốc dẹp an đưa 400 triệu bắt tính. Đồng thời tại một mảnh bốn phía có núi, đại bình nguyên bên trong còn có sung túc nguồn nước địa phương thành lập đế đô. Toàn bộ đế đô, lấy lớn nhất quy mô kiến thiết, khu vực hoạch tâm đã là kiến thiết hoàn tất, tương lai, toàn bộ thành thị có thể dung nạp 50 triệu trở lên nhân khẩu. Mà đế đô xác lập, các khu hành chính quy hoạch hoàn tất, từng mảnh từng mảnh địa khu đặt vào khống chế, quân đội tại bên ngoài khai thác, nhân khẩu di chuyển, lấy hải lục không giao thông, để thành công quốc gia như là một cái chỉnh thể, vung chi như cánh tay. Mà lại, tại hiện hữu chiếm lĩnh địa khu, mảng lớn tài nguyên khoáng sản bị tìm kiếm được từng tọa dựa vào tài nguyên khoáng sản công nghiệp thành thị thành lập, bắt đầu vì địa nước cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Một cái đế quốc vì ngụy trang càng giống một chút, định phong thành lập khí hậu thánh địa, chiêu mộ bộ phận thiên tài võ giả, bồi dưỡng đỉnh tiêm chiến lực. Như thế, lần nữa trải qua thời gian 5 năm, địa nước 20 cái võ đạo quân đoàn khai thác mấy ngàn cây số, cùng bốn phía thế lực khác tiếp xúc. Bởi vì võ đạo quân đoàn khai thác là vượng vàng, bởi vậy làm quân địa đến lúc, tất nhiên sẽ có một đầu thông suốt, cứng rắn bằng phẳng con đường. Dựa vào đầu này con đường, các loại điểm tiếp tế, tiểu thanh trấn, còn có ven đường xây dựng phủ văn cơ trạm, cam đoan thông tin. Quân đội qua đi. Đội công trình liền có thể dựa vào đầu này con đường xây dựng Phù Văn Quý Đạo, đồng thời khai phát bốn phía tại nguyên điểm, thành lập mới thành thị. Địa nước bốn phía giáp giới là ba cái yêu tộc quốc gia, hai cái nhân tộc quốc gia. Nhân tộc còn dễ nói, tại lẫn nhau tiếp xúc về sau, nhìn thấy đều là nhân tộc, đối phương nhìn thấy chính mình biên cảnh bên ngoài đống nhiên quật khởi một cái nhân tộc thế lực, cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là tại tương thông báo về sau, địa nước phái ra nhân viên cùng đối diện tiếp xúc, song phương xác định đường biên giới, trừ phái ra bộ đội tuần tra, không có cái khác biến hóa đến tiếp sau, căn cứ song phương tiếp xúc, có thể sẽ có phát triển mới, có cấp độ sâu giao lưu mà cung yêu tộc, song vương liền không có tốt như vậy ở chung, làm chiếm cứ lấy từng mảnh từng mảnh núi rừng yêu tộc nhìn thấy nhân tộc quân đội, ngay lập tức phát động tập kích. các loại tướng yêu quái dị yêu tộc xuất hiện, nên chiến võ đạo quân đoàn bố trí trên địa, lấy phủ văn kỹ thuật chế tạo vũ khí chiến tranh phối hợp thực lực bản thân, cho những này yêu quái một đả kích trầm trọng đại lượng yêu quái bị tiêu diệt, những này yêu quái nguyên bản vị trí trở thành chiến trường. tại cung yêu tộc tiếp xúc về sau, võ đạo quân đoàn cấp tốc tập kết, bởi vì bọn hắn biết, tiếp xuống, yêu tộc sẽ đối mặt cái này tới gần nhân tộc thế lực tiến hành đại quy mô phản kích đến lúc đó, nhất định là một trận thảm thiết chém giết. hiện tại một cái quân đoàn. 200,000 người, không cách nào đối kháng yêu tộc phản công. Tại tiếp xúc ngay lập tức, tình báo này liền báo cáo đến thượng cấp bộ chỉ huy. Rất nhanh, địa nước cao tầng cũng đều rõ ràng tình huống này, ngay lập tức điều động 20 cái võ đạo trong quân đoàn 15 cái, bố trí tại ba cái yêu quốc tiếp xúc trên đường biên giới đồng thời, không quân tại chiến trường hậu phương thành lập một tòa sân bay, phối hợp tiền tuyến tiến hành không trung chi viện. Đồng thời còn có một chi 500,000 hậu bị bộ đội phân phối cho các chiến tuyến, làm dự bị. Ba cái chiến trường, tập kết trọng binh bắt đầu đại quy mô chiến tuyến kiến thiết, bởi vì địa nước vừa mới chiếm cứ cái này phương viên hơn vạn cây số một khu vực lớn, còn không có đầy đủ nhân khẩu khai phát, đồng thời các loại công trình đều đang trong quá trình kiến thiết, còn không có chuyện để thả ra địa nước như thế. Chỉ ít tại địa người trong nước miệng tăng trưởng đến 2 tỷ, phát triển mấy chục năm trước đó, cuộc chiến tranh này đều sẽ lấy phòng ngự làm chủ. Một phương diện cùng nhân tộc quốc gia tiếp xúc, một phương diện cùng yêu tộc tác chiến. Yêu tộc, ba cái yêu quốc, theo thứ tự là Hoàng Sa yêu quốc, nước xanh yêu quốc, đại bảng yêu quốc. Trong đó Hoàng Sa yêu quốc là một đầu tròn thành tinh yêu quái thành lập. Cái này một đầu tròn yêu quái tự xưng là Hoàng Sa yêu thần. Nước xanh yêu quốc là một cái chiếm cứ một mảng lớn hồ sóng đầm lấy khu vạn năm rựa tinh thành lập yêu quốc. Cái này một đầu rùa tinh tự xưng là Nước xanh yêu thần. Mà đại bàng yêu quốc thì là một đầu có kim xí đại bằng huyết mạch kim vũ ứng thành lập yêu quốc, cái này một đầu kim vũ ứng tự xưng là Kim vũ yêu thần. Ba cái yêu thần, không biết thực lực, nhưng nhất định là tiên thần cấp bậc thực lực. Lúc này, toàn bộ địa nước, trừ bộ địch phong hóa thân, còn có ba cái lãnh địa chính mình bồi dưỡng được đến thần cấp chiến lực. Bao quát hai cái địch phong hậu đại cùng một vị trong lãnh địa thiên tài, lúc đầu bọn hắn đã là tiến vào thiên đình đảm nhiệm nhất định chức vụ. Nhưng theo yêu tộc đại thế giới khai thác, ba người liền bị điều đến nơi này, hiệp trợ Thiên đình khai thác, ba người, trên mặt nổi là thánh địa địa tiên võ thần, nhưng trên thực tế là địch phong bổ nhiệm tiên thần, trong đó một vị là đại giang chi thần, một vị là dây núi chi thần, một vị là lôi bộ chi thần, ba người cùng nhau quản lý yêu tộc đại thế giới cái khác xá phong chi thần. Bởi vì chiến đấu, trong quân đội vẫn là một nhóm trung thành binh sĩ, những binh lính này sau khi chết, liền bị địch phong bổ nhiệm làm một chút hộ địa, sơn thần, thần sông, còn có rất nhiều thiên thần phụ thuộc, để Thiên đình lực lượng cũng kéo dài đến cái thế giới này. Theo những này tiểu thần phân phối an trí, thiên đình lực lượng bắt đầu lẫn vào bên trong yêu tộc đại thế giới, đồng thời một chút xíu mở rộng, cuối cùng toàn bộ thế giới sẽ bị thiên đình thôn phệ, trở thành thứ nhất bộ phận. Nhưng cái này chú định sẽ là một cái dài dằng dặc đến không cách nào tính toán thời gian. Hoàng Sa yêu quốc, Hoàng Sa yêu thần quốc gia, nơi này là một mảnh thực vật thưa thớt khu vực, trên mặt đất khô héo một mảnh, thỉnh thoảng có cát vàng vội qua, đem bầu trời cũng nhiễm lên màu vàng. Tại yêu quốc trên mặt đất, cát vàng chỗ sâu, một tòa to lớn cung điện dưới đất, nơi này bốn phía là chiếu cố nham thạch cấu thành, từng khối nham thạch đắp lên, xem ra mười phần tùy ý hình thành đại điện mang lên một cỗ cổ điện mênh ngông. Trong đại điện này, một cái tượng thần vạc lạc ở trong này, tượng thần tạo hình là một cái đứng thẳng tròn, một thân gia thú, một tay đinh ba, tượng thần cao lớn, biểu hiện ra cái này tròn có mấy phần thần thái, xem ra có chút thần dị ở trước tượng thần, một người mặc khôi giáp tròn đang ngồi ở đại điện trung ương, bốn phía, các loại yêu quái hội tụ một đường, trong đó đại đa số là tròn, chuột yêu quái. Chúng ta Hoàng Sa yêu quốc phủ cận, xuất hiện một cái nhân loại mới quốc gia. Cầm đầu chuột yêu quái sắc mặt nặng nề, mang một cỗ phẫn nộ. Chỉ là nhân loại cũng dám thành lập quốc gia, hiện tại, Hoàng Phong đại tướng Thuộc hạ, một cái vóc người cao 3 mét, bắp thịt toàn thân, một thân kim loại khôi giáp bộ lông màu vàng chuột yêu tiến lên, cung kính nói: "Ngươi điểm lên 500,000 binh mã, diệt cho ta cái này cái gọi là địa nước, đem những nhân loại kia đều cho ta bắt tới, làm huyết thực." "Vâng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Hoàng Phong đại tướng mở miệng nói: "Hoàng Sa yêu quốc, mạnh nhất tự nhiên là Hoàng Sa yêu thần, nhưng thân là tiên thần, Hoàng Sa yêu thần không tham dự quản lý yêu quốc, ở tại chính mình động tiên phúc địa bên trong tu luyện. Mà thống trị trên đại thế giới yêu quốc chính là Hoàng Sa yêu thần hậu đại, mạnh nhất một cái, hiện tại cũng có nhân tiên tốc độ." "Vâng không." Lấy yêu tộc nội bộ tàn khốc cạnh tranh, cũng không có khả năng ngồi vững yêu quốc người quản lý vị trí. Hoàng Phong đại tướng là một đầu tóc vàng chuột yêu, tự thân có truyền thuyết cấp chiến lực, sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường, đồng thời còn có thống minh kinh nghiệm, tại cùng những nhân loại khác đế quốc trong chiến đấu, lấy được qua nhiều lần thắng lợi không yêu binh, đối với có một cái yêu quốc đến nói, tùy thời có thể kéo lên. Yêu tộc, mỗi một vị yêu tộc đều có không tầm thường sức chiến đấu, không chỉ là thân thể mạnh mẽ, còn có hoa yêu là quyết định năng lực thiên phú. Chỉ cần đối với cái thiên phú này năng lực không ngừng tu luyện, những ngày yêu quái liền có khả năng thu hoạch được một cái bản mệnh thần thông, uy lực to lớn lại thêm yêu tộc bản thân nhục thân cương hãn, còn có răng nhọn bóng sắc, bởi vậy mỗi một cái yêu quái đều là một cái ưu tú binh sĩ, chỉ có điều bởi vì yêu tộc năng lực tổ chức không bằng nhân tộc, đồng thời các loại kỹ thuật không có nhân tộc phát triển cấp tốc đây mới là bị nhân tộc đối kháng, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu diệt nhân tộc, nhưng toàn bộ yêu tộc đại thế giới hoàn cảnh chính là yêu tộc mạnh hơn nhân tộc, một chi đối với nhân tộc ra ngoài nghiền ép địa vị. Cái này không binh mã chính là 500.0000 hoàng phong đại tướng thuộc hạ yêu quái, thông qua đem nhiệm vụ xuống phát cho thuộc hạ yêu tướng, những cái kia yêu tướng nhóm tại hạ phát đến mỗi một cái yêu tộc thống lĩnh trong tay. Tại về sau là đại đội trưởng, tiểu đội trưởng. Trải qua tầng tầng nhiệm vụ phân phối, chiêu mộ, tại thời gian cực ngắn tạo thành 500.000 yêu tộc đại quân. Vô số yêu quái hội tụ vào một chỗ, yêu khí trùng thiên, mây đen cuồn cuộn, tựa như là thiên thai. Khổng lồ như vậy động tính, tự nhiên là không thể gạt được điện nước, thông qua mấy vạn mét không trung lơ lửng bình đài điều tra, cấp tốc khóa chặt yêu tộc. Sau đó, làm nối mặt Hoàng Sa yêu quốc liên hợp bộ chỉ huy, cấp tốc làm ra bố trí, năm cái võ đạo quân đoàn, bốn cái bố trí tại một đường, một cái làm đội dự bị, làm tốt chuẩn bị nên chiến. Cái thế giới này, bản thân là dùng võ đạo làm chủ các loại tu luyện kỹ thuật cũng tập trung tại trợ pháp, phù lục, đan dược, vũ khí những phương diện này đồng thời những này mạch suy nghĩ đều là đơn giản vũ trang tự thân mà không phải giống địa nước dạng này tạo thành cơ giới hóa quân đoàn để thực lực nhỏ yếu binh sĩ phát huy ra càng mạnh lực sát thương. Quân ta cầm chu vũ khí tạm thời bất động, tổng chỉ huy ra lệnh. Cái khác chiến lược vũ khí là chúng ta áp đáy hòm lực lượng có thể hủy thành diện quốc vũ khí sẽ khiến những cái kia yêu quái chú ý hiện tại nước ta còn không có phát triển không dễ làm ra như thế hấp dẫn thế lực khác cử động. Mặc dù địa nước phủ văn cơ giới hóa không đúng liền phi thường hấp dẫn người chú ý, nhưng là cái kia dù sao cũng là dân sinh phương diện, nhiều nhất bị cái khác thế lực coi là là chú trọng hưởng thụ. Nhưng nếu có loại kia cấp chiến lược vũ khí như vậy liền không chỉ là hưởng thụ, bốn phía đông đảo tiên thần sẽ ra tay. Nhìn một chút địa nước đến cùng là cái gì một cái tình huống đối mặt toàn bộ yêu tộc đại thế giới đông đảo tiên thần vậy công, dù cho thiên đỉnh tự mình xuất hiện cũng không có khả năng chống đỡ được. Làm yêu tộc tới gần, đầu tiên đối mặt chính là đến từ trên bầu trời vô số hỏa pháo đả kích, lấy phủ văn lập trường bao khỏa pháp thuật bay qua mấy trăm cây số bầu trời, nháy mắt tại yêu tộc trong đại quân bộ phát. Các loại pháp thuật đem mảng lớn yêu quái vây sát, cùng lúc đó, một cái võ đạo quân đoàn cuốn về sau, ngăn chặn cái này một chi yêu tộc quân đoàn tiến công, hai cái yêu tộc quân đoàn tả hữu vây công, cùng chính diện ngăn cản yêu tộc đại quân võ đạo quân đoàn cùng một chỗ, đem cái này 500,000 yêu binh vây quanh trong chiến trường một mảnh nhỏ hẹp khu vực. Sau đó, những này đám yêu binh nên đón chính là vô số pháp thuật thanh tạc. Phù văn lập trường đã thảo, là địa nước căn cứ hiện tại phát triển, kết hợp bản thân trình độ kỹ thuật, nghiên cứu ra đến một loại đối với phụ văn kỹ thuật vận dụng. Toàn bộ kỹ thuật bản thân là bởi vì địa nước hiện tại đang đứng ở đại quy mô kiến thiết bên trong. Các nơi đều cần đại lượng tài nguyên, bởi vậy, đối với quân sự đầu nhập mặc dù không ít, nhưng giống như là kim loại loại hình tài nguyên cũng không có bao nhiêu, căn bản là không có cách cung ứng hơn ngàn vạn đại quân hỏa lực tiêu hao. Thế là, căn cứ địa nước viện khoa học nghiên cứu, đem vốn là cần kim loại rèn đúc đầu đạn đổi thành đầu đạn dạng phù văn lập trường. Toàn bộ lập trường, hắn nguyên hình là một cái tấm chắn năng lượng, thông qua đỉnh chót, bốn phía, dưới đáy vóc dáng xuất hiện phù văn mảnh kim loại cấu thành một cái cỡ nhỏ đầu đạn dạng hộ lập trường. Tại lập trường bên trong, la tuy thời có thể buộc phát phát thuật. Dạng này, chỉ cần giấy xác tạo thành đầu đạn hình dạng Đem nguyên bản mảnh kim loại thiết tốt, nội bộ nhét vào tốt pháp thuật hạch tâm. Về sau, một phát đạn pháo xuống dưới, đầu đạn nháy mắt bị kích phát, giấy sát tiêu đốt hầu như không còn, nhưng nội bộ hộ thuẫn lập trường kích phát, mang pháp thuật hạch tâm bay ra. Tại về sau, chỉ cần đầu đạn tiếp xúc vật thể, sinh ra va chạm, tầng ngoài lập trường hộ thuẫn sẽ nhanh chóng biến mất, về sau nội bộ pháp thuật hạch tâm bộc phát, sinh ra tính sát thương pháp thuật, uy lực sánh vai bạo đạn pháo cần mạnh. Mà cứ như vậy, chỉ cần đại lượng đầu đạn hình dạng giấy xác, cùng chút ít khắc họa phù văn mảnh kim loại, liền có thể làm một phát đạn tháo. Như vật này tư tiêu hao, sao ít hơn trước đó đầu đạn kim loại kết cấu vật tư tiêu hao. Chương 782: Chiến tranh mở màn. Chương 782: Chiến tranh mở màn. Có có thể đại lượng chế tạo, đồng thời tiêu hao vô cùng ít đòi đạn dược, bộ đội tiền tuyến chiến đấu đều không cần trừ trừ tác tác, các loại hỏa lực như là không cần tiền hướng yêu quái trên đỉnh đầu đập tới không yêu binh, bị ngăn ở một mảnh dài rộng bất quá là 5 cây số địa khu, hỏa pháo là để rửa phương thức oanh tạc, trên bầu trời vô số chiến cơ phong tỏa bầu trời, không để bất luận cái gì yêu quái phi hành thoát đi. Phía dưới mặt đất cũng lấy đại địa giam cầm đại trận, để những cái kia độn địa yêu quái không có cách nào thoát ly nơi này. Ngắn ngủi một ngày thời gian, 500.000 không yêu binh tổn thất một nửa, càng nhiều yêu quái nhìn xem vô số pháp thuật như là trời mưa từ trên bầu trời rơi xuống, những pháp thuật này đem đại địa cày một lần lại một lần đại địa tại nhiều loại năng lượng anh tạc xuống, đã là biến thành một cái cự đại lõm. Anh, lớn anh tạc kết thúc, nguyên bản yêu binh đã là còn thừa không nhiều, sau đó bốn cái vào chỗ võ đạo quân đoàn cùng nhau tiến công, vô số chiến xa bọc thép, còn có võ trang đầy đủ võ đạo chiến sĩ, một tấc một tấc thanh lý đại địa, mỗi một bộ yêu tộc thi thể đều không bỏ qua. Cuối cùng, may mắn còn sống sót đám yêu quái, bộ phận bị bắt sống, làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đám yêu quái lực lượng. Một bộ phận ngay tại chỗ giết chết đám yêu quái thân thể, bản thân liền là cùng với ưu tú tài liệu, dùng để luyện đan, gen đúc vũ khí đều rất không tệ, Thanh Hà Đế quốc là một bộ đều không lãng phí. Một vị quân trưởng xuất thủ, một phen chiến đấu về sau, đánh giết Hoàng Phong đại tướng, kết thúc cái cuối cùng này chiến đấu. Chiến tranh theo bắt đầu đến kết thúc, tiếp tục bất quá 3 ngày thời gian, không yêu binh, lại thêm một vị truyền thuyết cấp yêu tướng bị địa nước hiện đại hóa quân đoàn tiêu diệt. Trận chiến này, tiêu diệt yêu quái 45 vạn, tù binh yêu tộc binh sĩ 50.0000, mỗi một cái yêu quái đều bị chuyên môn phủ văn nhà giam giam, giam giữ, làm về sau thí nghiệm dùng. Điện nước, làm Thanh Hà Đế quốc kỹ thuật phát triển một cái đế quốc, bản thân nắm giữ lấy rất nhiều phi thường ưu tú kỹ thuật. Mặc dù bây giờ bởi vì viện khoa học nhân thủ không đủ, đế quốc ngay tại đại kiến thiết, đại lượng nhà máy còn không có hoàn toàn trải rộng ra, bởi vậy nghiên cứu khoa học còn chưa đủ. Nhưng liền xem như dạng này, đối với địa nhân, chiếm cứ cái đại thế giới này hơn phân nửa yêu tộc cũng bắt đầu nghiên cứu. Theo Thanh Hà Đế quốc kế thừa đến kỹ thuật, rút ra yêu quái huyết mạch, kèm theo ở trên vũ khí, lấy này rèn đúc xuất siêu phẩm vũ khí trang bị. Mà mỗi một đầu yêu quái đều có tự thân năng lực thiên phú, đồng thời loại năng lực này còn có thể tu luyện tăng cường tiến hóa thành bản mệnh thần thông. Dạng này năng lực đặc độ trực tiếp rút ra, năng lực này liền cố định xuống, không cách nào đang tiếp tục tăng lên, kể từ đó, cái này siêu phẩm vũ khí cũng chính là một kiện không sai tiểu đạo cụ. Nhưng là nếu như có thể nghiên cứu ra yêu quái năng lực thiên phú là như thế nào hóa thành bản mệnh thần thông, như vậy đối với địa nước đến nói, liền sẽ có to lớn tăng lên, có được yêu tộc bản mệnh thần thông võ đạo chiến sĩ, hắn sức chiến đấu tuyệt đối là cực kỳ cứng hãn. Mà khi tiến vào cái này yêu tộc đại thế giới về sau, địa nước viện khoa học liền nhắm vào yêu tộc bản mệnh thần thông thành lập sở nghiên cứu, tiến hành chuyên môn nghiên cứu. Tại trước đó mấy năm khai thác bên trong, tất cả bị tiêu diệt hoặc là bắt sống yêu tộc đều sẽ đưa đến nơi này tiến hành nghiên cứu, tại cái kia trong nghiên cứu, địa nước khai phát đi ra một chút kỹ thuật vận dụng. Mà lần này chiến tranh, tiêu diệt yêu tộc hơn 40 vạn, tù binh tạm thời không tính, còn có thể nuôi nhốt, chậm rãi tiêu hao. Nhưng những thi thể này đều cần kịp thời xử lý, dù sao trong thi thể yêu tộc thiên phú chế rút ra liền sẽ cấp tốc tiêu tán. Như thế, viện khoa học nghiên cứu Phủ văn Thiên phú rút ra chất lọc lô cấp tốc sản xuất ra mấy trăm cái đưa đến tiền tuyến. Những yêu tộc kia thi thể bị ném vào bếp lò bên trong, sau đó thi thể cấp tốc bị rút lấy các loại lực lượng Về sau theo bếp lò một chỗ khác xuất hiện tách ra lực lượng, huyết nhục năng lượng, thiên phú lực lượng, yêu tộc bản nguyên. Về sau thi thể cầm ra, còn lại bộ phận chia tách ra các loại có thể sử dụng tài liệu. Đến nội những cái kia không thể dùng bộ phận, thiêu thành cho, làm phân bón tầm bộ đại địa. Những này lò thiêu toàn bộ triển khai, mỗi một ngày đều có thể rút ra hơn ngàn cái thi thể tinh hoa, kể từ đó, viện khoa học liền có hơn 40 vạn phần yêu tộc thiên phú, cùng các loại yêu tộc lực lượng đại lượng vật thí nghiệm, chủng loại cũng phi thường phong phú, liền cho viện khoa học các loại thử lỗi cơ hội, đồng thời đại lượng hàng mẫu phân tích cũng sẽ có chút thu hoạch bất ngờ. Tỷ như nói cùng hồ một chút yêu tộc tiên phú lực lượng kết cấu mô hình thiết kế ra được một chút kỹ thuật. Những kỹ thuật này một khi phát hiện, liền sẽ cấp tốc quyết tán. Sau đó đầu nhập vận dụng. Để địa nước lúc này kỹ thuật có đột nhiên tăng mạnh giai đoạn phát triển. Kể từ đó, ngược lại là địa nước nhân viên nghiên cứu khoa học có chút không đủ dùng. Nhưng địa nước đại học lúc này cũng mới vừa mới di chuyển thành lập hoàn tất, còn không có bao nhiêu nhân tài xuất hiện. Cái này liền để viện khoa học xa vào đến hạnh phúc trong buồn dầu, Mỗi ngày đều sẽ có thành quả mới phát hiện, mỗi ngày đều ở trong bận rộn vượt qua mà những cái kia còn sống yêu tộc, đúng lúc là làm giải phẫu, đồng thời căn cứ yêu tộc cái kia học hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp thi thể, viện khoa học máy móc, sinh vật, cơ giáp chờ sở nghiên cứu liên hợp thiết kế ra lấy yêu tộc thi thể làm vật dẫn sinh vật cơ giáp. Những sinh vật này cơ giáp, chủ thể kết cấu là nội bộ chống rông có thể gánh chịu nhân loại, chủ thể là yêu tộc hài cốt hỗn hợp siêu phàm hợp kim làm nội bộ chủ thể kết cấu. Về sau yêu tộc thi thể các tổ chức giữ lại, đồng thời tiến hành điều khiển tinh vi, lại thêm ngoại bộ bọc thép cùng làn da dung hợp ngoại bộ tái hợp bọc thép. Tại về sau, cái kia hơn 40 vạn yêu tộc thiên phú bên trong Lựa chọn thuộc tính phù hợp Thiên Phú lắp ráp hình thành ngoại bộ vật trang sức. Như thế một kiện yêu tộc sinh vật cơ giáp có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ cần bạch ngân cấp võ đạo chiến sĩ điều khiển, liền có thể phát huy ra hoàng kim cấp, ám kim cấp chiến lược. Mà hoàng kim cấp chiến sĩ điều khiển truyền thuyết cấp chiến giáp, càng là có thể làm một chỗ chiến trường chủ lực sử dụng. Có thể nói, thông qua cái này một đợt chiến tranh, địa nước lấy nhỏ bé đại giới tiêu diệt yêu tộc 500,000 đại quân, thu hoạch là đầy đủ cực lớn chạm vào địa trong nước bộ phát triển. Mà bây giờ có tài nguyên, có địa bàn, chiến lược cũng không thiếu. Hiện tại địa nước muốn mở rộng, như vậy cần thiết gia tăng chính là nhân khẩu. Cổ Vũ sinh dục, cho đầy đủ phụ cấp đồng thời chế định luật pháp, để địa trong nước bộ nhân khẩu lấy một cái tốc độ cực nhanh gia tăng. Nếu như không phải nhân tạo tự cung, bên ngoài cơ thể bồi dưỡng kỹ thuật quá mức vô tình, để địa nước trở nên lạnh như băng, sẽ mất đi nhân tộc lực ngút tụ. Như vậy địa nước sợ rằng sẽ liền có thể đầu nhập những kỹ thuật này, cấp tốc mở rộng tự thân nhân khẩu quy mô. Bất quá có dạng này kích thích, lại thêm giáo dục mở rộng đúng chỗ, địa người trong nước miệng hàng năm tăng tốc 6 phần trăm trở lên, từng đám hài nhi triều xuất hiện, chỉ cần 20 năm sau, địa nước mỗi một năm liền sẽ nên đón đông đảo mới mẹ lực lượng mà một trận chiến tiêu diệt 500,000 yêu tộc, tạo thành ảnh hưởng cũng tại bốn phía rất nhiều quốc gia chuyển ra, nhìn xem địa nước như thế gọn gàng tiêu diệt 500,000 yêu tộc. Bốn phía nhân tộc quốc gia bắt đầu chủ động cùng địa nước tiếp xúc, trao đổi lẫn nhau phát triển, cái này liền để địa nước thương nghiệp cấp tốc mở rộng, đồng thời nội bộ các loại giá rẻ chất lượng tốt công nghiệp phẩm tiến vào những nhân tộc khác quốc gia, tại kiếm lấy đại lượng tài nguyên đồng thời, cũng mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, bất chi bất giác đối với những người này tộc quốc gia sinh ra to lớn ảnh hưởng. Mà yêu tộc các nước, nhìn xem dùng một lần hao tổn nhiều như vậy yêu tộc binh sĩ, đầu tiên Hoàng Sa yêu quốc quân chủ thống mã chết đi Hoàng Phong đại tướng phế vật. Nhưng Hoàng Phong đại tướng đã là chết đi, Hoàng Sa yêu thần truyền xuống mệnh lệnh, chuẩn bị cùng cái khác yêu quốc tiếp xúc, tạo thành liên quân, tiến công địa nước. Mà cái khác yêu tộc quốc gia, bản thân chuẩn bị thăm dò một chút địa nước, nhưng 500.0000 đại quân tổn thất, để mặt khác hai cái yêu quốc tạm thời đình chỉ hành động. Thừa dịp đường biên giới không có chiến tranh, địa nước cấp tốc xây dựng lính mới, đồng thời tăng cường biên cảnh phòng ngự kiên tiết, gia tăng khu vực hộ thuẫn, khu vực trường năng lượng, tăng cường hỏa lực, cùng nhằm vào yêu tộc tự động thiết bị. Kể từ đó, địa nước nên đón một năm phát triển thời gian. Làm ba cái yêu thần lẫn nhau thương thảo về sau, xây dựng một chi tổng binh lực 5 triệu yêu tộc đại quân, cùng một chỗ chinh phạt địa nước. Quy mô lớn như thế quân đội, cho dù là địa nước cũng cần thận trọng đối đãi, các loại đỉnh tiêm vũ khí đầu nhập chiến trường, có thể nói trừ chiến lược vũ khí, vũ khí khác toàn bộ sử dụng. Ba cái bộ chỉ huy liên hợp, hơn 4 triệu bộ đội, nên chiến 5 triệu yêu tộc đại quân, còn tính là có thể đối phó. Mà cùng lúc đó, tại địa nước mở ra chiến tranh lúc, phủ cận hai cái nhân tộc quốc gia làm ra ngắm nhìn lựa chọn, nhìn xem địa trong nước bộ phù đinh, hai cái nhân tộc quốc gia tự nhiên là há hốc cũng chuẩn bị là học tập địa quốc kỹ thuật, nhưng phủ văn kỹ thuật, nơi nào là tốt như vậy học tập, không có đủ nhân viên nghiên cứu khoa học, không có thành hệ thống giáo dục, chưa hề hoàn thiện phủ văn công nghiệp, cho dù là có có sẵn kỹ thuật cũng phát triển không nổi. mà xem như tương lai muốn nhất thống toàn bộ yêu tộc đại thế giới quốc gia, địa nước nhưng không có hảo tâm như vậy đi chi viện quốc gia khác, mà đối với vừa mới tiếp xúc giao lưu một năm quốc gia, hai cái nhân tộc quốc gia cũng chỉ có thể là quan sát, có chỗ tốt liền bên trên, không có chỗ tốt liền không tham dự. mà 5 triệu yêu tộc tạo thành quân đoàn, tại cái này một mảnh trên khu vực, cũng là một lần đại quy mô hành động. nhưng địa nước làm đã từng ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc tồn tại lãnh địa, được chứng kiến Thanh Hà Đế quốc cái kia thống nhất tinh cầu chiến tranh. Lấy ước làm đơn vị đại quy mô chém giết, vô số chiến lược vũ khí như là không cần tiền chuyện phát, cải biến địa hình thiên băng địa liệt chẳng kích. Còn có chúng thần lẫn nhau chinh phạt, đại quy mô chém giết, như thế chiến trường, tại so sánh hiện tại, 5 triệu yêu binh còn là kém một chút ý tứ. Lần trước yêu tộc thi thể, cho địa quốc quân đoàn một chút bổ sung, một chút võ đạo binh sĩ đã là nhận lấy trải qua yêu tộc thiên phú gia chỉ chiến giác. Sức chiến đấu lần nữa tăng lên đồng thời còn có một chi lấy hoàng kim cấp yêu tộc sinh vật cơ giáp làm binh sĩ, ám kim cấp sinh vật cơ giáp làm đội trưởng, cầm đầu chính là vài khung truyền thuyết cấp cơ giáp tạo thành sinh vật cơ giáp quân đoàn. Chiến tranh hết sức căng thẳng, quy mô chiến tranh lớn như thế, vây quanh chiến là có chút không có khả năng. Nhưng là trải qua một năm cường hóa phòng tuyến, lại không phải yêu tộc có thể tùy tiện đột phá. Một chỗ trên chiến trường, nơi này, tuyến đầu là các loại tự động giả đạn, cùng từng tòa có thể tự động hấp thu năng lượng chiến đấu đều tự động tháp canh. Tại những này tự động tháp canh ở giữa, có lắp đặt hộ thuẫn lập trường, kết cấu là pháp sư tháp cải tạo loại hình vũ trang tháp canh đồng thời. Tại đầu này trận địa hậu phương chính là nhiều cái trận địa phá binh cùng một tòa tùy thời có thể chi viện cỡ nhỏ sân bay. Đồng thời, nhiều cái căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo cũng tại cảng hậu phương khóa chặt nơi này. Làm tiên phong yêu tộc bộ đội cái thứ nhất đến chiến trường, đầu tiên đem vùi sâu vào dưới mặt đất địa lôi liền cho những này đám yêu quái lên bài học. Vừa đi hai bước, còn không có làm sao động tác, đung nhiên cảm giác được dưới chân giẫm lên đồ vật. Sau một khắc, địa lôi nổ tung, vô số phá ma bi thép hướng bốn phía khuấy tán. Nháy mắt phương viên mấy chục mét yêu tộc bị bi thép đánh xuyên, toàn bộ biến thành thi thể. Trải qua đặc thù cải tạo địa lôi đặc biệt nhằm vào yêu tộc thiết kế kế tiếp mấy chục năm đều là lấy phòng ngự làm chủ, bởi vậy tiền tuyến bộ đội tác chiến tại trên chiến tuyến vung xuống vô số địa lôi, cho dù là địa nước cũng không biết những này địa lôi ngã xuống đất ở nơi nào. Như thế một mảnh khu vực gài mịn liền trở thành ngăn trở yêu tộc đại quân đầu thứ nhất trở ngại, nhóm đầu tiên yêu tộc căn bản không rõ ràng tình huống này, cấp tốc chết tại lôi khu bên trong. Tại về sau, yêu tộc phát hiện tình huống này cũng bắt đầu tính nhắm vào cải biến phương thức chiến đấu, xuất động có thể thăm dò kim loại yêu tộc bắt đầu gỡ mỉn, đồng thời phi hành quân đoàn làm điều tra, xâm nhập tiền tuyến xem xét. Nhưng đối với không trung chiến đấu, chiến trường đã sớm chuẩn bị. Tự động phát xạ năng lượng xạ tuyến tháp canh bốn phía cả quét, thông qua dạ đà khóa chặt giận rát, đem những cái kia điều tra yêu quái toàn bộ đánh rơi. Về sau, những này rơi vào lôi khu yêu tộc cũng bởi vì sợ lôi mà tử vong. Địa nước một phương, nhìn thấy yêu tộc tại gỗ mịn, tự nhiên sẽ không không có động tác. Thông qua mấy vạn mét không trung chính sắt lơ lửng bình đài, khóa chặt những yêu tộc này. Số liệu thông qua phủ văn cơ trạm truyền đâu, sau đó, từng tòa vũ trang lơ lửng pháo đài xuất động, ở trên không trung 10000 mét phía trên, pháo đại bốn phía, từng môn súng la khóa chặt những yêu tộc này. Sau một khắc, từng đạo chùm sáng bay ra, đánh xuyên yêu tộc già mịn đến từ không trung đã kích, để yêu tộc nhìn thấy địa quốc cường lớn không quân. Sau đó, yêu tộc cũng cường giả xuất động, dẫm lên yêu vân bay về phía bầu trời, cùng những này lơ lửng pháo đài đối kháng. Nhưng làm có thể so với ngươi thần cấp lơ lửng pháo đài, địa nước cũng chỉ là có năm tòa, lúc này, lôi ra đến ba tòa, không phải những truyền thuyết này cấp, ám kim cấp yêu tộc có thể đối phó. Các loại chiêu thức bị pháo đài hộ thu ngăn lại, pháo đài hỏa lực cấp chế, thậm chí hơi không chú ý đều sẽ tử vong, dạng này chiến tranh, khổng lồ như vậy máy móc chiến tranh, vượt qua đám yêu tộc tự tượng Chỉ sợ chỉ có yêu thần các đại nhân pháp bảo mới có uy lực như thế đi. Đối phó như thế lơ lửng tháo đài, hiển nhiên vượt qua yêu tộc bộ đội lực lượng, cái này cần yêu thần các đại nhân xuất thủ mới có thể. Báo cáo địa nước xuất hiện tiên thần cấp lực lượng, đại quân cần xuất thủ. Thế là Hoàng Sa yêu thần tọa hạ một vị nhân tiên cảnh cường giả xuất thủ. Mà bởi vì chiến trường bị ngăn trở, nước xanh yêu quốc cùng đại bàng yêu quốc cũng đều riêng phần mình phái ra một cái nhân tiên cảnh yêu quái xuất thủ. Trên chiến trường thêm ra ba cái cao năng lượng trận, còn ẩn chứa quy tắc ba động, xem xét chính là thần cấp chiến lược. Ngay lập tức, trên tuyến tổng chỉ huy hướng thượng cấp báo cáo, thỉnh cầu thần cấp chiến lược điều động. Thế là. Tại quốc vương dưới sự thỉnh cầu, Trung Ương Sơn Thần mang mấy cái theo thần cũng đã gia nhập chiến trường. Giờ khắc này, chiến tranh độ chấn động cũng tăng lên một cái vĩ độ. Sau đó, Song Vương tiếp tục thăm dò, chiến trường cũng bắt đầu mở rộng, nhưng lúc này vẫn chỉ là tiền tuyến mấy chục vạn bộ đội tiếp xúc, chân chính chiến tranh toàn diện còn chưa mở ra. Ma Di Phong, từ thần giới điều động một chi thần cấp tiểu đội tọa trấn nơi này, sau đó hóa thân giúp về, bắt đầu mới thăm dò. Chương 783: Thăm dò, thu hoạch. Chương 783: Thăm dò, thu hoạch. Yêu tộc đại thế giới địa nước cũng coi như được đứng ở chỗ này ổn góp chân, ngụy trang trở thành một cái bản thổ quốc gia tiếp xuống chính là liên miên chiến tranh cùng thời gian dài phát triển đối ngoại thăm dò lại trong thời gian ngắn chỉ cùng cái khác yêu quốc chiến đấu tiếp xúc không đến yêu tộc đại thế giới cấp độ sâu lực lượng bởi vậy cùng hắn ở trong này chậm rãi chờ đợi còn không bằng thừa dịp những cơ hội này lần nữa đi lục soát thế giới mới vạn nhất tại gặp được một phương đại thế giới như vậy đối với tương lai thiên đỉnh trưởng thành hạn mức cao nhất cao hơn như thế tại tiểu thế giới truyền thống trận lục soát bên trong cái này đến cái khác tiểu thế giới thậm chí là vị diện mảnh vỡ bị phát hiện bị địch phong thu thập cùng một chỗ cho đến sau một tháng. Địch Phong phát hiện một cái thế giới mới. Cái thế giới này, ở ngoài yêu tộc đại thế giới, mặc dù cùng yêu tộc còn có chút liên hệ, nhưng đã không phải là yêu tộc chiếm cứ chủ đạo. Toàn bộ thế giới, trời tròn đất vuông, tựa hồ là một phương đại thế giới mạnh vỡ, Toàn bộ thế giới có một cái chủ thể, cùng mấy cái phụ thuộc thế giới, nhiều cái tiểu thế giới cấu thành. Thế giới chủ thể là nhân loại, một người cầm đầu nhân loại quốc gia, còn có bốn phía nhiều người loại tiểu quốc. Nhưng tại nhân loại hoạt động khu vực bên ngoài, chính là yêu tộc hoạt động địa bàn, ở nơi đó còn có một chút thế giới dị tổn thượng cổ hung thú, trừ cái đó ra, còn có một chút yêu ma quỷ quái tồn tại. Lam Địch Phong lần thứ nhất tiến vào cái thế giới này, liền phát hiện những thế giới này là thủ. Lấy chủ thể thế giới làm trung tâm, ở trên thế giới phương có một cái cùng loại với thiên đỉnh tiên linh giới. Rất nhiều trong cái thế giới này bộ sinh hoạt người tu luyện phi thăng tiến vào tiên linh giới. Trừ cái đó ra, ở thế giới phía dưới còn có một cái âm tạo địa phủ. Đương nhiên cái này âm tạo địa phủ chỉ là một cái mảnh vỡ. Nhưng Địch Phong kinh hỉ phát hiện, cái này đã là không có địa phủ chức năng, bị rất nhiều yêu ma chiếm cư âm tạo địa phủ còn có cái này luân hồi năng lực, mặc dù xem ra mười phần tàn tạ, nhưng đây chính là Địch Phong đau khổ tìm kiếm lực lượng, luân hồi có thể tiến vào chính mình thế lực như vậy nguyên bản tồn trữ tại chính mình thành lập địa phủ vô số vong hồn liền có mới phương thức xử trí những cái kia phổ thông linh hồn liền có thể xếp hàng đầu thai một lần nữa trở lại nhân gian như thế hình thành giao lưu để địa phủ chức năng hoàn thiện đến lúc đó thiên đình lực lượng cũng sẽ được đến cấp tốc phát triển đương nhiên muốn cướp đoạt cái này địa phủ mảnh vỡ liền cần tiêu diệt địa phủ bên trong vô số yêu ma nhưng cái này tại luân hồi lực lượng dưới sự dụ hoặc đều không phải vấn đề cái thế giới này trừ tiểu tiên giới cùng âm tạo địa phủ mảnh vỡ còn có thật nhiều thế giới khác tỷ như nói yêu tộc chiếm cứ một cái cái gọi là yêu giới quỷ tộc chiếm cứ minh giới vân vân Nhưng một cái thế giới như vậy, Địch Phong tra xét rõ ràng một phen, phát hiện chiến lược mạnh nhất cũng chính là thiên tiên cấp, thậm chí huyền tiên cũng chưa tới. Kể từ đó, Địch Phong liền không cần làm sao khách khí. Ngay lập tức, Địch Phong lấy Thiên đình giới môn, mở ra một cái nối thẳng cái thế giới này tiên giới không gian thông đạo. Sau một khắc, bị điều đến Hỗ Tam Nương dẫn theo 28 tinh tú chiến sĩ, cùng 1000 thiên binh tiến vào tiên giới. Thế giới va chạm, mang đến to lớn lăn lừ, làm cái này tiên giới kẻ thống trị, Thiên đế lúc này xuất động, toàn bộ tiên giới hơn vạn tiên chúng đồng loạt ra tay. Như thế một cái thế giới Đại đa số đều là nhân tiên cảnh các tiên nhân, đối mặt với võ trang đầy đủ thiên giới thiên binh, đồng thời còn có đồng dạng là thiên tiên đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa tiến vào huyền tiên cảnh Hỗ Tam Nguyên tại. Song Vương ngay lập tức tại cái này tiên giới triển khai chiến đấu, Song Vương hơn vạn thần tiên xuất thủ, không ngừng chém giết đối thủ. Một chỗ chiến trường, thiên sứ chi thần tiên nhận Tuyết thụ chúng tiên sứ thần kiếm chém ra chói chang chi hỏa, đem từng cái tiên nhân chém giết, tiêu đốt hắn bản nguyên. Mà đổi thành một bên, tay cầm La Liêm đao bị bị đông cũng tại dẫn theo một chi thiên binh bộ đội săn đuổi những cái kia tiên chúng. Sau đó, Lý Tú Ninh mang thiên binh chủ lực cũng tiến vào tiên giới. Không chỉ như vậy, Địch Phong chúa để mắt tới luân hồi, tự nhiên là muốn ngay lập tức cướp đoạt địa phủ diêm vương. Tiểu Tiểu mang lên tất cả âm tạo địa phủ tất cả chiến lực bản thân liền là huyền tiên cảnh chiến lực tại thiên đỉnh giới môn giới sự trợ giúp, mở ra một cái nối thẳng âm tạo địa phủ mảnh vỡ không gian thông đạo, thế giới bị xuyên thủng, sinh ra ba đoạn bừng tỉnh toàn bộ trong mảnh vỡ yêu ma quỷ quái, vô số yêu quái nhìn thấy giết vào địa phủ âm binh quân đoàn. Tiểu Tiểu quản lý địa phủ mấy trăm năm, thu nạp vô số đến từ nhân gian linh hồn, mặc dù đại bộ phận linh hồn đều là phổ thông, nhưng trong đó có thiên phú giả, liền bị chưng mộ, làm âm binh. Mà những ngày âm binh tu luyện. Trấn áp âm tạo địa phủ bên trong mặt trái lực lượng sinh ra quái vật, đồng thời còn có tranh chiến thế giới khác, như thế rèn luyện ra một nhóm sức chiến đấu cường đại âm binh quân đoàn đồng thời, bởi vì hoàn thiện nhân gian âm tào địa phủ tiên thần hệ thống, vô số âm binh, thành hoàng, phán quan, vô thường, cũng theo những cái kia có công đức cùng chiến công âm binh bên trong tuyển chọn, mà trải qua thành hệ thống huấn luyện, địa phủ góp nhặt đi ra một chi cường hán quân đoàn, đồng thời thần cấp chiến lực cũng nắm chắc ngàn nhân chi nhiều. Lần này địa phủ trừ bỏ đóng giữ các nơi thực tế là điều không ra chiến lực Tiểu Kiều thuộc hạ 4.0000 âm tạo địa phủ Tiên Thần xuất thủ đồng thời tiểu Kiều trong nháy mắt cũng triệu hồi ra một cái cố sự quân đoàn, cấp tốc xông ra không gian thông đạo, không ngừng chém giết ven đường gặp được các loại yêu ma. Một chỗ chiến núi vì vương quỷ vương, thuộc hạ mấy vạn quỷ tốt, nhưng tại hiện tại, mấy cái địa phủ vô thường cầm câu hồn khóa vừa đối mặt bắt cái này quỷ vương. Sau đó, thuộc hạ vô số âm binh tiêu diệt những này quỷ tốt. Một chỗ khác, một tòa hắc sơn biến thành yêu quái bị địa phủ quỷ xoáy đánh nát thân thể, cấp đoạt bản nguyên tử vong. Không gian cấu trúc chỉ cứ lấy lục đạo luân hồi mảnh vỡ một địa phủ quỷ vương thực lực có thiên tiên cấp nắm giữ lấy một chút xíu luân hồi chi lực có thể phát huy ra huyền tiên chiến lực nhưng cái này ở trước mặt địch phong một cái thế giới trong tay đem cái này quỷ vương kéo vào trong đó vô số lực lượng áp chế sau đó thiên đỉnh thiên đạo lực lượng tham gia một chút xíu đem cái này quỷ vương thể nội luân hồi lực lượng rút ra lấy siêu quy cách lực lượng nghiền ép một phần lục đạo luân hồi mảnh vỡ bị hoàn chỉnh rút lấy ra quỷ vương bị địch phong chém giết thân thể hóa thành tài liệu ném vào nhà kho được đến lục đạo luân hồi mảnh vỡ chuyện kế tiếp liền không nóng này do trời đỉnh cùng địa phủ chinh chiến Cuối cùng cướp đoạt cái thế giới này liền có thể địch phong trở lại thiên giới thiên đỉnh, bắt đầu nghiên cứu cái này một phần mạnh vỡ. Có vô tự chi thư biến thành thiên đạo, cấp tốc nuốt mất cái này một phần luân hồi mạnh vỡ, địch phong rất nhanh nắm giữ cái này một phần mạnh vỡ lực lượng. Phân tích ra cái này một phần luân hồi lực lượng, địch phong cẩn thận quan sát, cái này một phần luân hồi mạnh vỡ, bao hàm nhân đạo chuyển sinh cùng xúc sinh đạo chuyển sinh thông đạo lực lượng. Cái khác thiên nhân đạo, tu la đạo trở luân hồi thông đạo đều không có, đồng thời hai cái này luân hồi thông đạo cũng vô cùng tàn tạ, địch phong không thể không cầm ra đại lượng tinh khiết tinh ngưỡng chi lực rót vào trong đó để hắn hoàn thiện. Chỉ có hai cái thông đạo cũng đầy đủ hiện tại thiên đình hết thể mới thành lập, chỉ cần có chức năng này liền có thể. Lúc này, địa phủ lấy nghiền ép tư thái kết thúc đối với cái thế giới này âm tạo địa phủ mảnh vỡ chứng cứ, toàn bộ thế giới bị phân tích. Những cái kia tỷ như nói, sông hoàng tuyền, hoa bị ngạn, tam sinh thạch phế tích, tản tạ quỷ môn quan trở một chút đều bị tiểu tiểu dẫn theo chuyển vào chính mình âm tạo địa phủ. Những kiến trúc này chỉ cần trải qua sửa chữa, liền có thể hoàn thiện chính mình thuộc hạ âm tạo địa phủ lực lượng. Về sau, địa phủ liền có thể hoàn thiện một chút linh hồn thẩm phán luân hồi con đường đương nhiên. Tại địa phủ nhiều nhất còn là từng cái thành khu, ở nơi đó sinh hoạt vô số vong hồn. Đi đem toàn bộ âm tạo địa phủ mạnh vỡ theo thế giới kia sẽ rách, sau đó dung nhập vào chính mình âm tạo địa phủ bên trong, quy tắc lực lượng tương dung, tại thiên đạo thống nhất khống chế xuống, tăng cường âm tạo địa phủ quy tắc hoàn thiện cùng lực lượng. Trong nháy mắt, âm tạo địa phủ những cái kia có thần chức quỷ thần thực lực đều chiếm được nhất định biên độ tăng lên đồng thời, địch Phong cũng được hoàn thiện về sau lục đạo luân hồi dung nhập địa phủ. Tại địa phủ nơi trọng yếu, chỉ có hai cái thông đạo lục đạo luân hồi tọa lạc ở trong này. Bốn phía, Lịch Phong bổ nhiệm một chi quỷ tiên bộ đội thủ vệ lục đạo luân hồi. Sau đó tiểu kiều chuyên môn bổ nhiệm một cái Diêm Vương, quản lý luân hồi. Làm Luân hồi quy tắc dung nhập thiên địa, trong ngay mắt, Địch Phong cảm thấy được thiên địa vận chuyển tựa hồ là trở nên trôi chảy một điểm, đồng thời thế giới khí vận lần nữa kéo lên, Địch Phong thực lực cũng tại một chút xíu tăng cường, chỉ thiếu một chút à? Theo khí vận trả lại, Địch Phong có chút cảm thán. Tiếp xuống, nếu như chuyện để chiếm đoạt cái thế giới này, có lẽ liền đủ thế lực ta tăng lên. Ma địa phủ hoàn thành chinh chiến về sau, tất cả quân đoàn rút về, có mới vãng sinh chi đổ, còn có lục đạo luân hồi, tiểu tiểu xá phong một nhóm quỷ thần, sau đó bắt đầu đối với địa phủ sinh tồn những linh hồn kia một lần nữa thẩm tra. Sang chọn ra số lớn không thích hợp vùi đầu vào bên trong lục đạo luân hồi. căn cứ địch phong tin tức truyền đến, luân hồi quy tắc cùng thiên đỉnh thiên đạo hòa làm một thể, có thể thông qua lục đạo luân hồi chuyển sinh đến thiên đỉnh thuộc hạ các đế quốc bao quát thanh hà đế quốc, hán đế quốc, càn đế quốc, tống đế quốc, cùng mới thành lập địa chi của quốc. mà trừ bỏ đối với mấy trăm năm nay tử vong khổng lồ linh hồn xét duyệt, mới tiến vào địa phủ quỷ hồn bắt đầu trải qua địa phủ hoàng tuyến lộ, một đường trải qua chuyển sinh, thẳng tới luân hồi tiến về thai. chỉ có một số nhỏ quỷ hồn bởi vì tự thân phú, cùng tự thân tố chất cùng trước đó ở nhân gian công vân, có thể tại địa phủ sinh tồn, đi đến quỷ tiên chi đạo hoặc là tại địa phủ nhậm chức trở thành tiên thần một trong tương lai có khả năng một đường tăng lên chiếm giữ cao vị đại lượng quỷ hồn đầu thai thanh lý đi ra đại lượng địa phủ không gian sinh tồn tiết kiệm ra địa phủ một nhóm tài nguyên tu luyện đồng thời lục đạo luân hồi bắt đầu vận chuyển quy tắc lực lượng bắt đầu dần dần tăng lên làm cho cả thế giới hóa thành một cái chính thể chiến tranh tiếp tục thời gian một tuần thiên đình lấy cực nhỏ đại giới tiêu diệt tiên giới hơn vạn tiên thần trong đó tuyệt đại bộ phận đều tử vong chỉ có một số nhỏ đầu hàng thu hoạch được một con đường sống đối với một bộ phận này tiên thần ước chừng là hai người quy mô Địch Phong suy tư về sau, lấy bọn hắn đều là tù binh làm lý do đem bọn chúng xá phong đến thiên giới thuộc hạ nhiều giới thổ địa, sơn thần, thần sông, để hắn trải vớt một phương, đến tiếp sau tích lũy công hơn, liền có thể một đường tại Thiên Đình hệ thống bên trong tấn thăng, cuối cùng trở thành Thiên Đình một viên. Như thế thu nạp hơn 2000 tiên thần, nguồn bổ sung rồi rào Thiên Đình tầng dưới chốt tiên thần số lượng không đủ, thực lực không đủ vấn đề. Toàn bộ tiên giới bị công chiếm, Địch Phong đem nó biến thành một cái Thiên Đình phụ thuộc thế giới, làm thiên thần hậu hoa viên sử dụng. Tại về sau, toàn bộ thế giới thế lực khác xử lý liền tương đối đơn giản, mạnh nhất tiên giới cùng địa phủ bị xử lý Sau đó yêu tộc yêu giới bị triệt để tiêu diệt, tất cả có nghiệp chướng yêu ma toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn lại hòa bình yêu quái có thể may mắn còn sống sót đồng thời, còn có quỷ giới bị nhập vào địa phủ, tất cả quỷ hồn đến một lần thẩm phán, đưa vào luân hồi. Mai nhân gian, toàn bộ thế giới bị tước đoạt, thế giới nội bộ không thay đổi, từ Thanh Hà Đế quốc một vị hoàng tử mang binh xử lý, ở nơi đó thành lập mới nhân gian quốc gia, cái này cũng có thể coi như là một loại phân đất phong hầu. Về sau, những cái kia tiên môn đều đặt vào đế quốc quản lý, đồng thời dẫn vào Thanh Hà Đế quốc hệ thống tu luyện, hình thành các loại mới tiên môn, sau đó phi thăng cũng biến thành thiên đỉnh. Toàn bộ thế giới bị độc lập đi ra, Địch Phong dung hợp một chút tiểu vị diện cùng thế giới mảnh vỡ, vần quanh cái thế giới này hình thành một cái mới trời tròn đất vuông thế giới kết cấu. Chỉ có điều cái thế giới này tại Thiên Đình thuộc hạ không tại có trọng, chỉ làm phụ thuộc thế giới một trong. Bất quá theo Địch Phong bắt đầu nghĩ bên ngoài mở rộng, cướp đoạt đại lượng tiểu vị diện cùng một chút phổ thông thế giới, Địch Phong suy tư, chính mình tựa hồ có thể có được một cái mục tiêu mới. Nếu như chúng ta chế tạo một cái đại thế giới, sẽ như thế nào? Thiên Đình thuộc hạ đại thế giới có thể tăng nhiều, đến lúc đó 3000 đại thế giới hình thành một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới trở thành cái này trong hư không bá chủ, đây cũng không phải là không có khả năng. Mà chế tạo một cái đại thế giới, đầu tiên chính là thế giới quy mô cần đầy đủ, chí ít cần hải lượng thế giới vật chất, về sau còn muốn có hoàn thiện quy tắc lực lượng, chí ít là một đầu pháp tắc đại đạo xuyên qua toàn bộ thế giới. Mà đầu tiên, địch phong trong tay, đại lượng thăm dò thế giới thu hoạch được tiểu vị diện cùng vị diện mảnh vỡ, lúc này mặc dù thiếu, nhưng theo địch phong không ngừng thăm dò, sớm muộn sẽ góp nhặt ra đầy đủ số lượng vị diện vật chất đồng thời, một đầu pháp tắc đại đạo cũng có thể thông qua không ngừng dung hợp đồng loại hình quy tắc mà hình thành. đương nhiên như thế tiêu hao tài nguyên nhất định là hải lượng chỉ ít hiện tại toàn bộ thiên đình tất cả tài nguyên điển vào đi là không đủ nhưng động tường sao chỉ cần kiên trì luôn có thể thực hiện địch phong cẩn thận kiểm lại một chút thuộc hạ rất nhiều thế giới cuối cùng lựa chọn cơ cấu một cái tinh bích hệ thống thế giới một cái hoàn chỉnh kiên cố thế giới vách tường bên trong địch phong đem chính mình cầm tới vị diện toàn bộ đầu nhập trong đó sau đó vị diện dung hợp hình thành từng cái trời tròn đất vô ổn định diện tích tương đối lớn thế giới đồng thời còn có một chút thu hoạch được sinh mệnh thế giới cũng bị ném vào trong đó đương nhiên một cái tinh bích hệ thống thế giới cũng cần một cái trung tâm địch phong lấy thuần túy nguyên tố vi độ cơ cấu ra toàn bộ thế giới giá đỡ sau đó tuyển định một cái trung ương thế giới tứ phương định ra tứ cực sa phong bốn đầu tứ cực thủ hộ thú ổn định toàn bộ hệ tinh bích thế giới làm tốt tất cả những thứ này thiên đình hệ thống tiến vào cái này hệ tinh bích thế giới trung ương thế giới ở trong này xá phong chúng thần đem toàn bộ thế giới đặt vào khống chế mà trung ương thế giới bốn phía những cái kia vị diện thì là tự động mở rộng cầm trong tay tất cả vị diện đầu nhập đi vào cái này hệ tinh bích vị diện cũng coi như được một cái không sai thế giới nhưng khoảng cách đại thế giới quy mô còn kém rất nhiều thế là địch phong đem tống đế quốc cũng đặt vào cái này hệ tinh bích vị diện bên trong sau đó bắt đầu mới thăm dò mở rộng lấy vị diện truyền tống trận lục soát, cách mỗi rất ngắn thời gian đều sẽ có tiểu vị diện cùng thế giới mảnh vỡ sinh ra. Sau đó những này tiểu vị diện cùng thế giới mảnh vỡ liền sẽ bị địch phong thu lấy ném vào hệ tinh bích trong thế giới. Dạng này, tiếp tục tiếp tục thời gian một năm, đại lượng vị diện đầu nhập hệ tinh bích thế giới, địch phong lần nữa có thu hoạch mới. Chương 784: Phát triển, đột phá. Chương 784: Phát triển, đột phá. Xây mới hệ tinh bích thế giới, bị địch phong mệnh danh là ngôi sao giới, lấy thiên đỉnh rất nhiều ngôi sao hình chiếu tiến vào thế giới, ở ngoài hệ tinh bích xác hình thành tinh thần đại trận. Hệ tinh Bích Hoạch tâm vị diện trên không, thiên đình hiện hữu ngôi sao phi hành đến trên bầu trời, hình thành hình chiếu, cũng làm thế giới Hạch tâm vận chuyển. Mà theo Hạch tâm thế giới phát triển, bốn phía không ngừng thôn vệ một chút vị diện mạnh vỡ, đem một vài tiểu thế giới nhập vào bản thể bên trong, hoặc là trở thành phụ thuộc thế giới. Theo Hạch tâm thế giới mở rộng, mở rộng đến toàn bộ hệ tinh Bích, hình thành một thể thế giới kết cấu. Trong đại thế giới, nơi này là địch phong đời cháu một cái hậu đại thành lập quốc gia, đế quốc không lớn, nhưng đối với toàn bộ thế giới có tuyệt đối lực khống chế lượng. Toàn bộ đế quốc nhân khẩu hơn 1 tỷ. Diện tích quá trăm triệu cây số vuông diện tích, chỉ cứ lấy một cái thế giới như vậy, đồng thời tương lai quốc thổ diện tích sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, toàn bộ thế giới cũng đang nhanh chóng phát triển bên trong. Bất quá là một cái bị địch phong mở rộng vị diện, thế giới đều là địch phong đầu nhập, những vị diện này địa khu đều không có cái gì địch nhân, cái này liền làm cho cả đế quốc phát triển một đường thông suốt, căn bản không có địch nhân. Kể từ đó, toàn bộ đế quốc muốn trở nên càng mạnh, tu luyện cũng không có đối thủ, chỉ có thể là chính mình bế quan tu luyện. Kể từ đó, toàn bộ đế quốc phát triển mặc dù có thể một đường thông suốt, phát triển cấp tốc, nhưng là sức chiến đấu so cái khác đế quốc liền yếu rất nhiều. Khoảng thời gian này, tại đế quốc giai đoạn phát triển, tham dò thế giới trong quá trình, phát hiện bốn phía không gian xuất hiện một chút ba động, có thể tìm thấy được một chút vị diện. Các loại ẩn chứa thuộc tính khác nhau, có thể ẩn dưỡng khác biệt tài nguyên vị diện bị đế quốc chiếm cứ, sau đó cấp tốc khai phát. Nhưng bởi vì vị diện số lượng viễn siêu tại đế quốc tự thân phát triển tốc độ đại lượng vị diện căn bản không kịp thăm dò cùng khai phát đồng thời thế giới, mặc dù là trời tròn đất vông, nhưng đại lượng vị diện dung nhập chủ vị diện, làm cho cả thế giới cũng đang chậm rãi lớn. Tại vị diện bốn phía, thêm ra rất nhiều mới đảo nhỏ, thật chỉ là mới lục địa, nguyên bản lục địa cũng đang chậm rãi lớn. Đây đều là đế quốc cần không ngừng thích hướng bởi vì, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ ngôi sao giới đều sẽ như thế. Lúc này, địch Phong còn là đang không ngừng tìm kiếm vô số vị diện, đại lượng tiểu vị diện, vị diện mảnh vỡ bị đầu nhập ngôi sao giới bên trong, tiếp tục tăng trưởng ngôi sao giới quy mô đồng thời, đã cho ngôi sao giới lên cái tên này, như vậy liền đại biểu cho, địch Phong vì ngôi sao giới chế tạo đầu thứ nhất pháp tắc chính là ngôi sao pháp tắc. Lấy ngôi sao pháp tắc làm chủ, đem toàn bộ thế giới hóa thành một cái đại thế giới, trở thành thiên đỉnh triệt để khống chế một cái đại thế giới. Mà vào lúc này Địch Phong tìm thấy được một cái mới có đại lượng sinh mệnh thế giới. Địch Phong hóa thân bước vào toàn bộ thế giới, âm thầm vây quanh thế giới lục soát một vòng, phát hiện toàn bộ thế giới ước chừng là gần phân nửa thương cổ tinh diện tích. Bất quá toàn bộ thế giới cũng chỉ có như thế một cái vị diện, bốn phía đều là phụ thuộc vào vị diện bán vị diện. Đồng thời như thế một cái đại thế giới, chỉ có một ít thần minh, cũng không có đối với toàn bộ thế giới tuyệt đối kẻ không chế tồn tại, mà lại thế giới ý thức cũng không có rất mạnh, thế giới nội bộ có đại lượng sinh mạng thể. Tỉ như nói nhân tộc, yêu tộc, còn có loại nhân chủng tộc man tộc, quỷ tộc. Dạng này thế giới, tựa hồ là có thể làm một cái tôi luyện tòa đối tượng nhìn xem cái này thời gian một năm mới thăm dò ra ẩn chứa đại lượng sinh mệnh thế giới đều cái thế giới thần cấp chiến lược không nhiều thích hợp ngôi sao giới chủ vị diện đế quốc làm đối thủ trước đó còn nghĩ nên như thế nào để đế quốc này lịch luyện một chút chính mình nhưng không nghĩ tới bây giờ chính mình liền gặp được một cái phù hợp mục tiêu làm cung vị diện thế giới liên hệ hơn ngàn năm địch phong đối với thế giới cùng thế giới ý thức có xâm nhập hiểu rõ bởi vậy nên như thế nào chiếm đoạt cái thế giới này đem cái thế giới này đặt vào chính mình đang đánh tạo ngôi sao giới bên trong địch phong suy tư một lát có ý nghĩ thế giới lưu chuyển lấy thống chế thiên đạo lực lượng Địch Phong tại ngôi sao giới Tinh Bích bên trong mở ra một lỗ hổng, sau đó không gian lực lượng lưu chuyển, không gian trong hư không kéo dài, dọc theo không gian thông đạo, toàn bộ thế giới cấp tốc cùng hệ Tinh Bích tiếp cận đại lượng lực lượng dưới sự vận chuyển, hệ Tinh Bích cấp tốc nuốt vào toàn bộ thế giới, sau đó hệ Tinh Bích lỗ hổng đóng lại, một lần nữa hóa thành một cái chỉnh thể. Như thế, tại toàn bộ thế giới phát hiện không hợp lý, muốn phản kháng lúc, toàn bộ thế giới vị trí hư không đã là chuyển đổi vị trí. Bốn phía đều là thiên đình lực lượng, một chút xíu ăn mòn cái thế giới này, cùng lúc đó, Định Phong cũng đối ở vào hạch tâm vị diện đế quốc ra lệnh, mở không gian thông đạo, chinh chiến cái thế giới này chỉ để chiến thắng cầm súng cái thế giới này như thế được đến đến từ thiên đình mệnh lệnh ở vào hạch tâm thế giới thiên đình xá phong trư thần hành động đối kháng trong thế giới này bộ thần cấp chiến lược mà trên mặt đất chiến tranh liền từ quân đế quốc đội phụ trách đây cũng là một cái tôi luyện cơ hội dù sao là có thiên đình là tẩy chí ít sẽ không triệt để hủy diệt thế là chiến tranh mở ra không gian thông đạo mở ra đế quốc quân đoàn tiến vào thế giới như thế động tính gây lên toàn bộ thế giới chú ý tới gần mấy cái quốc gia phát hiện không gian thông đạo nội bộ dị thế giới quân đoàn song phương bắt đầu kịch liệt chiến tranh nhưng địch phong lúc này cũng không có đình chỉ hành động ngược lại là tiếp tục thăm dò thế giới tiếp xuống thăm dò, vẫn như cũng là cái này đến cái khác đơn độc nguyên tố tiểu vị diện, những vị diện này liền bị địch phong tùy ý khống chế về sau, ném vào ngôi sao giới bên trong. Theo mấy chục năm thăm dò, ngôi sao giới bên trong đã là bị ném vào mấy chục vạn cái các loại tiểu vị diện. Bởi vì nguyên tố quá nhiều, bất luận là bao nhiêu hi hữu nguyên tố, trên cơ bản đều bên trong tìm được tương ứng tiểu vị diện. Mà thiên đình chúng thần, có đôi khi cần vị diện làm chính mình hậu hoa viên, hoặc là lĩnh ngộ quy tắc, như vậy cũng sẽ tiến vào ngôi sao giới. Căn cứ thiên đình hạ đạt lệnh cấm, thiên đình có thể hoạt động chư thần, không được tham dự trung ương vị diện đế quốc chiến tranh. Như thế chúng thần cũng không có hứng thú tham dự một trận thần cấp phía dưới chiến tranh. Tu luyện cùng tăng thực lực lên trọng yếu hơn đại lượng tiểu vị diện, chúng tiên thần chọn lựa ra một chút đến, lựa chọn phù hợp một chút chính mình sử dụng, đây là bị cho phép, chỉ có điều cái này cần hướng lên trời đỉnh báo cáo chuẩn bị, mà lại không thể lấy thêm. Nếu như muốn lấy thêm, như vậy liền cần cái kia chiến công của mình hối đoái. Bất quá một cái độc thuộc về mình tiểu vị diện làm hậu hoa viên, cũng phi thường đáng giá. Trừ bộ đại lượng phổ thông vị diện, còn có một chút có sinh mệnh có trí tuệ vị diện bị phát hiện, bị địch phong cũng một cái tiếp một cái đầu nhập ngôi sao giới. Tùy ý hắn tự động phát triển đương nhiên, âm thầm, Địch Phong sẽ hợp nhất một chút thần cấp chiến lược, xá phong một chút tiên thần vì thiên đình giám thị những thế giới này. Mà tại cái này mấy chục năm lục xoát bên trong, ngôi sao giới được đến mở rộng, tại cái khác thế giới cũng có phát triển mới. Yêu tộc đại thế giới, địa nước đem nguyên bản mấy triệu đại quân tiến công chính mình đạt thành rằng co chiến tranh, tại mấy chục năm trong chiến tranh, địa nước ở trên chiến trường đầu nhập vào hơn ngàn vạn bộ đội tác chiến, mà yêu tộc cũng trước sau đầu nhập vào 20 triệu yêu tộc chiến sĩ, song phương chém giết, chiến trường đã là mấy chuyến biến hóa địa hình, không phụ trước đó bộ dáng, thần cấp chiến lược cũng có rất nhiều vẫn lạc tại đây. Cùng ba cái yêu quốc đồng thời chiến tranh, giao đấu hơn thời gian 10 năm, hơn nữa còn càng lớn càng hung hãn, để ba cái yêu quốc không ngừng tăng lớn chiến trường đầu nhập. Như thế chiến tích, hoàn toàn hiện ra ra địa nước lực lượng, kể từ đó, cái khác hai cái nhân tộc quốc gia bắt đầu cùng địa nước thân thể tiếp xúc. Đồng thời còn xuất binh công kích cái kia hai cái yêu quốc, chuẩn bị vì địa nước chia sẻ một chút áp lực. Thời gian mấy chục năm, địa nước mặc dù không thể không tăng lớn tài nguyên vùi đầu vào quân sự bên trong, nhưng liên miên chiến tranh mang đến đại lượng mới quân sự khoa học kỹ thuật phát triển, đồng thời, ở trên chiến trường, đạn sinh ra một nhóm mới cường giả mà mấy chục năm phát triển, địa người trong nước miệng mỗi một năm duy trì cao tốc tăng trưởng, nguyên bản đại lượng hoang vu thổ địa bị khai thác, thành thị trở nên càng lớn càng phồn vinh, nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng, hiện tại đã là có hơn một tỷ nhân khẩu địa nước, có thể bắt đầu bước kế tiếp mở rộng, diệt đi một cái yêu quốc cũng không phải không thể, mà tại giáng lâm trò chơi bao trùm vạn bèo đại thế giới, hán quốc mượn nhờ đại lượng người chơi, cấp tốc phát triển, tự thân chiếm cứ hai thế giới hoàn toàn nắm giữ đồng thời tại một chút giáng lâm thế giới trò chơi bên trong, hán đế quốc thu hoạch được một cái bị vĩ đại chi chủ ăn mòn thế giới, mở ra không gian thông đạo, bắt đầu tổ chức binh lực tiến vào thế giới, lấy bóng tối chi chủ thần điện phản kích cái kia vĩ đại chi chủ ăn ngon. Kể từ đó, chỉ cần vững bước phát triển, cái thế giới này sẽ bị Hán Đế quốc hoàn toàn đoạt lại, trở thành Hán Đế quốc chiếm cứ cái thứ ba thế giới. Mà tại Thiên Đình nội bộ, làm đại bản doanh ngôi sao trong đại thế giới, Thanh Hà Đế quốc tiếp tục sải bước mở rộng, đồng thời bởi vì giai đoạn trước tích lũy, lâu dài hòa bình dưới tình huống, nhân khẩu tại dầu có hoàn cảnh xã hội xuống độ cao tăng trưởng đại lượng tinh, cầu bị khai thác, các loại tinh, cầu tư nguyên bị phát hiện, Thanh Hà Đế quốc tiến vào một cái cao tốc phồn binh thời kỳ. Mà một cái bùng nổ phát triển đế quốc, vì Thiên Đình mang đến đại lượng khí vận, để địch phong cũng thu hoạch không ít. Mà đổi thành một bên mấy chục năm chinh chiến phát triển, càn đế quốc hồn thú cùng nhân tộc triệt để hòa làm một thể, từ đó về sau không còn có hồn thú cái này vừa nói. dựa vào hồn sư cái này có thể tại giai đoạn trước cấp tốc phát triển nghề nghiệp, cùng cùng thâm viên ác ma chinh chiến đến tài nguyên, càn đế quốc vì thiên đình cống hiến đại lượng thần cấp chiến lực, đồng thời tự thân mở rộng chiếm cư bốn phía mấy chục cái tinh hệ cũng bắt đầu chính mình thăm dò đến nội tông đế quốc, hoàn thành đối với tự thân vị diện trình hợp cũng giống như địch phong bắt đầu đối ngoại thăm dò. Phòng theo địch phong lục soát vị diện kỹ thuật, Tống Đế quốc chính mình rút ra 10 cái vị diện chế tạo ra lục soát truyền tống trận, tại những thế giới này bố trí bộ đội tinh nhuệ, một chút xíu đối ngoại thăm dò. Giống như địch Phong, trong quá trình thăm dò, phần lớn là đơn thuần một loại nguyên tố vị diện, nhưng đối với Tống Đế quốc đến nói, dạng này nguyên tố ngược lại là lại càng dễ lĩnh ngộ quy tắc lực lượng đồng thời dựa vào vị diện, Tống Đế quốc nhân viên nghiên cứu khoa học đại bộ phận vùi đầu vào đối với vị diện trong nghiên cứu, một lần phát triển ra các loại đối với vị diện cải tạo, lợi dụng kỹ thuật. Tỷ như nói, vị diện nguyên tố rút ra trang bị, vị diện nguyên tố dung hợp trang bị vị diện cường hóa kỹ thuật, vị diện pháo đài hóa kỹ thuật vân vân. tại đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng đầu nhập xuống, tổng đế quốc đã có thể làm được đem một vài cùng loại vị diện dung hợp lại cùng nhau, hình thành có thể cung cấp người bình thường cư trú vị diện. mà đại lượng tiểu vị diện cùng vị diện mảnh vỡ kéo vào chính mình vị trí vị diện thế giới quần, toàn bộ thế giới quần cũng đang không ngừng mở rộng. mặc dù Tống đế quốc phát triển không bằng địch phong tốc độ nhanh, nhưng tương lai, tựa hồ cũng có được độc lập lớn mạnh thế giới kết cấu, hình thành một cái đại thế giới khả năng. tất cả thế giới đều tại phát triển không ngừng phát triển, địch phong tại khí vận lớn mạnh phía dưới, tự thân lực lượng không ngừng tại bình cảnh bên trong tích lũy lực lượng. Cuối cùng, địch phong cái kia kẹp lấy bình cảnh xuất hiện khẽ hở, địch phong cấp tốc cầm trong tay sự vật giao cho đại tiểu, từ hắn đại diện thiên đế chức vụ tiến vào phòng bế quan, địch phong đối với quy tắc lực lượng bắt đầu lĩnh ngộ không gian, phong, thổ, nước, bóng tối, đủ loại bị địch phong lĩnh ngộ quy tắc bắt đầu hiện hiện. Giang giáp, giang giáp, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được một trận bóng tối lực lượng đột phá, địch phong cổ động toàn thân khí lực, đại lượng lực lượng xung kích bình cảnh, cái kia một chút xíu lỗ hổng ngay tại cấp tốc mở rộng, mà theo địch phong đột phá, tại ở trong đỉnh pháp tắc trường hà xuất hiện kim Tiên đi đến một bước này, như vậy tại trong chư thiên vạn giới đều là đứng đầu nhất lực lượng. Quân không thấy thánh nhân cũng chỉ là hồn nguyên đại la kim tiên. Pháp tắc trường hà xuất hiện, địch phong lấy không gian làm chính mình chủ tu, lấy này đến đột phá tự thân bình cảnh. Giờ khắc này, tại ở trong thiên đỉnh, pháp tắc trường hà ánh liệt, từng cái thân ảnh hiện hiện. Những thân ảnh này hoặc là nhân loại, hoặc là hung thú, hoặc là nguyên tố tạo thành, thậm chí là cái khác cổ quái kỳ lạ bộ dáng. Những hư ảnh này đều là đã từng tại pháp tắc trong trường hà lưu lại là giả, đồng thời đều là chủ tu không gian pháp tắc giả. Lần này địch phong đột phá, dẫn động những cường giả này hư ảnh muốn đột phá. Nhất định phải tại cái này pháp tắc trong trường hạ đánh bại những hư ảnh này, tài năng tại không gian pháp tắc bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Đến, rốt cục đến cuối cùng một bước. Địch Phong thân ảnh xuất hiện tại thiên giới phía trên, ở trong này tất cả ở thiên giới bên trong ở lại thiên thần đều nhìn thấy màn này. Thiên Đế Đại Nhân tại đột phá, đồng thời dạng này đột phá tràng diện chưa bao giờ thấy qua. Nhưng như thế tràng diện, nhất định sẽ không là cái gì đột phá nhỏ. Tất cả thiên thần đều chú ý Địch Phong hành động đối mặt với phía trên mấy chục cái kim tiên hư ảnh, cũng đều là nắm giữ lấy không gian pháp tắc tồn tại. Địch Phong cười lớn một cỗ chiến dịch bốc lên, một bước xông vào pháp tắc trường hạ, một quyền đối với một cái thú nhân hư ảnh xuất hiện, không gian vỡ nát, một quyền ném ra, tại năm đấm bốn phía, nguyên bản một thể không gian xuất hiện vỡ vụn, tầng tầng không gian vỡ vụn, vô số không gian mảnh vỡ liền như là vô số lưỡi dao, hướng về phía trước ném ra, mà địch phong một quyền cũng cùng một chỗ hướng về phía trước, bị năm đấm ném ra đến địa phương, không gian về sau là hỗn độn hư không, phản phất là hấp thu vô số tia sáng hư không tại không gian mảnh vỡ khe hở hiện, mang vô tận uy lực. Không gian chi thuẫn địch phong trước mặt, có thể tại pháp tắc trong trường Hà Lưu lại hóa thân nhất định là kim tiên. Mỗi một vị kim tiên đều có con đường của mình, cho dù là cùng một pháp tắc, cũng sẽ có khác biệt vận chuyển. Tại tên thú nhân này hư ảnh trước đó, không gian ngưng kết, tầng tầng không gian chồng chất ngưng kết, tựa như là một mặt tấm thuẫn cản ở trước mặt. Lúc này, địch phong đánh ra không gian mảnh vỡ đánh tới, từng mảnh từng mảnh không gian mảnh vỡ va chạm. Tại ngưng cố không gian bên trên ném ra tầng tầng gọn sóng, tựa như là mặt nước tóe lên gọn sóng, không ngừng tán. Ngay từ đầu, còn là trước nhất nhất điểm không gian mảnh vỡ, nhưng qua trong giây lát. Càng nhiều không gian mảnh vỡ va chạm, nguyên bản gợn sóng không gian tựa hồ cũng đạt tới hạn mức cao nhất, không gian kia hàng rào phía trên, từng đạo vết rách xuất hiện. Chương 785, Kim Tiên. Chương 785, Kim Tiên. Roeng, một quyền ném ra, tại không gian kia hàng rào bên trên, tầng tầng vết rách không ngừng quét tán, sau một khắc, toàn bộ không gian bích lũy tựa như là pha lê, bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Tên thú nhân này Kim Tiên hư ảnh hàng rào bị đánh nát, một tầng, hai tầng, ba tầng địch phong một quyền này, thẳng tiến không lùi, qua trong giây lát, địch phong nắm đấm đi tới thú nhân Kim Tiên trước mặt, đánh nát hư không nắm đấm chính giữa thú nhân Kim Tiên hư ảnh. Chỉ một quyền, tên thú nhân này Kim Tiên Hư ảnh liền bị đánh nát. Cái thứ nhất, giải quyết một cái đối thủ, Địch Phong thầm nghị trong lòng một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần thức khóa chặt bốn phía mấy cái Kim Tiên. Thế giới trong tay, chân đạp không gian, một cái không gian gãy vọt vọt tới một cái Kim Tiên Hư ảnh trước mặt, Địch Phong một tay mở ra, thế giới trong tay nháy mắt nuốt mất một cái Kim Tiên Hư ảnh. Về sau, một tay rút ra chính mình càn vũ kiếm, mang thế giới lực lượng chạm kích vung ra, chém ra bốn phía Kim Tiên Hư ảnh. Giờ phút này, bị Địch Phong hút vào thế giới trong tay Kim Tiên Hư ảnh bị nội bộ không gian lực lượng đánh nát. Thật vất vả đến dạng này, một lần đối thủ Cái này cũng không thể bỏ lỡ. Giải quyết hai phần đối thủ, nhưng bốn phía còn có mấy chục cái Kim Tiên Hư ảnh hưởng địch phong tiến công. Nhưng đối mặt với nhiều như vậy đối thủ, địch phong không có bất luận cái gì nguy cơ, mọi thứ lộ ra hưng phấn bộ dáng. Những này Kim Tiên Hư ảnh, mặc dù mỗi một vị chỗ thi triển không gian lực lượng cũng khác nhau khi hướng, đồng thời không phải bản thể, không có quá cường đại lực lượng, nhưng cũng đều là mới vào Kim Tiên tòa trình độ. Hiện tại địch phong đã là bước ra một bước này, theo chiến đấu, địch phong cảm giác được chính mình lực lượng ngay tại một chút xíu khắc vào pháp tắc trong trường hà, đợi đến chính mình cũng có thể tại cái này pháp tắc trong trường hà lưu lại một cái hư ảnh hóa thân như vậy chính mình cũng liền đột phá hưng phấn địch phong bốn phía không gian ba động một tay kéo lấy thế giới trong tay một tay cầm cản vũ kiếm địch phong ngạo nghệ đứng tại pháp tắc trong trường hạ nhìn xem bốn phía giống di lên một tiếng một đầu nhát nhở khổng lồ màu trắng bạc thần long dẫm lên không gian tuấn di đến địch phong trước mặt liếc mắt qua địch phong nhìn thấy cái kia thần long bản thân cực mạnh đục thân phía trên mỗi một viên lân phiến đều mang từng khúc không gian lực lượng tầng tầng lớp lớp không gian tựa như là đại lượng tâm vẫn ngăn cản hết thảy tiến công đồng thời thần long thân thể bốn phía theo vận động không gian cũng sinh ra trận trận gợn sóng như là trong nước gợn sóng tuấn bốn phía quấy tán cái này một đầu thần long kim tiên đem không gian pháp tác luyện vào nhục thân của mình mỗi một lần di động liền mang theo không gian uy lực, tầng kia trùng điệp chồng không gian để tuyệt đại đa số lực lượng ở trước mặt hắn mất đi tác dụng, mà không gian chiêu thức tại thần long bốn phía cũng sẽ bị cái kia nhiễu loạn không gian với nhiễu, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính đến thế giới chạm hư lạnh một tiếng đối mặt với nhắc nhở khổng lồ thần long thứ nhất phiến lân phiến đều có chính mình lớn nhỏ địch phong trong ánh mắt tràn ngập chiến đến dịch vì lần này đột phá Bởi vì Địch Phong không biết đột phá Kim Tiên sẽ có thật nhiều chuẩn bị, nhưng Địch Phong cũng không nghĩ tới cái này, đột phá vậy mà là cần đối chiến tu luyện cùng pháp tắc Kim Tiên hư ảnh Địch Phong vì lần này làm đủ chuẩn bị, thực lực một lần lại một lần áp súc, cam đoan chính mình tại đứng đầu nhất cấp độ, đồng thời không ngừng tôi luyện chính mình lực lượng đại lượng lực lượng rèn luyện thế giới trong tay cùng Càn Vũ Kiếm. Theo những thế giới kia còn sót lại bảo vật bên trong, Địch Phong cầm ra một nhóm, tế luyện tiến vào bên trong Càn Vũ Kiếm, đồng thời khắc vào rất nhiều trận văn để hắn vốn là uy lực mạnh mẽ Càn Vũ Kiếm có pháp bảo lực lượng. Mà thế giới trong tay, ngay từ đầu bị Địch Phong mở, liền không ngừng tế luyện, hiện tại Toàn bộ thế giới trong tay, mặc dù không lớn, nhưng lực lượng nồng đậm, có thể nhẹ nhõm đánh xuyên một cái thế giới. Tại về sau, địch Phong còn đặc biệt đem chính mình lực lượng cường hóa, tỉ như nói điều động thiên địa lực lượng, thân là thiên đế đặc quyền lực lượng, làm đủ chuẩn bị. Lần này, địch Phong trong tay thế giới trong tay, chẳng những có chấn áp lực lượng, còn có phòng ngự tác dụng, kiên cô thế giới vách tưởng có thể tại các loại không gian tiến công bên trong một mực tồn tại. Tay kia càn vũ kiếm, một kiếm chém ra, chính diện cùng cái này một đầu thần long kim tiên hư ảnh đối kháng, đồng thời, Lịch Phong ra tốc vọt tới kim tiên thần long đỉnh đầu. Bởi vì bốn phía không gian nhiễu loạn, Để địch Phong cũng không dám tùy ý tiến hành không gian di động, chỉ có thể là lấy tự thân tốc độ tiến lên. Cấp tốc vọt tới Kim Tiên Thần Long đỉnh đầu, Địch Phong một tay giơ cao thế giới trong tay, sau một khắc, cái này thế giới trong tay tựa như là một tảng đá lớn nện tại Kim Tiên Thần Long đỉnh đầu. Không gian kia nhiễu loạn, trong lòng bàn tay thế giới nặng nề thế giới dưới vách đá, tựa như là sung kích sơn mạch dòng nước, không hề có tác dụng bị ngăn cách ra đến. Sau đó, thế giới trong tay lấy thế giới chi lực, sinh sinh nện tại Kim Tiên Thần Long đỉnh đầu, cái kia vậy dày đặc, bị đánh không được đụng như vậy, lực lượng khổng lồ phía dưới, Lân cùng trước đó không gian bí lụy vỡ nát vì từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ. Nhưng lúc này, Địch Phong một tay đè xuống thế giới trong tay còn chưa kết thúc, thế giới trong tay tại Địch Phong tăng lực xuống, tiếp tục hướng xuống, cái kia Kim Tiên Thần Long xương đầu cũng tại cái này va chạm xuống vỡ vụn. Sau đó thẳng tiến không lùi, đánh xuyên Kim Tiên Thần Long đầu, đem toàn bộ đầu đập nát. Toàn bộ Kim Tiên Thần Long thân thể hóa thành mảnh vỡ, triệt để tiêu tán. Chạm. Mất đi Kim Tiên Thần Long, bốn phía không gian bắt đầu khôi phục bình ổn, Địch Phong một bước xuyên qua không gian, đột nhập một cái Kim hư ảnh trước mặt, cản vũ kiếm đánh xuyên hắn đầu. Mấy chục cái Kim Tiên hư ảnh dưới sự vây công, Địch Phong toàn lực nên chiến, trận này tại Thiên đỉnh trên bầu trời chiến đấu tiếp tục 10 ngày, đến lúc cuối cùng một vị Kim Tiên hư ảnh bị Địch Phong chân áp chém giết, pháp tắc trong trường hà, Địch Phong thân ảnh hiện hiện. Một người mặc màu trắng bạc chiến giáp, một tay nhấc kiếm, một tay kéo lấy một cái thế giới, bốn phía không gian ba động hư ảnh xuất hiện. Giờ khắc này, tại pháp tắc trong trường hà lưu lại chính mình là cấn, cũng thành công tiến giai thành Kim Tiên cảnh. Thành công tiến giai, hơn nữa còn là bước vào chư thiên vạn giới đều là đỉnh tiêm Kim Tiên cảnh, thế giới đều đang vì đó ăn mừng. Địch Phong lấy tự thân lĩnh vực không gian pháp tắc thông vào thiên đạo, thiên giới bản thân thuộc về là hợp thành thế giới trở nên càng thêm bao la, thế giới hàng rào càng kiên cố hơn. Vốn là rất nhiều thần quốc chấp vá đi ra thế giới trở nên cao cấp hơn, thế giới nội bộ linh khí trở nên nồng đậm, mà không gian pháp tắc hoàn thiện, để thiên giới cùng thuộc hạ thế giới liên hệ trở nên càng thêm mật thiết. Mà đối với cái khác thế giới không chế trói buộc cũng sẽ tăng lên. Về sau địch phong tại phát động thế giới chiếm đoạt lực lượng, như vậy có thể càng nhanh giải quyết mục tiêu. Toàn bộ thiên giới cùng ở thiên giới thiên đạo dưới sự không chế thế giới cùng trong lãnh địa đều tại vì thế giới chi chủ thiên đạo kẻ khống chế, một vị kim tiên sinh ra an mừng trên bầu trời, tầng mây biến thành màu vàng từng vân, từng đóa sen vàng từ trên bầu trời rơi xuống, đồng thời rơi trên mặt đất về sau hóa thành hư ảnh tiêu tán. giữa thiên địa sinh linh, chỉ cần là thiên đình trị hạ chạm đến kim liên, đều cảm giác được một trận thân thể thông suốt. người bình thường hội trưởng mệnh trăm tuổi, vô bệnh vô thai. tầng dưới chót người tu luyện sẽ thực lực tại một đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh. tại bình cảnh người tu luyện mượn nhờ kim liên đột phá đến kế tiếp đẳng cấp, còn có những cường giả kia cũng theo kim liên về sau gia tốc chính mình đối với quy tắc cảm ngộ, cảm giác được một đường thông suốt địch phong lần này đột phá, lớn mạnh thiên đình thiên đạo, đồng thời cũng vì thế giới mang đến một đợt đột phá mới chiều cường. Lần này về sau, đại lượng người tu luyện sẽ tại đoạn thời gian này bên trong đột nhiên tăng mạnh, mà địch phong trở thành kim thiên. Lần này, địch phong cảm thấy mình tại nhìn thế giới đã là có chút khác biệt. Giơ tay nhấc chân, không gian kia tựa như là hô hấp nhẹ nhõm. Mà tại đột phá trước đó, thái ước huy tiên, địch phong cảm giác được chính mình có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình, chỉ ít không có một ngàn cái thái ước tiên là sẽ không đối với chính mình cấu thành nguy hiểm. Đây chính là kim Tiên Cái này thật là thông khoái. Thu hồi lực lượng, Địch Phong trở lại chính mình tiên đế trên bảo tọa, có chút cảm thán. Mà trở thành kim tiên, Địch Phong còn có một chỗ tốt, đó chính là chính mình có thể tham dò càng rộng lớn hơn hư không. Nguyên bản hư không hỗn độn, mỗi một cái thế giới đều giống như trôi nổi trên biển cả là cây, nước chảy bèo trôi. Mà lại hư không vô biên vô hạn, bao la là bất luận cái gì từ ngữ đều không thể hình dung. Mặc dù thần cấp đều có thể trong hư không ghé qua, nhưng hơi xa một chút, liền có khả năng mê thất ở trong hư không. Theo thực lực tăng cường, cũng dần dần có thể trong hư không ghé qua, nhưng như cũng là không thể đi xa. Nhưng bây giờ Thực lực đột phá đến kim tiên cảnh, tính được đi vào một đầu pháp tắc trưởng hà lực lượng, ở trong hư không cũng coi như được có sức tự vệ, vượt ngang hư không tốc độ biên độ lớn tăng lên. Cái tốc độ này tăng lên, liền giống với tại một cái tinh cầu trong vũ trụ, thực lực tăng lên trước đó, nhiều nhất là đạt tới mấy phần một trong tốc độ ánh sáng bình thường phi hành. Nhưng thực lực đột phá, lại tương đương với có không gian gãy vọt năng lực, một năm ánh sáng chỉ cần một cái hô hấp liền có thể xuyên qua. Như thế trinh lệnh, liền để kim tiên có thể hoành hành hư không, cho dù là đối mặt đến hư không phong bạo, cũng có thể cấp tốc thoát đi đồng thời, kim tiên nắm giữ pháp tắc lực lượng, trong hư không tựa như là có định vị sẽ không lại mất phương hướng. kể từ đó, địch phong trong lòng dâng lên thăm dò hư không ý nghĩ, tại vì thiên đình tìm thấy được một chút hữu dụng đại thế giới, tăng cường thiên đình thực lực. nhưng về sau cẩn thận suy tư về sau, địch phong chính mình bất quá là một cái kim thiên, tại phía trên còn có thái ất, đại là nửa bước huấn nguyên đại là cùng huấn nguyên đại là nhiều cái đẳng cấp. chính mình cái này kim tiên cũng chỉ là vừa vặn bước vào đến cường giả cấp độ, khoảng cách cường giả chân chính còn là kém một chút, còn là tại ở trong thiên đình chậm rãi lục soát chứ cứ hiện tại phát hiện mấy cái này đại thế giới về sau, tại chỗ đối ngoại thăm dò sự tình nếu như thiên đình có thể triệt để đặt vào một cái đại thế giới, làm như vậy thiên đình thiên đế toà địch phong tuyệt đối là sẽ có to lớn tăng lên. mà địch phong kim thiên cấp sức chiến đấu, đích thật là có đối với đối thủ nghiền ép lực lượng tại mấy cái trong đại thế giới có hành hành lực lượng, chỉ ít xưng ba một phương, chiếm cứ bao la thổ địa không là vấn đề, mà chiếm cứ đại lượng địa bàn đối với thiên đình đến nói cũng là đại biểu cho chiếm cứ lấy nhiều tài nguyên hơn để thiên đình trở nên càng mạnh. mà bây giờ thiên đình phát hiện ba cái đại thế giới, vạn ngèo đại thế giới, yêu tộc đại thế giới, tinh không đại thế giới, địch phong tại nghĩ lại tác về sau. Cuối cùng quyết định tại yêu tộc đại thế giới tiến hành một phen mở rộng đầu tiên, xúc tích lực lượng, địch phong theo các nơi rút đi một nhóm có công, thực lực không tệ tiên thần làm dự trữ, đồng thời lại lần nữa tấn thần cấp chiến lược bên trong tuyển chọn ra một nhóm đồng thời, chỉnh bị thiên đỉnh thiên binh quân đoàn, đem hô tham lương. Điều đi đối với vực sâu chiến trường, đem lý tú Ninh triệu hồi, huấn luyện một chi vạn người quy mô thiên binh bộ đội địch phong có người vì cái này một chi thiên binh bộ đội rèn đúc một nhóm chế thức vũ khí, đồng thời vì những cái kia chiêu mộ tiên thần rèn đúc ra một nhóm vũ khí trang bị. Tại về sau, địch phong mệnh lệnh được đưa ra, truyền đến địa chi của quốc hiện tại, địa nước trải qua trên trăm năm phát triển, tự thân nhân khẩu quy mô tăng lên tới mấy tỷ, có thể lần nữa mở rộng. Lần này, địa nước một đường đẩy về phía trước tiến vào, cho đến đạt tới mấy tỷ nhân khẩu tác có khả năng đạt tới cực hạn tài năng dừng lại. Không cần lo lắng chiếm cứ địa bàn phản loạn, không cần lo lắng có dị tộc tại nội bộ gây nên rối loạn. Lần này, vì mở rộng, địch phong sẽ đích thân tỏa chấn, mỗi chiếm lĩnh một nơi, địch phong sẽ xa phong một nhóm tiên thần tiến hành quản lý. Nếu có phản loạn, hoặc là tà ma ngoại đạo sẽ ngay lập tức chấn áp đồng thời cũng giám sát địa phương, lấy khí vận xét duyệt. Nếu như phản kháng thiên đình, hoặc là tại nơi đó làm ác. Như vậy tự thân khí vận liền sẽ là tội ác sâu nặng, rõ ràng như thế sáng tỏ, có thể tùy ý giải quyết. Trừ cái đó ra, các nơi khu tiên thần còn phụ trách trấn áp địa khu phản loạn, bao quát nhưng không giới hạn trong thu phục nhân tộc phản loạn, các loại vì càn quét yêu tộc phản loạn, cùng các loại cường đại hung thú làm loạn. Những này tiên thần nếu như mình có thể xử lý, như vậy chính mình chấn áp, nếu như xử lý không được, như vậy có thể kêu gọi thiên binh bộ đội, từ ti chức chiến tranh thiên tướng dưới sự dẫn đầu, tiến hành tiêu diệt. Mà địa nước chỉ cần không ngừng hướng ra phía ngoài đánh, sông ra ngoài, đem từng cái địa khu chiếm cứ, đồng thời cam đoan ổn định liền có thể. Thẳng đến mở rộng đến cực hạn, Tại an tính lại thật tốt quản lý, mà những cái kia gặp được thần cấp đối thủ cũng đều sẽ do trời đỉnh xuất thủ. Một cái đại thế giới cấp bậc, nhất định là sẽ sinh ra ra kim tiên cảnh cường giả, nhưng một cái đại thế giới, tại rộng lớn hơn thế giới trong khu vực, cũng thuộc về là địa phương nhỏ, có khả năng dựng dục đỉnh tiêm chiến lực là có hạn. Bởi vậy, một cái đại thế giới, nhiều nhất có hơn 10 cái kim tiên cảnh cường giả, bất quá làm đại thế giới số lượng tăng nhiều, nhiều cái đại thế giới liên hợp cùng một chỗ, hình thành tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới thậm chí cả đại thiên thế giới, như vậy có khả năng đạn sinh ra tòa kim tiên cảnh cường giả sẽ thành rất nhiều lần gia tăng. Kể từ đó Địch Phong đều xem như một cái đại thế giới đứng đầu nhất một nhóm, chiếm cứ một mảnh địa khu tự nhiên là không có vấn đề gì. Lần này chiến tranh, không phải đột nhiên chiến tranh, mà là có chuẩn bị chiến tranh, Địch Phong trước thời hạn 10 năm hướng địa nước ra lệnh, tại Thiên Đình rút đi lực lượng vì lần này đại quyết trương làm chuẩn bị thời điểm, địa nước cũng bắt đầu chính mình chuẩn bị. Cả nước tiến vào trạng thái chiến tranh, hết thảy vật tư vì chiến tranh làm chuẩn bị, tất cả nhà máy bắt đầu không hạn chế sản xuất đạn dược cùng vũ khí trang bị. Cả nước trên dưới bắt đầu bất kể chi phí chỉnh biên quân đoàn, đại lượng lính mới đoàn xây dựng, lão quân đoàn cũng tiến hành nhất định chia tách đồng thời, trừ bỏ quân đội còn có địa phương quản lý nhân viên, bởi vì địa nước một mực là phòng theo thanh hà đế quốc chế độ, trên bản chất địa phương quản lý đều là có chính phó tay, bản thân cái này liền tương đương với nhiều bộ hệ thống, chỉ cần rút đi một chút, liền có thể nhẹ nhõm xây dựng một cái địa phương mới sở chính vụ đại lượng bồi dưỡng quản lý nhân viên, đồng thời gia tăng phụ tá, thời gian 10 năm, toàn bộ địa nước, mỗi một cái thôn chấn, chức vị chính phía dưới đều có chí ít hơn 10 cái phụ tá, có thể nói, vì lần này cực hạn quy mô mở rộng, địa nước làm tốt hết thảy chuẩn bị. chương 786 mở rộng, chương 786 mở rộng. Mặc dù cho địa nước 10 năm chuẩn bị, để địa nước làm đủ chuẩn bị, có đại lượng các cấp quan viên, quân đội biên chế kéo căng, thậm chí còn có đại lượng giá đỡ quân đoàn, chỉ cần công chiếm những cái kia địa khu, bổ sung một nhóm tân binh, liền có thể cấp tốc thành hình đồng thời, các loại kiến thiết vật tư làm đủ chuẩn bị, đủ để lần nữa kiến thiết 10 cái địa nước vật tư, các loại nhân viên, kỹ thuật đầy đủ, nhà máy công nhân cũng làm đủ sao lưu, chỉ cần phát hiện mới tài nguyên, liền có thể cấp tốc xây mới một cái mới nhà máy, làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, một ngày này, chiến tranh mở ra, ngay lập tức bốn phía quân đoàn xuất động lần này không còn là đơn giản quân đoàn tiến công mà là trực tiếp sử dụng chiến lược vũ khí trong nay mắt ở trên bầu trời vô số đạn đạo bay lên không trung mang có thể phá hủy từng tòa thành thị vũ khí rơi vào mặt đất giờ khắc này ở trên mặt đất từng tòa sông thẳng lên trời mây hình ngấm bốc lên vô số yêu quái tại cái này một đợt đã kích xuống hủy diệt mà tại trên mặt đất kia vô số vận sức chờ phát động quân đoàn xuất động cấp tốc cấp đoạt một tòa lại một tòa thành thị đi theo tại quân đoàn về sau là các loại công trình bộ đội tại quân đoàn công chiếm về sau địa khu chính là con đường trải ra nơi đó đoàn tàu đường cái còn có sân bay, thậm chí là chuyển thống chuyện, đều là không ngừng thành lập đồng thời, bởi vì địch phong cũng là tại đối với toàn bộ thế giới ăn mọn, theo địa nước tiến công, từng tòa chấn áp đại địa, chấn áp thế giới ý thức tháp cao đứng vững. những này tháp cao trải qua công năng sắp nhập, làm chấn áp thế giới ý thức, còn có cường đại trinh sát lực lượng, năng lực phòng ngự, còn là làm bao trùm mảng lớn địa khu tòa tín hiệu cơ trạm tồn tại, cùng vô hạn năng lượng truyền thống trung tâm. nhiều như vậy công năng tập trung tại một tòa khổng lồ trên tháp cao, cái này một tòa tháp cao tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. đầu tiên, mỗi một cái địa khu đều xây dựng hai tòa, một tòa sử dụng, một tòa sao lưu trừ cái đó ra, địch phong còn đem mỗi một tòa bao trùm mảng lớn địa khu hoạch tâm cơ trạm làm một cái tiểu thế giới tọa độ. Địa nước cũng hưởng thụ được thanh hà đế quốc không gian ý thức ra chỉ đang thu thập vô số tín ngưỡng lực lượng về sau, những này tín ngưỡng lực lượng vùi đầu vào không gian ý thức, tại chúng sinh tôi luyện về sau, những này vốn tạp có chúng sinh tạp niệm tín ngưỡng chi lực trở nên thuần túy, có thể tại bất luận cái gì địa phương sử dụng. Một tòa hạch tâm tháp cao, có thể bao trùm phương viên hơn vạn cây số, tại nguyên bộ một chút thứ cấp tháp cao, liền có thể đối với một mảnh địa khu tiến hành triệt để trấn áp, để địa nước lực lượng kéo dài đến nơi này địa nước đẩy tới phương thức chính là truyền thừa từ thanh hà đế quốc phương thức chiến đấu để địa nước tại chiến tranh về sau có thể cấp tốc đả thông đường tiếp tế đồng thời còn có thể đối với một mảnh địa khu tiến hành hữu hiệu quản lý làm yêu tộc bên trong từng tòa thành thị hủy diện nhân tộc thành thị tại yêu tộc thành thị trên phế tích đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó địa nước đóng giữ bộ đội cấp tốc vào chỗ theo võ đạo trong quân đoàn tiếp nhận cái này một mảnh địa khu đóng giữ đồng thời đội công trình còn có một nhóm chính vụ nhân viên vào chỗ căn cứ địa hình đo vẽ bản đồ cho ra bản đồ dựa vào núi non sông hỏi địa nước đem từng mảnh từng mảnh chiếm lĩnh địa khu biến thành từng cái lớn nhỏ khu vực mỗi một cái khu vực tương đương với một cái đạo, mấy chục trên trăm cái đạo hình thành một cái châu. Theo chiến tranh mở ra, cái thứ nhất châu cũng đã bắt đầu thành lập. lấy địa nền tảng lập quốc thổ trên trăm cái hành tinh tạo thành trung châu, bốn phía công chiếm mấy cái yêu quốc riêng phần mình hình thành một cái châu. Phần phật, kim vũ yêu quốc, hạch tâm địa khu. Lúc này nơi này còn phong gào thét, càn quét đại địa gió lốc không ngừng thổi qua bốn phía mỗi một tức không gian. Ta thế nhưng là kim vũ yêu thần, đáng chết nhân loại, chết hết cho ta. Nơi này, địa nước quân đoàn đánh tới nơi này, gặp được kim vũ yêu thần mang mấy cái thần cấp bổ xuống phản kích, nhưng lần này thiên đình rút đến đại bộ phận thiên binh tạo thành quân đoàn. Kim vụ yêu quốc, làm địa nước bốn phía lân cận yêu quốc, có nhiều cái yêu thần tỏa trấn, như vậy tất nhiên sẽ bị địa nước coi trọng, các thiên binh cũng đều không muốn ra sư bất lợi, muốn đánh một cái tốt cẩm. Kể từ đó, một cái thiên binh trung đội tọa trấn tại nơi này. Tại ở trong thiên đình, muốn trở thành thiên binh, đầu tiên không cần là thần cấp đây là mức thấp nhất chế, nhưng đây chỉ là cơ sở nhất điều kiện, từ sau lúc đó, muốn trở thành thiên binh liền cần tiến hành tuyển chọn, huấn luyện đầu tiên, theo tất cả tiến vào thiên giới thần cấp chiến lược tuyển chọn, nếu như nguyện ý gia nhập thiên binh, liền thống nhất tuyển chọn, hợp cách về sau, liền có thể trở thành một tên quân dự bị. Về sau Thiên binh phúc lợi là một bộ thần cấp chế thức trang bị, cùng thiên binh chuyên dụng tu luyện công pháp cùng bộ phận quân đội tài nguyên tu luyện. Như thế trải qua 10 năm kiểm tra, hợp cách liền có thể trở thành một tên chính thức thiên binh, tham dự chinh chiến, thành lập công vân. Mà những cái kia không có trải qua khảo nghiệm hợp cách quân dự bị thì là sẽ phân phối đến cái khác địa khu đảm nhiệm thân chức. Bởi vậy vừa đến, Thiên đỉnh thiên binh số lượng cũng tăng trưởng tương đối chậm chạp, hiện tại cũng chỉ là khoảng 15000 người. Chứ bỏ bản thân thiên đỉnh cần ở các nơi phân chia phối binh lực, lần này chỗ chiêu mộ không thiên binh đã là cực hạn. Như thế một chi bộ đội Những cái kia phụ thông yêu thần nơi đó đối phó những này từ thần cấp chiến lực làm binh sĩ quân đội, từng cái yêu thần bị cấp tốc chấn áp, trở thành các thiên binh công vân. Mà lại những này yêu quái siêu tập đến các loại bảo vật, còn có tự thân đều trở thành chiến lợi phẩm, đưa vào thiên đình trong bà khố. Cấp tốc hủy diệt xung quanh ba cái yêu quốc, tiêu diệt yêu thần hơn 10 cái, kim vũ yêu thần bị chém xuống đầu, toàn thân lông vũ bị rút ra làm luyện khí tài liệu, toàn thân tinh huyết bị rút ra, đại bảng huyết mạch, đối với nhân tộc đến nói cũng là phi thường trân quý. Mà về sau, nước xanh yêu quốc, nước xanh yêu thần, toàn bộ mai bị dỡ xuống toàn thân huyết dục trở thành lương khô, mà tại cái kia nước xanh trong yêu quốc, vô số yêu quái bị tàn sát. Chỉ có những cái kia không có tội ác yêu quái, đồng thời còn nguyện ý đầu hàng địa nước, mới có thể bị tiếp nhận. Tại về sau, những này yêu quái sẽ cưỡng chế tu luyện hóa hình vật, đem tự thân tu luyện thành nhân tộc, sau đó triệt để dung nhập vào trong nhân tộc, huyết mạch của bọn hắn cũng cho trở thành trong nhân tộc tiềm ẩn thiên phú. Bất quá bởi vì quân đoàn đẩy tới cấp tốc, địa nước hiện tại chỉ chiếm cứ một chút thành thị, đồng thời dựa vào thành thị thành lập tuyến giao thông, tại ven đường đóng quân quân đoàn. Kể từ đó, đại lượng yêu quái trốn vào hoang dã, tạm thời may mắn còn sống sót. Nhưng dạng này may mắn còn sống sót sẽ không dài lâu. Tại giao thông xây dựng hoàn tất về sau, đến tiếp sau nhân viên kỹ thuật sẽ đến, bắt đầu kiến thiết nhân loại thành thị. Đồng thời, bản địa chủ quân cùng nhân viên quản lý đến. Tại đại quân sau khi trải qua, chính là phòng giữ bộ đội chậm rãi càn quét, cuối cùng triệt để tiêu diệt tung khắp hoang dã yêu quái. Công chiếm ba cái yêu quốc, đem ba cái yêu quốc hóa thành ba cái châu. Tại tuyến đầu quân đoàn không có đình chỉ tiến lên, tiếp tục hướng về địa khu bên ngoài mở rộng đồng thời, tại cùng địa nước giáp giới có ngoài hai người tổ quốc ra, địa nước phát ra thần phục thông báo, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là lựa chọn bị động phản kích, chiếm cứ đại nghĩa bất quá làm một cái thống trị nhân tộc quốc gia đế vương cùng võ đạo thánh địa, nhìn xem cái này một phần thông báo, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức liền hướng địa nước phát động tiến công. Nhìn thấy những cái khác nhân tộc quốc gia phản kích, đế quốc tại trên đường biên giới đóng quân mấy ngàn vạn quân đoàn cấp tốc xông vào hai nhân tộc kia quốc gia. Hai nhân tộc kia quốc gia, bản thân đã là cùng địa nước mậu dịch mấy chục năm, nội bộ sinh hoạt chính là một cái thấp phối bản địa nước đối với địa nước quân đội, chỉ cần không có nhiều dân, những này tầng dưới chốt bác tính cũng sẽ không suy nghĩ gì. Ngược lại là nhìn thấy địa quốc quân đoàn binh sĩ đi xuyên qua trong thành thị không đụng đến cây kim sợ chỉ, cũng đối địa nước quân đoàn sinh ra hiếu kỳ mà những nhân tộc này quốc gia kẻ thống trị dẫn theo quân phòng thủ cũng ngăn không được địa nước tiến công đại lượng địa tiên võ giả bị chấn áp đương nhiên bởi vì những người này đều là nhân tộc bởi vậy địa nước còn cho bọn hắn một cái cơ hội cải tạo lao động kết thúc về sau nếu như tư tưởng cải tiến còn có thể bình thường trở lại xã hội bởi vì thần cấp chiến lược tòa tính phá hư phi thường lớn hai địa nước cũng không có khả năng đem lượng lớn thần cấp chiến lược giam giữ những nhân tộc này thần cấp như thế địa nước nghiên cứu ra phong cấm thần cấp chiến lược cực cùng bắt một cái trấn áp phong cấm một cái để những nhân tộc này thần cấp chiến lực đều không thể hành động trở thành tố chất thân thể không sai người bình thường Võ đạo thánh địa, một nhân loại quốc gia chỉ có có địa tiên cảnh võ giả thành lập khí võ đạo thánh địa, tài năng là thành lập một nhân loại quốc gia. Bằng không không có thần cấp chiến lược tòa chấn, như vậy tụ lại nhân tộc chính là đám yêu quái tự phục vụ rút ra phòng ăn, cuối cùng nhân tộc sẽ không còn sót một hai đến. Hai nhân tộc kia quốc gia võ đạo thánh địa, một cái có ba cái thần cấp chiến lược, một cái có năm cái thần cấp chiến lược. Lấy chiến lược như vậy, ngăn lại ba cái yêu quốc tiến công. Nhưng đối mặt thiên đỉnh thiên binh tiểu đội, một cái tiểu đội liền có 10 cái thần cấp chiến lực đồng thời mỗi một vị đều là toàn thân thần khí, biểu hiện không phải chính mình dạng này võ đạo thánh địa có thể xử lý hai cái võ đạo thánh địa nhìn thấy cùng là nhân tộc đối phương hiển nhiên càng mạnh tại một phen đàm phán về sau mấy cái võ đạo thánh địa địa tiên võ giả lấy tự thân đạo tâm thể tại thiên đỉnh thích đáng an trí võ đạo thánh địa về sau những người này nhất định phải là cam tâm tình nguyện gia nhập thiên đỉnh một cái võ đạo thánh địa nhiều cái thần cấp chiến lực gia nhập thiên đỉnh về sau có ba con đường đầu thứ nhất chính là đi vào thiên đỉnh chính vụ hệ thống đầu tiên những người này sẽ trở thành các nơi khu thổ địa sơn thần thủy thần cùng thiên thần theo thần vân vân con đường này chậm chạp ổn định nếu như có thể ở lại thích đáng quản lý chính mình phụ trách địa khu địa mạch như vậy những này thần hội tại thiên đỉnh hệ thống bên trong vững bước tăng lên cuối cùng trở thành thiên đỉnh trọng yếu một viên con đường thứ hai là toàn quân tiến vào thiên binh bộ đội sau đó một đường kinh lịch các loại chiến tranh thu hoạch được công vân, cuối cùng từng bước một tấn thăng theo ban đầu thiên binh các cấp đội trưởng thiên tướng nguyên soái thiên quân vân vân con đường này tốc độ nhanh mà lại bởi vì kinh lịch rất nhiều chiến tranh để thực lực bản thân có thể cấp tốc tăng lên bất quá con đường này tương đối nguy hiểm nếu như gặp phải địch nhân cường đại tử vong cũng là có khả năng mà một đầu cuối cùng đường là không gia nhập thiên đình chính mình một mình phát triển, không gia nhập thiên đình cũng bị cho phép, bất quá độc lập thần cấp chiến lực, cần tại thiên đình đăng ký lập hồ sơ. Nếu như không có đăng ký bị phát hiện về sau, như vậy liền tương đương với làm trái thiên đình điều lệ, đến lúc đó nhẹ thì tiền phạt, hoặc là lao dịch thậm chí là chấn áp hàng trăm hàng ngàn năm lao ngục thai tương. Mà độc lập phát triển, như vậy ngươi liền cần chính mình kiếm lấy thiên tài địa bảo, kiếm lấy sân tu luyện, thế giới nội bộ, mỗi một cái có thể làm đạo trưởng sân bãi đều bị thiên đình khống chế. Mà những tiểu thế giới kia, trừ phi là chính mình đi hư không tìm kiếm, hoặc là cũng cần hướng lên trời để mua, đồng thời thiên đình thuộc hạ rất nhiều thế giới. Muốn đi trải qua nguy hiểm, cũng cần chính mình bỏ tiền sử dụng truyền tống trận đương nhiên, nếu như là đi thế giới bên ngoài, như vậy liền sẽ là dựa vào chính mình. Mà những này độc lập thần cấp cường giả sử dụng tiền tệ, là Thiên Đình khắc vào Thiên Đạo uy áp linh thạch tiền tệ. Muốn kiếm lấy tiền tệ, hoặc là xác nhận một chút thiên đình xuống phát nhiệm vụ. Tỷ như nói lần này mở rộng, Thiên Đình thuộc hạ các đăng ký lập hồ sơ đạo trưởng tiên thần đều xác nhận nhiệm vụ. Hoặc là chính mình bồi dưỡng thiên tài địa bảo bán ra, hoặc là bán chính mình sức lao động. Nhưng kể từ đó, còn không bằng gia nhập Thiên Đình. Bởi vậy, Thiên Đình nội bộ, trừ bỏ các rất có truyền thừa đạo trưởng, cái khác tiên thần đều tại Thiên Đình nội bộ mà đối với những võ đạo này thánh địa, địch phong cho phép hắn giữ lại thánh địa bản thân, đạo trường giữ lại, nhưng là vây gọi đệ tử cần được đến thiên đình xét duyệt, đồng thời muốn tại học tập võ đạo lúc học tập liên quan tới một chút thiên đình chi thức, không thể chỉ có sức mạnh không có đầu óc đối với võ đạo thánh địa, lấy thiên đình danh nghĩa, hứa hẹn bảo tồn hắn thánh địa cùng phụ cận bộ phận địa khu quy về chính bọn hắn vốn có, các võ đạo thánh địa tài nguyên cũng đều có thể bảo tồn, tự động xử lý, chỉ bất quá đám bọn hắn mất đi chủ động thu nhận học sinh quyền lực, không có phụ thuộc địa khu, không có các loại công phụng, muốn phát triển, muốn tài nguyên chỉ có thể là chính mình kiếm lấy. như thế, thiên đình lấy xuống hai nhân loại quốc gia. Chia làm hai cái trâu, đại lượng quân đội tiến vào chiếm giữ, các cấp quan viên cũng bắt đầu vào ở, thay thế vốn có quan viên. Có chuẩn bị địa nước trong thời gian cực ngắn tiếp nhận hai quốc gia, hai nhân loại quốc gia, riêng phần mình chiếm cứ lấy phương viên vạn dặm khu vực, có nhân khẩu 200 triệu trong danh sách tả hữu. Lại thêm trong quốc gia những cái kia tán loạn không có tiếp nhận thống trị bộ tộc nhân khẩu, cộng lại cũng có mấy chục triệu. Như thế liền có 300 triệu tả hữu. Hai cái nhân tộc quốc gia 600 triệu nhân khẩu, xem ra không sai, lại thêm theo yêu tộc giải cứu ra hơn trăm triệu làm đồ ăn nhân khẩu, cùng ở trong vùng hoang dã sinh tồn nhân khẩu địa nước một lần đại quy mô mở rộng, thu hoạch trọn vẹn một tỷ tả hữu nhân khẩu. Dùng một lần thu hoạch được nhiều như vậy nhân khẩu, đối với địa nước đến nói, cũng là một lần thu hoạch khổng lồ. Mặc dù đế quốc hiện tại đã là mấy tỷ nhân khẩu, nhưng một lần thu hoạch được nhân khẩu liền tương đương với mấy phần một trong nhân khẩu. Mà lại vòng thứ nhất mở rộng, hướng ra phía ngoài chiếm cứ mở năm châu chi địa, quốc thổ diện tích lớn tăng, mà gia tăng một tỷ nhân khẩu cùng bao la thổ địa coi như căn bản là không tính là gì. Như thế thu hoạch, địa nước chuẩn bị thời gian khá lâu, tại rất ngắn thời gian liền triệt để tiêu hóa. Mà lúc này, hướng ra phía ngoài khai thác quân đội vẫn còn tiếp tục mở rộng mà xuyên qua giữa quốc cùng quốc hoang dã về sau đế quốc võ đạo quân đoàn lần nữa gặp được thế lực mới lần này bốn phía đường biên giới càng dài cũng liền gặp được càng nhiều quốc gia nhân tộc yêu tộc còn có một mảnh bao la tương đương với mấy cái quốc gia rừng rộng con đường đạt thông cơ trạm tháp cao xây dựng đem mảng lớn thổ địa đặt vào địa nước trị hạ thiên đình các bộ môn cung cấp tốc xá phong một nhóm sơn thần thổ địa quản lý các phương đồng thời thiên đình trị hạ âm tào địa phủ cũng đem chuẩn bị kỹ càng âm minh tiên thần phân phối tại mỗi một tòa thành thị lớn thành lập thành hoàng phụ trách một cái địa khu quỷ hồn quản lý không chỉ là nhân loại Những cái kia yêu quái hồn phách cũng bị âm binh nhóm áp giải tới đất phủ. Theo đế quốc chiếm cứ trên mặt đất thổ địa, thiên đình cấp tốc tại cái này một mảnh trên thổ địa thành lập một bộ hoàn chỉnh tiên thần hệ thống, còn có phụ trách chấn thủ một phương giới chủ, đem chiếm lĩnh địa khu một mực khống chế trong tay. Chương 787, Thủy tộc, Long Quân. Chương 787, Thủy tộc, Long Quân. Yêu tộc đại thế giới, một chỗ trong sơn mạch, cao vút trong mây sơn mạch, nơi này là một chỗ yêu tộc yêu thần trụ sở ở vào trên tầng mây đỉnh núi bên trong, một tòa thô kệch khổng lồ thần điện ở chỗ này. Từ nham thạch to lớn tạo thành thần điện bên trong, một đầu toàn thân tuyết trắng lang yêu ngồi ở chỗ này cái này một đầu tuyết lang yêu thần, toàn thân màu trắng như ngọc lông tóc, theo gió phiêu dật. nhìn qua mang một cố anh tuấn thần sắc đầu sói, sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía, nhưng không có mở miệng. tại tuyết lang yêu thần tọa hạ tay trái tay phải một bên, là màu lông khác nhau lang yêu, liên tiếp hơn 20 đầu, đều là yêu thần. chỗ này yêu quốc chiếm một diện tích ba vạn dặm, lấy lang yêu cầm đầu, thuộc hạ hơn ngàn vạn lang yêu, cùng mấy trăm triệu các loại yêu mà tạo thành khổng lồ yêu quốc. tại phụ cận rất nhiều quốc gia bên trong cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. lần này tuyết lang yêu triệu tập một đám bộ hạ, là đối mặt phụ cận một cái đột nhiên xuất hiện thế lực, cái thế lực này tên là địa nước. Cái này địa nước hiện tại quân tiên phong đã đến ta sói xám bộ phạm vi, vũ khí của bọn hắn là một loại dựa và phụ văn trận pháp vận chuyển cỡ lớn máy móc vũ khí, như thế vũ khí cùng chúng ta võ đạo hoàn toàn khác biệt. Hiện tại ta sói xám bộ ở vào bị động, hy vọng chư vị có thể chi viện một chút. Tuyết Lang yêu thần thuộc hạ, một cái toàn thân lông xám sói xám thần mở miệng nói. Địa nước, ta bắt mấy cái tù binh, lục xoát thần ra một chút tình báo. Sói xám yêu thần một bên, một cái bộ lông màu xanh thảo nguyên lang thần mở miệng nói. Cái này địa nước đến từ một cái phụ thuộc vào chúng ta thế giới tiểu thế giới quần, phía sau là một cái tên là người của Thiên Đình tộc thế lực tọa trấn. Thiên Đình Khẩu khí thật lớn. Một bên, Ngân Lang Yêu Thần hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra khinh thường nói: "Chúng ta yêu quốc bản tộc yêu thần hơn 30 vị, phụ thuộc yêu thần 50 vị, tại bốn phía thế lực đều là đỉnh tiêm, chỉ là một nhân loại quốc gia, tính là cái gì? Muốn ta nói, trực tiếp diệt đi cái này địa nước, đem bọn chúng đều làm món ăn của chúng ta." "Như thế tốt lắm." Thảo Nguyên Lang Thần nói tiếp: "Ta được đến tình báo, cái này địa quốc hữu mấy chủ cư người, đây chính là một số lớn huyết thực. Mấy tỷ người." Lúc này, nghe Thảo Nguyên Lang Thần lời nói, rất nhiều lang yêu yêu thần nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Chuyện này là thật sinh hoạt tại sa mạc núi đá chi địa nham lang yêu thần kinh ngạc do hỏi, tự nhiên là như thế. Thảo nguyên lang thần tràn đầy tự tin, ta thế nhưng là lục soát rất nhiều nhân loại, sẽ không sai. Lúc này, cầm đầu tuyết lang thần tài mở miệng nói, đã như thế, như vậy chúng ta liền lấy ngân lang bộ cầm đầu, thảo nguyên sói bộ, sói sám bộ, nham sói bộ cùng bộ phận phụ thuộc yêu thần tạo thành liên quân, diệt cho ta rơi cái này địa nước. Đối với thực lực bản thân tự tin, tuyết lang yêu thần ngữ khí nghiêm túc ra lệnh, đúng. bị điểm đến danh tự bộ tộc yêu thần nhao nhao đứng dậy, hướng tuyết lang yêu thần hành lễ, cùng sói yêu quốc tiếp xúc. Địa nước lúc này đã là hoàn thành vòng thứ hai mở rộng trên lục địa, bốn phía từng cái nhân loại quốc gia thần phục để thiên đỉnh thu nạp hơn một tỷ nhân khẩu. Sau đó tiêu diệt hơn một tỷ yêu quái, đem mấy tỷ yêu quái đuổi vào hoang dã. Địa nước trước sau chiếm đoạt hơn 10 cái yêu quốc, kể từ đó địa nước mới tăng 20 cái châu. Tại trong hải dương, địa nước hạm đội cùng không quân thăm dò ở trên không lơ lửng bình đài điều tra phía dưới, cấp tốc tìm kiếm được trên đại dương bao la hòn đảo cùng lục địa. Trong hải dương cũng có các loại yêu quái, thủy sinh yêu quái thực lực càng thêm cường đại. Đồng thời bởi vì nhân tộc đều không quen thủy chiến, bởi vậy cái này yêu tộc đại thế giới bao la chiếm cứ thế giới cơ hồ là một nửa diện tích hải dương chính là thủy sinh yêu tộc địa bàn nhân tộc chỉ có thể là tại gần biển đi thuyền từng khối đại lục chỉ có thể là thông qua thần cấp chiến lược trao đổi lẫn nhau mười phần có hạn nhưng lần này những đại dương này bên trong đám yêu quái gặp được thiên đỉnh cùng địa nước địa nước hạm đội xuất động phù văn sát thép đúc thành hạm đội quét ngang trên biển yêu tộc bầu trời còn có các loại lơ lửng pháo đài chiến cơ phi hành pháo đài chờ một chút chiến tranh binh khí tại mấy vạn mét không trung lơ lửng bình đài điều tra dưới sự dẫn dắt cấp tốc chiếm cứ từng tòa hòn đảo lấy những hòn đảo này vì chạm trung chuyển cùng pháo đài mở ra từng đầu đường biển sau đó những cái kia bị yêu tộc chiếm cứ hòn đảo cùng càng nhiều cỡ lớn hòn đảo lục địa cũng đều xuất hiện địa nước thân ảnh trên đất bằng phân ra 20 châu ở trên biển địa nước cũng phân ra từng mảnh từng mảnh hải vực tiến hành quản lý mà đối với hải dương chỗ sâu yêu tộc quốc gia địa nước trong nước sức chiến đấu còn là kém một chút nếu như có thể kéo tới một chi vũ trụ hạm đội như vậy đối phó trong hải dương yêu tộc cũng không phải là vấn đề nhưng địa nước không có cách nào địa nước phía sau thế nhưng là thống ngự nhiều giới thiên đỉnh đối với hải dương thiên đỉnh tự nhiên là có được biện pháp của mình Theo địa phương khác điều động một nhóm thần long, những này long tộc là trước kia Thanh Hà Đế quốc chính chiến thời kỳ thần phục, hiện tại tại các giới đảm nhiệm Hải Dương Long Quân, lấy long cùng thống ngự Hải Dương. Mà tại Thiên Đình bản thân cùng bình ổn định dưới hoàn cảnh, một nhóm kia long tộc tu luyện hóa hình thuật, tự thân có nhân loại thân thể cùng long tộc thân thể, thống ngự Hải Dương, thuộc Hạ Đông Đảo Hải Thần. Còn có các loại có thủy hệ tiên phú nhân tộc cùng chủng tộc khác đảm nhiệm chiến sĩ. Tại Thanh Hà Đế quốc trị hạ, rất nhiều chiếm cứ khai phát trên tinh cầu, chỉ cần là có Hải Dương, liền có Hải Dương Long Cung phụ trách trấn áp Hải Dương đương nhiên, những này long quân cũng có chút là nhân tộc thành thần, hoặc là người cùng dòng hậu đại hôn huyết Nhưng bất kể như thế nào nói, chỉ cần là hải thần, đều là có trí ít tiên tiên chiến lực. Kể từ đó, khai phát yêu tộc đại thế giới, Thiên Đình theo cái khác nhiều giới rút đi một nhóm chung với Thiên Đình Long cung thủy Minh, số lượng tại 100 triệu quy mô. Trừ cái đó ra, còn có hơn 100 vị các cấp cấp hải thần, còn có 5 vị thiên tiên cảnh Long quân. Như thế một cỗ sức chiến đấu, đầu tiên, chính là địa nước mở rộng hải vực, 5 vị Long quân riêng phần mình dẫn đầu 20 vị hải thần cùng 20 triệu thủy binh tiến vào hải dương. Theo những năm này chinh chiến, trong hải dương mấy cái hải dương yêu quốc cùng đại lượng yêu tộc bộ lạc hủy diệt, một cái chiếm cứ phương viên 10 vạn rậm Long cung thành lập đây là thiên đình ở trong này xá phong vị thứ nhất long quân, nguyên bản 20 triệu chú quân, tăng thêm thần phục cước chừng 10 triệu hải dương yêu tộc pha trộn vì mới long cung quân đoàn, chấn thủ các nơi. Mà trong hải dương, bởi vì quá bao la, một bộ phận thủy sinh yêu tộc bị hủy diệt, còn có không ít thần phục với long cung tiếp nhận quân hạn, như thế, cũng có hơn trăm triệu hải dương yêu tộc nhân khẩu. Nhưng càng nhiều yêu tộc tại yêu quốc hủy diệt về sau, tán loạn tại hải dương các nơi nơi hẻo lánh, hoặc là chính là một chút tiểu vị diện, tạm thời không có bị long cung giải quyết thân phục với Long Cung yêu tộc đều được trao tặng hóa hình thuật, mà cái này một bản hóa hình thuật là mới nhất cả biên. Yêu tộc hóa hình, thân thể trở thành nhân loại thân thể, nhưng yêu tộc thân thể cũng nhận được giữ lại, trở thành một cái pháp thiên tướng địa hóa thân. Lúc chiến đấu, tự thân có thể hóa thành khổng lồ yêu tộc thân thể, bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Mà những cái kia trong nước yêu tộc nhìn thấy Long tộc, cùng cái khác thủy tộc, cùng yêu tộc bản thân là không có quá nhiều khác biệt, đúng là như thế, những yêu tộc này mới nguyện ý gia nhập Long Cung, tiếp nhận thống trị. Trừ cái đó ra cũng có yêu tộc yêu quốc nội bộ lấy thực lực làm chủ thực lực cường đại người có thể thống trị kẻ yếu những cái kia nhỏ yếu bộ tộc muốn sinh tồn liền không nhất định phải muốn phụ thuộc vào những cái kia lại tộc kể từ đó tầng dưới chót yêu tộc sinh hoạt cũng là một phần gian nan mà lại những cái kia yêu thần bản thân cũng là đến từ từng cái chủng tộc đối với bản gia chủng tộc tự nhiên là ưu đãi một chút mà những cái kia tầng dưới chót yêu tộc liền xem như là phá hoại nhưng tại long cung đi cũng là thanh hà đế quốc cái kia một bộ có thể tiếp tục phát triển cái kia một con đường tiếp nhận Long Cung thống trị yêu tộc, cho dù là thực lực nhỏ yếu, cũng sẽ an bài một chút cơ sở lao động, tam đoàn tự thân sinh tồn. tại Long Cung trị hạ là yêu cầu các chủng tộc tương đối bình đẳng, thực lực cường đại liền đảm nhiệm chiến sĩ, thực lực nhỏ yếu liền xử lý cơ sở lao động, mà lại Long Cung còn thông qua Thiên Đình phủ văn viện nghiên cứu, khai phát ra nhiều bộ có thể ở dưới nước lao động địa phương. tỷ như Hải Dương nông trường, Hải Dương nông trường dưới nước quan mỏ, thủy thuộc tính thiên tài địa bảo bồi dưỡng căn cứ chờ một chút, đồng thời các yêu tộc còn muốn tiếp nhận đơn giản giáo dục. kể từ đó, cao tầng yêu tộc mất đi sự thống trị của mình địa vị, nhưng tầng dưới chót đám yêu tộc tại phản kháng về sau kin ngạc phát hiện cái này kẻ ngoại lai xã hội muốn tốt với mình đã từng sinh hoạt kể từ đó những yêu tộc này liền an an ổn ổn sinh hoạt nguyên nhân chính là như thế long cung mới đặt vào mảng lớn thổ địa sau lúc này long cung thuộc hạ quân đoàn ở các nơi thống ngự hải thần dưới sự dẫn đầu một chút xíu càn quét những cái kia tản vào hải dương các nơi yêu tộc theo địa nước hướng hải dương có 10 vạn dặm bao la hải dương vùng biển này bên trên lớn nhỏ hòn đảo bị địa nước chiếm cứ chia làm châu quận mà hải dương phía dưới chính là long cung quản hạt tại hải dương một bên khác có một tòa mới lục địa lục địa Tà hữu còn có hai mảnh hải dương Bốn vị Long Quân chia làm hai đường bắt đầu hiệu sai khai thác. Cuối cùng, năm vị Long Quân chiếm cứ lấy năm mảnh hải vực, làm tạm thời thiên đình tại yêu tộc đại thế giới hải dương cơ bản bản. Mà đối diện trên lục địa, địa nước một chi quân đoàn đổ bộ bắt đầu chinh chiến một cái yêu quốc, đồng thời đối với một cái nhân tộc quốc gia tiến hành chinh phạt. Không bao lâu, cái này nhân tộc quốc gia cũng sẽ trở thành địa nước mới châu. Tại hải dương phân ra từng mảnh từng mảnh hải thần quản lý. Trên lục địa, thiên đình trước đó chuẩn bị tiên thần cũng bị xá phong ra một chút. Tỷ như nói, trên lục địa một đầu dài mấy ngàn cây số, độ rộng mấy trăm cây số sơn mạch, liền bị xá phong một vị sơn mạch chi thần. Sơn mạch này chi thần thống ngự bốn phía rất nhiều sơn thần, thủy thần, thổ địa chờ một chút. Mà trên bầu trời, Phong Vũ Lôi Điện chi thần cũng tiến hành thiết lập, tại địa nước chiếm cứ phía trên, hành xử hành vân bố vũ, thẩm xét vang dội chức vụ đồng thời còn có đối mặt đất nghiệp chướng nặng nghề mục tiêu thi hành lôi phạt, thiên hỏa, phong sát chi kiếp chức năng. Tại địa nước chiếm cứ địa bàn, sẽ lấy thời gian ngắn nhất bị thiên đình thiết quản, không tại thuộc về cái thế giới này lực lượng, cho đến toàn bộ thế giới bị thiên đình triệt để cầm xuống. Mà như thế chiến tranh đang mở rộng bên trong, Thiên đình chấn sát trên trăm cái yêu tộc thần cấp chiến lực, còn có bao nhiêu cái nhân tộc thần cấp đại lượng thần cấp vẫn lạc, bọn hắn cất giữ liền rơi vào thiên đình trong tay. Không chỉ là trinh chiến các thiên binh thiên tướng thu hoạch tương đối khá địch phong trong bảo khố cũng thu hoạch được một nhóm hy hữu vật liệu, cùng kỳ chân dị bảo. Thì như nói một chút chân quý thần thụ, còn có thần dược vân vân, còn có yêu tộc thân thể, toàn thân là bảo, bị địch phong rèn đúc vì các loại pháp bảo, để vào bảo khố, để thiên giới tiên thần lấy công vân hồi Tại trinh chiến trong quá trình, thiên đình bản thân khí vận cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, bất quá tại kim thiên cảnh, muốn tiếp tục đột phá không phải đơn giản thế giới khí vận trả lại có thể làm được. Địch Phong đoán chừng, chí ít chính mình tiên đỉnh có thể triệt để cầm xuống một cái hoàn chỉnh đại thế giới, chính mình mới có khả năng tiến giai thành thái ớt kim tiên. Lúc này, Địch Phong cũng tại nắm giữ tự thân lực lượng, đối với quy tắc lực lượng làm sâu sắc lĩnh ngộ, làm chắc cơ sở của mình, để cầu tại về sau khí vận trả lại lúc không đến mức căn cơ không nhọc đột phá thất bại. Trải qua vòng thứ 2 mở rộng, địa nước diện tích tăng lần nữa ra tăng mấy lần, vòng thứ 3 mở rộng, địa quốc quân đoàn liên tục chinh chiến đã là đạt tới cực hạn, mọi mệt không chịu nổi, như thế trì đốn chọn vẹn thời gian nửa năm, mới bắt đầu một vòng mới mở rộng. Lần này gặp được một số nhân tộc quốc gia, cũng có càng nhiều yêu tộc quốc gia, tỉ như nói cái này chiếm cứ phương viên mấy vạn lang yêu yêu quốc. Trên bầu trời, Lý Tú Ninh lần này tự mình dẫn đội. Trên bầu trời, một tầng mây bên trong, Lý Tú Ninh, một vị nữ tính tiên tiên cảnh tướng, còn có hai cái thiên binh đại đội, 400 ngày binh đi theo. Chiến lược như vậy, đối phó một cái lang yêu yêu quốc dư xài. Trên mặt đất, tại địa nước dòng lũ sắt thép bên trong, yêu lang chiến tuyến bị một chút xíu đột phá, áp súc, từng mảnh từng mảnh thổ địa bị địa nước chiếm cứ. Mặc dù trong yêu tộc cũng có cường giả đánh giết địa quốc chiến sĩ, phá hủy phù văn chiến xa, phá hủy phù văn sinh vật cơ giáp, nhưng tương đối địa nước mở rộng đến nói, còn là quá ít, càng nhiều hơn chính là yêu tộc tử vong. Cùng địa nước tiếp xúc đến chính là sói xám tộc cùng thảo nguyên lang tộc, hai cái yêu tộc đều là sinh hoạt tại đại bình nguyên. Trên đại thảo nguyên, chính thích hợp cơ giới hóa quân đoàn đẩy tới. Mặc dù cầu ổn định, địa nước võ đạo quân đoàn mỗi ngày đẩy tới 50 cây số tả hữu, tốc độ như vậy, nhiều nhất một năm, toàn bộ lang yêu yêu quốc liền sẽ bị địa nước võ đạo quân đoàn hoàn toàn sơn bằng. Lúc này, hai cái chủng tộc tổ chức mấy ngàn vạn yêu tộc chiến sĩ từ các nơi tiến công, địa nước cũng có hơn ngàn vạn quân đội phân bố tại trên chiến tuyến. Theo chiến tranh mở rộng, địa nước tẻ nhạt chuẩn bị đông đảo quân đoàn, nhưng phân tán ở trên mặt đất dần dần cũng không đủ, có chút binh lực khuyết thiếu tình huống. Nhưng là, lúc này địa trong nước bộ động viên đã đến đến cực hạn, vòng thứ 3 mở rộng vẫn còn tiếp tục, một vòng này, địa nước đoán chừng sẽ gia tăng hơn 50 cái châu, đến lúc đó, toàn bộ địa nước diện tích liền sẽ tăng trưởng đến trên trăm châu quy mô. Bắt ngát như thế cơ vực, quân đội cũng cần bảo vệ cẩn thận mỗi một tấc đất. Bởi vậy, địa nước viện khoa học tại những năm này trong chiến chiến, khai phát ra các loại vũ khí tự động. Ba quát, tự động tuần hành chiến đấu dở dồn có thể đóng giữ một phương tự động tháp canh, còn có đơn binh không người phòng không pháo đài vân vân đặc biệt là giờ dồn, địa nước viện khoa học đối với hắn tiến hành đặc thù thiết kế, toàn bộ thân máy bay rước chừng là nửa mét lớn nhỏ, chỉnh thể hiện ra một cái máy bay trực thăng thân máy bay hình dạng. Tại đầu to bộ phận bao quát radar, camera, các loại điều tra thiết bị cùng một môn pháp thuật năng lượng pháo, có thể phát xạ ngũ hành năng lượng quang pháo. Thân máy bay hệ tầm là tụ linh trận, lưu trữ năng lượng trận, lơ lửng trận. Tại giờ dồn bốn phía trên trang giáp, còn có sức đẩy trận pháp, có thể hình thành sức đẩy trận hộ thuẫn. Dạng này giờ dồn thông qua số liệu liền tương liền phối hợp bên trên mỗi một sĩ binh phân phối cá nhân thiết bị đầu cuối có thể làm được tự động tìm địch, tự động tuân hành, tự động chiến đấu. Một người mặc động lực giáp binh sĩ phối hợp 3 năm cái dở dồn liền có thể phát huy ra nguyên bản một trung đội mới có sức chiến đấu. Mà một cái tiểu đội phối hợp đại lượng dở dồn cùng một cái số liệu trung tâm liền có thể đóng giữ một đầu không ngắn phòng tuyến. kể từ đó, theo chiến tranh tiến triển, địa nước phát hiện dạng này tức tiết kiệm binh lực, dây chuyển sản xuất sản xuất dở dồn càng nhiều càng tiện nghi, lại có thể tăng cường binh sĩ sức chiến đấu, hình thành thanh hà đế quốc loại kia đơn binh cơ giới hóa vũ trang. Theo chiến tranh, địa nước bắt đầu đối với thuộc hạ Võ Đạo quân đoàn tiến hành một chút cải biến, đem một vài binh chủng phối thuộc đến tầng dưới chốt nhất chiến đấu tiểu đội, lấy thích ứng đối với yêu tộc phương thức chiến đấu như vậy. Chương 788, chiến tranh mở rộng. Chương 788, chiến tranh mở rộng. Nguyên bản, địa nước kế thừa tại Thanh Hà Đế quốc đại quân đoàn đẩy tới tác chiến, lấy đại binh đoàn tại bao la không gian tán tại phân bố, hoặc là tập trung bọc thép lực lượng hình thành đầu mâu không ngừng đẩy tới. Phương thức chiến đấu như vậy, mặc dù có thể ở trên chiến trường có công thành, phá hủy ngoan cố mục tiêu lực lượng, nhưng đối phó yêu tộc lại có chút không giống. Yêu tộc bộ đội Nguồn gốc liền không am hiểu đại quy mô quân đoàn chiến tranh, đại quy mô chiến đấu cũng chỉ là cường đại yêu tướng, yêu vương dẫn theo thuộc hạ yêu tộc, dựa theo bản thân năng lực chia phòng ngự, tiến công, viễn trình cùng các loại thuộc tính đại khái khác biệt. Nhưng đối với giống nhân tộc như thế, một cái quy hoạch tỉ mỉ vô cùng quân đoàn là căn bản không có khả năng. Kể từ đó, tại đại quy mô quân đoàn lúc tác chiến, ngay từ đầu yêu tộc bằng vào lực lượng cường đại không ngắn đợi tới, nhưng rất nhanh liền bị cản tại địa nước trên phong tiến sau đó tại cơ giới hóa phủ văn quân đoàn phối hợp xuống bắt đầu đẩy ngược, sau đó dựa vào hỏa lực cường đại đánh tan những yêu tộc này đại quân, làm yêu tộc quân đoàn tán loạn. Đại lượng còn sót lại yêu tộc liền sẽ biến mất tại những cái kia trong hoang dã, bao la hoang dã. Đối với địa nền tảng lập quốc thân chính là nhân thủ không đủ dưới tình huống, thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Những yêu tộc này lấy cố nhỏ tác chiến, phát huy tự thân đơn binh tác chiến lực lượng cường đại ưu thế, mặc kệ lấy quy mô nhỏ chiến đấu, tập kích quay rối địa nước các nơi thành trấn, đường thiết tế. Mặc dù địa quốc phòng ngự nghiêm mật, nhưng còn thỉnh thoảng có chút địa khu bị đột phá, một chút xíu tổn thất tích lũy xuống, chính là thương vong to lớn. Mà lúc này tiền tuyến quân đoàn còn đang không ngừng đẩy tới. Lưu thủ nhị tuyến bộ đội chỉ có thể là phân bố tại các nơi thành thị cùng mấu chốt trên đường. Cái kia rộng lớn hoang dã địa khu bản thân liền trở thành yêu tộc địa bàn. Những cái kia tán loạn yêu tộc ở nơi đó chiếm núi làm vua, không ngừng ở trong vùng hoang dã khuyết tán. Thậm chí những cái kia bị địa nước chinh phục nhân tộc quốc gia bên trong đều có yêu tộc cần hiện. Hiện tại địa nước mấy chục châu đều là như thế, còn không có đạt tới cực hạn địa nước, tạm thời vẫn là lấy tiến công làm chủ, đang không xuất thủ đến xử lý những yêu tộc này. Mà lại tại chiến trường tiền tuyến theo không ngừng đẩy tới, các loại yêu tộc cũng đối địa nước võ đạo quân đoàn tạo thành to lớn nguy hiếp Tại nhiều loại dưới tình huống địa nước nhằm vào hiện tại yêu tộc tình huống bắt đầu đối với quân đội cải biên nguyên bản một chi võ đạo quân đoàn là từ người mặc động cơ giáp võ đạo bộ binh cùng một chi bộ đội thiết giáp một cái xe tăng bộ đội tạo thành pha trộn trang giáp đoàn tại lấy trang giáp đoàn tạo thành sư đoàn thiết giáp bọc thép quân cùng cuối cùng võ đạo quân đoàn tại chủ lực vì bộ đội thiết giáp bên ngoài bộ đội sẽ tăng thêm một chút đơn binh sức chiến đấu cường đại siêu phàm giả tạo thành siêu phàm tiểu đội phụ trách những đại quân kia đoàn chiến không ra địa phương còn có một chút viễn trình hỏa pháo pháo hỏa tiễn đạn đạo bộ đội hậu cần bộ đội cùng trực thuộc ở quân đoàn cơ giáp đoàn quy mô lớn như thế quân đoàn Địch thật là một cái chiến trường đại sát khí, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhưng là đối mặt tán loạn tiến công yêu tộc liền xuất hiện vấn đề, không phải đánh cung lại, mà là có chút giết gà dùng dao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Dưới tình huống như vậy, địa nước viện khoa học lấy hiện hữu phủ văn kỹ thuật lắp ráp ra đời thứ nhất đơn binh giờ dồn. Toàn bộ giờ dồn lấy phản trọng lực lơ lửng trận pháp cam đoan khung máy lê hồng, nội bộ có sung túc năng lượng dự trữ khu vực, đồng thời còn có thể tự động hấp thu năng lượng, hỏa lực là có thể bằng được bạch ngân cấp đỉnh phong một kích năng lượng phản máy. Mà lại giờ dồn bên trên còn có 4 đài đơn giản năng lượng động cơ để giờ dồn có di động cao tốc, cứ li ngắn tránh né công kích năng lượng mà bên trong máy tính hệ tâm cùng trinh sát giả đạ lửa khống giả đạ chờ một chút cam đoan dở dồn có thể cùng đơn binh một thể đồng thời tùy thời có thể liên hợp lại hình thành to lớn bảy giờ dồn tiến hành tác chiến mà lại đơn binh dở dồn còn có nhất định hộ thuẫn, có thể cam đoan tại tập kích xuống cam đoan tự thân sẽ không bị ngay lập tức phá hủy đời thứ nhất đơn binh dở dồn chiến đấu hiệu quả không tệ sau đó viện khoa học cấp tốc căn cứ chiến trường thí nghiệm chế tạo ra đời thứ hai đơn binh dở dồn thế hệ này dở dồn các hạng kỹ thuật có ưu hóa hoàn thiện sản xuất công nghệ sau đó đời thứ ba đời thứ tư tiếp tục ưu hóa đồng thời không ngừng giảm xuống đơn binh dở dồn vĩ tổn với cùng đời thứ 5 đơn binh giở dồn, có đời thứ nhất hai lần hỏa lực, hai lần lực phòng ngự, gấp 5 lần năng lực đường dài cùng 1/3 phí tổn định hình về sau, cái này một đài đơn binh giở dồn bắt đầu đại quy mô sản xuất, một hơi địa nước thành lập 10 tòa cỡ lớn giở dồn nhà máy cùng nguyên bộ các loại sản xuất nhà máy, mỗi ngày sản xuất giở dồn mấy và đỡ. Có đơn binh giở dồn, tiếp xuống, địa nước liền lấy một cái võ đạo quân đoàn, bắt đầu cải biến, đầu tiên, đơn binh phương diện, mỗi một cái bộ binh đều có tự mang phòng hộ một đời mới động cơ giáp, đồng thời tự thân đơn binh thiết bị đầu cuối có thể khống chế nhiều nhất 4 chiếc đời thứ năm đơn binh giở dồn cùng nhau tác chiến. Mà cơ sở nhất tiểu đội cũng xây vũ trang số phát, biến thành một cố phụ trách chi viện toàn địa hình xe bọc thép, một cố toàn địa hình xe chuyển vận, một cố làm chủ hỏa lực bọc thép xe tăng. Toàn bộ tiểu đội, 10 người, ba cái người điều khiển, hai cái tay hỏa lực, sau đó năm cái động lực giáp bộ binh. Đồng thời, mỗi một cái bộ binh phối hợp bốn đài đơn binh dỡ dồn, lấy này hình thành mới võ đạo quân đoàn tầng dưới chốt nhất đơn vị tác chiến. Như vậy tác chiến đơn vị, càng thêm thích hợp quy mô nhỏ tác chiến, dù cho một cái tiểu đội, liền có nguyên bản một cái bọc thép trung đội hỏa lực. Mà ba cái tác chiến tiểu đội, phối hợp một cái hỏa lực chi viện tiểu đội, một cái hậu cần chỉ huy tiểu đội, tạo thành tiểu mới tác chiến trung đội. Hoả lực chi viện tiểu đội, phối chi có một đài cỡ nhỏ pháo hỏa tiên xe, một chiếc xe chở hỏa pháo, một chiếc xe chở phòng không pháo máy, một cố giả đà xe, đều là đã từng hỏa lực nặng. Mà hậu cần chỉ huy tiểu đội, phối thuộc hậu cần xe chuyển vận, trong số liệu chủ cột xe chỉ huy, tất cả binh sĩ, cho dù là người điều khiển đều có đơn binh bọc thép, mà xem như bộ binh càng là có một đời mới lực phòng ngự cường đại đơn binh động lực giáp, mà lại mỗi một cái đơn binh đều lấy bốn đại giở dồn phối thuộc đồng thời hậu cần sẽ còn cấp tốc cho bổ sung, căn đoàn tiền tuyến đơn binh giở dồn số lượng su túc. Mà trung đội phía trên, đại đội, doanh, đoàn, sư, quân, quân đoàn, Tăng tăng cải biên, để mới võ đạo quân đoàn tại đối mặt yêu tộc quân đoàn lúc, chính diện tác chiến hỏa lực tăng cường, còn có vô số đơn binh trợ dồn phối hợp, hình thành càng mạnh hỏa lực. Mà đối mặt tập kích quái rối, chỉ cần một chi tiểu đội liền có thể phụ trách, giữa bầu trời kia rở dồn lục soát, có thể trấn áp cỡ nhỏ yêu tộc tập kích. Kể từ đó, địa nước bắt đầu có thứ tự đối với triệt thoái phía sau chỉnh đốn võ đạo quân đoàn tiến hành một lần nữa trình biên, bất quá bởi vì hiện tại địa nước quy mô khổng lồ, sức sản xuất có hạn, võ đạo quân đoàn cải biên sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc. Mà tại địa nước đẩy tới lúc, lang yêu yêu quốc chiến trường phương hướng, nơi này Lăng yêu yêu thần dẫn theo phụ thuộc yêu thần tạo thành đỉnh tiêm chiến lược đầu nhập chiến trường. Trong ngay mắt, từng đầu nhắc nhở khổng lồ cự lang, còn có cái khác cự thú xuất hiện ở trên chiến trường, cấp tốc đánh tan một cái ngay tại đẩy tới võ đạo quân đoàn, làm cho cả quân đoàn tổn thất nặng nề. Sau đó, những này yêu thần nhóm đang nghĩ ngợi đi cái khác phe địch tiến công. Lúc này, trên bầu trời, một cái chấn áp đại trận xuất hiện, áp lực cực lớn cấp tốc đặt ở mỗi một cái yêu thần trên thân. Trong tầng mây, ẩn nút ở trong này Lý Tú Ninh mang 400 thiên binh thiên tướng cấp tốc xuất hiện, 100 thiên binh thiên tướng trận, Lý Tú Ninh một bước tiến lên, cưỡi chiến mã của mình một thương xuyên qua một cái lang yêu yêu thần đầu đi theo ở sau lưng Lý Tú Ninh, một đám thiên binh thiên tướng cùng nhau xuất thủ, mấy cái đánh một cái, cấp tốc tiêu diệt nơi này một đám yêu thần. với anh. theo cuối cùng một đầu to lớn yêu thần thi thể ẩm vàng ngã xuống đất, Lý Tú Ninh hất lên trường thường, ánh mắt nhìn khắp bốn phía ở bên người Lý Tú Ninh, một vị thiên tướng báo cáo. báo cáo bệ hạ, chúng ta hết thể chém giết yêu thần 20 vị, cấp tốc xử lý những này yêu thần thi thể. đúng. lấy này đánh lén, chém giết 20 cái yêu tộc thần cấp chiến lực, đối với Lý Tú Ninh đến nói, tuyệt đối là kiếm được. mà cho dù là lang yêu yêu quốc dạng này thế lực lớn cũng là thường cân động quốc đại lượng yêu thần cấp tốc tử vong, để lang yêu yêu quốc yêu tộc quân đoàn mất đi đỉnh tiêm sức chiến đấu, không cách nào ứng đối địch nhân xuất hiện. Về sau, địa quốc quân đoàn cấp tốc đẩy tới, không ngừng áp súc đám yêu tộc hoạt động khu vực, đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào. Làm hậu phương, tuyết lang yêu thần biết được nhóm đầu tiên yêu thần toàn quân bị diệt tin tức, khiếp sợ đồng thời, cấp tốc chiêu mộ tất cả yêu tộc, chuẩn bị phản kích. Nhưng lần này, mấy chục cái yêu thần đối mặt với thái ưn huyền tiên cảnh lý tú ninh dẫn theo bốn thiên binh thiên tướng, căn bản không phải đối thủ, cuối cùng cũng là rơi một cái toàn quân bị diệt hạ trạng. Toàn bộ yêu lang yêu quốc cứ như vậy cấp tốc bị chiếm cứ. Sau đó. Địa quốc chiến tuyến tiếp tục đẩy tới, nhân loại xung quanh quốc gia trước sau thần phục, những cái kia võ đạo thánh địa bảo tồn, cường giả tự nguyện đi ở mà yêu quốc càng là không còn một ngống toàn bộ bị tiêu diệt. Lần này mở rộng, địa nước thành lập 50 châu, mỗi một cái châu đều có chừng 100 đạo, khổng lồ cư vực, để địa nước tại Bao La bên trong yêu tộc đại thế giới cũng coi như được bộc lộ tài năng. Mà đến tận đây, địa nước 10 năm chuẩn bị nhân lực vật lực toàn bộ hao hết, các hạng đều đạt tới cực hạn. Địa nước đình chỉ tiến công, lấy hiện hữu biên cảnh đóng giữ bộ đội, xây dựng phòng tuyến, bố trí các loại phòng ngự trang bị, bắt đầu chuyển hướng đối nội dàn xếp. Dùng một lần mở rộng đến trên trăm cái châu bao la cương vực, nếu như không phải nơi này là một cái siêu phàm thế giới, nếu như không phải có thiên đình bao trấn, thanh trừ hết thệ tội ác người, chỉ sợ bắt ngát như thế cương vực đã sớm là sụp đổ. Nhưng bây giờ, khổng lồ cương vực, bất quá là mấy tỷ nhân khẩu, thực tế là thua thớt. Tại đình chỉ chiến tranh về sau, các loại nhà máy một lần nữa biến thành dân dụng, nguyên bản hạn chế dân gian phát triển tiếp tục đồng thời, nguyên bản đối ngoại mở rộng võ đạo quân đoàn, tại chỉnh đốn về sau, cấp tốc cải biên, sau đó vùi đầu vào đối nội rõ ràng tán loạn yêu tộc cùng người phản loạn trong nhiệm vụ. Lần này mở rộng cô ta tại yêu tộc đại thế giới hủy diệt 55 các yêu quốc, thu nạp 30 người tổ quốc gia, nuốt mất mảng lớn hoang dã địa khu, hình thành hiện tại địa nước 100 châu cách cục Thiên giới, thiên đỉnh, lúc này, lịch phong cùng thiên đỉnh các cấp trọng yếu tiên thần lần nữa hội tụ, tập hợp lần này dài đến 50 năm trong chiến tranh, thiên đỉnh thu hoạch. chúng ta nhân tộc phương diện mở rộng cương vực, dự tính có thể phát triển ra trăm tỷ nhân khẩu cũng sẽ không xảy ra vấn đề, sung túc tài nguyên, nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, tương lai địa nước cũng sẽ là chúng ta trọng yếu một cái tiên thần phi thăng điện. trừ cái đó ra, lần này chiến dịch, quân ta tiêu diệt yêu thần 1.03 năm cái. Lãnh giết nhân tộc Võ Tiên 35 người, thu hàng yêu thần 130 cái, trong đó Thiên Tiên cảnh 2 cái, Địa Tiên cảnh 15 cái, Nhân Tiên cảnh 113 cái đầu nhập ta bộ nhân tộc Võ Tiên 638 người, Huyền Tiên cảnh 1 người, Thiên Tiên cảnh 15 người, Địa Tiên cảnh 38 người, Nhân Tiên cảnh 584 người. Những này thu phục yêu tộc, bộ phận trở thành các tiên thần quỷ kỵ, chiến thú, bất quá bởi vì là vừa mới thu nạp, cần nhiều hơn quan sát. Nhân tộc phương diện, trừ bỏ những cái kia võ đạo đạo trưởng tồn tại đăng ký Võ Tiên bên ngoài, có hơn 500 người tiến vào Thiên đình hệ thống, trở thành các điệu tiên thần hoặc là gia nhập Thiên binh bộ đội rất tốt. ngay lần này chiến tranh thu hoạch, địch phong tương đối hải lòng nhẹ gật đầu. chém giết chừng một ngàn yêu thần, để thiên đình thêm ra một nhóm lớn yêu tộc tài nguyên tu luyện, các loại yêu tộc thân thể, cũng là cực giai vật liệu luyện khí, trong đó bộ phận đã là bị địch phong hóa thành ký túc xá chiến trường. bất quá, lần này đại quy mô mở rộng, để địa nước danh hiệu tại bốn phía địa vực cũng truyền bá ra, đặc biệt là hủy diệt hơn 50 cái yêu quốc cường đại chiến lực, người xung quanh tộc quốc gia nhìn thấy địa nước đình chỉ tiến công, cũng không khỏi thở dài một hơi. nhưng những cái kia yêu quốc, cũng không phải là nghĩ như vậy. yêu quốc nhóm mặc dù độc lập, nhưng nếu quả thật chính là rắn mất đầu. Như vậy tại cái này khổng lồ bên trong yêu tộc đại thế giới cũng vô pháp đè ép nhân tộc đánh. Một cái đại thế giới có thể đản sinh ra kim tiên cảnh chiến lực, nhưng cũng sẽ không nhiều. Toàn bộ yêu tộc đại thế giới có 5 cái kim tiên, mà nhân tộc thì là có ba cái. 5 cái yêu tộc kim tiên vóc dáng chiếm cứ mảng lớn khu vực thống ngự trong khu quản hạt yêu quốc. Bình thường những này kim tiên là không quản sự, chỉ tại thế giới của mình bên trong tu luyện, nhưng nếu như xuất hiện hiện tại địa nước tình huống như vậy, hơn ngàn yêu thần tử vong, mà lại trong đó còn có hai cái huyền tiên cảnh yêu thần, cái này liền chấn động đến vụ trách cái này một mảnh địa khu kim tiên cảnh yêu thần đối với kim tiên cảnh yêu thần đến nói. Huyền Tiên Cảnh chính là Thủ Hạ Đại Tướng, hơn nữa còn là nhân tộc phản kháng. Ngay lập tức Kim Tiên yêu thần xuất phát, chuẩn bị nhìn xem cái này Địa Quốc Hội là tình huống gì. Mà tại nhân tộc bên này ba cái nhân tộc Kim Tiên đối chiến năm vị Kim Tiên yêu thần, sức chiến đấu tự nhiên là thua trị kém em, em, chỉ có thể là bị động phòng ngự, bị địa nước chiếm đoạt những cái kia quốc gia lệ thuộc vào một cái nhân tộc Kim Tiên. Thông qua thần phục với Thiên Đình cái kia Huyền Tiên trong miệng, Địch Phong biết được toàn bộ thế giới đỉnh tiêm chiến lược tin tức đồng thời, thông qua hắn nhìn thấy phụ trách cái này một mảnh địa khu Kim Tiên đây là một vị đi kiếm tu Kim Tiên, một thân màu trắng bảo phía sau một cái hổ kiếm. Toàn thân tản ra lang liệt kiếm khí, không nghĩ tới chúng ta nhân tộc lại xuất hiện một cái kim tiên cảnh. Nhìn thấy địch phong trong ngay mắt, lúc đầu bởi vì thuộc hạ nhân tộc quốc gia bị công chiếm có chút phẫn nộ kiếm tiên trên mặt tươi cười. Thêm ra một vị kim tiên chiến lực, đối chiến yêu tộc liền có càng nhiều nắm chắc, tự thân áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Gặp qua đạo hữu, địch phong mời phần khách khí nói: "Ta tại phụ thuộc thế giới tiến giai thành công, hiện tại dẫn đầu ta quốc gia mở rộng, bởi vì những quốc gia kia cùng yêu quốc hỗn hợp, mới một hơi ăn, xin hãy tha lỗi. Bất quá là một ít nhân loại quốc gia thôi." Kiếm tiên tùy ý nói. Chúng ta làm nhân tộc người mạnh nhất, là người chịu trách nhiệm tộc chỉnh thể ổn định, có thể cùng yêu tộc đối kháng, đến nội những quốc gia kia, làm như thế nào phát triển, đều là riêng phần mình thăm dò. Kim Tiên kiếm Tiên hướng địch phong giới thiệu càng thêm kỹ càng tin tức. Bởi vì yêu tộc cường thịnh, nếu như chỉ là đơn giản nhân tộc liên hợp, thế giới to lớn như thế, chúng ta không còn được, mà lại sức chiến đấu nên như thế nào phân phối là một vấn đề. Bởi vậy, ba người chúng ta người định ra, sau khi thành tiên, có thể thành lập võ đạo thánh địa, trấn thủ một nước, mới là có thể phạm vi lớn ở cái thế giới này thi hành đạo hữu muốn làm sao phát triển, muốn nhìn đạo hữu ý tứ cái này địa nước cũng rất có ý tứ, còn có những cái kia tinh thần. hiện tại chúng ta là ba người phụ trách mảng lớn khu vực, bản thân liền có chút khổng lồ. hiện tại đạo hưu xuất hiện, cái này một mảnh địa khu nhân loại quốc gia đều quy về người phụ trách. kiếm tiên kim tiên nói, đem mấy mảnh khổng lồ đại lục, còn có mảng lớn hải vực đều chia cho địch phong. một phiến khu vực này, chiếm cứ lấy yêu tộc đại thế giới một phần mười. kia liền đa tạ, ta sẽ bảo vệ cẩn thận nhân tộc. tương lai nơi này yêu tộc đều sẽ bị hủy diệt, một cái cũng sẽ không còn lại. nhìn xem chia cho khu vực của mình, địch phong nói lời cảm tạ. tốt, hiện tại theo ta đi nhìn một chút những người khác đi thêm một cái đạo hữu, bọn hắn chắc hẳn cũng thật cao hứng. Chương 789, Kim Tiên. Chương 789, Kim Tiên. kiếm Tiên Kim Tiên, tên là Lý Trường Canh, sinh ra ở ưu tộc đại thế giới một cái nhân tộc bộ lạc, sau đó một đường tu luyện, cuối cùng lấy kiếm nhập đạo, trải qua gian nan vạn hiểm, thành công tiến giai thành Kim Tiên cảnh. Hai vị khác Kim Tiên cảnh võ tiên, một vị là lấy lực nhập đạo võ giả, tên là Bà Nham, một vị khác là một vị nữ tính võ giả, đi chính là thủy thuộc tính phát tác, một chiêu một thức có thể dẫn động vô tận nước chảy. Gặp qua các vị đạo hữu, địch Phong cởi đối với hai vị Kim Tiên chào hỏi. Tộc ta lại thêm một vị kim tiến cảnh, là tộc ta chuyện may mắn, cũng là chúng ta chuyện may mắn, dựa theo hiện tại tình huống của cái thế giới này, chúng ta nhân tộc một mực bị yêu tộc nghiền ép. Chúng ta bây giờ là bốn đôi năm, đối với chúng ta đến nói, cũng là một chuyện tốt, chí ít áp lực của chúng ta giảm bớt. Ta đem bộ phận địa khu giao cho địch phong, hiện tại trước thích đứng, thích đứng về sau, đang gia tăng bộ phận địa khu, cái kia một mảnh địa khu đối thủ, là kim bằng yêu thần, cùng huyền vũ yêu thần bộ phận khu vực. Từ trong miệng Lý Trường Canh Địch Phong có được năm vị Kim tiên yêu thần, theo thứ tự là một vị Kim sĩ đại bằng điều hậu duệ yêu tộc, một vị quy xà hình dáng huyền vũ chi yêu, một vị màu đen yêu long, một đầu hắc hùng tinh cùng một cây tiên thực hóa hình thụ yêu. Năm vị Kim tiên yêu thần, trong đó yếu nhất là không có cái gì huyết mạch nội tình hắc hùng tinh. Sau đó là thụ yêu, yêu long, Kim sĩ đại bằng yêu, mạnh nhất là vị kia huyền vũ chi yêu. Hiện tại Địch Phong xuất hiện, chỗ phân phối địa bàn ngay tại mạnh nhất hai phần yêu thần ở giữa, đối mặt địch nhân cường đại. Bất quá bởi vì bản thân địa bàn tương đối nhỏ, còn tính là tương đối tốt tương đối, phân chia như vậy địa khu chỉ là yêu tộc đại thế giới một phần mười diện tích, chính là diện tích mười phần bao la. mà bây giờ địa nước chiếm đoạt trăm châu địa khu tương đối mà nói, không đáng giá được nhắc tới đối với rộng lớn như vậy địa khu. nếu là chia cho mình, như vậy địch phong liền cần đặt vào sự thống trị của mình. mặc dù không cách nào làm được địa nước như thế quản lý, nhưng là lấy tự thân thiên đình thể lượng, mỗi một quốc gia xá phong một hai cái tiên thần vẫn là không có vấn đề gì. vừa mới bắt đầu xem ra mặc dù là không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế lại là địch phong trưởng quản thiên đình lực lượng kéo dài đến yêu tộc đại thế giới đây chính là địch phong mong muốn nếu là lấy thiên đỉnh tự thân tiến công, muốn đặt vào nhiều như vậy địa khu, cái tiêu cần mấy trăm năm chinh chiến tài năng hoàn thành. Nhưng bây giờ, cứ như vậy hoàn thành kế hoạch của mình, mảng lớn thổ địa đặt vào thiên đỉnh thống trị, những quốc gia này đều chiếm được bảo tồn. địch phong chỉ phái ra một hai cái tiên thần làm giám thị, truyền lời. Nhưng ngục trộm, thiên đỉnh thuộc hạ âm tào địa phủ đem chức năng kéo dài đến thiên đỉnh bao trùm địa khu. Những này địa khu, tạm thời không có bao nhiêu thiên đỉnh tiên thần, nhưng theo thời gian chuyển dần rời, thiên đỉnh sẽ xa phong càng nhiều tiên thần, dần dần đem toàn bộ địa khu triệt để đặt vào khống chế đến lúc đó, toàn bộ địa khu liền mặc cho hắn phát triển chỉ cần cam đoan địa nền tảng lập quốc thân ở tại đỉnh tiêm địa vị liền có thể một cái đại thế giới địa vực thực tế là quá mức bao la nếu quả thật toàn bộ phát triển thời gian ngắn cũng không quá hiện thực mà lại đối với một cái bình thường quốc gia cũng vô pháp cam đoan tự thân chức năng có thể chính xác truyền đạt đến mỗi một cái địa khu cũng chính là có thiên đình ngày đêm du lịch thần giám thị cùng thiện áp tội nghiệt phán xét tiêu chuẩn còn có sau khi chết âm tạo địa phủ thẩm phán quản nhiều đủ xuống cam đoan toàn bộ thế giới nhân gian và chuyển làm đến từ cấp trên kim thiên mệnh lệnh chính mình những quốc gia này đổi một cái người quản lý là một vị mới tấn kim thiên những quốc gia này thật không có quá lớn phản ứng Dù sao toàn bộ đại thế giới chủ lưu còn là đối kháng yêu tộc, một cái kim tiên không cách nào quản lý nhiều như vậy quốc gia, bởi vậy còn cần những võ đạo này thánh địa cùng quốc gia vương thất phụ trách một cái quốc gia thống trị đến nỗi theo sửa đổi người quản lý kim tiên mà dọc theo đến thiên đỉnh. Tại những quốc gia này xem ra, bất quá là kim thiên đại nhân phụ trợ quản lý cơ cấu, đặt tên tương đối khí của tôi. Dù sao tại yêu tộc đại thế giới cũng không có xâm phạm bản quyền vừa nói, mà thiên đỉnh yêu cầu, thuộc hạ quốc gia trừ bỏ võ đạo thánh địa, tu luyện thành vị võ tiên về sau có thể lựa chọn gia nhập thiên đình hoặc là trở thành quản lý một mảnh sông núi địa mạch tiên thần, hoặc là gia nhập thiên đình thiên binh bộ đội trở thành một tên chiến sĩ đều nhận hoang nên. hiện nay thiên đình cũng bắt đầu đổi dưỡng thuộc về mình vũ khí rèn đúc đại sư phụ lục vẽ đại sư đan dược đại sư dựa vào đại lượng tài nguyên cung cấp chỉ cần tại thiên đình chế độ bên trong lập xuống công lao liền có thể hối đoái ban thưởng tại dạng này chế độ xuống những quốc gia này rất nhiều tán tu võ tiên trực tiếp gia nhập vào ở trong thiên đình những tán tu này một mình tu luyện cần tìm kiếm tài nguyên mà gia nhập thiên đình về sau liền có hậu trường có tài nguyên đây là một chuyện tốt chỉ có những cái kia đại tông cửa cùng tọa một phương võ đạo thánh địa đối với này bảo trì quan sát cũng chính là thiên đình là địch phong thế lực, bằng không, những tông môn này cùng võ đạo thánh địa đối với thiên đình tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới. Kim tiên tiên tuổi ở nhân yêu đối kháng trong thế giới, còn là dùng rất tốt, đồng thời thiên đình chế độ vẫn là có thể, tại thiên đình bộ môn kéo dài đến thuộc hạ nhân loại quốc gia, có đại lượng tán tu võ tiên gia nhập ở trong thiên đình, lần lượt thống kê, ước chừng là có hơn 5.000 ngàn người. Hiện nay, hơn 5.000 ngàn võ tiên cấp bậc, đối với toàn bộ thiên đình thể lượng, coi là không sai một cố lực lượng bổ sung, nhưng đã không tính là đặc biệt coi trọng. Hiện tại, theo thiên đình đối với cái khác địa khu thống trị, mỗi một ngày đều sẽ có thần cấp chiến lược xuất hiện, tại hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy xuống, một cỗ lực lượng này đã là đặc biệt khổng lồ. Chớ đừng nói chi là có thanh hà đế quốc, càn đế quốc, tống đế quốc, hán đế quốc, địa nước dạng này cam đoan toàn dân tu luyện quốc gia, cam đoan mỗi một vị bách tính đều có tiếp nhận tu luyện quyền lực, khai phát ra mỗi một thiên tài. Những quốc gia này xem như thiên đình dòng chính, vì thiên đình công hiến tiên thần cũng vô cùng trung thành với thiên đình, những nhân tài này là thiên đình lực lượng trung kiên. Một quốc gia, tất cả có tiềm lực thành thần người đều được đến nuôi dưỡng, lại thêm thiên đình tài nguyên, thiên đình tiên thần số lượng đã là vượt qua hai không trở lên. Những này thần cấp đều là thật thần cấp, đều tại Thiên Đình đăng ký trong danh sách, đều tiếp nhận Thiên Đình điều động. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia không nguyện ý gia nhập Thiên Đình tản tu, những cái kia cũng có thể bị Thiên Đình khẩn cấp chiêu mộ. Những này tản mát tại dân gian lực lượng cũng là một cỗ sức chiến đấu đúng là như thế. Cái này năm không võ tiên, đối với Thiên Đình để nói, cũng không tính được quá nhiều, chỉ có thể nói là một cỗ bổ sung lực lượng, để Thiên Đình tại yêu tộc đại thế giới lực lượng kéo dài nhiều một chút. Tại địch phong cùng mấy vị nhân tộc kim tiên gặp mặt, trò chuyện một chút liên quan tới tu luyện sự tình, cùng đối với ưu tộc đại thế giới tình huống về sau, địch phong trở về Thiên Đình. Nhưng còn không có ngồi vững, đột nhiên, một cỗ Kim Tiên cảnh lực lượng tại hiện tại địa nước biên giới bộc phát, tọa chấn tại biên cảnh hơn 10 cái thiên đỉnh tiên thần tại chỗ tử vong. Kim Tiên cảnh cường giả, đây là yêu tộc Kim Tiên đến. Sắc mặt b biến, địch phong một cái không gian di động, từ phía trên đỉnh giới môn sung ra, thẳng tới yêu tộc đại thế giới địa nước đường biên giới. Làm địch phong đến nơi này, nhìn thấy một cái đạo bị Kim Tiên cảnh yêu tộc một kích hủy diệt. Một vị này yêu tộc Kim Tiên, là một đầu toàn thân cánh chim màu vàng, dương cánh vượt qua ngàn mét chim đại bàng, toàn thân kim vũ lấp như là ánh nắng lóa mắt, cái kia sắc bén lợi trảo, có thể sẽ rách không gian. Ừm. Đến địa nước cương vực, nhìn xem kia nhân loại ngay tại săn bắn yêu tộc, vốn là chính mình thuộc hạ yêu quốc hiện tại trở thành nhân loại địa bàn, lập tức, Kim Sí đại bằng phẫn nộ phát ra một kích. Cánh kích động, nổi lên càn quét thiên địa gió lốc, gió lốc chỗ qua, thiên khung bị xé nứt, đại địa vỡ nát, sông núi cùng dòng sông, còn có sinh hoạt tại cái này, một mảnh địa khu vạn vật toàn bộ vỡ nát. Phàm làm một kích này chỗ qua, hạch tâm địa khu đã là chỉ còn lại trồng chất phế tích, cái gì cũng không còn sót lại. Tùy ý một kích tác động đến một cái đảo mấy chục vạn cây số vương đại địa, kim thiên chi năng vào đúng lúc này hiện ra vô cùng nhuyễn. Phá hủy cái địa khu này tất cả sinh mệnh. Kim Sí Đại Bằng vẫn nộ không có tiêu tán, ngược lại là lửa giận càng thêm cháy hừng hực. Nhưng một kích này tổn thất đông đạo chiến lực, cùng đại lượng sinh mệnh, liền để địch phong phẫn nộ. Xuyên qua không gian bước vào cái này một mảnh địa khu, Địch Phong nhìn thấy cái kia dương cánh kim sí đại bằng, một tay không gian vỡ nát hướng về kim sí đại bằng đi. Lấy cường đại không gian khống chế, Địch Phong tại kim sí đại bằng bốn phía hình thành từng mảnh vài trăm mét không gian ngưng kết, những này không gian ngưng kết tựa như là vết tường, ngăn lại kim sí đại bằng hướng bốn phía di động. Kim Sí Đại Bằng lấy tốc độ pháp tắc nhập đạo, lại thêm phong nguyên tố quy tắc, lực lượng quy tắc chờ quy tắc lực lượng, hình thành kim sí đại bằng lực lượng tạo thành có vô cùng cường đại tốc độ, cùng tăng cường tốc độ phong nguyên tố, cùng bản thân chim đại bằng hung thú lực lượng. Nếu như không ngăn chặn kim xí đại bằng con đường, để kim xí đại bàng bộc phát ra đầy đủ tốc độ, như vậy cho dù là địch phong cũng là đau đầu. từng Tại địch phong bố trí không gian giam cầm ngay lập tức, kim xí đại bằng liền phát giác được một cử động kia. Nếu như không thể bài trừ những này không gian ngưng kết khu vực, tốc độ của mình liền không cách nào thi triển ra. Sau một khắc, kim xí đại bằng bốn phía phong bạo mãnh liệt, từng sợi phong nguyên tố không ngừng tăng cường, nguyên bản bình tĩnh không gian tại cuồng bạo phong nguyên tố để không gian bốn phía đều trở nên vật mèo, phất là tùy ý lưu động dòng nước, không ngừng hỗn loạn lúc này phong nguyên tố không ngừng áp xúc, vô số quy tắc lực lượng hội tụ lấy kim xí đại bảng bốn phía xoay tròn giờ này khắc này nếu như một ngọn núi va chạm đi lên sẽ trong khoảnh khắc hoa vì ép phấn phàm là quy tắc lực lượng hội tụ đến trình độ nhất định kim xí đại bảng chuẩn bị công kích muốn phá tan không gian này ngưng kết khu vực muốn đi kia là không có khả năng khẽ quát một tiếng địch phong một quyền đã là đến vỡ nát không gian một kích cùng kim xí đại bảng bốn phía phong bạo chạm vào nhau giờ khắc này tại địch phong nắm đấm cùng phong bạo va chạm khu vực là mất đi hết thảy lực lượng khổng lồ va chạm tại vùng không gian này chia sáng vật chất năng lượng Hết thảy đều phản phất là biến mất. Ngắn ngủi dừng lại về sau, năng lượng bắt đầu khuếch tán, to lớn như là thường khung sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, ven đường hết thể tất cả, bao quát không gian đều hóa thành vỡ nát. Tầng tầng lớp lớp ba động, vỡ nát một tầng lại một tầng không gian, ở trong không gian, tựa như là trong nước gợn sóng, một vòng lại một vòng, mỗi một lần lực lượng xung kích, liền sinh ra một vòng xung kích, liên tục không ngừng va chạm, tiếp tục mấy phút mới đình chỉ, lấy địch phong cùng kim sĩ đại bằng bốn phía, không gian bị một đợt lại một đợt xung kích đánh nát, phong bạo, vỡ nát lực lượng tại không gian như ẩn như hiện để không gian bốn phía không cách nào khép lại tại bốn phía mấy ngàn hướng tây số trong phạm vi không gian bị đánh nát, thật lâu không cách nào khép lại, từng đầu khe hở treo ở trong không gian, lộ ra được một phiến khu vực này vỡ vụn. hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, địch phong nhìn xem trước mắt kim sĩ đại bằng, vẻ mặt nghiêm túc. có thể tiến giai thành kim tiên, mỗi một vị quả nhiên đều không phải đơn giản tồn tại. theo một kích kia trong đụng chạm, phong cùng không gian va chạm, địch phong toàn lực chuyển vận, bị kim sĩ đại bằng cả tại. vẹn vẹn là theo một quyền kia bên trong, địch phong liền cảm giác được, tiếp xuống chắc chắn là một fan cổ chiến. quả nhân không hổ là kim tiên cảnh, lực lượng như vậy, cần một fan cổ chiến. Sau một khắc, Địch Phong thân thể lấp lóe, triệt thoái phía sau mấy cây số, điều chỉnh trạng thái, một tay cầm kiếm, một tay nâng lên, thế giới trong tay hiện hiện ở trên người Địch Phong, một bộ màu trắng bạc chiến giáp hiện hiện, đem Địch Phong toàn thân vũ trang. Hừ. Tại Địch Phong đối diện, Kim sĩ Đại Bằng hừ lạnh một tiếng, nguyên bản thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, cánh chim màu vàng nóng thu hồi, hai cánh hóa thành cánh tay, Kim sĩ Đại Bằng cũng hóa thành nhân hình ở trên người Kim sĩ Đại Bằng, một thân màu vàng chiến giáp bọc tại Kim Sí Đại Bằng trên thân, một tay hướng một bên giơ ra, màu vàng tia sáng theo bàn tay lấp lánh, cũng cấp tốc hướng trên dưới di động. Theo hào quang màu vàng nóng này di động, một thanh màu vàng trường thương xuất hiện ở trong tay của kim sĩ đại bằng đây là có một cái mới kim tiên chắc không được sẽ đại quy mô mở rộng còn dám giết huyết ruột của ta hiện tại ta đến muốn để ngươi xem một chút vừa mới tấn thăng cũng không phải đối thủ của ta trong miệng nói như vậy nhưng theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong kim sĩ đại bằng biết địch phong chỗ đi chính là không gian pháp tắc không gian thời gian vận mệnh hủy diệt chờ pháp tắc tại pháp tắc bên trong cũng là đứng đầu nhất những cái kia, chính mình mặc dù tiến giai kim tiên vài vạn năm nhưng đối với địch phong như cũng cần chú ý cẩn thận giết khẽ quát một tiếng Kim xí đại bằng hình người tốc độ chậm một chút nhưng tương đối thân thể cao lớn càng thêm linh hoạt bốn chu tốc độ pháp tắc phong nguyên tố quy tắc lưu động Kim sĩ đại bằng qua trong dây lát đến địch phong trước mặt trong tay màu vàng trường thương mang lực lượng quy tắc hướng địch phong đâm tới thế giới chạm địch phong con đường tương đối những không gian khác quy tắc đi chính là thế giới lực lượng bất luận là cản vũ kiếm còn là thế giới trong tay đều là lấy thế giới chi lực đối địch lực lượng như vậy toàn diện uy lực to lớn mà lại công năng đầy đủ tại Kim xí đại bằng một kích toàn lực bên trong địch phong một kiếm mang một cỗ thế giới lực lượng chém ra chẳng kích cùng thương nhận va chạm. Kim Tiên Cảnh lực lượng va chạm bên trong, không gian bốn phía lần nữa hóa thành mảnh vỡ, mảng lớn hư không bởi vậy hiện hiện. Một kích không có kết quả, theo trên trường thương truyền đến lực lượng để Kim Sĩ Đại bằng cánh tay đều du lên. Lực lượng thật mạnh, cảm thụ được địch phong một kích, Kim Sĩ Đại bằng nói thầm một tiếng, cảm thụ được một vị này tân tấn Kim Thiên, quả nhiên là không tầm thường, lực lượng như vậy, còn là không gian pháp tắc, chính mình tiến giai vài vạn năm, nhưng cũng không nhất định có thể cầm xuống người này. Mà Kim Tiên Cảnh chiến đấu, nếu như không thể cấp tốc giải quyết, như vậy rằng có tuyệt đối là một trận chiến tranh dài rằng, dặc, cái kia chiến đấu đều là lấy năm làm đơn vị. Đồng thời chiến đấu như vậy, nếu như một phương nghĩ rút lui, đây tuyệt đối là ngăn không được. Vừa rồi, Địch Phong muốn vây khốn Kim sĩ Đại bằng, nhưng Kim sĩ Đại bằng phong nguyên tố xung kích cũng có thể đánh tan Địch Phong không gian ngưng kết. Sau một khắc, Địch Phong cùng Kim sĩ Đại bằng bởi vì va chạm ngắn ngủi triệt thoái phía sau, song phương đụng vào nhau, tại cái này một mảnh vỡ vụn không gian khu vực bên trong, chỉ thấy màu vàng cùng ngân sắc quang mang không ngừng xẹt qua không gian. Hai đạo quang mang mỗi một lần va chạm, đều để không gian bốn phía vặn vẹo vỡ vụn. Chương 790. Lục soát. Chương 790. Lục soát. Một phen chiến đấu, tiếp tục một ngày một đêm, địch phong cùng Kim Sĩ Đại bằng lần nữa huyền thân, Tại hai người bốn phía, không gian phạm vi lớn vỡ vụn, các loại lực lượng hỗn tạp, để một phiến khu vực này hình thành cấm địa. Bất luận cái gì vật thể tiến vào cái này, một mảnh địa khu đều sẽ bị hỗn loạn không gian hút vào vết nứt không gian bên trong, về sau liền sẽ triệt để biến mất. Bình thường thực lực, trong hư không cũng chỉ có tử vong một con đường, cho dù là thần cấp, chỉ cần không có đạt tới kim tiên, cũng sẽ lâm vào trong hư không. Song phương chiến đấu, Kim Sĩ Đại bằng bằng vào tự thân tiến dài vài vạn năm kinh nghiệm, chiếm cứ lấy một chút ưu thế, địch phong trên thân nhiều một chút vết thương. Nhưng địch phong không gian lực lượng đối với kim sĩ đại bằng cũng hình thành một cô áp chế thế giới lực lượng nện ở trên người kim sĩ đại bằng cũng làm cho kim sĩ đại bằng bản thân bị trọng thương. Hừ, phát hiện chính mình cùng địch phong đối chiến không có khả năng phân ra thắng bại, kim sĩ đại bằng hừ lạnh một tiếng, thân thể bốn phía phong nguyên tố hội tụ, hướng địch phong uy hiên nói tiếp xuống, liên tiếp nhận đến từ yêu tộc lửa dẫn đi, ta yêu tộc tất nhiên sẽ thôn vệ hết các ngươi nhân tộc. Một lần nữa nguyên hóa thành kim sĩ đại bằng, cánh vũ nhảy lên mấy vạn dặm, rời khỏi nơi này. Kết thúc. Nhìn xem kim sĩ đại bằng rời đi, xác định là không tại trở về. Địch Phong thu hồi trường kiếm trong tay, thế giới trong tay cũng thu hồi, cảm thắn nói. Kim Thiên Cảnh chiến đấu thật là đau đầu, thực lực của ta tại Kim tiên Cảnh không có hình thành áp chế, hiện tại tại cái này yêu tộc đại thế giới cũng chính là chỉ có tự vệ lực lượng, mà bây giờ ngôi sao đại thế giới cũng tất nhiên sẽ có Kim Thiên Cảnh chiến lực, chỉ có điều thanh Hà Đế quốc tại tinh không một góc còn không có gặp được, mà vạn mèo trong đại thế giới mạnh nhất mấy cái chính là ở vào vạn mèo đại thế giới hạch tâm mấy cái vĩ đại chi chủ, thậm chí trôn giấu tại vạn mèo đại thế giới chỗ sâu lực lượng, như thế tính ra toàn bộ thiên đình vượt ngang ba cái đại thế giới thoạt nhìn là phát triển cấp tốc, 10 phần cường đại, nhưng chân chính tương đối, tựa hồ là không đáng giá được nhắc tới. Chỉ có ta một cái kim tiên cảnh chiến lực, nếu như cùng cái khác thế giới kim tiên đối đầu, mấy cái như vậy đánh một cái ta không phải liền là muốn thua sao? Trong lòng suy tư, Địch Phong quyết định là tạm thời chỉ hoan thiên đình mở rộng, tích lũy sức mạnh, bồi dưỡng thuộc về mình lực lượng, tranh thủ có thể có mới kim tiên sinh ra. Hiện tại thiên đình bất quá là phát triển hơn 1.000 năm thời gian, tương đối cái khác thế giới thế lực lớn đến nói, chỉ là một cái số lẻ. Muốn tiếp tục mở rộng, phát triển cái mấy ngàn năm, để thiên đỉnh tiên thần tăng trưởng, cường giả số lượng tăng trưởng có đầy đủ sức chiến đấu lại nói sau khi Kim Sĩ Đại Bằng rời đi, toàn bộ Kim Sĩ Đại Bằng thuộc Hạ yêu Quốc được đến đến từ Kim Sĩ Đại Bằng sứ giả mệnh lệnh bộ tổ chức đội tiến công nhân loại xung quanh quốc gia Kim Sĩ Đại Bằng không cách nào chỉ huy cái khác Kim Tiên Đại yêu Uy Quốc nhưng mình phạm vi thế lực có thể nói là nhấc lên chiến tranh toàn diện tại yêu Tộc Đại quy mô hành động lúc địch phong liền đạt được tin tức đến từ Thiên Địa Thiên Thần Du Lịch Thần Địa Phủ lâm Phủ đều truyền ra yêu Tộc ngay tại phạm vi lớn bộ tổ chức đội mệnh lệnh tiếp xuống một trận tác động đến toàn bộ Uy Tộc Đại thế giới 1 phần 10 khu vực chiến tranh muốn bắt đầu. Chỉ có khiên qua trận này to lớn chiến tranh, địch phong mới xem như tại cái này yêu tộc đại thế giới triệt để đứng vững góc chân. Bất quá dạng này một trận chiến tranh, đối với ta Thiên Đình không chế còn là có nhất định chỗ tốt. Địch phong suy tư, lần này chiến tranh cũng là một lần kỳ ngộ, chia cho phạm vi thế lực của mình bên trong, tất cả nhân loại quốc gia đều nên đón yêu tộc tiến công, tiếp xuống nhất định là một trận thật lớn chiến trường. Trong chiến tranh, Thiên Đình có thể xuất động tiên thần chi viện những quốc gia này, kể từ đó, tại lần lượt trong chinh chiến, Thiên Đình lực ảnh hưởng tự nhiên mà vậy xâm nhập đến toàn bộ nhân loại quốc gia đồng thời những cái kia phần mình quốc gia chết trận anh té nhỏ. Bị Thiên đỉnh xã phong vị sơn thần thổ địa, thành hoàng, phán quan chờ một chút, đây đều là lệ thuộc vào Thiên đỉnh chức vụ, mặc dù đều là những này địa nước người chết đi, nhưng đại biểu cho Thiên đỉnh lực lượng kéo. Già đến nơi này đợi đến chiến tranh kết thúc, những quốc gia này sẽ kinh ngạc phát hiện, chính mình trong phạm vi thế lực núi non sông ngòi, đều có Thiên đỉnh tiên thần bóng dáng. Vì ứng đối cuộc chiến tranh này, địch Phong suy tư về sau, phán đoán cuộc chiến tranh này mặc dù tác động đến phạm vi rộng lớn, nhưng không có khả năng lại có thiên tiên trở lên chiến đấu, đều là tầng dưới chốt yêu tộc cùng nhân tộc chém giết. Như thế, Lịch Phong có thể trở lại Thiên Đình xử lý sự vụ của mình, mà toàn bộ yêu tộc đại thế giới chiến tranh phụ trách quản lý, có thể giao cho mình phu nhân. Lý Tú Ninh, nguồn gốc có thể chỉ huy Thiên binh quân đoàn, tự thân thái ớt huyền tiền cảnh sức chiến đấu, còn có 28 tinh tú chiến sĩ làm cận vệ, trấn thủ yêu tộc đại thế giới phù hợp địch phong đem ý nghĩ của mình cùng Lý Tú Ninh nói một tiếng, để Lý Tú Ninh tại chi viện các quốc gia, cam đoan thuộc hạ nhân tộc quốc gia không bị hủy diệt dưới tình huống. Âm thầm một chút xíu xá phong tiến khống chế hiện tại địch phong khu vực trách nhiệm địch phong đem tiên thần xá phong quyền lực giao cho Lý Tú Ninh một bộ phận, để Lý Tú Ninh cũng có thể câu thông thiên đạo, xác định thân chức. Hiểu rõ địch phong ý nghĩ Lý Tú Ninh cũng cho rằng đây là Thiên đỉnh tại yêu tộc đại thế giới từng bước khống chế một biện pháp tốt, mang Địch Phong lưu lại 10.000 Thiên binh, tòa trận tại địa nước, dưới sự thống ngựa thuộc tất cả tại yêu tộc đại thế giới Thiên Đình tiên thần đối kháng yêu tộc tiến công. Lúc này Địch Phong trở lại Thiên Đình xử lý một phen Thiên Đình sự vụ. Theo địa phủ luân hồi mở ra, địa phủ hấp thu địa phủ mạnh vỡ, Hoàng Tuế lộ, Hoàng Tuệ, Cầu Đại Hà, Vong suy nước, Tam Sinh Thạch, Quỷ Môn Quan, mạnh bà thang chờ một chút công năng cũng bắt đầu hoàn thiện đồng thời địa phủ xử lý một nhóm lớn quỷ hồn, không chỉ là để nhân gian thêm ra rất nhiều thiên tài mà lại cũng giảm bất địa phủ tài nguyên, có thể tập trung tài nguyên bồi dưỡng càng nhiều thiên thần. Mà vận vẹo đại thế giới, có địch phong bóng tối hóa thân tọa trấn, chiếm cứ bóng tối vị độ, cùng vĩ đại chi chủ đối kháng đồng thời, âm thầm phát triển Hán đế quốc thế lực. Hiện nay, trải qua hơn 100 năm, Hán đế quốc mở rộng năm cái thế giới mới, trong đó một cái triệt để chiếm cứ, bốn cái thu phục bản thổ còn sót lại thực lực, cùng xâm lấn những này thời đại giới vĩ đại chi chủ thân thuộc đối kháng. Mà trừ cái đó ra, tổng đế quốc bản thân sở hữu vị diện đều chiếm được cao tốc phát triển, vị diện truyền thống trận kiến thiết hoàn tất, bắt đầu tự động lục soát vị diện bắt đầu công chiếm. Mà đổi thành một bên Địch Phong xây dựng vị diện truyền thống trận, vẫn dự đang không ngừng tìm kiếm thế giới, đại lượng tiểu vị diện cùng vị diện mảnh vỡ bị tìm kiếm được, sau đó đưa đến địch phong xây dựng tinh không giới bên trong đại lượng vị diện mảnh vỡ, bị trung ương vị diện tồn phệ, để hạch tâm vị diện thế giới mở rộng mấy chục lần. Mà bốn phía cũng theo vị diện cùng mảnh vỡ va chạm dung hợp, hình thành từng cái diện tích lớn chút vị diện, bắt đầu có thể cung cấp sinh mệnh sinh tồn. Bất quá cho dù là dạng này, đại lượng vị diện cùng vị diện mảnh vỡ tích lũy, thế giới đang lớn lên, nhưng quy tắc lực lượng phát triển chậm chạp, thế giới đẳng cấp tăng lên không ngừng, khoảng cách địch phong kỳ vọng tinh không đại thế giới xa xa khó vời. Thiên đỉnh tu hạ Rất nhiều vương quốc thế lực đều tại có thứ tự phát triển, hết thảy đều tại vững bước tăng lên, Địch Phong xử lý cái này trong năm tích lũy xuống một vài sự vụ về sau, đem thiên đế quyền hành giao cho đại kiểu đại diện, sau đó lựa chọn đối ngoại khai thác. Lần này yêu tộc đại thế giới thăm dò, đối với Địch Phong đến nói, phát hiện một cái thế giới, để tự thân lực lượng tiến giai thành kim tiên cảnh. Nhưng là yêu tộc đại thế giới, các loại chân quý vật tư không ít, nhưng kim tiên cảnh tồn tại, cũng cho thiên đình áp lực, năm cái yêu tộc kim tiên, ba cái nhân tộc kim tiên, để Địch Phong cảm giác được chính mình cũng không bảo hiểm. Mà lại, không có nhiều tài nguyên hơn cung cấp tự mình tu luyện, để chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh dưới tình huống như vậy, địch phong tại có thiên đỉnh cái này ổn định cơ bản bán đi, đi tìm kỳ ngộ mới là bình thường. cho dù là không có phát hiện cái gì thế giới mới, nhiều siêu tập một chút thế giới vùi đầu vào ngôi sao giới bên trong cũng là không sai phát triển. tiếp xuống, địch phong tiếp tục tọa chấn vị diện chuyển thống trận, phát hiện một cái vị diện, liền lấy hóa thân thăm dò. kể từ đó, trăm năm qua trong dây lát đi qua địch phong cơ hồ là cách mỗi hai ba năm phát hiện một cái có thể làm cho nhân loại cư trú thế giới. những thế giới này tối đa cũng chính là đản sinh ra nhân tiên thế giới cũng không rất mạnh địch phong đem những thế giới này ném vào đến ngôi sao giới bên trong, những thế giới này vây quanh trở nên càng lớn trung ương vị diện thế giới, lẫn nhau liên hệ, từng cái thế lực lẫn nhau tranh chiến, làm cho cả ngôi sao giới trở nên sinh cơ bừng bừng. Mà lại, trong năm thăm dò, địch phong thật sự chính là tham dò đến một chút hữu dụng thế giới mạnh vỡ, tại một chút vị diện bên trong, ẩn chứa tinh quang lực lượng, còn có một chút viễn cổ ngôi sao mạnh vỡ, đại thế giới ngôi sao pháp tắc lưu lại. Những này cùng ngôi sao có quan hệ quy tắc cùng pháp tắc lực lượng, địch phong thông qua tiêu hao bộ phận thuần túy tí tín ngưỡng chi lực còn dưỡng, khiến cho lớn mạnh, tận khả năng hoàn thiện một chút. Từ sau lúc đó Lịch Phong đem những lực lượng này đắp nặn vì từng khoảng ngôi sao, treo móc ở ngôi sao giới trung ương vị diện đại lục trong tinh không, mỗi một viên tinh thần đều xá phong một vị tinh thần. Những này tinh thần chi thần, căn cứ tự thân ngôi sao lực lượng mệnh danh, tỉ như nói thanh điệu tinh thần, chim bay tinh thần, đề hồ tinh thần, bản nham tinh thần, ớt một ngôi sao, gấu nhỏ tinh thần vân vân. Các loại cổ quái kỳ lạ ngôi sao treo móc ở trung ương vị diện thế giới bầu trời, vây quanh đến từ thiên giới nhật nguyệt, 28 tinh tú, 108 thiên cương địa sát tinh xoay tròn, hình thành một cái khác lạ tinh không. Những ngày tinh thần, bản thân địch phong cần bọn hắn chiến đấu, bởi vậy tuyển chọn đều là những cái kia cùng ngôi sao quy tắc có liên quan chuyển thuyết cấp, bản thần cấp nhân viên. Những nhân viên này bị xá phong bên trong, tu luyện cư trú ở trong tinh thần, không ngừng lĩnh ngộ tự thân quy tắc. Mà theo những này tinh thần tăng cường, đại biểu ngôi sao cũng sẽ tăng cường. Kể từ đó, từng khoảng ngôi sao không ngừng lớn mạnh, vô số ngôi sao cấu trúc trở thành một bộ tinh không chi đổ, cũng chính là ngôi sao giới hạch tâm quy tắc, ngôi sao quy tắc chỗ căn cứ địa phương. Là ngôi sao quy tắc lực lượng hội tụ vào một chỗ, đạt tới ngôi sao pháp tắc tình trạng, như vậy toàn bộ ngôi sao giới liền có thể xưng là ngôi sao đại thế giới. Mà xem như thế giới hắc tâm, tương lai nhất định là thống ngự ngôi sao giới quần tinh thái dương tinh cùng thái âm tinh, cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh tinh, địch phong đem thân tín của mình bổ nhiệm, tỉ như nói chính mình trưởng nữ liền xá Phong vị Chu Tước tinh thần. Còn có muội muội của mình, xá Phong vị ngôi sao giới Thái Âm tinh thần. Đến nỗi muội phu Trần Đáo, hiện tại đã là thiên tiên cảnh, tại ở trong thiên đình đảm nhiệm một vị thiên đình thiên tướng độc lập dẫn đầu một chi thiên binh bộ đội. Trần Đáo đã là tại Càn Đế quốc vực sâu chiến trường chinh chiến trăm năm, hiện tại điều vào Lý Tú Linh thủ hạ, tương lai Trần Đáo con đường chính là đảm nhiệm một chi thiên binh quân đoàn thiên đình nguyên soái. Bất quá bây giờ Thiên đỉnh Tiên thần thưa thớt, Trần Đáo thực lực tấn thăng còn kém rất nhiều. Nhưng lúc này Thiên đỉnh không thiếu thời gian, mà lại Địch Phong cũng cho Trần Đáo không ít tài nguyên, rất nhanh, Trần Đáo liền có thể đột phá tới Huyền Tiên cảnh. Thái Dương tinh thần, Địch Phong giao cho nhiều lần lập chiến công, xuất thân từ đấu la đại lục Thiên Nhạn Tuyết, thiên nhận Tuyết bản thân liền là thiên sứ chi thần, còn có Hỏa Diễm, kia sáng, chữa trị loại hình quyền năng. Lại thêm bước vào Thiên đỉnh cái này đại bình đài về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhiều lần lập chiến công, hiện tại đã là Tiên Tiên đỉnh Phong đang bị đối phương xá phong vị ngôi sao giới Thái Dương tinh thần chi về sau, lĩnh ngộ mặt trời lực lượng Đem chính mình lực lượng đi vào Thái Dương tinh thần bên trong, nhảy lên đột phá tới huyền tiên cảnh. Ma Thiên nhận Tuyết mẫu thân, cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ chinh chiến tứ phương bị bị đông, bởi vì bản thân La Sắt thần trước, đến tiếp sau chinh chiến thuận lợi bị tiểu kiều từ phía trên binh trong quân đoàn điều đi đảm nhiệm địa phủ một đường âm binh nguyên soái, đến tiếp sau nhiều lần chinh chiến hữu dị, đồng thời tại trong chinh chiến học tập đại lượng tri thức, tại địa phủ thu hoạch được luân hồi mạnh vỡ đến tiếp sau, đảm nhiệm quản lý thần phán, tất cả phán quan một vị Diêm Vương. Chính thức bước vào địa phủ cao tầng. Làm Thái Dương, Thái âm dạng này ngôi sao có bổ nhiệm về sau, tứ linh bên trong Bạch Hổ tinh bạn chi kỳ cho hỗ Tam Nương hướng trưởng thô thành. Thanh Long Tinh cho một vị thiên đình biểu hiện nhất là ưu dị, đồng thời có Thiên Phú tinh Thần, Huyền Vũ Tinh Thần cũng cho địch phong một vị hậu đại. Dạng này trọng yếu nhất tứ linh, Thái Âm Thái Dương Tinh Thần xác định, 28 tinh tú chiến sĩ cùng 108 Thiên Cương Địa Sát Tinh cũng liền vị, cùng hơn ngàn, cái khác ngôi sao, ngôi sao giới hạch tâm quy tắc hòa làm một thể, xây dựng hoàn tất, tiếp xuống chính là không ngừng phát triển, đầu nhập lực lượng mới. Lần này, địch phong truyền tống trận lần nữa tham dò đến một cái thế giới mới tọa độ, địch phong không có chút do dự nào, hóa thân tiến bảo, Làm hóa thân xuất hiện lần nữa, đi tới một cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Địch Phong nhìn bốn phía, lúc này vị trí là một mảnh rừng rậm bát ngát. Trong rừng rậm, các loại tản ra hung hãn khí tức mảnh thu tại sinh tồn. Những mảnh thu này, hoặc nhiều hoặc ít đều mang lòng tộc địch thủ. Phương thiên địa này không tầm thường. Cảm nhận được toàn bộ thế giới áp chế, Địch Phong thần sắc nghiêm túc, trốn vào không gian, ẩn tàng truyền tống trận lối ra. Địch Phong bắt đầu tại bốn phía thăm dò. Cái này một mảnh rừng rậm, vô biên vô hạn. Địch Phong ghé qua mấy chục vạn cây số, đều không nhìn thấy biên cảnh. Tại cái này bao la vô cùng trong rừng rậm, sinh hoạt các loại đại lượng chủ tộc. Nhưng địch phong đã là phát hiện, những chủng tộc này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng rồng có chút quan hệ, mà lại trong rừng rậm mỗi một mảnh địa khu đều có cự long thân ảnh. Những cự long này cũng là đủ loại, có chiếm cứ rừng rậm lục long, tại rừng rậm sông lớn đầm lầy trong hồ nước hắt long, trên bầu trời bay qua lam long vân vân. Những này long tộc riêng phần mình chiếm cứ lấy một mảnh địa bàn, thuộc hạ có đại lượng long thú, cùng các loại chủng tộc phụ thuộc, những chủng tộc kia cũng không khỏi là vì cự long phục vụ. Toàn bộ thế giới, tựa như là một cái cự long thế giới, long tộc thống trị tất cả những thứ này. Làm địch phong ghé qua hai triệu cây số về sau, rốt cục đi ra rừng rậm tại càng rộng lớn hơn trên bình nguyên địch phong nhìn thấy các cự long thành lập thành thị cùng từng cái cự long lãnh địa cự long quốc gia lúc này địch phong phát hiện cự long mỗi một đầu đều có trí ít truyền thuyết cấp chiến lực, hơi cường đại chính là thần cấp chiến lược mà người mạnh hơn địch phong lẫn vào cự long thành thị bên trong cũng tìm kiếm đến một chút tình báo tại đại bình nguyên phía trên có kim trúc long quốc gia ở nơi đó có vô cùng cường đại cự long mà các cự long khác biệt long tộc tin phụng khác biệt long thần ngũ sắc long chi mẫu bạc kim long thần hủy diệt long thần tinh thần long thần vân vân có tín ngưỡng có hơn 10 cái Không thể nghi ngờ những này, Long Thần có thể bị Đông Đạo Thần cấp Long tộc tín ngưỡng, như vậy thực lực không chừng là cực kỳ cường đại. Bởi vậy vừa đến, Địch Phong có thể phán định, chính mình tựa hồ lại phát hiện một phương đại thế giới. Tại phát hiện yêu tộc đại thế giới về sau dài đến mấy trăm năm không ngừng lục soát bên trong, một cái đại thế giới mới bị phát hiện đối với cái thế giới này, Địch Phong mệnh danh là Cự Long đại thế giới. Chương 791. Đại thế giới mới. Chương 791. Đại thế giới mới. Cự Long đại thế giới, bởi vì thế giới này kẻ thống trị chính là Cự Long nhất tộc, theo cao nhất rất nhiều Long Thần, thuộc hạ thần cấp trở lên cháng nguyên rồng, Cổ Long Thái cổ Long tộc còn có số lượng càng thêm khổng lồ thanh niên vây rồng, cũng lệ thuộc vào Long tộc á Long loại, Long huyết sinh vật chờ Long tộc, mà lại thế giới cực kỳ rộng lớn, cái thế giới này có thể trở thành một cái đại thế giới, bản thân pháp tắc nhất định là Long chi pháp tắc, đồng thời những cái kia Long thần có lẽ đều là Kim tiên Cảnh, chiếm cứ một phương đại thế giới trung tộc hơn 10 vị Kim tiên, đây không phải hiện tại Thiên đỉnh có thể chiếm cứ. Tại nhiều tòa Long tộc trong thành thị tìm kiếm tình báo, địch phong rốt cục dọ xét đến cái thế giới này tin tức, đánh giá ra cái thế giới này không phải Thiên đỉnh có thể ứng đối, như vậy. Cái thế giới này hiện tại xem ra cũng chỉ có thể tạm thời phong tồn, chỉ để lại một tọa độ, tương lai Thiên đỉnh trưởng thành đến một bước kia về sau, lại đến thăm dò cái thế giới này. Một phương đại thế giới, mặc dù bây giờ không thể đối phó, nhưng tương lai Thiên đỉnh phát triển, có đủ thực lực, tự nhiên là muốn tới đến cái thế giới này. Dù sao nơi này chính là một phương đại thế giới, tài nguyên dồi dào, có rất nhiều hi hữu bảo vật, mà lại đại lượng long thú, bất luận là làm tọa kỵ, còn là chiến thú đều phi thường phù hợp. Tại một tòa dãy núi rộng lớn bên trong, Địch Phong đem không gian tọa độ lưu tại nơi này, bốn phía lưu lại phong ấn, đảm bảo tọa độ sẽ không bị phát giác. Sau đó Địch Phong rời khỏi nơi này, tiếp tục bắt đầu chính mình lục soát. Có lẽ là đoạn thời gian này vận khí đến, ước chừng là 30 năm về sau, Địch Phong lần nữa phát hiện một phương đại thế giới, nhưng cùng trước đó gặp được Long tộc đại thế giới so sánh, một phương này đại thế giới chính lâm vào hủy diệt bên trong. Thông qua truyền thống trận đến một phương thế giới này, Địch Phong nhìn thấy một tòa che kín cho tàn thành thị phế tích, bước vào trong thành thị, có thể nhìn thấy các loại tổn hại máy móc đắp lên tại ven đường, từng tòa trên kiến trúc cũng là các loại vũ khí đã kích dấu vết, các loại tổn hại kiến trúc tường ngoài bên trên đã là che kín các loại cỏ xỉ rêu cùng thực vật. Địch Phong dò xét cái thế giới này. Phát hiện nơi này là một cái tinh cầu, tinh cầu không tính lớn, có 5.000.000 cây số đường kính, lục địa cùng hải dương một so một. Nhưng là toàn bộ trên tinh cầu, đã từng văn minh đã là không còn tồn tại, chỉ còn lại các loại phế tích, còn có các loại hỗn loạn quái vật. Mang năng lượng màu tím, ghé qua tại trong phế tích, toàn thân có các loại răng nhọn màu sắc, mang gai nhọn xương vỏ ngoài, ngoại hình cực giống côn trùng, nhưng nội bộ lại là căng đầy xương cốt cùng cơ bắp. Đây là hư không nhất tộc. Trên tinh cầu, bởi vì tất cả sinh mệnh đều bị tổn toàn bộ thế giới bị hư không sinh mệnh tổn hư không lực lượng tràn lan tại tinh cầu bên trong, hình thành mới sinh thái hoàn cảnh. Hư không nhất tộc, địch phong theo vạn vẹo đại thế giới trong liên minh nhìn thấy qua dạng này tình báo. Hư không nhất tộc, tên như ý nghĩa chính là sinh hoạt tại hỗn độn hư không bên trong chủ tộc. Những này hư không chủ tộc bản thân vì thuần túy năng lượng sinh mạng thể, nhưng là trong hư không phía bạn bị một phương phương trong thế giới tràn lan tin tức bấy nhiêu, hình thành các loại hình thái tổ hợp thể, mười phần quý dị. Hư không sinh mệnh sẽ bị thế giới hấp dẫn, đại lượng hư không sinh mệnh hội tụ vào một chỗ tại hư không tại di chuyển, tìm kiếm thế giới, tránh né hư không phong bạo trở nạn. Làm phát hiện một phương thế giới, đại lượng hư không sinh mệnh liền sẽ ở thế giới trên vách mở ra một lỗ hổng, vô số hư không sinh mệnh tràn vào. Khi tiến vào thế giới vật chất, hư không sinh mệnh sẽ nhanh chóng ăn mòn cái thế giới này sinh mạng thể, đem cái thế giới này sinh mạng thể làm thể xác, dung nạp tự thân. Mà sau đó hình thành chính là một loại có các loại hư không sinh mệnh kết cấu, nhưng là có vật chất thân thể quỷ dị sinh mệnh. Biến hóa như thế, sẽ theo hư không sinh mệnh thôn vẹt càng nhiều sinh mạng thể trở nên càng mạnh. Cho đến cuối cùng, hư không sinh mệnh chiều cường sẽ thôn vẹt hết trong thế giới hết thể sinh mệnh, đem toàn bộ thế giới biến thành phế tích hải quất. Sau đó rời đi cái thế giới này, tiến vào hư không tìm kiếm mục tiêu kế tiếp mà mất đi tất cả sinh mệnh, đại thế giới sẽ hạ xuống đẳng cấp, mà tiểu thế giới liền sẽ bởi vì không có trèo chống biến thành mảnh vỡ, thậm chí là trực tiếp biến mất. tại dạng này xâm lấn bên trong, cần thế giới tất cả lực lượng phản kháng, đem hết thể hư không sinh mệnh tiêu diệt, bằng không, hư không sinh mệnh tại thôn phệ đầy đủ sinh mạng thể về sau sẽ nhanh chóng phân tách một thêm, biến thành to lớn hư không thủy chiều, thôn phệ hết thảy. cho dù là chỉ có một cái hư không sinh mệnh, nhưng chỉ cần làm mở rộng, liền sẽ là biến thành một cái hư không thủy chiều. mà hư không sinh mệnh còn có một cái khác đặc thù, theo thôn phệ càng nhiều thực lực bản thân tăng trưởng càng cấp tốc. Làm hư không thủy triều quy mô tăng trưởng tới trình độ nhất định, nhất định là sẽ xuất hiện hư không thủ lĩnh, thực lực đạt tới huyền tiên cảnh là không có vấn đề gì cả. Tại đã từng, vạn vẹo đại thế giới bên kia, một cái thế giới lọt vào hư không sinh vật xâm lấn, ngay từ đầu, đối với những này hư không sinh vật, vạn vẹo đại thế giới liên minh xem như là vạn vẹo vĩ đại chi chủ nhóm thân thuộc, chỉ là bình thường ứng đối. Nhưng theo chiến đấu, liên minh mới phát hiện, những này hư không sinh mệnh cùng vĩ đại chi chủ thân thuộc hoàn toàn khác biệt, một cái thế giới rất nhanh bị thôn phệ hầu như không còn, xuất hiện huyền tiên cảnh chiến lực. kể từ đó. Liên Minh cấp tốc xuất thủ, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép, đem tất cả hư không sinh vật tiêu diệt, toàn bộ thế giới đều bạo phá, mang tất cả hư không sinh vật cùng một chỗ biến mất. Sau đó, Liên Minh đối với hư không sinh vật nghiên cứu, có Địch Phong biết rõ tình báo. Mà bây giờ, Địch Phong nhìn xem cái này thôn vẹ một cái tinh cầu hư không sinh mệnh, chẳng qua là hư không sinh vật nho nhỏ trí nhánh. Như vậy đại biểu cho, cái tinh cầu này chỗ thế giới nhất định là có hải lượng hư không sinh vật, nhiều như vậy hư không sinh vật, trong đó nhất định là có bằng được chính mình tồn tại. Thả người bay ra tầng khí quyển, tiến vào trong vũ trụ, định Phong thu thập trong vũ trụ các loại xạ tuyến. Ở trong thanh Hà Đế Quốc, Địch Phong biết như thế nào thông qua trong vũ trụ các loại tin tức, được đến liên quan tới vũ trụ tình báo. Lấy phủ văn lực lượng cấu trúc một tòa kính thiên văn, cấp tốc phân tích chỗ phát hiện lực lượng, Địch Phong cấp tốc được đến toàn bộ thế giới tin tức. Thông qua thăm dò, được đến liên quan tới toàn bộ vũ trụ tin tức, toàn bộ vũ trụ là mấy chục cái đại hà hệ, còn có trên trăm cái sông nhỏ hệ vây quanh đại hà hệ xoay tròn Địch Phong vị trí hà hệ, là năm ánh sáng đường kính, tại sông này hệ bốn phía có mấy số lượng ngàn năm ánh sáng tà hữu sông nhỏ hệ vây quanh xoay tròn. Mà hà hệ cùng hà hệ ở giữa là lấy mấy chục vạn năm ánh sáng vì khoảng cách. Kể từ đó toàn bộ thế giới, ước chừng là ngàn vạn năm ánh sáng tả hữu, xem ra muốn so thanh hà đế quốc tinh không vũ trụ lớn hơn rất nhiều. bát ngát như thế vũ trụ thế giới, cũng có thể xưng là đại thế giới. định phong một cái không gian di động, vượt ngang mấy năm ánh sáng khoảng cách, đi tới tới gần một cái tinh hệ. tại trong tinh hệ này, rất nhiều trên tinh cầu đều có hư không sinh vật lưu lại dấu vết, chỉ có điều cái này tinh hệ không có cái gì sinh mệnh tinh cầu, hư không các sinh vật chỉ là đi qua nơi này, cấp tốc rời đi. cái này như thế một cái thế giới, rất có thể liền bị hư không sinh vật thôn vệ. như vậy kể từ đó, cái thế giới này có thể tranh đoạn chỉ cần bảo vệ cẩn thận không gian thông đạo. Như vậy liền có thể theo hư không sinh vật bên trong dần dần đoạt lại toàn bộ vũ trụ. Mà lại lớn như thế vũ trụ, kim thiên cảnh chiến lược cũng sẽ nhiều hơn một chút. Hiện tại mặc dù ta tại một phiến khu vực này bị hư không sinh vật chiếm cứ, nhưng cái khác hà hệ có thể sẽ không là dạng này. Mà lại như thế một cái vũ trụ, tất nhiên sẽ có rất nhiều bảo vật, cũng đáng được thăm dò một phen. Kể từ đó địch phong quan sát đo đạc vũ trụ, tìm kiếm được sông này hệ biên giới một phiến khu vực, tìm kiếm được một cái hoang vu tinh cầu. Nhưng cái tinh cầu này chỉ là không có phù hợp hoàn cảnh, bản thân còn tại thích hợp cương ngụ mang lên, chỉ cần thêm chút cải tạo liền có thể trở thành sinh mệnh tinh cầu mà lại nơi này đã là bị hư không sinh vật vào xem qua, bởi vì không có sinh mệnh thể mà từ bỏ, tại một lần nữa cải tạo phát triển về sau, trong thời gian ngắn hư không sinh vật là không có trở về khả năng. như thế có thể ở trong này phát triển, sau đó đem thiên đình lực lượng kéo dài đến nơi này, sau đó chiếm cư tinh cầu, lấy nơi này làm cơ sở, hướng bốn phía mở rộng. mà cái vũ trụ này, địch phong mệnh danh là phế tích đại thế giới, bị hư không lực lượng từng bước xâm chiếm thế giới, tất cả sinh mệnh đều không có, còn có hư không sinh vật ngoài ý muốn lưu lại hư không lực lượng cũng đều cần thanh trừ. nhưng nơi này trung quy là một phương đại thế giới, đồng thời tài nguyên vẫn là có thể. Địch Phong kim tiên cảnh lực lượng, cải tạo một quả tinh cầu còn là nhẹ nhõm. Tăng cường tinh cầu trọng lực, để hắn từ trường có thể khóa lại khí quyển, ngăn cản trong vũ trụ các loại xạ tuyến. Theo những địa phương khác vận chuyển đến các loại khối băng, làm cho cả trên tinh cầu tràn ngập một nước. Làm các loại khối băng sung túc, Địch Phong nhuộm tóc tinh cầu hạch tâm chấn động, tinh cầu nội hạch một lần nữa kích hoạt, toàn bộ tinh cầu khắp nơi là động đất, tinh cầu mặt ngoài ngay tại phát sinh kịch liệt địa chất vận động. Sơn mạch thăng Long, đại địa xé rách, núi lửa không ngừng phun trào, quần quần núi lửa cấp tốc che đậy toàn bộ tinh cầu tầng khí quyển. Nguyên bản hàn băng lấy một cái tốc độ cực nhanh hòa tan, hóa thành dòng nước sau đó lại biến thành hơi nước tiến vào khí quyển, tinh cầu cải tạo như vậy bắt đầu định phong lực lượng ra tốc tinh cầu diễn hóa quá trình, tinh cầu tầng khí quyển xuất hiện, không khí kết cấu cũng đang phát sinh biến hóa trên mặt đất, bởi vì núi lửa xuất hiện, địa hình phát chứng cải biến, tinh cầu có sức sống, nguồn nước cũng hướng chảy chỗ chúng chỗ, hình thành biển cả. sau đó mưa to rơi xuống, mang lửa cháy núi cho hạ xuống đại địa, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây xuống đất, toàn bộ thế giới đều nước tuần hoàn hình thành. mưa to xuống mấy năm, làm nước mưa đình chỉ, toàn bộ tinh cầu biến thành vàng xanh sắc, đại địa có bộ dáng. Bầu trời cũng biến thành sáng sủa, địch phong vứt xuống hẳn giống để hắn ở trên tinh cầu sinh trưởng. Thực vật tại mấy năm thời gian biến thành thảo nguyên, bình nguyên, rừng rộng, còn có hải dương. Chỉ có điều tại bên trong thế giới này không có động vật gì, đều là thực vật. Nhưng dạng này đã là đầy đủ, đây coi là được thích hợp cư ngụ tinh cầu, có thể cung cấp nhân loại cư trú. Lại tinh cầu cải tạo lúc địch phong bắt nhiều mặt hư không sinh vật tiến hành thực tế nghiên cứu, cuối cùng thiết kế ra một loại có thể thanh trừ hư không năng lượng lưu lại, đem hư không năng lượng chuyển hóa thành phổ thông năng lượng trận pháp. Toàn bộ trận pháp vật dẫn là một tòa tháp cao, tháp cao nội bộ khắc vào đối kháng hư không ăn mòn trận pháp nội bộ có một bộ đại trận liên động, có thể theo trong đại địa rút ra hư không năng lượng, sau đó trải qua chứa đựng, chuyển hóa, mô phỏng thế giới vách tường năng lực đem hư không năng lượng chuyển hóa thành linh lực. Những lực lượng này chứa đựng cùng một chỗ, có thể vận chuyển các loại phủ văn máy móc, cũng có thể làm cái khác tác dụng. Mà đối với hư không sinh vật nghiên cứu, địch phong nghiên cứu ra đối ứng biện pháp, đồng thời, để thanh hà đế quốc bên trong một cái lãnh địa tiến hành nghiên cứu. Tại tinh cầu này cải tạo mấy chục năm bên trong, cũng nghiên cứu ra rất nhiều có thể ứng đối hư không sinh vật thành quả, làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, địch phong mở ra không gian thông đạo. Bản thân di chuyển đến một tòa diện tích không cây số vương vị diện lãnh địa liên tiếp đến cái này một khóa tinh cầu. Sau đó, quân đội bước ra, sau đó là các loại đội công trình, cùng phụ trách tinh cầu sinh thái cải tạo nhân viên nghiên cứu khoa học. Toàn bộ tinh cầu địch phong chỉ là tiến hành thô sơ giản lược cải tạo, từ sau lúc đó, tỉ mỉ biến hóa liền sẽ giao cho những này nhân viên nghiên cứu khoa học, đây là địch phong lại một đứa con trai lãnh địa, nhân khẩu 300 triệu, chính là một cái tiểu quốc gia. Khi tiến vào vị diện, hoàn thành lãnh địa tất cả nhân khẩu di chuyển về sau, thành lập quốc gia, tên tốn, ý là phong chi quốc độ bởi vì toàn bộ tinh cầu lúc này là an toàn, không có bất luận cái gì địch nhân. Đồng thời địch phong cho Tốn đế quốc đại lượng thời gian chuẩn bị, để Tốn đế quốc làm ra đại lượng chuẩn bị. Tại bước vào cái tinh cầu này ngay lập tức, phản trọng lực tàu vận tải đã là lên không. Tại tinh cầu trên quỹ đạo bố trí hơn vạn khoa các thức vệ tinh nhân tạo. Những cái này nhân tạo vệ tinh có điều tra, quan sát, đo đạc, phòng ngự, thông tin các loại công năng. Tại nhân viên tiến vào chiếm giữ về sau, một cái có thể bao trùm toàn cầu thông tin liền bố trí tốt. Sau đó, đại lượng số liệu hội tụ bắt đầu thu thập toàn bộ tinh cầu số liệu vì tiếp xuống cải tạo làm chuẩn bị. Nhưng là tại cái kia nguồn nước sung túc trên đại bình nguyên cày tới cơ bắt đầu mở ra từng mảng lớn nông trường chuẩn bị vì tương lai đế quốc cung cấp lương thực mà mảng lớn thảo nguyên địa khu cũng bị vòng thành nông trường đại lượng gia súc vận chuyển đến nơi đây từ không tới có bắt đầu chăn nuôi nghiệp còn có mảng lớn núi rừng xây dựng con đường cải tạo thành vườn trà vườn trái cây dược viên chờ một chút lâm viên mà sau đó từng tòa thành thị tại tinh cầu các nơi lột ngột từ mặt đất mọc lên căn cứ núi non sông ngõ tốn nước đem toàn bộ tinh cầu chia làm từng cái phân danh giới toàn bộ tinh cầu thiết lập nhiều cái châu mỗi cái châu thuộc hạ mấy chục cái đạo về sau quận huyện, thôn chấn phân chia, đem 300 triệu người phân tán đến toàn bộ trên tinh cầu. toàn bộ đại di chuyển quá trình tiếp tục thời gian một năm, làm thành thị thành lập hoàn tất, bãi trồng trọt chăn nuôi năm thứ nhất thu hoạch chất đầy nhà kho. Tôn Đế Quốc ở trên tinh cầu đứng vững góc chân. bước kế tiếp, Tôn Đế Quốc một phương diện cổ vũ sinh dục, thành lập hoàn thiện giáo dục hệ thống, sau đó bắt đầu xây dựng quân đoàn, triển khai đối với hư không sinh vật nghiên cứu. mà địch phong trấu nghiên cứu ra được phủ văn hư không năng lượng chuyển hóa thấp cũng đang bị tốn Đế quốc phân tích, thiết kế ra thuộc về mình có thể dây chuyển sản xuất sản xuất hư không năng lượng chuyển hóa thấp, còn có các loại nguyên bộ công trình. bởi vì tại di chuyển trước đó. Thanh Hà Đế quốc đã là phát triển ra đến các loại vũ trụ vận chuyển kỹ thuật, Tốn Đế quốc theo Thanh Hà Đế quốc bảo tồn một phần. Các loại vũ trụ vận chuyển kỹ thuật, lấy ra liền có thể dùng, còn có trong đó nguyên lý, chỉ có điều bởi vì một cái dân cư chỉ có hơn 300 triệu đế quốc không cách nào gánh chịu tinh tế đế quốc lực lượng. Bởi vậy, hiện tại Tốn Đế quốc cực độ khuyết thiếu nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có khai thác nhân khẩu, tại tương lai mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm trong thời gian, Tốn Đế quốc rất có thể ngay tại tinh hệ bên trong đảo quanh. Nhưng tốc độ như vậy, đã là đầy đủ, tương đối thế giới phát triển như thế thời gian dài rằng rặc, trăm năm, bất quá là thoáng qua liền mất cái này hơn 100 năm trong thời gian, địch phong trước sau phát hiện hai cái đại thế giới, long tộc đại thế giới, bởi vì nơi đó đã là bị cự long tộc triệt để thống trị, địch phong hiện tại không tốt hạ thủ, chỉ có thể là tạm thời lưu lại một cái tọa độ, tạm thời từ bỏ, mà đổi thành một cái đại thế giới, bị hư không sinh vật thủy triều cơ hồ là trải vớt một lần, mảng lớn sinh mệnh tinh cầu biến thành phế tích, thế giới cũng tại giáng cấp bên trong. nhưng theo địch phong mang thiên đình giáng lâm, thiên đình lực lượng bắt đầu chiếm cứ suy yếu phế tích đại thế giới thiên đạo, lấy tự thân lực lượng để hàn ổn định lại, không đến mức hạ xuống đến đại thế giới phía dưới, mà khổng lồ thế giới theo tốn đế quốc mở rộng cũng sẽ một chút xíu đặt vào thiên đình công chế. Tỉ như nói, trên cái tinh cầu này, địch phong thiết lập tinh cầu chi thần, cùng một chút sơn thần thổ địa, phong vũ lôi điện chi thần, còn có âm tào địa phủ lực lượng kéo dài đến hình thành thiên đình lực lượng tại phế tích đại thế giới kéo dài. Hiện tại, tốn đế quốc tại phát triển, thời gian ngắn không có đại quy mô mở rộng năng lực, bởi vậy địch phong chuẩn bị thừa dịp đoạn thời gian này tại cái này phế tích đại thế giới nhìn một chút, có lẽ có thể phát hiện một chút bản địa đặc sản. chương 792 phát bảo, chương 792 phát bảo. Kim Tiên cảnh địch Phong đối với không gian không chế cực kỳ cường hãn, lúc này trong vũ trụ này, địch Phong bước ra một bước, chính là một cái không gian gãy vọn, tiến vào kế tiếp tinh hệ. Kim Tiên cảnh thần thức đảo qua toàn bộ tinh hệ, từng quả, tinh cầu đại khái tình huống hiểu rõ, phát hiện đều là phổ thông bị hư không sinh vật quang lâm qua, cũng không có cái gì đặc thủ. Thế là, địch Phong không có dừng lại lâu, bước ra một bước, tự thân biến mất tại cái này một mảnh tinh hệ, đi tới một cái mới tinh hệ bên trong. Tại cái này tinh hệ bên trong, địch Phong đồng dạng là không có phát hiện cái gì kỳ lạ tinh cầu, hoặc là đặc thù bảo vật, tiếp tục thăm dò toàn bộ vũ trụ nhiều tinh cầu như vậy, Địch Phong cho dù là như thế cấp tốc từng cái tinh cầu đảo qua cũng rất khó tại thời gian ngắn hoàn thành thăm dò. Như thế một cái đại thế giới, nhất định là sẽ có một chút độc thuộc về cái thế giới này bảo vật. Tại kinh lịch trên trăm cái khác nhau tinh hệ về sau, Địch Phong ở trong một cái tinh hệ phát hiện một số khác biệt đồ vật đây là một cái bình thường hệ hành tinh, mười cái khác nhau tinh cầu vây quanh hành tinh xoay tròn, nhưng tại một khỏa tinh cầu bên trong, Địch Phong nhìn thấy một cái tràn ngập sinh cơ tinh cầu đi tới ngoài tinh cầu tầng quỹ đạo, mắt trần có thể thấy toàn bộ tinh cầu là một mảnh màu xen kẽ, rất rõ ràng có thể nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài, rừng rậm trải rộng toàn bộ tinh Cầu. nhưng một viên che kín rừng rậm tinh cầu theo địch phong cũng có chút kỳ quái rừng rậm tươi tốt nhưng trừ bỏ các loại thực vật trong rừng rậm không có bất luận cái gì sinh vật thậm chí liền ngay cả dòng nước đều không có nhìn thấy bao nhiêu mà địch phong thần thức xâm nhập rừng rậm lúc này mới phát hiện toàn bộ tinh cầu tựa hồ chính là từ tầng tầng lớp lớp rừng rậm cấu thành tại mặt ngoài rừng rậm tươi tốt phía dưới cũng là các loại dây leo cùng thân cây tạo thành rừng rậm từng tầng từng tầng thực vật cấu trúc thành toàn bộ tinh cầu. Địch Phong thần thức xâm nhập cái này, một viên từ thực vật hội tụ hình thành rừng rậm hải tâm, một viên một người lớn nhỏ đa quý màu xanh lục ở trong đó, cái kia vô tận rừng rậm chính là theo một mai này trong bảo thạch dọc theo. Đây chính là cái thế giới này đặc sắc sao, vũ trụ chân bảo. Có thể thôn phệ vật chất, đem hết thể vật chất chuyển hóa thành thực vật chân bảo, hư không sinh vật đã từng giáng lâm cái tinh cầu này, nhưng bất luận là giáng lâm bao nhiêu hư không sinh vật, đều bị vũ trụ này chân bảo thôn phệ hết. Mà Địch Phong thần thức tham dò bên trong, xâm nhập tinh cầu bên trong, cũng cảm nhận được ngăn trở, nếu như không phải Địch Phong có kim tiên cảnh lực lượng, Như vậy căn bản là không có cách thăm dò đến tinh cầu chỗ sâu hạch tâm bảo vật. Cái này tự chủ tạo ra thực vật tinh cầu ở trước mặt địch phong tựa như là không đề phòng. Một cái không gian thông đạo, địch phong đem không gian trồng chất đi tới tinh cầu hạch tâm. Sau đó lực lượng xâm nhập món này vũ trụ chân bảo nắm giữ ở trong tay. Làm cái vũ trụ này chân bảo bị địch phong không chế, món này vũ trụ chân bảo tin tức bị địch phong cho biết rõ. Tây chi thạch có thể thôn phệ vật chất, triệu hồi ra vô số thực vật. Tại dung nhập người sử dụng lực lượng về sau có thể triệu hồi ra càng có đặc sắc, càng cường đại cây bảo vật như vậy cấp bậc cũng không thấp, thích hợp dùng để chế tạo đặc thù trang bị. Chỉ có điều thủ hạ ta, tựa hồ là không có cái gì thực vật chi đạo người tại. món này vũ trụ chân bảo bị địch phong bỏ vào trong túi. sau đó, địch phong tiếp tục đi tới. có cái thứ nhất thu hoạch, địch phong rất nhanh liền có cái thứ hai thu hoạch, lấy cái vũ trụ này chân bảo ba động, chế tạo ra chính sát giả đạ, lấy thiên đạo lực lượng làm hệ tâm, có thể bao trùm một cái tinh hệ. như thế, mỗi khi bước vào một cái mới tinh hệ, giả đạ mở ra, cấp tốc đem toàn bộ tinh hệ quét hình một lần, tất cả vũ trụ chân bảo đều sẽ hiển hiện địch phong phát hiện kiện thứ hai vũ trụ chân bảo đến từ một cái tinh cầu bên trong ở cái tinh cầu này trong núi lửa, một đoàn quần quận dung nham tại hệ tâm. Bất quá cái vũ trụ này cùng chân bảo cấp tựa hồ là không có trước đó cây chi thạch cấp bậc cao, chỉ có thể là chế tạo ra một ngọn núi lửa lực lượng. Vật như vậy, không tính rất mạnh. Địch Phong thu hồi món này vũ trụ chân bảo, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại món này chân bảo đối với Lý Tú Ninh đến nói tác dụng cũng không lớn, đến tiếp sau có thể chế tác thành một kiện đạo cụ, dùng để triệu hoán núi lửa. Tiếp lấy, Địch Phong ở trong vũ trụ lần lượt lục soát, tại mấy trăm năm bên trong, tìm kiếm được mấy vạn kiện vũ trụ chân bảo, nhưng trong đó đều là phổ thông, lực lượng chỉ có thể là tăng phúc truyền thuyết trở xuống chân chính chân quý, cũng chỉ có 5 kiện, trừ bỏ cái kia cây chi thạch, còn có 4 kiện, theo thứ tự là có thể đem toàn bộ tinh hệ biến thành cho bụi mục nát chi thạch, tiếp xúc người đều sẽ bị mục nát lực lượng ăn mòn, biến thành cho tàn âm luật tinh cầu, một viên bình thường tinh cầu, nội bộ có một cái hoàn chỉnh sinh thái, đồng thời không có bị hư không sinh vật quấn lâm. Toàn bộ tinh cầu bản thân là một kiện cỡ lớn nhạc khí, không giờ khắc nào không tại tản ra âm nhạc, những này âm nhạc có thể tại trong chân không truyền bá, mà vô số âm nhạc làm cho cả tinh hệ bao khóa, tựa như là ẩn thân, từ đó tránh né hư không sinh vật qua. Mà ở trong tinh cầu bộ các loại thực vật, động vật bình thường sinh hoạt, không có sinh mệnh, có trí tuệ tồn tại. nhưng những thực vật này cùng động vật đều là tự thân có thể làm nhạc khí, có thể phát ra yêu mỹ âm nhạc đặc thù hi hữu sinh vật. mà toàn bộ chân bảo chính là toàn bộ tinh cầu địch phong thế giới trong tay nuốt mất cái tinh cầu này, một cái tinh cầu, chỉ cần tế luyện, chính là một kiện cỡ lớn nhạc khí. đây đối với tinh thông âm luật chi đạo người mà nói, chính là cực kỳ chân quý bảo bối. hàng tinh chi dực, món này chân bảo là địch phong tại một viên hàng tinh to lớn trung tâm phát hiện, sử dụng về sau có thể phát huy ra hàng tinh lực lượng, bao quát lực hút, nhiệt độ cao, phóng xạ, nổ tung vân vân. Hư không mê vụ, món này vũ trụ chân bảo vốn là một đoàn mê vụ chân bảo, nhưng bị hư không sinh vật phát hiện, lực lượng ăn mòn, gia tăng hư không thuộc tính. Mang theo hư không mê vụ có càng cường đại ăn mòn lực lượng, đồng thời còn có còn ẩn chứa hư không lực lượng, có thể đối với bất luận cái gì nguyên tố tiến hành áp chế. Làm cái này một đoàn mê vụ khuyết tán, có thể qua trong dây lát bao trùm một cái tinh cầu, chỉ cần rất ngắn thời gian, liền có thể đem toàn bộ tinh cầu biến thành hư không mê vụ bộ phận. Món này chân bảo. Địch phong là hủy diệt một cái tinh hệ hư không sinh vật, tiêu diệt hơn 10 đầu huyền tiên cảnh hư không sinh vật, bước lui một cái kim tiên cảnh hư không sinh vật, mới thu hoạch được đương nhiên, đây cũng là bởi vì địch phong đi thăm dò toàn bộ vũ trụ đến cùng là trở thành cái gì bộ dáng, mới đi hư không sinh vật khu vực thăm dò. Trải qua địch phong thăm dò, hiện tại toàn bộ phế tích đại thế giới, đã không hổ là địch phong nổi lên danh tự, tất cả lớn một chút tinh hệ đều bị hư không sinh vật thôn phệ chỉ có mấy cái xa xôi tiểu tinh hệ còn không có bị công chiếm nhưng theo hư không sinh vật bắt đầu vượt ngang vũ trụ vũ trụ bắt đầu tiến công những này tiểu tinh hệ cũng không được bao lâu thời gian những này tinh hệ đều sẽ bị hư không sinh vật hủy diệt đương nhiên nếu có kim thiên cảnh chiến lược có lẽ là có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian nhưng là địch phong cũng không có tại những cái kia tiểu tinh hệ bên trong tìm kiếm được có lẽ là địch phong không có đủ thời gian đi điều tra có lẽ là những này kim tiên che giấu nhưng nói tóm lại cái đại thế giới này sắp bị diệt tới nơi bất quá theo thiên đỉnh tham gia Toàn bộ đại thế giới cuối cùng sẽ không sụp đổ, theo tất cả sinh mệnh bị thôn hệ, cuối cùng thiên đình chỉ cần hủy diệt hư không sinh vật, liền có thể triệt để cầm xuống toàn bộ phế tích đại thế giới. Đương nhiên, cái mục tiêu này phi thường gian nan, chỉ ít cái kia hư không sinh vật bên trong kim tiên cảnh hư không sinh vật cũng không phải dễ đối phó như vậy, mà lại thôn phệ toàn bộ đại thế giới đại bộ phận sinh vật, hư không sinh vật số lượng cực kỳ khổng lồ, bởi vậy đàn sinh ra kim tiên cảnh hư không sinh vật số lượng rất nhiều, chỉ ít là có 20 cái trở lên. Mà chỗ tốt duy nhất là, bởi vì phế tích đại thế giới là một cái vũ trụ tinh cầu thế giới, tinh cầu ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi. Những cái kia hư không sinh vật bản thân không có địch phong dạng này siêu viễn cự ly không gian gãy vọt lực lượng, cho dù là kim tiên cảnh vượt ngang thế giới, cũng cần thời gian dài giảm dần. Cái này liền cho thiên đỉnh còn có tốn đế quốc phát triển thời gian. Lúc này, địch phong siêu tập đến liên quan tới hư không sinh vật tìm báo, đồng thời thăm dò một chút hư không sinh vật kim tiên cảnh chiến lực. Lúc này, địch phong tạm thời đình chỉ thăm dò, trở về thiên đỉnh, mang năm kiện vũ trụ chân bảo, bắt đầu đem chính mình tìm kiếm đến một chút vũ trụ chân bảo cái này phế tích đại thế giới đặc sắc bảo vật rèn đúc vũ khí trang bị đầu tiên, địch phong cầm ra một nhóm đê dài vũ trụ chân bảo, phối hợp một chút tài liệu. Zen Đúc vì một vài thiên tiên cảnh trở xuống sử dụng vũ khí cùng đạo cụ. Những vũ khí này cùng đạo cụ đều bị địch phong tùy ý ném vào nhà kho, những vũ khí này cùng đạo cụ kết cục chính là bị thiên đỉnh chúng tiên thần lấy công hân hồi đoá đi. Theo địch phong mấy ngàn năm không ngừng Zen Đúc, vũ khí kỹ thuật Zen Đúc càng ngày càng mạnh, chỗ Zen Đúc đi ra vũ khí trang bị càng ngày càng chất lượng tốt, cũng càng thêm chất quý. Mà bởi vì địch phong ở trong này đại quy mô sưu tập tài liệu, gen đúc vũ khí, thiên đình tất cả tiên thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy món thần khí sử dụng. đây cũng là để thiên đình tiên thần sức chiến đấu cường đại đang thử tay về sau. địch phong đem mục tiêu đặt ở cái kia mấy món đỉnh cấp vũ trụ chân bảo bên trong. những này vũ trụ chân bảo, cho dù là đối với kim tiên cảnh đều có một chút tác dụng, cần cẩn thận xử lý đầu tiên là âm luật tinh cầu. địch phong lấy địa phong thủy hỏa bảo vật cùng không gian bảo vật chế tạo ra một cái thế giới đem âm luật tinh cầu bao khỏa. sau đó âm luật lực lượng ăn mòn toàn bộ thế giới. Vần quanh âm luật tinh cầu nhật nguyện tinh thần hư ảnh đều ẩn chứa âm luật chi đạo địch phong đem toàn bộ thế giới rèn đúc làm một cái thế giới trong tay, có thể tùy thân mang theo. Đồng thời nội bộ khắp nơi là âm luật chi đạo. Tại về sau, mục nát chi thạch, địch phong rèn đúc vì một kiện bao cổ tay, địch phong thật vất vả tìm tới có thể gánh chịu mục nát chi thạch lực lượng vật liệu. Thông qua phủ văn đại trận tăng cường, hình thành một thanh mục nát bao cổ tay. Mục nát chi thạch khảm nạm tại bao cổ tay bên trên, có thể làm cho mục nát lực lượng tăng cường người sử dụng, để hắn buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Món này âm luật thế giới trong tay, còn có mục nát bao cổ tay, địch phong giao cho lúc này vì thái ước huyền tiên cảnh đại tiểu bởi vì lúc trước thực lực thôn vệ vĩ đại chi chủ bản nguyên thực lực đột nhiên tăng mạnh dẫn đến đại kiều tại thái ất huyền tiên cảnh dừng lại gần ngàn năm không có bất luận cái gì tiến thêm nguyên bản đại kiều còn đem trường kỳ dừng lại tại cảnh giới này nhưng địch phong cầm ra cái này hai kiện đạo cụ đại kiều tế luyện về sau bao cổ tay mang tại cổ tay mục nát lực lượng xuyên qua toàn thân bản thân đi mục nát lực lượng chi đạo đại kiều cấp tốc cảm giác được chính mình lực lượng có một chút tiến bộ mà cái kia âm luật thế giới trong tay để đại kiều âm luật chi đạo cấp tốc tăng lên một đoạn chỉ cần tinh tế linh ngộ Đại Kiều thực lực sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tiến bộ, đồng thời hai kiện đạo cụ cũng sẽ cho Đại Kiều mang đến chiến đấu mới lực lượng, để Đại Kiều sức chiến đấu tăng cường. Sau đó, địch phong tử trong tay Vương Chiêu Quân muốn về trước đó chính mình rèn đúc bóng tối mê vụ. Đem cái này một đoàn mới thu hoạch được hư không mê vụ rèn đúc tiến vào trong đó, đồng thời bổ sung một bộ địa phong thủy hỏa cùng không gian tài liệu tăng cường mê vụ thế giới thổ tính. Đem hư không mê vụ rèn đúc tiến vào trong đó, làm cho cả mê vụ tăng cường. Kể từ đó, món này trang bị đã là đầy đủ kim tiên cảnh sử dụng, Vương Chiêu Quân Tử trong đó lĩnh ngộ bao nhiêu mê vụ quy tắc là tiếp theo, chính yếu nhất chính là Vương Chiêu quân mê vụ lực lượng lại bởi vậy trở nên càng mạnh. Tỉ như nói cùng kim Tiên cảnh đối thủ qua mấy chiêu không thành vấn đề. Sau đó, hàng tinh chi dự, bản thân không cần giăn đúc, định phong trực tiếp đem hắn giao cho Hỗ Tam Nương. Bản thân bất quá là thiên tiên cảnh đỉnh phong Hỗ Tam Nương bởi vì lần trước đối với vĩ đại chi chủ không có gặp được phù hợp vĩ đại chi chủ, tạm thời không có thực lực tăng lên. Bởi vậy thực lực bản thân rơi xuống một chút, nhưng theo mấy trăm năm nay tu luyện, còn Hỗ Tam Nương bản thân tại thiên tiên cảnh đạt tới đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Bất quá Hỗ Tam Nương tạm thời áp chế lực lượng, tiếp tục làm chắc cơ sở, không có nóng lòng đột phá. Mà lần này, Địch Phong mang đến hàng tinh chi dực, để Hỗ Tam Nương nhìn thấy thời cơ. Làm Hỗ Tam Nương không chế món này vũ trụ chân bảo về sau, thực lực bản thân cấp tốc đột phá. Sau đó, với quan tu luyện, theo hàng tinh chi dực bên trong thu hoạch được liên quan tới lực hút lực lượng, thực lực bản thân cũng đang nhanh chóng tăng lên đến nỗi cuối cùng cái kia một kiện cây chi thạch, Địch Phong cầm ra một hệ bảo vật, Gen đúc ra một thanh pháp trượng, toàn bộ pháp trượng hoạch tâm là cái kia một khối cây chi thạch, toàn bộ pháp trượng đều dùng để tăng cường một khối này cây chi thạch lực lượng. Kể từ đó chỉ cần đi thực vật, một hệ con đường tiên thần sử dụng, có thể trong lúc phất tay liền có thể chế tạo ra khuôn cùng rừng rậm, đem hoàn cảnh trở nên thích hợp với chính mình. Mà lại, cái này pháp thượng điểm mạnh ở chỗ, không cần điều kiện khác, chỉ cần vật chất, cho dù là khắc chế một lửa, đều có thể chế tạo ra mảng lớn thực vật. Thậm chí là không có vật chất, theo hư không rút ra lực lượng, cũng có thể chế tạo ra mảng lớn thực vật, thôn phệ hết thảy. Như thế pháp bảo, đáng tiếc địch phong thuộc hạ tạm thời không có người sử dụng, bị địch phong nét vào trong kho hàng. Lúc này, tại bên ngoài thăm dò mấy trăm năm, thiên đình có tiến một bước phát triển. Tỷ như nói, yêu tộc đại thế giới chiến tranh bắt đầu đi vào hồi cuối, dài đến ngàn năm chinh chiến, nhuốm tóc nhân tộc cùng yêu tộc đều trở nên mọi mệt, song phương tổn thất nặng nề, cũng bắt đầu tu dưỡng sinh tức. Mà duy nhất sống người chỗ tốt là Thiên đỉnh, thông qua cái này hơn ngàn năm chinh chiến, Thiên đỉnh tại các nước xá phong đại lượng tiên thần, cơ hồ là trải rộng thế giới mỗi một cái góc đại lượng tiên thần xuất hiện, để Thiên đỉnh có thể triệt để khống chế những quốc gia này mỗi một cái địa khu, trừ bỏ không trực tiếp khống chế quốc gia thống trị, những phương diện khác đã là không có cái gì khác biệt. Mà lại, cùng yêu tộc chinh chiến, địa nước lần nữa mở rộng, ngàn năm ở giữa Theo trăm châu mở rộng đến 500 châu, nhân khẩu cũng lật gấp mấy trăm lần nhiều. Có thể nói, Thiên Đình lúc này triệt để chiếm cư yêu tộc đại thế giới 1 phần 10 địa bàn, tiếp xuống chính là triệt để vây quét cái này một mảnh trong khu vực yêu tộc quốc gia, triệt để đem nơi này biến thành nhân loại sinh tồn chi địa. Chỉ có điều, Địch Phong cũng rõ ràng, bởi vì yêu tộc đại thế giới nội bộ kim tiên đông đảo, nếu như Thiên Đình không sinh ra vị thứ hai kim tiên cảnh chiến lực, như vậy Thiên Đình tại yêu tộc đại thế giới mở rộng liền sẽ đình chỉ, không đang tiếp tục mở rộng. Mà tại cái khác trong thế giới, mấy trăm năm thời gian đều cho những thế giới này mang đến biến hóa mới. Chương 793 chuẩn bị chiến tranh, chương 793, trăm bị chiến tranh, thanh hà đế quốc theo gần ngàn năm mở rộng đã là chiếm cứ bốn phía hơn ngàn cái có thể sinh tồn tinh cầu, chiếm cứ hơn vạn có thể khai phát tinh hệ, còn có các loại nhân tạo to lớn thiên thể, một cái cự đại thiên thể kết cấu cũng có thể gánh chịu mấy trăm triệu nhân khẩu. Bởi vì thanh hà đế quốc một mực có cổ vũ sinh dục chế độ, theo nhân khẩu cơ số không ngừng tăng trưởng, thanh hà đế quốc nhân khẩu quy mô cũng tại lấy cao tốc kéo lên. Hiện tại thanh hà đế quốc tổng nhân khẩu đã là đột phá ngàn tỷ quy mô, hiện tại thanh hà đế quốc nhân khẩu ước chừng là mấy chục vạn khổng lồ như thế nhân khẩu mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng nhân khẩu sinh ra, mà khổng lồ nhân khẩu cơ số liền sẽ có thiên tài sinh ra. Hiện nay mỗi một năm đều sẽ có không ít thanh hà đế quốc người tiến giai thành thần cấp tiến vào thiên đỉnh, trong đó tuyệt đại đa số đều sẽ gia nhập thiên đỉnh, trở thành trong đó một phần tử. Mà có lại một phần là có tông môn sư thừa, một bộ phận thực tế là tính cách cùng thiên đỉnh bất hòa, thiên đỉnh đối với này cũng không miễn tưởng. Cho đến bây giờ, thiên đỉnh thuộc hạ nhiều giới quy mô không ngừng mở rộng, vì thiên đình cống hiến đại lượng khí vận, mà lại từng cái tiên thần đem tự thân quy tắc dung nhập ở trong thiên đỉnh, để thiên đỉnh cũng càng thêm to lớn và hoàn thiện. Cho tới bây giờ. Thiên Đình đã là mở rộng đến thương cổ tinh quy mô, là một mảnh khổng lồ lục địa. Trên mặt đất, chúng tiên thần đều có riêng phần mình khu nhà ở vực. Hiện nay, theo thiên giới không ngừng mở rộng, đã không giống như là ngay từ đầu mỗi một cái tiên thần đưa một mảnh lãnh địa. Thiên Đình tại cái này một mảnh bầu trời giới trên đại lục thành lập từng tòa khổng lồ thành thị. Những này tiên thành chính là chúng tiên thần ở thiên giới nơi ở, mỗi một cái phi thăng tiên thần đều sẽ đưa tặng một tòa trụ sở. Mà Thiên Đình bản thân ở thế giới trên đại địa, từng tầng từng tầng trong tầng mây chính là Thiên Đình vô số kiến trúc. Chỉ có tại Thiên Đình có địa vị tương đối cao, tài năng tại Thiên Đình thu hoạch được chính mình thiên địa. Mà thiên đỉnh phía trên là thiên đỉnh khống chế tinh không. Toàn bộ tinh không vô số ngôi sao hình thành đại trận, làm thiên đỉnh hộ thuẫn, hiện tại mặc dù là không hoàn thiện, nhưng 28 tinh tú, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát quý vị, đã là có không sai năng lực phòng ngự. Toàn bộ tiên giới, linh khí nồng đậm, quy tắc rõ ràng, là một cái tu luyện nơi đến tốt đẹp. Bất quá nơi này, chỉ có lệ thuộc vào thiên đỉnh tiên thần tài năng ở trong này cư trú. Những cái kia không thuộc về thiên đỉnh tiên thần chỉ có thể tại hạ thuộc nhiều giới tìm kiếm nơi thích hợp thành lập đạo trưởng của mình. Muốn đi vào thiên đỉnh, liền cần trả giá truyền tống trận phí tổn, ở thiên giới sinh hoạt cũng cần trả giá phí tổn bất quá ở trong nhân gian giới những nhân tộc này quốc gia cũng nguyện ý vì những này tiền tông cung cấp một chút thổ địa tài nguyên thiên đình phía trên cũng theo tiên điện càng ngày càng nhiều địch phong đem thiên đình hóa thành đa trong ngày mỗi một trọng đều có cương phòng thế giới vách tường cách xa nhau ở thiên giới nội bộ trên bầu trời tầng cao nhất là địch phong cùng các phu nhân nơi ở tầng tiếp theo là chúng tiên họp địa phương ở trong này lệ thuộc vào địch phong thiên địa bảo khố còn có tiên quả vườn tiên dục vườn linh thú viên đều ở nơi này còn có một chút tôi tớ cũng tại dưới xuống có tam trọng thiên Theo thứ tự là cung cấp huyền tiên cảnh tiên thần, thiên tiên cảnh tiên thần, địa tiên cảnh tiên thần bên trong có nhất định chức vị tiên thần chô ở tỷ như nói, thiên đình thiên tướng, nguyên soái, danh sơn đại xuyên chi thần, rất nhiều đại thế giới tổng lĩnh một phương tiên thần. Còn có rất nhiều tinh quân, thiên đình chư bộ riêng phần mình tiên tôn vân vân. Chính là dựa vào tiên giới chúng tiên thần, địch phong đại biểu thiên đình kẻ thống trị thuộc hạ rất nhiều đại thế giới, vô số tiểu thế giới giới chủ, vô số sông núi thổ địa, phong vũ lôi điện chi thần. Tại thiên đình phía dưới, còn có rất nhiều nửa một mình quản lý bộ phận, đầu tiên là thuộc về quản lý vô số vương hồn, rất nhiều âm thần âm tạo địa phủ. Còn có Thiên đỉnh tinh không, hiện tại mặc dù là lệ thuộc vào địch phong, nhưng theo tương lai tinh không mở rộng, ngôi sao tăng nhiều, đồng thời tương lai tinh không không chỉ là bao khoảng thiên giới, còn có bị thiên giới hoàn chỉnh khống chế rất nhiều thế giới cũng sẽ tại tinh không dưới sự bảo hộ. Như thế, đến lúc đó thống linh thái âm thái dương, tứ linh tứ cực, 12 nguyên thần, 28 tinh tú, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, chu thiên 48,0000 cổ tinh, vô lượng tinh thần đầu mẫu nguyên quân. Tại địch phong trong tưởng tượng, tương lai còn có giám thị một phương, tọa tứ cực đại đế. Nhưng lại như thế tương lai là thiên giới phát triển đến không biết cường đại cỡ nào, tài năng cơ cấu đi ra cường đại thế giới. Hiện tại địch phong khoảng cách cái mục tiêu kia có thể nói là xa xa khó vời, liền một cái số lẻ cũng không bằng. Hiện nay địch phong theo cơ sở nhất bắt đầu, vì vững chắc toàn bộ thiên giới, địch phong lại thăm dò bên trong, đem rất nhiều đơn thuộc tính tiểu vị diện dung nhập vào thiên giới bên trong. Đại lượng nguyên tố vật chất gia nhập, không ngừng điệp gia tăng phúc, để thiên đỉnh trở nên nặng nghề, thế giới trở nên kiên cố. Mà không chế nhiều như vậy tinh cầu, thanh hà đế quốc tại ngàn năm ở giữa cũng không ngừng thăm dò không gian kỹ thuật, đối với không gian kỹ thuật vận dụng đạt tới một cấp độ mới. Trừ bỏ nhanh hơn, xa hơn, an toàn hơn, không gian gãy vọt kỹ thuật, có thể một lần gãy vọt vượt ngang hơn ngàn năm ánh sáng. Đồng thời theo nhân khẩu tăng nhiều, kỹ thuật phát triển, tài nguyên đông đảo, Thanh Hà Đế Quốc cũng tại tinh cầu ở giữa thành lập truyền thống trận mạng lưới. Bất quá bởi vì truyền thống trận có chút tính hạn chế, Thanh Hà Đế quốc tại một chút mấu chốt tinh cầu ở giữa, cách xa nhau mấy trăm năm ánh sáng, hơn ngàn năm ánh sáng khoảng cách, thành lập siêu khoảng cách thời không thông đạo. Lấy phủ văn học kim cùng cái khác vật liệu cấu trúc thành to lớn kết cấu, toàn bộ kết cấu là bốn phía có các loại kết cấu cấu trúc, trung ương là một cái hình tròn tinh môn. Toàn bộ tinh môn theo mấy chục đến trên trăm cây số hai cái kết cấu liền có thể hình thành một cái siêu không gian tuyến đường tương đương với vượt ngang vũ trụ đường cao tốc có thể làm cho phi thuyền vũ trụ thời gian ngắn vượt ngang hơn ngàn thậm chí là mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách. trừ cái đó ra thanh hà đế quốc còn tìm kiếm đến một chút tinh cầu vũ trụ nội bộ chỗ bạc nhược mở ra không gian thông đạo đồng thời lấy hiện hữu kỹ thuật vững chắc không gian thông đạo hình thành có thể thời gian ngắn vượt ngang siêu viễn cự ly tinh tế con đường. bất quá bởi vì những này không gian chỗ bạc đều là ngẫu nhiên xuất hiện thông hướng phương hướng cũng vô pháp đo lường tính toán chỉ có thể là trước vững chắc tại thăm dò có khả năng những này không gian thông hướng tới gần tinh hệ cũng có khả năng vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng để thanh hà đế quốc có thể thăm dò đến chỗ xa hơn hiện tại thanh hà đế quốc liền phát hiện nhiều cái vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng không gian chỗ đạt được chỉ có điều bởi vì nơi đó khoảng cách quá xa xôi thanh hà đế quốc hiện tại còn là tại đại quy mô thăm dò tới gần tinh hệ đồng thời tại thăm dò bên trong phát hiện đấu la tinh vị trí tinh vực song vương có thể thông qua tinh không tuyến đường tiến hành thực tế giao lưu thanh hà đế quốc đại quy mô mở rộng cho thiên đình cung cấp hải lượng khí vận còn có sung túc nhân khẩu đại lượng tiên thần sinh ra để thiên đỉnh thiên binh bộ đội cực tốc mở rộng mà lại Dưới tình huống như vậy, thiên tài sinh ra sát suất tăng cường, thiên đình đỉnh tiêm chiến lực cũng đang tăng thêm. Trừ bỏ Thanh Hà Đế quốc, tại đấu La tinh Đế quốc, bởi vì đem chủ lực vùi đầu vào đối với vực sâu tác chiến bên trong, hiện tại Càn Đế quốc phát triển tốc độ muốn so Thanh Hà Đế quốc chậm một chút, nhưng cũng có hơn vạn trăm triệu nhân khẩu, khổng lỗ nhân khẩu cơ số xuống, Càn Đế quốc đầu nhập đầy đủ sức chiến đấu tiến vào vực sâu, ở trong vực sâu cấp đoạn bộ phận địa bàn. Hiện tại trò tham dò kia vực sâu, ước chừng là một cái thái dương hệ diện tích đại lục, Càn Đế quốc đã là triệt để đứng vững bước chân, kể từ đó, thiên cũng đem chính mình lực lượng đầu đưa đến nơi này. Tại Càn Đế quốc tại vực sâu chiếm cứ trong địa bàn, Thiên đỉnh Tiên thần đảm nhiệm Sơn thần thổ địa, hiệp trợ Càn Đế quốc hướng vực sâu chỗ cản sâu tiến công. Càn Đế quốc mặc dù nhân khẩu phát triển không cấp tốc, nhưng đối với thâm uyên ác ma trong chiến tranh, nghiên cứu ra đông đảo tính nhắm vào vũ khí. Đồng thời bởi vì lâu dài chiến chiến, có sung túc tinh nhuệ quân đoàn, mỗi một năm sinh ra thần cấp chiến lược cũng không ít. Mà lại bởi vì vực sâu chiến trường chính là Thiên đỉnh đối với vực sâu luyện binh địa điểm, lâu dài có đại lượng thiên binh thiên tướng ở trong này chiến chiến. Hiện nay, thống soái cái này một chi quân đoàn chính là Hỗ Tam Nương. Hiện tại tiến giai đến huyền tiên cấp độ đem địch phong cho hàng tình chi dự luyện hóa, tự thân lực hút quy tắc tăng cường, còn có từ trường lực lượng tăng cường, đồng thời Hỗ Tam Nương còn nắm giữ Hỏa Diễm, nhiệt độ chờ một chút quy tắc đồng thời lấy lực hút quy tắc, Hỗ Tam Nương chuẩn bị lấy này nhập đạo, đi vào cấp bậc cao hơn cũng chỉ kém một chút thời gian ở dưới Hỗ Tam Nương thuộc, tất cả tại vực sâu trên chiến trường. Thiên binh thiên tướng đều lệ thuộc vào Hỗ Tam Nương, theo cái này mấy trăm năm dần dần tăng thêm, tổng số người đã là đạt tới 30.00000 mô. Trong đó, Hỗ Tam Nương một vị này huyền tiên đỉnh phong phía dưới, có 2 vị huyền tiên, trên trăm vị thiên tiên. Phía dưới là mấy ngàn điệu tiên cùng còn lại nhân tiên cảnh thiên binh. Cả chi bộ đội tác chiến tại Thiên Đình Thiên Binh danh sách bên trong độc lập tổ tại liệt vào vực sâu quân đoàn. Vực sâu quân đoàn lực lượng là muốn làm đối với vực sâu tác chiến, mở rộng Thiên Đình ở trong vực sâu lực lượng đồng thời cũng là làm Thiên Đình một cái sân luyện binh, tất cả gia nhập Thiên Đình Thiên Binh chiến sĩ đều sẽ từng bước thay phiên đến vực sâu trong quân đoàn, tham dự đối với thâm viên ác ma tàn khốc chiến đấu, ma luyện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Trừ cái này một chi vực sâu quân đoàn, Thiên Đình những bộ đội khác đều lấy phiên hiệu mệnh danh. Đương nhiên, Thiên đỉnh tứ giới cửa quân phòng thủ, chấp pháp quân đoàn tính được bán độc lập phiên hiệu. Sau lúc này chính là ở vào vạn vẹo đại thế giới phát triển Hán Đế quốc, theo mở rộng, Hán Đế quốc không ngừng cùng vạn vẹo đại thế giới vĩ đại chi chủ chiến đấu, thậm chí một trận trọng thương một vị huyền tiên cảnh vĩ đại là chi chủ. Hiện nay, Hán Đế quốc chiếm cứ ước chừng là hơn 30 cái thế giới, những thế giới này bị Hán Đế quốc triệt để chiếm cứ, không có vĩ đại chi chủ lực lượng ăn mọn. Mà tại cái này bên ngoài, còn có ước chừng hơn 50 cái trong thế giới, Hán Đế quốc quân đoàn đang cùng với vĩ đại chi chủ các thân thuộc chiến đấu, đoạt lại bị vĩ đại chi chủ chiếm cứ thế giới. Hán Đế Quốc phát triển, tính được trung quy trung cũ, nhưng dù sao Hán Đế quốc đang vạn mèo đại thế giới, mỗi một bước mở rộng đều cần không ngừng tranh chiến. Những cái kia vĩ đại chi chủ thân thuộc sức chiến đấu, điên cuồng trình độ, trình độ quỷ dị đều không kém gì đám Thâm Nguyên Ám ma. Bởi vậy, Hán Đế quốc tại không có thiên đình đại quy mô chi viện, chỉ có một ít xá phong tiên thần thủ nhà, đồng thời ngăn chặn vĩ đại chi chủ thân thuộc đỉnh tiêm chiến lược dưới tình huống mở rộng chậm chạp. Ma Tống Đế quốc cũng chinh chiến mấy trăm cái vị diện, tại nhiều cái cỡ lớn vị diện bên trong cùng những chủng tộc khác chiến đấu, một chút xíu cướp đoạt những vị diện này. Bởi vì Thiên đỉnh đối với Tống Đế quốc định vị là tự động phát triển, trừ bỏ mở rộng lãnh địa về sau, xá Phong Thiên thần, Âm Tạo địa phủ tiến vào bên ngoài, không, có cái khác chi viện đương nhiên, Thiên Đình có một chi Thiên binh bộ đội ở trong này đóng giữ, cam đoan Tống Đế quốc tại đối mặt thần cấp chiến lược lúc có thể ứng đối. Mà phê tích đại thế giới, mấy trăm năm bên trong, xây mới bên trong Tốn Đế quốc đã là phát triển thành một cái mới tinh tế đế quốc. Mấy trăm năm phát triển, theo nguyên bản hơn 300 triệu nhân khẩu phát triển cho tới bây giờ, cũng có trăm tỷ nhân khẩu, như thế quy mô, cái thế giới này đã không chỉ là chiếm cư ở trên tinh cầu, toàn bộ tinh hệ đã là bị Tốn Đế quốc khai phát đến cực hạn các loại tài nguyên lợi dụng, xây dựng ra từng nhánh quy mô khổng lồ quân đoàn, bởi vì biết cái thế giới này đã là bị hư không sinh vật chiếm cứ, chỉ cần vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị hư không sinh vật phát giác, đến lúc đó, liền sẽ là một trận kéo dài không biết bao nhiêu năm chiến tranh. Chiến tranh sẽ một mực tiếp tục đến toàn bộ phế tích đại thế giới bị tốn đế quốc chiếm cứ, chỉ để thu vào thiên đỉnh trị hạ. kể từ đó, tốn đế quốc cũng chế tạo ra đại lượng nhằm vào hư không sinh vật vũ khí trang bị, tùy thời chờ đợi xuất phát, mà thiên đỉnh nhằm vào hư không sinh vật thủy triều bên trong vô số thần cấp, thậm chí là huyền cảnh, kim cảnh chiến lực, định phong lần này tự mình tỏa chấn bởi vì hư không sinh vật phát hiện một cái thế lực về sau hư không các sinh vật cũng sẽ không có cái gì tác chiến quy hoạch chính là một đường tuôn vệ cho đến đem toàn bộ thế giới triệt để tiêu diệt kể từ đó kim thiên cảnh hư không sinh vật tất nhiên sẽ xuất hiện mà bây giờ toàn bộ thiên đỉnh bên trong chỉ có địch phong như thế một cái kim thiên cảnh chiến lực như thế địch phong liền sẽ bị trường kỳ khóa lại ở trong này nhưng đây chính là một lần công lược đại thế giới cơ hội cho dù là địch nhân quá nhiều nhưng địch nhân không có cái gì tính toán chỉ cần cam đoan thực lực bản thân liền có thể đứng vững địch nhân sau đó một chút xíu lấy được thắng lợi theo thiên đỉnh bộ đội vào chỗ địch phong tự mình trấn nơi này thuộc hạ 10 vạn thiên binh bộ đội, là thiên đình rút đi cơ hội là đại bộ phận bộ đội. Sau đó, Tốn Đế Quốc trăm tỷ nhân khẩu cũng hoàn thành chuẩn bị cuối cùng, sau một khắc, theo Tốn Đế Quốc thế hệ này hoàng đế mệnh lệnh được đưa ra, mở rộng chiến tranh mở ra. Ngay lập tức, từng nhánh khai thác hạm đội mang theo đại lượng quân đoàn, còn có các loại thiết bị gãy vọt rời đi cái này tinh hệ. Lần này mở rộng, Tốn Đế Quốc cũng là làm được vư vàng, tại giai đoạn trước, một chút không người máy móc phi thuyền đã là tiến vào bốn phía tinh hệ tiến hành thăm dò, tìm kiếm đến một chút liên quan tới tới gần tinh hệ hư không sinh vật tình báo. Mà đáng ra Tốn Đế Quốc cao hứng chính là, bốn phía tinh hệ đều là không người tinh hệ. Dù sao sinh mệnh tinh cầu, mặc dù tại phế tích đại thế giới khổng lồ như vậy, tinh hệ bên trong cũng không hề ít, nhưng dù sao chân chính tỷ lệ còn là rất nhỏ. Tại Tốn đế quốc bốn phía nhóm đầu tiên tuyển định tại thập quang năm trong phạm vi tinh hệ bên trong, không có phát hiện cái gì thích hợp cư ngụ tinh cầu, ngược lại là ở vào thích hợp cư ngụ mang lên nham thạch tinh cầu có mấy cái như vậy. Những tinh cầu này đối với Tốn đế quốc đến nói, ngay lập tức liền bố trí vệ tinh, thành lập trạm không gian. Bởi vì không có sinh mệnh, những này tinh hệ liền bị hư không sinh vật lướt qua, chỉ có bộ phận hư không sinh vật trải qua lưu lại dấu vết, cái kia một chút xíu hư không năng lượng còn sót lại, rất nhanh liền có thể bị tiêu trừ sạch. Chiếm cứ những tinh cầu này, Tốn Đế quốc cấp tốc mở ra tinh cầu cải tạo kế hoạch, đem những tinh cầu này cải tạo thành có thể cung cấp nhân loại cư trú tinh cầu. Cùng một thời gian, truyền thống trận thành lập, cự ly ngắn không gian tuyến đường thành lập, nhóm đầu tiên khai thác chiến hạm bắt đầu tại tinh hệ biên giới bố trí điều tra, phòng ngự thiết bị, bố trí phòng ngự trận địa. Tốn Đế quốc mở rộng chiến dịch cứ như vậy triển khai. Chương 794. Khai thác chiến tranh. Chương 794. Khai thác chiến tranh. Tốn Đế quốc, kế thừa từ Thanh Hà Đế quốc khoa học kỹ thuật, trải qua mấy trăm năm phát triển, đi tới độc con đường thuộc về mình. Tinh cầu cải tạo kỹ thuật là tốn Đế Quốc tại mấy trăm năm nay bên trong lấy trùng điệp xem kỹ thuật, bởi vì trong vũ trụ đại đa số tinh hệ đều là không có thích hợp cư ngụ tinh cầu. Dạng này địa khu muốn thành lập phù hợp sinh tồn khá là phiền phức. Bất quá thiên nhiên thích hợp cư ngụ tinh cầu chưa tốt, nhưng có không ít tinh cầu tại hàng tinh thích hợp cư ngụ mang lên. Những tinh cầu này bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào trở thành thích hợp cư ngụ tinh cầu, nhưng chỉ cần cải tạo về sau, liền có thể trở thành thích hợp cư ngụ tinh cầu. Cải tạo đại giới tương đối mà nói tương đối nhỏ. Thế là Tôn Đế Quốc nghiên cứu dạng này kỹ thuật phát triển lớn mạnh, bồi dưỡng được đến từng nhánh tinh cầu cải tạo công trình bộ đội, đồng thời nhóm đầu tiên dùng tinh hệ bên trong tài nguyên sản xuất ra 10 bộ tinh cầu cải tạo thiết bị. Sở dĩ không nhiều sản xuất là bởi vì một cái tinh hệ bên trong tài nguyên vẫn tương đối thiếu, tốn Đế Quốc cần dưỡng dục đại lượng nhân khẩu, cùng đại lượng nhân khẩu chỗ tiêu hao nguồn năng lượng, còn có các loại vũ khí trang bị, vũ trụ hàng đội cùng các loại cực lớn máy móc kết cấu, dẫn đến tinh cầu cải tạo thiết bị sản xuất chỉ có 10 bộ. Hiện nay chiến tranh mở ra, tốn Đế quốc đi ra vốn tinh hệ, thường muốn phía tinh hệ mở rộng, mỗi một cái tinh hệ bên trong đều ẩn chứa đại lượng tài nguyên, chỉ cần thành lập nhà máy khai phát đi ra liền có thể xây dựng càng nhiều thiết bị. Ngay lập tức, tới gần mấy chục cái tinh hệ đồng thời bị Tốn Đế quốc khai thác, trong đó 10 cái có thể cải tạo tinh cầu, tại cái này tham dò bên trong trở thành nhóm đầu tiên cải tạo mục tiêu. 10 khỏa tinh cầu ngay tại cải tạo, dựa theo cải tạo thời gian, ước chừng là thời gian 10 năm. Như thế một chút thời gian, đối với đi muốn mở ra kéo dài chiến tranh, không biết đánh tới thời gian nào đến nói, hoàn toàn không đáng một thể. Tại tinh cầu cải tạo lúc, Tốn Đế quốc còn có kỹ thuật mới triển khai. Tiểu hành tinh cải tạo kỹ thuật. tên như ý nghĩa đây chính là đối với tiểu hành tinh cải tạo kỹ thuật cái kỹ thuật này, lựa chọn đường tính tại 10 cây số trở lên tiểu hành tinh. Khi tìm thấy những này tiểu hành tinh về sau, Tốn Đế Quốc triển hạm cấp tốc vào chỗ, tại tiểu hành tinh bốn phía lắp đặt tên lửa đấy, cam đoan tiểu hành tinh tại nguyên bản trên quỹ đạo di động. Tối hôm qua sớm chuẩn bị về sau, chiến hạm bắt đầu thi công, đem toàn bộ tiểu hành tinh nội bộ móc sạch, chỉ trừ lại bộ phận tầng nham thạch. Tại nội bộ trải vết tường, về sau là các loại kỹ thuật, tại cái này phong bế trong không gian, có Tốn Đế Quốc chính mình sinh thái hoàn cảnh điều tiết kỹ thuật cùng các loại công trình. Dạng này cải tạo kỹ thuật, chính là đem toàn bộ tiểu hành tinh biến thành nhân loại nơi ở mặc dù một viên tiểu hành tinh không lớn nhưng cũng có thể gánh chịu mấy triệu nhân khẩu, một chút lớn tiểu hành tinh gánh chịu mấy chục triệu, mấy trăm triệu nhân khẩu cũng không phải vấn đề. Trừ bỏ cung cấp nhân tộc cư trú, cũng có thể là cải tạo thành bãi trồng trọt chăn uôi, cần làm là liên tục không ngừng sản xuất các loại vật tư. Một viên tiểu hành tinh mặc dù gánh chịu không có bao nhiêu nhân khẩu, nhưng tiểu hành tinh tại mỗi một cái tinh hệ bên trong đều tồn tại, 10 cây số trở lên tiểu hành tinh cũng đồng dạng là không ít. Tại những cái kia tạm thời không cách nào tiến hành tinh cầu cải tạo, hoặc là không thể tiến hành tinh cầu cải tạo tinh hệ, cải tạo một chút tiểu hành tinh làm hoạt động khu vực cũng là cực kỳ phù hợp. Tại tinh cầu cải tạo trong lúc đó, Tiểu hành tinh cải tạo chỉ cần mấy năm liền có thể hoàn thành. Năm năm sau, nhóm đầu tiên cư trú tiểu hành tinh cải tạo hoàn thành, tiếp nhận mấy tỷ nhân khẩu đồng thời. Nhóm thứ hai mở ra, các tinh hệ các loại tài nguyên cũng bị điều tra rõ ràng, thanh lý mất hư không sinh vật trải qua lưu lại rất dấu vết, cấp tốc đối với toàn bộ tuần lễ tiến hành khai phát. Bởi vì những tinh cầu này thậm chí chính là tiểu hành tinh làm cho nhân loại không cách nào sinh tồn. Kể từ đó, những cái kia vũ trụ công nhân người điều khiển phong bế cỡ nhỏ phi thuyền tiến hành công tác. Cái này hí một mình toàn phong bế phi thuyền nhỏ, có các loại công năng, tỷ như nói khoáng vật khai thác, vật tư vận chuyển vân vân. Nhà máy thành lập tốc độ nhanh chóng hơn. Mấy năm ở giữa, đại lượng nhà máy đưa vào sử dụng, vô số vật tư liên tục không ngừng bị khai thác đi ra, trở thành tốn đế quốc phát triển nền tảng. Bởi vì ở trong này bốn phía không có cái gì hư không sinh vật. Đối với tốn đế quốc đến nói, tính được nhuộm tóc thần kinh căng thẳng tạm thời buông lỏng. Mười năm về sau, mười khỏa tinh cầu cải tạo hoàn tất, bắt đầu tiến hành tinh cầu bên trong kiến thiết. Đại lượng nhân khẩu liên tục không ngừng vận chuyển đến từng cái tinh cầu, còn có tiểu hành tinh bên trong chiếm cứ nơi đó. Để nó trở thành tốn đế quốc một bộ phận ước chừng là lần nữa kinh lịch 10 năm kiến thiết, Tốn đế quốc theo hành tinh mẹ di chuyển mấy chục tỷ nhân khẩu, bản thổ áp lực được đến phong thích, mà Tốn đế quốc cũng theo nguyên bản một cái tinh hệ mở rộng đến mấy chục cái. Tinh hệ. Vòng thứ nhất mở rộng hoàn mỹ kết thúc, cho Tốn đế quốc đại lượng tài nguyên, lại không có gây nên chiến tranh, là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng từ sau lúc đó, vòng thứ hai mở rộng mở ra, lần này, thưa không sinh vật xuất hiện, một bên chinh chiến, một bên kiến thiết ở trong này triển khai. Khoảng cách Tốn đế quốc 30 năm ánh sáng bên ngoài, một cái tinh hệ bên trong. Toàn bộ tinh hệ có một viên vận hành bình thường hành tinh. Cùng 7 cái hành tinh trong đó một cái trạng thái khí tinh cầu cùng 6 cái nham thạch tinh cầu những tinh cầu này đều tại khác biệt trên vị trí có một cái sinh mệnh tinh cầu nhưng ở trong này sớm đã là bị hư không sinh vật công hãm chỉ còn lại một phần phê tích trên mặt đất cũng trải rộng hư không năng lượng ô nhiễm lúc này cái này tinh hệ biên giới trong vũ trụ một chi có mấy trăm chiếc các thức chiến hạm tạo thành hạm đội xuất hiện ở đây tại trước thời hạn điều tra bên trong phát hiện cái này tinh hệ có hư không sinh vật tốấn đế quốc tổ chức ra một chi hạm đội khổng lồ cái này một chi hạm đội ba quá 80% công kích chiến hạm còn có còn lại tàu vận tải Tiếp liệu hạm, công trình hạm vân vân. Gãy vọt hoàn tất, hạm đội cấp tốc tại tinh hệ bên trong một cái nham thạch tinh cầu thành lập căn cứ, đồng thời cải tạo nhiều cái tiểu hành tinh chuẩn bị làm hậu cần căn cứ. Bất quá, sinh mệnh hạm đội đến, hư không sinh vật cũng cảm thấy được sinh mệnh tồn tại ba động, cấp tốc, lệ thể hư không sinh vật xuất hiện ở trong vũ trụ hướng phương hướng của hạm đội đến. Khi thấy tốn đế quốc chiến hạm, lập tức phát hiện sinh mệnh tồn tại, để những này hư không sinh vật hưng phấn, những này hư không sinh vật tàn mát ra phát hiện thú săn tức, cấp tốc dẫn động toàn bộ tinh hệ bên trong hư không sinh vật. Mà tin tức này trải qua hư không sinh vật ở giữa đặc thù liên hệ tiến hành quyết tán, không được bao lâu thời gian, cái khác tinh hệ cũng sẽ biết được nơi này xuất hiện sinh mệnh tồn tại. Đến lúc đó, bốn phương tám hướng tinh hệ bên trong hư không sinh vật sẽ liên tục không ngừng đến nơi này. Làm hư không sinh vật phát hiện tốn đế quốc hạm đội một khắc này, chiến tranh liền mở ra. Hạm đội tổng chỉ huy nhìn thấy hư không sinh vật xuất hiện, cũng rõ ràng tiếp xuống sẽ không còn có thời gian nghỉ ngơi, cấp tốc tại hạm đội thông tin bên trong ra lệnh. Hạm đội lập tức xuất phát, tiến công hư không sinh vật vị trí tinh cầu, tại đoạt lấy tinh cầu quỹ đạo về sau lập tức phái ra đầy đủ bộ đội mặt đất bắt đầu càn quét trên mặt đất hư không sinh vật, cướp đoạt viên kia sinh mệnh tinh cầu. mệnh lệnh được đưa ra, ngay lập tức, hạm đội tiến về phía trước, trừ bỏ một số nhỏ tiếp tục xây dựng nơi này, đại lượng hạm đội đánh giết hư không sinh vật, đột nhập tinh cầu quỹ đạo, làm hạm đội xuất hiện ngay lập tức, hư không các sinh vật gây nên oanh động, vô số hư không sinh vật theo trên tinh cầu bay lên, làm có thể vượt ngang hư không sinh mệnh, bản thân liền có cường đại năng lực phi hành. những này hư không sinh vật, riêng phần mình có kỳ quái bộ dáng, không giống nhau, nhưng mỗi một đầu đều là toàn thân cao thấp, mỗi một cái bộ vị đều là lợi cho chiến đấu hình thái, mà lại. Hư không sinh vật đơn thể sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường, lại thêm cái kia phi thường khó đối phó hư không năng lượng, dẫn đến văn minh đều không thể ứng đối hư không tổ sinh vật thành hư không thủy chiều. Nhưng tốn Đế quốc, thế nhưng là nghiên cứu hư không sinh vật gần ngàn năm thời gian, các loại vũ khí đã là chuẩn bị sung túc. Làm hư không sinh vật theo trên tinh cầu tuôn ra, ngay lập tức, hạm đội buộc phát ra mãnh liệt hỏa lực, nhằm vào hư không sinh vật chiết xuất chùm sáng bắn ra, cấp tốc vỡ vụn những này hư không sinh vật đại lượng hư không sinh vật bị chiết xuất chùm sáng bẹt tới, cấp tốc biến thành mảnh vỡ rơi lạc tả trên đất từ trên bầu trời rơi xuống. bất quá những này ẩn chứa hư không năng lượng mạnh vỡ rơi xuống mặt đất sẽ ô nhiễm bốn phía thổ địa. đến tiếp sau cần chậm rãi thanh lý. cả chi hàng đội vô số trùm sáng phát sạn, vô cùng thời gian ngắn thanh không bốn phía sông tới hư không sinh vật. đồng thời từng môn chủ pháo là hư không tương đối nguyên tố đạn pháo. từng môn đạn pháo đánh xuyên hư không sinh vật bỏ neo tại tinh cầu trên quỹ đạo to lớn hư không sinh vật. những này thân dài mấy chục cây số, trên trăm cây số hư không sinh vật là hư không đại quân hàng tinh vũ trụ vật dẫn. có thể vô cùng mạnh tốc độ tiến lên, rút ngắn tự thân tại dọc đường tiêu hao thời gian, có thể coi như là hư không sinh vật hàng đội. Hạm đội lấy khắc chế tính hỏa lực phá hủy tất cả hư không chiến hạm, ước chừng là một ngày sau đó, cướp đoạt tinh cầu quỹ đạo. Trong lúc này, trên tinh cầu, đại lượng thần cấp hư không sinh vật xuất hiện. Những này thần cấp hư không sinh vật, một bộ phận bị chiến hạm đánh sát, nhưng còn có thật nhiều tới gần hạm đội. Nhưng vào lúc này, thiên đình tất cả thiên binh xuất hiện, từ một vị thiên tiên cảnh thiên tướng dẫn đầu, ngăn lại những này thần cấp chiến lực hư không sinh vật. Báo cáo tổng chỉ huy, ta bộ tiêu diệt tất cả hư không hạm đội, cướp đoạt tinh cầu quỹ đạo, có thể khai triển bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Tiến hành bước kế tiếp tác chiến, tiến hành nhẹ dù Đúng chiến hạm phong tỏa toàn bộ trên tinh cầu không một chiếc tàu vận tải triển khai các loại vệ tinh nhân tạo cấp tốc tung ra theo tinh cầu vận chuyển thời gian ngắn trải rộng toàn bộ tinh cầu thành lập bao trùm toàn bộ tinh cầu thông tin điều tra hệ thống trừ cái đó ra đồng thời mấy chiếc chiến hạm hộ vệ dưới từng nhánh lục chiến đội xuống đất Tốn đế quốc hạm đội vận chuyển hành khách lục chiến đội mỗi một vị binh sĩ đều là chiến sĩ tinh luyện toàn thân phòng hộ cực mạnh động cơ giáp còn có bắn ra chiết xuất xạ tuyến năng lượng xuống trường còn có chuyên môn khắc chế hư không sinh vật vũ khí cận chiến cùng cỡ nhỏ đạn đạo đơn binh vì động lực giáp Mỗi một sĩ binh bốn phía, còn có bao nhiêu cái giờ dồn phối hợp chiến đấu, mà hỏa lực nặng thì là hỏa pháo to lớn xe tăng hạng nặng, cùng chiến xa bọc thép. Hạm đội hướng mặt đất đầu nhập hơn trăm vạn lục chiến đội, rất ngắn thời gian càn quét bốn phía hư không sinh vật, chiếm cứ bộ phận thổ địa đang bị chiếm cứ trên lục địa, bởi vì chất đống hư không sinh vật thi thể, còn có các loại hư không sinh vật công kích dẫn đến hư không ô nhiễm, làm cho cả hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa. Như thế, tại an toàn dưới hoàn cảnh, từng tòa hư không năng lượng tỉnh hóa tháp thành lập, bắt đầu một chút xíu thanh trừ hết những này hư không năng lượng, để thổ địa một lần nữa trở nên có sức sống, có thể để nhân sinh tồn. Tại vũng đất có thứ tự xử lý hư không sinh vật, đem hoàn cảnh tinh hóa, tại xung tốc hỏa lực áp chế xuống, hư không sinh vật tán loạn ở trên tinh cầu, không có hình thành áp chế tính sức chiến đấu. Mà lại, chiếc cứ tinh cầu quỹ đạo hạm đội còn có thể tiến hành quỹ đạo đại kích, tiến một bước tiêu diệt hư không sinh vật. Tốn Đế quốc, hậu Vương, định phong tỏa chấn nơi này, nhìn xem vòng thứ hai mở rộng, dùng một lần mở ra hơn 10 cái chiến trường, Tốn Đế quốc đầu nhập vào đại lượng quân đoàn. Hiện nay, tình hình chiến đấu đều hết sức thuận lợi, hư không các sinh vật không có hình thành hữu hiệu phản kích lực lượng, bị cấp tốc áp chế tiêu diệt. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Thiên đỉnh tiên thần ra trận, chém giết đông đảo thần cấp hư không sinh vật, trở thành thần cấp về sau, những này hư không sinh vật cũng là chân quý tài liệu. Tỷ như nói hư không sinh vật hư không hạch tâm bản nguyên, hư không sinh vật cái kia ẩn chứa quy tắc lực lượng ngoại giác, còn có lợi trảo, răng, xương cốt trở một chút bộ phận. Có thể nói, chỉ cần là trên thi thể, đều là thần cấp tài liệu, đều bên trong được đến lợi dụng. Tại chiến tranh mở ra về sau, thần cấp hư không sinh vật bị đại lượng chém giết, đại lượng hư không thuộc tính thần cấp tài liệu chạy vào ở trong thiên đỉnh. Những tài liệu này tương lai sẽ bị chế tạo thành các loại vũ khí trang bị, lần nữa tiến vào hư không sinh vật chiến trường. Tiêu diệt càng nhiều hư không sinh vật. Tại công chiếm phế tích đại thế giới lúc địch phong đối với trong đế quốc tất cả thuộc hạ thần cấp chiến lược mở ra phế tích đại thế giới. Tất cả lệ thuộc vào thiên đình. Tại thiên đình bên trong báo cáo chuẩn bị tiên thần đều có thể miễn phí sử dụng truyền thống trận tiến vào phế tích đại thế giới tham dò. Trong lúc đó tìm kiếm đến tất cả chân quý vật tư đều thuộc về chính mình. Khi tiến vào đại thế giới trải qua nguy hiểm trong lúc đó chỉ cần tuân thủ thiên đình quy tắc, không được nhiễu loạn thiên đình kế hoạch tác chiến, không được đối với tầng dưới chót nhân tộc xuất thủ. Khi tin tức kia mới ra ngay lập tức liền chuyển khắp thiên đình thuộc hạ rất nhiều thế giới. Những cái kia tiên tông. Phúc địa Động Thiên đều chiếm được tin tức. Một phương bị hư không sinh vật công hãm đại thế giới, địch nhân đông đảo, mà lại cường đại. Nhưng tại trong thế giới kia có rất nhiều chân bảo, mà lại hư không sinh vật bản thân cũng là cực tốt tài liệu. Chỉ cần thanh trừ hết hư không sinh vật bản thân bổ sung tính ăn mòn hư không năng lượng, như vậy những này hư không tài liệu cũng là một cái thế lực đều nội tình. Không chỉ như vậy, vô số hư không sinh vật, mà lại các cấp cấp cũng không thiếu. Đối với một chút muốn tôi luyện tự thân lực lượng tiên thần đến nói, cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Dù sao vực sâu chiến trường bên kia bị thiên đình liên hợp càn đế quốc phong tỏa, không cách nào tiến vào. Mà bây giờ. Có như thế một cái tôi luyện lực lượng chiến trường, đối với những cái kia tiên tông để nói, cũng phi thường trọng yếu. Ngay lập tức, thiên đình thuộc hạ rất nhiều thế giới, liền có gần ngàn tiên thần tiến vào phế tích đại thế giới, đến tiếp sau, còn sẽ có hơn vạn tiên thần tiến vào trong đó. Mà lúc này, địch phong cũng gặp được một chút phiền thoái, theo tốn đế quốc mở rộng bị hư không sinh vật phát hiện, chiến tranh triển khai, nguyên bản bị trải vớt nhiều chỗ một cái sinh mệnh thành lập quốc gia tin tức tại hư không sinh vật bên trong truyền ra. Tại phụ cận mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, liền có một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật ở nơi đó chiếm cứ, nhận được tin tức, nhìn thấy khoảng cách gần như thế, cái này một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật mở một cái hư không năng lượng trèo chống không gian thông đạo, dẫn theo chính mình đại quân tiến vào một cái tinh hệ. Hiện tại, địch phong chính mang một cái thiên binh bộ đội, còn có tốn đế quốc hơn vạn chiến hạm ở trong này cùng hắn rằng có, chiến tranh đã bắt đầu quy mô nhỏ tiếp xúc. Chương 795, Kim tiên tài liệu. Chương 795, Kim tiên tài liệu. Cái này tinh hệ, tinh không nguyên nông bên trong, từng chiếc từng chiếc chiến hạm sắp xếp, kéo dài mấy ngàn vạn cây số tại một bên khác thì là vô số giữ tận hư không sinh vật, số lượng đồng dạng là vô cùng khổng lồ. Lúc này, hạm đội không ngừng khai hỏa, cùng hư không sinh vật hôn chiến với nhau, song phương các loại năng lượng xung kích không ngừng, không ngừng có chiến hạm rơi vỡ, cũng có hư không sinh vật bị đánh thành mảnh vỡ. Chiến trường thê thảm trải rộng cái này một mảnh vũ trụ, vô số mảnh vỡ tựa như là phủ tạo trôi nổi. Tốn đế quốc hạm đội tại cái này tinh hệ làm muội nhử hấp dẫn hải lượng hư không sinh vật, không chỉ là hiện tại chiến đấu tất cả những thứ này, còn có càng nhiều hư không sinh vật tới gần, liên tục không ngừng vọt tới. Mà tại cái này một mảnh chiến trường một bên địch phong thân. Cũng hư không sinh vật dạng co. Một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật, bản thân có một cái tinh cầu lớn nhỏ hình thể, ngoại hình là một đầu thần long ngoại hình. Nhưng toàn thân là vậy màu tím, mang lưỡi dao sừng rồng, cũng có thể xé ra không gian lợi chảo. Phía sau hư không năng lượng tràn ngập, vây lưng lấp lánh ánh sáng chói mắt hào quang màu tím. Một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật, đây mới là địch phong lần này mục tiêu. Không chỉ là hư không quy tắc, cái này một đầu hư không rồng còn nắm giữ lấy thủy nguyên tố quy tắc, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Những nơi đi qua, vô số hàn băng vờn quanh thân rồng, phản phất là một mảnh hàn băng hải dương. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật, như vậy chiến đấu kế tiếp chỉ sợ là sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Địch Phong suy tư, thẩm nghĩ trong lòng nhất định phải tăng thêm tốc độ để thiên đình lại nhiều hơn mấy vị kim tiên cảnh chiến lược, bằng không tiếp xúc nhiều như vậy đại thế giới, căn bản là không có cách đứng vững gót chân. Rồng, hư không rồng dít lên một tiếng, dít gào bên trong hỗn hợp hư không năng lượng ở trên bầu trời truyền bá, như là nổi lên một trận hư không phong bạo. Sau một khắc, hư không rồng cái kia khổng lồ thân thể leo lên bốn phía không gian, hướng phong vọt tới. Chiến, đối với kim tiên cảnh hư không rồng. Địch Phong cũng không do dự, thân thể bốn phía, tầng tầng lớp lớp không gian triển khai, hình thành tiên cô không gian bí lũy, cũng hướng cái kia khổng lồ hư không rồng phóng đi. Lần này, Địch Phong cùng hư không rồng đều không có nương tay, một phương là muốn nhanh chóng thôn vệ trước mắt cái này cùng thực lực mình không sai biệt lắm sinh vật, để chính mình thực lực tiến thêm một bước. Mà đổi thành một bên thì là muốn triệt để tiêu diệt đối phương, giải quyết một cái cường đại đối thủ. Thế giới chạm, hai tay huy kiếm, một đạo không gian chi nhận kéo dài hơn vạn cây số, lưới kiếm phía trên, có địa phong thủy hóa tạo thành thế giới hình chiếu. Rơ cao lưới kiếm rơi xuống, chạm kích rơi tại hư không rồng trên thân. Vô số hàn băng ngăn lại một cách này, vô số hàn băng hội tụ vào một chỗ, tự động hình thành hộ thuẫn. Hư không sinh vật, tại tiến giai thành kim tiên cảnh về sau, lấy bản thân có được hư không quy tắc làm chủ, dung nhập một loại chính mình thôn phệ quy tắc lực lượng cấu thành tự thân tiến giai phát tác. Tỷ như nói hiện tại địch phong đối thủ chính là đem thủy nguyên tố quy tắc dung nhập hư không trong quy tắc cấu thành hiện tại hư không chi thủy phát tác, thuộc về là thủy nguyên tố pháp tác một cái biến chủng, còn là tại thủy chi đại đạo bên trong lần chứa hư không lực lượng nước, có thôn phệ lực lượng, có thể đem hết thảy kéo vào cái này hư không chi thủy bên trong, cho đến đem địch nhân tăng giá Giờ này khắc này. Cái này thuần chứa thế giới lực lượng một kích bị ngăn lại, cho dù là hư không rồng cũng tiêu hao đại lượng lực lượng, nhưng như cũ có thể nói, hư không rồng ngăn lại địch phong một kích toàn lực, địch phong muốn triệt để tiêu diệt cái này, một đầu hư không rồng cần tốn hao một phen công phu. Hư không dĩ đảo, ngăn lại địch phong chẳng kích, hư không rồng toàn thân du động, lăn lộn về sau, đầu rồng nhắm ngay một bên địch phong, há miệng, màu tím hư không năng lượng từ trong miệng phun ra. Hư không năng lượng hóa thành một vệt sáng, bay thẳng địch phong, tốc độ cực nhanh, địch phong một cái không gian gãy vọt nhiều mở một cái này, nhưng mờn quanh không gian bốn phía hàng rào bị tới mảng lớn không gian bị cái này một cỗ long tức đánh xuyên, nháy mắt tăng lên dã. Không chỉ như vậy, ở sau lưng địch phong, một khỏa tinh cầu cản tại long tức trước mặt, hư không chùm sáng xuyên qua toàn bộ tinh cầu, bùng bạo hư không lực lượng đem toàn bộ tinh cầu đánh nát, biến thành trong vũ trụ hòa phiến. Một kích không có đánh trúng địch phong, hư không dồn ngậm miệng lung lay đầu, một cỗ tràn lan hư không năng lượng theo khỏe miệng chạy ra, to lớn con ngươi màu tím ở trên bầu trời đã qua. Lần nữa khóa chặt địch phong, lần này hư không long du đã tiến lên, bao trùm cái này màu tím hư không năng lượng long chảo đối diện địch phong bắt tới to lớn long chảo bao trùm địch phong không gian bốn phía tại hư không lực lượng tăng phúc xuống bốn phía không gian đều phản phất là ngưng kết trở nên nặng nề sền sệt. quả nhiên là có khắc chế không gian lực lượng phát hiện chính mình hành động bất tiện địch phong sắc mặt nghiêm túc chính mình di động bị hạn chế còn không phải cái gì đại nguy cơ chỉ là cần để cho địch phong dự vững tinh thần không dám có cái gì buông lỏng sau đó đối mặt với đỉnh đầu rơi xuống tự chảo địch phong một tay duỗi ra thế giới trong tay mở ra trực tiếp hướng hư không rồng cự chảo đánh tới ngoan thế giới trong tay trải qua địch phong đầu nhập vào vô số thiên tài địa bảo tại tăng thêm địch phong không ngừng tế luyện cũng bình thường thế giới không có bất luận cái gì khác biệt kim thiên cảnh có thể hủy diệt một khóa tinh cầu nhưng muốn hủy diệt một cái mang theo thế giới vách tường thế giới đó cũng không phải là nhẹ nhõm chí ít tại kim thiên cảnh là không thể nào ít nhất phải đến đại la cấp độ mới có thể làm được tiện tay phá hủy một cái thế giới lúc này một cái hoàn chỉnh thế giới va chạm thế giới vách tường đánh tan hư không rồng hư không năng lượng sau đó to lớn sung kích để hư không long thân thể cũng hơi triệt thoái phía sau long chảo tức thì bị bắn ra nhưng lúc này phong còn chưa kết thúc bốn phía giam cầm không gian lực lượng hư không năng lượng tan đi định phong cấp tốc xuất hiện tại hư không trên đầu chạm Sau một khắc, thế giới trong tay thu hồi, Càn Vũ kiếm cầm ra, một đạo trảm kích rơi xuống, một cây sừng rồng bị tận gốc chặt đứt. Một cây kim tiên cảnh sừng rồng, là gen đúc vũ khí đều cực dai tài liệu, địch phong triển khai không gian tùy thân, cấp tốc đem sừng rồng thu hồi, trở tay một chưởng nhắm ngay hư không rồng đầu. Tại địch phong lòng bàn tay, thế giới trong tay hiện diện, tại hư không rồng bởi vì sừng rồng chặt đứt đau đớn phát cuồng lúc, thế giới trong tay mang to lớn tốc độ nện xuống đến. Lực lượng khổng lồ chính giữa hư không rồng xáo so não, một cái thế giới cao tốc va chạm, hư không đầu rồng bên trên lẫn phiến cấp tốc vỡ vụn, liền những cái kia hư không năng lượng đều không thể tiếp tục duy trì tại vậy dòng phía dưới là mất đi phòng hộ xương đầu, lúc này một bên duy trì thế giới trong tay tốc độ, địch phong trở tay nắm chặt càn vũ kiếm, vô số không gian pháp tắc ở trên càn vũ kiếm hội tụ, vốn là nặng nghề thân kiếm trở nên càng thêm có lực các bách. Sau một khắc, theo thế giới trong tay va chạm, để hư không dòng tạm thời không có cách nào phản kháng kỳ hạm, càn vũ kiếm cũng rơi xuống. Lưỡi kiếm đâm xuyên hư không đỉnh đầu dòng huyết đủ, trực kích xương đầu, cứng rắn xương đầu tại có cường đại xuyên giáp lực lượng lưỡi kiếm phía dưới cũng biến thành hơi có vẻ yếu ớt. Trên lưỡi kiếm, vô số không gian lực lượng xung kích, một chút xíu đánh nát hư không rồng xương đầu. Không chỉ như vậy, thế giới trong tay cũng rơi xuống. To lớn va chạm, để Hư Không rồng không kịp xoay người, liền bị to lớn xung kích mang toàn bộ đầu cao tốc chìm xuống. Mà sau một khắc, xung kích phía dưới, Hư Không rồng bản thân không chế lực lượng đều trở nên yếu ớt rất nhiều, chính là lúc này, địch Phong một kiếm kích xuyên qua Hư Không Rỗng đầu. Vô số không gian lực lượng đem Hư Không rồng đầu đánh xuyên, mặc dù dạng này trọng thương đối với kim tiên cảnh đến nói, còn không đến mức tử vong, nhưng ngang cấp áp chế để Hư Không rồng hoạt động đều trở nên chậm chạp. Như vậy, chiến đấu kết thúc như vậy. Càn Vũ kiếm đóng đinh Hư Không Rỗng đầu, Lệnh Phong nắm chặt thế giới trong tay, một kích lại một kích không ngừng đánh vào Hư Không Rỗng trên đầu. Cùng lúc đó, Địch Phong không gian pháp tắc toàn bộ triển khai, tầng tầng lớp lớp không gian lực lượng bao vây lấy hư không rồng đầu, để hắn không cách nào có bất kỳ di động. Mang thế giới lực lượng va chạm, hư không xương sọ rồng một người dần dần vỡ vụt, lộ ra nội bộ tương đối yếu ớt tổ chức. Về sau, một kích, một kích va chạm không ngừng, cho đến hư không rồng đầu bị nện thành thịt nát. Ngay từ đầu, hư không rồng thân thể khổng lồ còn tại hoạt động muốn tránh thoát địch phong giam cầm, nhưng theo địch phong công kích, bản thân tay điên cuồng dễ dãi dần dần không có sức sống, cuối cùng tựa như là một cỗ thi thể. Từ sau lúc đó, địch phong thế giới trong tay triển khai, nuốt mắt hư không rồng đầu trong lòng bàn tay thế giới cái kia ẩn chứa địch phong lực lượng địa phương hư không rồng đầu bị triệt để tinh hóa trở thành thi thể diệt sát hư không long hạch tâm triệt để giải quyết cái này một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật địch phong thở một hơi dài nhẹ nhõm kim tiên cảnh chiến đấu nhất định phải kéo căng nếu không một cái sai lầm nhỏ chính là tử vong giải quyết như thế một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật địch phong thế giới trong tay nuốt mất hư không rồng thân thể một bộ kim tiên cảnh thi thể còn là hình thú có thể nói toàn thân cao thấp đều là bảo vật tỷ như nói địch phong trong tay cái này một đoạn trải qua tinh hóa loại bỏ rơi mang theo tính ăn hư không năng lượng Lưu giữ lại hư không dòng bản nguyên pháp tắc, thủy chi pháp tắc, như thế một đầu pháp tắc, chỉ cần hắn hấp thu, liền có thể cấp tốc đi đến pháp tắc đại đạo, cuối cùng đột phá kim tiên cảnh cũng có một tia khả năng. Thậm chí địch phong cũng có thể hấp thu, tăng cường chính mình thủy chi quy tắc lực lượng. Bất quá tương đối tăng lên thực lực bản thân, hiện tại thiên đỉnh cần chính là càng nhiều kim tiên cảnh, nếu như thiên đỉnh thêm ra 2 3 vị kim tiên cảnh chiến lực, như vậy thiên đỉnh tại rất nhiều đại thế giới bên trong cũng có thể đứng vững gót chân, tiến một bước mở rộng. Mà không phải giống như bây giờ, cẩn thận từng ly từng tí. Tuy Từ hồ Chiêu quân chính là mê vụ cùng thủy chi quy tắc, đạo này thủy chi pháp tắc bản nguyên vừa vặn cho nàng. Mà lại chiêu quân bản thân liền là thái ớt huyền tiên cảnh, hấp thu đạo này bản nguyên, thực lực đạt tới thái ớt huyền tiên đỉnh phong hoàn toàn không là vấn đề. Tại về sau, liền có thể tích lũy thực lực chuẩn bị đột phá kim tiên. Nghĩ tới đây, đỉnh phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười, sau đó, tiếp tục xử lý hư không rồng thân thể. Toàn bộ trên thi thể, tất cả hư không năng lượng đều bị tinh hóa, chỉ còn lại thủy nguyên tố pháp tắc cùng khổng lồ kim tiên cảnh nội thân. Cái kia sư rồng, vài rồng, long trảo, sừng rồng đều bị chia tách, phân loại cất giữ bất quá cái này bởi vì cái này một đầu hư không rồng bản thân còn là hư không sinh vật chỉ là thôn phệ hết đại lượng long trúc sinh vật mới tiến hóa ra thân rồng bản thân không có cái gì long châu mà lại hư không sinh vật bản thân cũng không có linh hồn chỉ cần tiêu diệt hải tâm liền chết một cách triệt để thân thể khổng lồ có thể so với một cái tinh cầu kim tiên cảnh huyết đủ tự nhiên cũng không thể lãng phí trong máu thịt tại loại bỏ hư không lực lượng chỉ còn lại thủy nguyên tố năng lượng dạng này huyết đủ ẩn chứa năng lượng khổng lồ nhỏ yếu người tu hành ăn được một ngụm liền có thể đột phá một cái cấp bậc kể từ đó Địch Phong cho chính mình cùng phu nhân, bọn nhỏ lưu lại một nửa huyết đủ, cái khác đều treo tại thiên đỉnh công hân trên bảng ngồi bái. Kim tiên cảnh huyết đủ, một phần liền cần đại lượng công hân. Đồng thời những cái kia hư không sinh vật tài liệu, Địch Phong chuẩn bị là rèn đúc ra một kiện hộ giáp cùng một thanh kiếm. Tiện thể cho phu nhân của mình nhóm thăng cấp một chút vũ khí trong tay, dung nhập hư không dòng tài liệu, tăng cường vũ khí lực lượng bản thân. Một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật bị chém giết, Địch Phong theo yêu tộc đại thế giới đều đến đột phá đến huyền thiên cảnh trần đáo chỉ huy tác chiến đồng thời tìm tới Vương Chiêu quân cho nàng Thủy Chi pháp tác bản nguyên thân là thái ớt huyền tiên cảnh vương chiêu quân nhìn ra được cái này thủy chi pháp tác bản nguyên chân quý không nói thêm gì cầm bản nguyên liền đi bế quan trước khi bế quan địch phong còn cho nàng một số lớn tinh khiết tín ngưỡng chi lực làm hắn tu luyện cần thiết tại về sau địch phong trở lại thiên đỉnh bắt đầu bế quan rèn đúc vũ khí đầu tiên thưa không rồng cái kia một thân lân giáp số lượng đông đảo tinh cầu lớn trong thân thể mỗi một mảnh lân phiến đều có 10 mét đến mấy chục mét lớn nhỏ như thế to lớn lân phiến một mảnh rèn đúc xuống tới nếu như không soi mỏi liền có thể rèn đúc vì một kiện vảy giống khôi giáp bất quá như thế phòng ngự đối với huyền tiên cảnh trở lên chiến đấu đến nói có chút không đủ mà lại địch phong muốn rèn đúc ra có thể làm cho kim tiên cảnh cũng có thể hữu hiệu sử dụng khôi giáp liền cân áp xúc, đem một mảnh lân giáp áp xúc đến lớn chừng bằng ngón tay, như thế hình thành một bộ long lân giáp, vẻn vẹn là bản thân lực phòng ngự chính là cực kỳ kinh người. lại thêm rèn đúc trong quá trình, địch phong sẽ còn dung nhập các loại phòng ngự trận pháp cùng các loại hi hữu chân quý tài liệu, như thế tài năng hình thành chân quý long lân giáp đem thụ chúng hư không vảy dòng phiến từng mảnh từng mảnh rèn đúc đúc nóng, vẻn vẹn là một bước này, liền tiếp tục mấy năm làm đem tất cả chế tạo vì giáp phiến thôi. về sau địch phong cầm ra sớm đã là chuẩn bị kỹ càng các loại chân bảo. Từng khối chia cắt đúc nóng, hình thành một bộ áo lót. Sau đó, từng mảnh từng mảnh giáp phiến sắp xếp, một tầng có một tầng phòng ngự trận pháp dung nhập mỗi một mảnh giáp trong phim. Tại giáp phiến ở giữa, còn có kim loại hiếm bổ sung khe hở đem toàn bộ khôi giáp hòa làm một thể, là vô số phòng ngự trận pháp khắc vào. Tại biển sáng tinh khiết tín ngưỡng chi lực cọ rửa xuống, toàn bộ khôi giáp hình thành một cái chính thể, một kiện bao quát nửa người trên, nẹp chân, dây chiến, bao cổ tay, mũ giáp cùng vảy dầu áo tròn toàn thân giáp rèn đúc hoàn tất. Cầm lấy bộ thứ nhất thành phẩm, địch phong thí nghiệm một chút, phát hiện, cho dù là khôi giáp bản thân lực phòng ngự, ngăn lại hơn trăm lần kim tiên cảnh toàn lực tiến công không thành vấn đề. Mà lấy tự thân lực lượng khởi động, càng là có thể ở trong một khoảng thời gian ngăn lại Kim Tiên cảnh tiến công. Nếu như là Địch Phong chính mình sử dụng, như vậy một bộ này khôi giáp chính là có thể phối hợp Địch Phong, tại Kim Tiên cảnh trong chiến đấu phát huy ra ưu thế thật lớn. Bộ thứ nhất khôi giáp rèn đúc hoàn tất, bộ thứ hai khôi giáp rèn đúc cũng lập tức mở ra, có bộ thứ nhất kinh nghiệm, bộ thứ hai khôi giáp rèn đúc tăng nhanh hơn rất nhiều tốc độ. Sau đó, thứ ba bộ, thứ tư bộ, mãi cho đến thứ mười bộ khôi giáp rèn đúc hoàn tất, Địch Phong trong tay lần mới tiêu hao không sai bị lắm. Còn đưa lại Lâm mời không cách nào rèn đúc ra một bộ hoàn chỉnh Long Lân giáp, Địch Phong suy tư về sau, Gien Đúc ra một nhóm vài đồng hộ tâm kính, kim tiên cảnh sức chiến đấu, lực phòng ngự còn là cực kỳ kinh người. Từ sau lúc đó, Gien Đúc song long lân giáp, địch phong cầm đưa ra hắn hư không dòng vật liệu, bắt đầu rèn Đúc vũ khí khác trang bị. Chương 796 đánh lén, chương 796 đánh lén, long lân giáp Gien Đúc hoàn tất, bao quát chính mình cùng các phu nhân, mỗi người đều có một bộ, đồng thời còn có còn thừa có thể phân phối cho những người khác. Chỉ có điều những chiến giáp này cùng hộ tâm kính, cần thiết công hơn đều cực kỳ cao. Hiện tại địch phong bắt đầu Gien Đúc vũ khí. Phu nhân của mình nhóm tựa hồ cũng không có đặc biệt ưu tú tiện tay vũ khí, hiện tại có kim tiên cảnh vật liệu, làm sao cũng muốn cho các phu nhân mỗi người một kiện. Lấy xương rồng cùng long chảo làm cơ sở, còn có gân rồng, xương rồng, răng rồng cùng hư không lưng rồng về sau đông đảo vây lưng. Cơ sở tài liệu góp đủ về sau, Địch Phong bắt đầu tìm kiếm nạp tây những tài liệu khác, các loại kim loại hiếm, cùng cái khác thần một vân vân. Những tài liệu này, Địch Phong góp một chút, tại chính mình tài liệu trong bảo khố tìm kiếm một phen cũng có thể tìm được. Trừ cái đó ra, Địch Phong đi một chuyến phế tích đại thế giới, tìm đến rất nhiều tinh cầu, vỡ vụn tinh cầu, thu hoạch hắn hạch tâm. Thu hoạch được hoàn chỉnh tinh cầu nội tâm, trừ cái đó ra, còn bạo phá một viên bạch vệ tinh, thu hoạch được bạch vệ tinh hạch tâm cùng mấy vỡ, cùng các loại tinh thần kim thuộc. Sau lúc này, Địch Phong tại chính mình trong bảo khố tìm kiếm đến rất nhiều chân bảo kim loại, cùng một thuộc tính bảo vật. Làm hết thể chuẩn bị đầy đủ, Địch Phong bắt đầu rèn đúc. Rèn đúc lò luyện châm lửa, nhiệt độ cao phía dưới, Địch Phong siêu tập đến kim loại hòa tan làm chất lỏng, sau đó, hư không sừng rồng ném vào rèn đúc lò, đồng dạng là hóa thành chất lỏng. Theo nhiệt độ tiếp tục lên cao, trong vật liệu tạm chất bị loại bỏ, dưới sự khống chế của Địch Phong, hai đoàn vật liệu bắt đầu tạo hình, rất nhanh Một cây trường thương xuất hiện tại rèn đúc trong lò. Tại về sau, đại lượng tinh khiết tín ngưỡng chi lực rèn luyện, Địch Phong một cái tiếp một cái trận pháp khắc vào trường thương bên trong, ước chừng là đánh vào mấy chục cái trận pháp, cùng một chỗ tế luyện, ngay ngắn trường thương rèn đúc hoàn thành. Sừng rồng thương, lấy kim tiên cảnh hư không sừng rồng lại thêm tinh cầu hoạch tâm làm đầu thương, tinh thần kim làm thân thương, hình thành kim tiên cảnh cũng có thể sử dụng vũ khí. Tại về sau, Địch Phong lại rèn đúc 5 cái, đem hư không rồng sừng rồng dùng xong. Từ sau lúc đó, Địch Phong đúc nóng long trảo, hỗn hợp răng rồng, hình thành long trảo kiếm cùng răng rồng đoạn đao cùng truy thủ, đều là kim tiên cảnh có thể sử dụng vũ khí từ sau lúc đó, địch phong lấy hư không xương rồng làm chủ, phối hợp hư không ngân rồng rèn đúc thành từng thanh từng thanh chiến cung, thậm chí là hư không rồng con mắt, địch phong liền rèn đúc vì hai cái điều tra chi nhãn, có thể tham dò hoàn cảnh bốn phía, tính được phụ trợ loại pháp bảo. có thể nói, hư không rồng toàn thân bộ kiện đều không có lãng phí, không còn một nỗng, toàn bộ rèn đúc làm vũ khí trang bị, mà lại cái này một nhóm vũ khí trang bị toàn bộ là kim tiên cảnh có thể sử dụng mạnh hữu lực trang bị, cấp thấp tiên thần sử dụng, có thể làm được nhẹ nhõm vượt cấp chém giết địch nhân đại lượng kim tiên cảnh vũ khí trang bị nhỏ kho. đầu tiên, địch phong cùng các phu nhân, mỗi người một kiện vảy rồng chiến giáp sau đó là phân phối một thanh giang rồng đòn nào, có cần tại phối chí long chảo kiếm cùng xương rồng thương cùng xương rồng cùng, toàn thân đều là kim tiên cảnh trang bị, lý tú ninh, hỗ tam lương thực lực đều chiếm được biên độ lớn tăng lên, đối mặt kim tiên cảnh đối thủ cũng có thể tiến thêm một bước. mà địch phong thụ chúng, trừ bỏ can vũ kiếm, nhiều như thế một thanh long chảo kiếm mà lại đẳng cấp không thấp, tính được nhiều hơn một thanh vũ khí phụ sử dụng. một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật, liền vi địch phong đến nhiều như vậy chỗ tốt, thừa dịp cái này một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật tử vong, còn không có mới kim tiên cảnh hư không sinh vật xuất hiện, địch phong nhẫn chút thời gian rèn đúc nhiều như vậy vũ khí dạng này là thời gian 10 năm, địch phong lần nữa trở về phế tích đại thế giới, tại trần đáo dưới sự chỉ huy, thiên binh bộ đội lấy nhỏ ít tổn thất đại giới, chém giết đại lượng thần cấp hư không sinh vật, các loại thần cấp hư không sinh vật vật liệu trồng chất như núi, đây coi là thiên đình một số lớn thu vào đồng thời, nhóm thứ hai khai thác một nhóm tinh cầu bị chiếm cứ, hư không sinh vật đều bị tiêu diệt, tinh cầu ngay tại tỉnh hóa bên trong, cứ như vậy, tốn đế quốc địa nước phạm vi lãnh địa lần nữa mở rộng nhiều gấp đôi, chiếm cứ lấy đại lượng tinh hệ, mà lại đại lượng sinh mệnh tinh cầu, để tốn đế quốc thêm ra đại lượng nhưng sinh tồn chi địa, người tương lai miệng tăng trưởng liền hoàn toàn không thiếu khuyết địa phương. Bất quá tại cái kia một chỗ hư không rồng mở ra không gian thông đạo chỗ vô số hư không sinh vật vẫn như cũng là tại liên tục không ngừng tiến vào cái này tinh hệ. Tốn Đế quốc trước sau đầu nhập hải lượng hạm đội ở trong này cùng hư không sinh vật triển khai thảm thiết chiến tranh mười mấy năm qua chiến đấu không ngừng các loại hải cốt chiến hạm còn có hư không sinh vật thi thể ở trong toàn bộ tinh hệ nổi lơ lửng. Bất quá chỗ tốt như vậy cũng có thảm thiết chiến tranh rèn luyện ra tốn Đế quốc một nhóm bộ đội tinh luyện đồng thời đem đại lượng hư không sinh vật hấp dẫn ở trong này không để cho khuếch tán vì những thứ khác phương hướng mở rộng mang đến có lợi biến hóa theo mới chiếm cứ tinh hệ ổn định. Tốn Đế quốc tiếp tục mở rộng, khai thác hạm đội chuẩn bị sẵn sàng, từng nhánh hạm đội quyết tán, tiến vào xung quanh tinh hệ, sau đó, cấp tốc đột nhập hư không sinh vật chiếm cứ sinh mệnh tinh cầu, tiến hành vây quét. Mà những cái kia không có sinh mệnh tinh cầu tinh hệ, khai thác hạm đội cấp tốc thành lập cứ điểm, sau đó có thể cải tạo tinh cầu liền cải tạo, không thể thay đổi tạo nên khai phát vì khoáng sản tinh hệ. Theo chiến tranh mở ra về sau, chiến tranh không ngừng, Tốn Đế quốc đang mở rộng đồng thời, đại lượng nhân khẩu vùi đầu vào trong chiến tranh, quân đội, phụ trợ bộ đội, công trình bộ đội, cùng đại lượng sườn công binh trải rộng Tốn Đế quốc các tinh cầu dạng này chiến tranh sẽ một mực tiếp tục kéo dài một bên chiến tranh một bên mở rộng cho đến triệt để chiếm cứ toàn bộ phế tích đại thế giới tiêu diệt tất cả hư không sinh vật mà lúc này bởi vì con thứ nhất kim tiên cảnh hư không sinh vật tử vong mang đến đại lượng chỗ tốt địch phong nhìn xem thời gian ngắn không có con thứ hai kim tiên cảnh hư không sinh vật xuất hiện địch phong chuẩn bị chủ động xuất kích tìm tới một đầu hư không sinh vật triệt để tiêu diệt nó thiên đình bộ đội chỉ huy giao cho trần đáo không có vấn đề gì mà lại có một thân long lân giáp một thanh sừng rồng đường một thanh xương rồng cùng trần đáo sức chiến đấu có thể chém giết kháng thái ớt tiên như thế sức chiến đấu chỉ huy chiến đấu thậm chí là tham dự chiến đấu không có vấn đề gì. Thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tiến vào vũ trụ, dọc theo hư không sinh vật xuất hiện con đường, một đường nghị đến hư không sinh vật dày đặc nhất địa khu trước mấy, rất nhanh liền tìm tới một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật. Cái này một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật, là một đầu cá voi ngoại hình, toàn bộ thân hình có một cái mộc tinh lớn nhỏ, thân thể to lớn mọc đầy từng cây gai nhọn, Bảy kín toàn thân. Cái kia trường mặt trăng lớn nhỏ con mắt màu tím đảo qua bốn chu vũ trụ, còn có có thể nuốt vào một viên nham thạch tinh cầu mọc đầy răng nhọn ở sâu miệng lớn. Hư không kỳ, càng lớn hình thể, thực lực mạnh hơn. Tại hư không kình một bên, vô số hư không sinh vật hội tụ vào một chỗ, vây quanh hư không kình hoạt động, lấy hư không kình tràn lan ra hư không năng lượng, hình thành một mảnh hơn trăm triệu cây số hư không sinh thái khu vực ở trong này, có đại lượng huyền tiên cảnh hư không sinh vật, còn có vô số thần cấp hư không sinh vật. Nhiều như vậy hư không sinh vật theo hư không kình hoạt động, thôn vệ ven đường gặp được hết thảy. Lúc này, địch phong chỉ có một cái, đối kháng chính diện căn bản sẽ không là đối thủ, nhưng nếu như là đánh lén, có cùng trước đó hư không long chiến đấu kinh nghiệm, địch phong đã có tự tin. Không gian tuấn gì, không gian gãy Địch Phong theo nguyên bản địa phương biến mất, sau một khắc, Địch Phong xuất hiện ở đỉnh đầu của Hư Không Kình. Xuyên qua hư không kình tràn lan hư không trường năng lượng, cấp tốc bị hư không kình phát giác. Nhưng còn không có đợi đến hư không kình động thủ, đã là làm đủ chuẩn bị Địch Phong lập tức xuất thủ. Can Vũ Kiếm, Long Trảo Kiếm đồng thời xuất động, một kiện một cái, theo hư không kình hai bên con mắt đâm vào, tại hư không kình trong ánh mắt, song kiếm biến lớn, tiếp tục hướng phía trước, một đường đâm xuyên. Giờ khắc này, Địch Phong hội tụ toàn bộ lực lượng của mình, kim tiên cảnh không gian lực lượng một kích toàn lực để hư không kình không có chút nào phòng bị phía dưới theo yếu kém trong ánh mắt đâm vào lập tức xuyên qua hư không kình đầu hư không kình thân thể khổng lồ nhưng đâm vào hư không kình thể nội hai thanh kiếm cũng cấp tốc mở rộng biến thành trừng một cái địa cầu lớn nhỏ trường kiếm chạm sau một khắc hai thanh kiếm đâm vào hư không kình đầu từ nội bộ hướng ra phía ngoài xuyên đấu lưỡi kiếm hướng hai bên cắt qua trong dây lát chém xuống hư không kình đầu hạch tâm ở nơi đó đầu não chưa cắt địch phong nhìn thấy hư không kình đều tâm song kiếm trở lại địch phong trong tay sau đó lưỡi kiếm hướng về phía trước đánh nát hư không kình hạch tâm, chỉ để chém giết cái này một đầu hư không kình, cũng liền ta đây là đánh lén, bằng không, thật sẽ bị cái này một đầu hư không kình ngăn chặn, bị vô tận hư không sinh vật vây giết. cấp tốc đem hư không kình thi thể thu hồi. lần này, không có hư không kình như thế một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật tại, tại đối mặt bốn phía số lượng khổng lồ huyền tiên, thần cấp hư không sinh vật, địch phong cũng liền không cần hồi hụ. những này huyền tiên cảnh hư không sinh vật, đồng dạng là phi thường ưu tú tài liệu, chỉ cần tịnh hóa hán ẩn chứa hư không năng lượng, liền có thể dùng để rèn đúc các loại vũ khí, làm một chút trận pháp bố trí tài liệu thậm chí hư không sinh vật huyết nhục còn có thể dùng để chế dược, hiệu quả cũng không tệ lắm. một cái không gian di động, địch phong xuất hiện tại mấy cái huyền tiên cảnh hư không sinh vật bốn phía, lưỡi kiếm rơi xuống, chém vỡ những này hư không thú huyết tâm, thu hồi thi thể, lấy không gian lực lượng cấp tốc nhét hư không sinh vật quần bên trong di động, mỗi một lần xuất hiện, đều chém giết một đầu hư không sinh vật, lấy cực nhanh tốc độ lấp lóe tại hư không sinh vật quần bên trong, cuối cùng, hư không sinh vật bởi vì địch phong không ngừng giết chóc, chỉ còn lại số ít nhỏ yếu hư không sinh vật, địch phong thế giới trong tay trồng chất đầy đại lượng hư không sinh vật thi thể, đại lượng tài liệu, có thể rèn đúc ra lượng lớn vũ khí trang bị. Mà lại, lần này ra ngoài, chân quý nhất chính là Kim Tiên cảnh hư không tình lưu lại xuống tới cái kia một đoàn nham thuộc tính bản nguyên pháp tắc lực lượng. Cái này một đoàn bản nguyên, chỉ có có được hòa diễm, núi lửa, dung nham, nhiệt độ cao trở quy tắc lý Tú Ninh thích hợp sử dụng. Mặc dù cũng là có chút lệch, nhưng nham chi pháp tắc cùng núi lửa còn là có nhất định liên hệ, sử dụng về sau, nói thế nào cũng có thể đi vào một bước tăng lên thực lực bản thân. Hiện tại, Lý Tú Ninh đã là thái ớt huyền tiên cảnh chiến lực, tại luyện hóa dung nhập một khối pháp tắc bản nguyên, như vậy thực lực bản thân còn có thể tăng thêm một bước đến lúc đó đạt tới thái ớt huyền tiên đỉnh phong không là vấn đề, tại về sau chính là chậm rãi tích lũy, dù sao Thái Ứt Huyền Tiên tấn thăng đến Kim Tiên cảnh không phải bình thường trở ngại. Trở về Thiên đỉnh, mang về đại lượng hư không sinh vật tài liệu, Địch Phong nhìn xem hư không kình thi thể, suy tư rất nhiều về sau, quyết định là lấy cái thi thể này rèn đúc làm một cái tọa kỵ của mình. Một tinh lớn nhỏ hư không kình thi thể, có chút quá khổng lồ, Địch Phong đầu tiên, loại bỏ hư không kình tất cả hư không năng lượng, sau đó móc xuống tất cả huyết nục, chỉ còn lại toàn thân thi quất cùng toàn thân làn da. Sau đó, Địch Phong từng cái trận pháp rèn vào hư không kình trong thi thể vô số trận pháp dung nhập, lại thêm địch phong không ngừng tế luyện, hư không tìm thi thể tại một chút xíu chỉnh thể thu nhỏ. Cuối cùng, toàn bộ thi thể thu thọ thành chỉ có mặt trăng lớn nhỏ thi thể, toàn bộ thi thể áp xúc, hài cốt còn có làn da trở nên so trước đó cường độ tăng cường hơn trăm lần. Mà lại không ngừng thu nhỏ đồng thời, địch phong còn không ngừng dung nhập các loại trận pháp, phòng ngự, hộ thuẫn, cường hóa, bán ngược vân vân. Lúc có một tòa giá sát ngoài, nội bộ địch phong cũng bắt đầu tiến hành thiết kế, sau đó chính mình sưu tập vật liệu một chút xíu dung nhập trong đó. Dựa theo địch phong nhu cầu, cần phải có cường đại lực công kích, tốc độ cực nhanh, không gian xuyên toa năng lực Còn muốn có độ thoải mái vân vân. Các loại công năng được ra, địch phong đem một cái diện tích không cây số vuông bán vị diện làm hư không kình thể xác hạch tâm. Về sau, ở thế giới vách tường kéo dài đại lượng chất pháp, cùng bốn phía các loại trang bị nối liền cùng một chỗ, tỉ như nói một tòa to lớn lưu trữ năng lượng trang bị, năng lượng chuyển hóa trang bị, còn có một môn có thể phát huy ra kim tiên cảnh một kích toàn lực chủ pháo. Trừ cái đó ra, còn có phòng điều khiển, một chút nội bộ nhà kho, còn có các loại thiết bị. Như thế rèn đúc ra một tòa to lớn tòa giá, mà hư không kình thể xác Địch Phong cũng tiến hành sửa chữa, hai mắt biến thành tự mang hộ thuẫn có thể điều tra bốn phía một khu vực lớn hư không giả đại. To lớn miệng dùng để làm chủ pháo, nội bộ gia tăng lơ lửng trận pháp là, song vây cá khắp vào phá không trận pháp, hỗn hợp đỉnh đầu một cái sừng, để hắn có thể cấp tốc xuyên qua hư không, mở không gian thông đạo đồng thời, Địch Phong tại hư không kình trên da rèn vào địa phong thủy hóa chất bảo, lấy hư không lực lượng thay thế không gian lực lượng hình thành một tầng thế giới vách tường phòng hộ, để hư không kình làn ra so thế giới lực phòng ngự còn cường đại hơn. Mà nguyên bản hư không kình ngoại hình, Địch Phong rèn vào một chút kim loại, những kim loại này cùng làn ra hòa làm một thể, để nó biến phải có khoa huyễn cảm nhận. Tại hư không kình vây lưng bên trên, có rất nhiều cửa có thể bao trùm 4 phía phó pháo cùng phòng ngự hòa lực, còn có cái đuôi, cùng bộ phận sau, cũng trở thành tăng tốc độ trang bị, để hư không kình tốc độ so am hiệu tốc độ kim tiên cảnh tốc độ nhanh hơn. Từ sau lúc đó, lớn như thế tọa giá, địch phong cũng không có khả năng để đại lượng nhân viên điều khiển. Thế là, địch phong lấy một cái chống không linh hồn làm tọa giá trí năng hải tâm, cũng có thể xưng là thuyền linh. Tại hư không kình tọa giá nội bộ, còn có một cái tự động thiệu binh ra công nhà máy. Địch Phong lấy có thể thôn vệ tất cả vật chất chuyển hóa thành thực vật cái kia một cây luật rừng trưởng làm hạch tâm đem hắn triệu hồi ra thực vật thông qua các loại cải tạo trở thành sức chiến đấu cường đại thụ nhân. Những này thụ nhân sức chiến đấu đều tại thần cấp cấp độ, chỉ có điều tạm thời chỉ có thượng vị thần, cũng chính là nhân tiên đỉnh phong trình độ. Nguyên lý là luật rừng trưởng nội bộ tự nhiên quy tắc, chỉ cần tự nhiên tràn lan đi ra bộ phận, liền có thể rèn đúc vì tự nhiên quy tắc hạch tâm làm chiến đấu thụ nhân ngụy thần cách không có vấn đề gì. Bất quá những này thụ nhân đối với Địch Phong đến nói, không có trí tuệ, chỉ có giả tạo dung nhập kinh nghiệm chiến đấu. Phối hợp có thể vận dụng quy tắc lực lượng thân thể, cùng bình thường tiên thần chiến đấu không thành vấn đề. Như thế, địch phong cái này một tòa giá coi như được chế tạo hoàn tất, đến tiếp sau chinh chiến thế giới, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà gen đúc cái này một chiếc tòa giá, địch phong tiêu hao trong bảo khổ cơ hội là non nửa tài liệu, mà lại tốn hao trọn vẹn thời gian 50 năm. Làm cái này một chiếc tòa giá hoàn thành, bỏ neo tại thiên đỉnh tầng cao nhất bên trong, bốn phía khắp nơi là tầng mây, để hắn như ẩn như hiện, cũng như một cái kỳ quan. Chương 797. Phát triển. Chương 797. Phát triển. Thời gian trôi qua, Vội vàng 500 năm thoáng một cái đã qua. Trong lúc này, Địch Phong một mực tọa chấn tại phế tích đại thế giới Tốn Đế quốc. Ở phía trên chiến trường này, có thể làm cho Địch Phong xuất thủ thời gian không nhiều, chém giết thái ất huyền tiên cảnh hư không sinh vật mấy chục con, đánh lui cũng bị thương nặng một lần kim tiên cảnh hư không sinh vật. Nếu như không phải cái kia một đầu hư không sinh vật là một đầu điều hình, đồng thời sử dụng phong nguyên tố lực lượng, như vậy Địch Phong cũng có thể đem nó lưu lại đánh bại một đầu kim tiên cảnh hư không sinh vật. Ở trên chiến trường, Tốn Đế quốc tại trả một cái giá thật lớn xuống, tiêu diệt hại lượng hư không sinh vật. Nguyên bản chiến trường đã là dọc theo đi, biến thành càng phương xa hơn ba cái tinh hệ làm chiến trường. Tốn Đế quốc chiếm cứ nước chừng là hơn 1000 cái tinh hệ, nhân khẩu tăng trưởng mấy lần, đạt tới mấy trăm tỷ quy mô. Tương đối toàn bộ vũ trụ đến nói, cái này không đáng giá được nhắc tới, mà lại bản thân khai phát rất nhiều tinh hệ cũng có chút biểu hiện nhân thủ không đủ, nhưng quốc thổ mở rộng mang đến chỗ tốt vẫn như cũng là to lớn. Tỷ như nói, Tốn Đế quốc bởi vì chiến tranh, sinh ra một nhóm tiên thần, hiện tại những này tiên thần đều tại phế tích đại thế giới nhập trước, trở thành thiên khống chế phế tích đại thế giới lực lượng. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều đàn sinh tại Tốn Đế quốc trung thành chiến sĩ. Các loại phẩm cách cao thượng người cũng đều bị Thiên đình bổ nhiệm làm một phương thổ địa sơn thần, tiến vào Thiên đình hệ thống bên trong. Những này sau khi chết được bổ nhiệm tiên thần đều là hương hòa thần, bản thân dựa vào tín ngưỡng, lệ thuộc vào Thiên đình chư bộ quản lý, bản thân có thể thông qua Thiên đình xuống phát tín ngưỡng tu luyện pháp tới tu luyện, cuối cùng trở thành quỷ tiên, sau đó hóa lực lượng nguyên thực, trở thành chân chính thần cấp tồn tại. Tại cái này liên miên mấy trăm năm trong chiến tranh, dạng này từ sau khi chết người xá phong vị tiên thần nhân số lượng vượt qua 100,000 người. Những người này đảm nhiệm một phương tiểu thổ địa, hoặc là sông nhỏ chi thần, sườn núi chi thần, mặc dù không đáng chú ý, Nhưng là Thiên Đình trụ cột nhất lực lượng, là Thiên Đình lực lượng kéo dài tiến vào tầng dưới chốt đô vận. Mà theo Thiên Đình lực lượng tiến vào phế tích đại thế giới, nguyên bản bởi vì sinh mệnh đại lượng tử vong dẫn đến thế giới ý thức suy yếu tình huống lầm dịu, nhưng đại thế giới thế giới ý thức khôi phục lúc, lại bị Thiên Đình lực lượng thẩm thấu, dần dần phụ thuộc vào Thiên Đình. Hiện tại, Tốn Đế quốc bất quá là chiếm cứ hơn ngàn cái tinh hệ, tương đối toàn bộ đại thế giới chẳng qua là dọn nước trong biển cả, nhưng theo tiếp tục chiến tranh mở rộng, Tốn Đế quốc đại biểu cho Thiên Đình bước chân nhất định là bao trùm đến đại thế giới mỗi một cái góc đến lúc đó toàn bộ đại thế giới liền sẽ trở thành thiên đình thuộc hạ thế giới một trong, chỉ để bị thiên đình khống chế. Tốn Đế quốc bên này dần dần đi vào quý đạo, địch phong tỏa chấn nơi này, chỉ cần chờ đợi một chút xíu phát triển, đem toàn bộ đại thế giới chiếm cứ. Mà thời gian trôi qua, thiên đình phát triển, cũng dần dần là có chính mình nội tình, không còn là một cái phát triển chỉ có mấy trăm năm tân sinh thế lực. Lúc này, ở trong thiên đình, Vương Triêu quân cùng Lý Tú Ninh hấp thu pháp tắc bản nguyên, lúc này đều đi vào đến Thái ớt Huyền Thiên đình phong cấp độ, hiện tại ngay tại tiếp tục rèn luyện cơ sở. Bởi vì có địch phong tiến gia Kim Tiến kinh nghiệm, đối với tiến gia có hiểu biết, hai người hiện nay cũng không bối rối chậm rãi tu luyện. Mà trong mấy trăm năm, cái khác thế giới đều có phát triển lên, tại Yêu tộc đại thế giới, Thiên Đình duy trì tự thân 10% địa khu, tiếp tục làm sâu sắc khống chế. Xá phong càng nhiều tiên thần, tiêu diệt càng nhiều yêu tộc quốc gia, đồng thời địa nước hoàn chỉnh nội bộ chỉnh hợp về sau, tiến một bước mở rộng, đem trăm châu chi địa mở rộng đến 200 châu chi địa. Văn Bèo đại thế giới, Hán Đế quốc tiếp tục vững bước chậm rãi phát triển, không đáng chú ý mà tại Tinh Không đại thế giới, Thanh Hà Đế quốc bây giờ chiếm cứ lấy mấy vạn hành tinh. Có được sinh mệnh tinh cầu mấy ngàn, nhân khẩu không cách nào tính toán, mỗi một ngày đều sẽ có hải lượng con mới sinh sinh ra cũng có đại lượng nhân khẩu tử vong, khổng lồ cương vực gặp được tinh không đại thế giới bản thổ thế lực, cái thế lực này đồng dạng là một cái tinh tế đế quốc, đế quốc chủng tộc là một cái toàn thân gia lam, hai nhọn chủng tộc, toàn bộ chủng tộc ở trong huyết mạch có siêu năng lực thiên phú, một phần trăm chủng tộc bên trong sẽ tại trong huyết mạch đản sinh ra đủ loại dị năng, trong đó kẻ cường đại có thể kéo lấy ngôi sao, hủy diệt hành tinh, mà bản thân bọn hắn khoa học kỹ thuật cũng là không sai, có diệt tinh cấp vũ khí, có hạm đội khổng lồ, làm thanh hà đế quốc cùng cái này tinh tế đế quốc gặp nhau, song phương cảnh giới về sau chiến tranh mở ra. Song Vương đều nghĩ mở rộng lãnh địa, cướp đoạt đối phương khoa học kỹ thuật. Thế là chiến hỏa kéo dài mấy trăm tinh hệ, vô số hạm đội đi đến chiến trường. Đây là Thanh Hà Đế quốc tại hòa bình phát triển hơn ngàn năm về sau, lần nữa gặp được địch nhân. Lúc này kỹ thuật cùng thực lực đã là phát triển con đường một cái cực cao cấp độ. Nếu là chiến tranh mở ra, như vậy Thanh Hà Đế quốc cũng không để lại tay. Ngay lập tức mở rộng mấy trăm cái thông hướng đối diện cương vực bên trong không gian thông đạo, sau đó từng nhánh có tinh cầu pháo đài hạm đội khổng lồ tiến vào trong đó, đem toàn bộ chiến hỏa thiêu đốt đến toàn bộ cương vực bên trong. Song Vương ngay từ đầu liền đem vóc dáng mạnh nhất kỹ thuật thể hiện ra các loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật vũ khí thi triển hủy diệt cái này đến cái khác tinh cầu thậm chí cái này đến cái khác tinh hệ nhưng dạng này chiến tranh đối với thiên đình đến nói không có cái gì ba động chỉ có điều bởi vì chiến tranh đặc biệt là loại này chiến tranh giữa các hành tinh đại lượng linh hồn đi vào địa phủ để địa phủ cũng biến thành bận rộn rất nhiều hết thảy đều là bình thường phát triển thiên đình tiếp tục tại vững bước phát triển địch phong cũng bắt đầu chuẩn bị tăng lên thực lực bản thân đang vặn vẹo đại thế giới bên trong địch phong thông qua cái này hơn ngàn năm chiến tranh tìm kiếm đến một chút vĩ đại chi chủ chiều không gian lĩnh vực và độ trong đó có hai vị theo thứ tự là thời không khe hở người gãy vọt lữ giả. Hai cái vĩ đại chi chủ đều là đi không gian quy tắc, trong đó một cái là khe hở không gian có quan hệ, một cái là không gian gãy vọt có quan hệ. Hai cái vĩ đại chi chủ thực lực đều tại thái ớt huyền thiên cảnh, đồng thời hắn thuộc hạ thân thuộc đều là lấy xuất quỷ nhập thần, khó mà đuổi bắt làm chủ. Như thế vĩ đại như vậy chi chủ, đối với địch phong đến nói, cấp đoạt bản nguyên, có thể tăng cường tự thân đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, tăng lên thực lực bản thân. Bất quá cùng không gian có quan hệ vĩ đại chi chủ, đều lấy khó mà đuổi bắt làm chủ muốn triệt để đánh giết, thật đúng là cần tốn hao một phen công phu địch phong vì thế tìm đến chính mình mấy cái thái ớt huyền tiên đỉnh phong phu nhân hiệp trợ, còn có chính mình bóng tối hóa thân làm ngụy trang, biểu hiện đây là liên minh cùng vĩ đại chi chủ chiến tranh, từ đó che lấp tiên đỉnh dấu vết, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. địch phong cầm ra hai cái tọa độ, xuyên thủng trong đó một cái, thời không khe hở người, hán vĩ độ, một bước vào, địch phong liền thấy bốn phía khắp nơi là lẫn nhau tương liên vết nước không gian, vô số vết nước không gian trải rộng toàn bộ vĩ độ, liền như là một cái không gian lực lượng cấu trúc một cái mê cung, để cho địch nhân lâm vào trong đó mà không gian kia khe hở người ngay tại cái này vô tận vết nứt không gian bên trong khó mà tìm kiếm đây thật là để người đau đầu a nhìn xem vĩ độ lĩnh vực tình huống địch phong cảm thán một câu không quá sớm có chuẩn bị địch phong cầm ra một cái truy tung la bàn đây là địch phong chuyên môn chế tạo kim thiên cảnh đạo cụ đem chính mình thu thập được vết nứt không gian người khí tức để vào trong đó làm khí tức để vào trong đó nháy mắt la bàn bắt đầu vận chuyển chỉ hướng bốn phía một chút vết nứt không gian dọc theo khí tức truy tung địch phong cấp tốc ghé qua tại từng đầu vết nứt không gian bên trong rất nhanh tìm tới một chút biến hóa ở nơi đó tại cái này vĩ độ bên trong cũng chính là địch phong cũng đi chính là không gian phát tắc, bằng không, thật đúng là khó đối phó không gian này khe hở người. Tiếp tục một năm truy tung, địch phong xuyên qua không biết bao nhiêu vết nứt không gian, rốt cục tại một cái dày đặc vết nứt không gian khu vực, tìm tới chính mình mục tiêu. Vết nứt không gian người bản thể, là một nhân loại bộ dáng, nhưng trên thân nhưng lại có từng đầu vết nứt không gian, dài nhỏ vết nứt không gian trải rộng toàn thân, đem toàn bộ thân thể chia cắt, nhưng lại thông qua dạng này không gian lực lượng hòa làm một thể, hình thành một cái chính thể. Thái ớt huyền tiên cảnh, chỉ cần là bị ta tìm tới, như vậy liền không khả năng để ngươi tiếp tục tồn tại. Địch Phong một phía, vết nứt không gian tại Địch Phong lực lượng xuống bắt đầu đóng lại, đồng thời không gian này khe hở vĩ độ bắt đầu ngưng kết, đem vết nứt không gian người ngăn ở Địch Phong trước mặt. Chết. Trong tay thế giới trong tay triển khai, đem vết nứt không gian người nuốt vào trong đó, trong lòng bàn tay thế giới, vết nứt không gian người vô pháp tránh né, bị đối phương lấy thực lực nghiền ép tử vong. Tại vết nứt không gian người sau khi chết, Địch Phong cấp tốc tiếp quản vết nứt không gian người lĩnh vực chiều không gian, treo vào thiên đỉnh thuộc hạ đồng thời, tình hóa vết nứt không gian người nội bộ vặn vẹo lực lượng, chỉ bảo tồn hắn bản nguyên. Tiếp xuống, Địch Phong theo lĩnh vực này chiều không gian rời đi, tiến vào gãy vọt lữ giả lĩnh vực chiều không gian vết nước không gian người giỏi về ẩn núp, mà gãy vọt lữ nhân giỏi về di động. Địch Phong dùng đồng dạng biện pháp truy tung đến gãy vọt lữ nhân vị trí, ngay lập tức khắc vào không gian tọa độ, phong tỏa bốn phía không gian, đem gãy vọt lữ nhân chấn áp trong lòng bàn tay thế giới. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi trong nấy mắt, không có cho gãy vọt lữ nhân cơ hội chạy thoát trong lòng bàn tay trong thế giới. Địch Phong hơi thở dài một hơi, chém giết cái này gãy vọt lữ nhân, được đến hắn bản nguyên. Hai cái khổng lồ chiều không gian lĩnh vực treo tại thiên đỉnh thuộc hạ, làm thiên đỉnh tiên thần lịch luyện chi địa. Hai cái vĩ đại chi chủ thu thập được các loại bảo vật đều trở thành Địch Phong chiến lợi phẩm, mà hai đoàn bản nguyên. Tại địch phong trở về thiên đình về sau, cũng bế quan bắt đầu hấp thu không gian gãy vòn, vết nứt không gian, bản thân không phải cái gì mạnh hữu lực quy tắc, chỉ là không gian pháp tắc một cái chi nhánh, nhưng đối với đi không gian đại đạo địch phong để nói, lại là một cái bổ sung hấp thu hai cái bản nguyên, lĩnh ngộ trong đó quy tắc, bổ sung tự thân pháp tắc con đường, địch phong thực lực tại vững bước tăng trưởng. Làm địch phong đi ra phòng bế quan bên trong một khắc này, thực lực bản thân đã là có kim tiên đỉnh phong, khoảng cách bước kế tiếp thái ớt kim tiên cấp độ cũng chỉ kém lâm môn một cước, cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng, địch phong trên mặt tươi cười, tại chính mình bế quan cái này trăm năm ở giữa. Thiên đình thuộc hạ hết thảy bình thường, không có cái gì đột phát sự kiện. Ngồi tại Thiên Đế trên bảo tọa, Địch Phong xử lý một phen để dành đến sự vụ. Theo những sự vụ này bên trong, Địch Phong có thể nhìn thấy, Thiên đình ngay tại cấp tốc lớn mạnh, lúc này dưới sự thống trị thuộc đã là không biết có bao nhiêu tiên thần, trải rộng hiện tại thăm dò đến rất nhiều đại thế giới. Đáng tiếc duy nhất chính là, Long tộc đại thế giới, cự long nhất tộc thống trị nơi đó, có được hơn 10 cái kim tiên, Thiên đình không cách nào đem chính mình lực lượng kéo dài đến nơi đó. Mà lại, hiện tại Thiên đình kim tiên số lượng có ít, trên căn bản không được mặt bàn, nhất định phải phải có 5 cái kim tiên, có thể tọa trấn tại các đại thế giới. Ta tài năng rảnh tay, tiếp tục đối ngoại thăm dò. Địch Phong suy tư, hiện tại tại ở trong Thiên đỉnh, có tiến giai kim tiên cảnh tiềm lực chỉ có Vương Chiêu Quân cùng Lý Tú Ninh, hai người tại Thái Ức Huyền Tiên đỉnh phong lắng động, nếu như không có ngoại lực duy trì, liền cần thời gian rất dài. Sau đó, chính là mình cái khác mấy vị phu nhân, hưởng thụ Thiên đỉnh đứng đầu nhất tài nguyên, thực lực cũng là Thiên đỉnh đỉnh tiêm tồn tại, có thể làm thế đổi thứ hai. Sau đó, chính là Thiên đỉnh rất nhiều thiên tài, nhưng là những thiên tài kia còn đang trưởng thành, tại Thiên đỉnh thuộc hạ các đại chiến trường tôi luyện, mấy ngàn năm thời gian, có thể đột phá tới Thái Ức Huyền cảnh cũng đã là không sai. Nói cho cùng, hiện tại địch phong thiếu hụt còn là thời gian cho thiên đình đầy đủ thời gian tự nhiên liền có thể đản sinh ra khổng lồ tiên thần hệ thống cùng thực lực cường hãn thiên thần như vậy từ đầu đến nói hay là muốn đối ngoại thăm rõ, chỉ có điều ta tọa chấn tại phế tích đại thế giới kéo chậm cái này tiến trình hiện tại địch phong rảnh tay rèn đúc vũ khí trang bị săn giết vĩ đại chi chủ đã là cực hạn nếu quả thật có kim tiên cảnh hư không sinh vật tại địch phong lúc rời đi tiến vào chiến trường như vậy tốn đế quốc căn bản là không có cách đối kháng thái huyền tiên cảnh tại kim tiên trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới sẽ bị tùy tiện xem giết, Tốn Đế Quốc nhìn dường như không lồ Đế Quốc cũng sẽ bị thời gian ngắn hủy diệt. Thuôn phệ hết Tốn Đế Quốc tất cả sinh mệnh về sau, hư không sinh vật còn có thể tiếp tục lớn mạnh. Trở về phế tích đại thế giới, Địch Phong tiếp tục tọa trấn nơi này, khi nhàn hạ, có thể xử lý một chút Thiên Đình sự vụ. Lúc này, Thiên Đình đã là tiếp quản Địch Phong đối ngoại thăm dò vị diện đơn độc xây dựng một chi thiên binh bộ đội đối ngoại khai thác, đem từng cái thế giới đặt vào Thiên Đình thống trị, ngôi sao giới, để hắn lớn mạnh, tranh thủ sớm ngày tiến giai thành đại thế giới. Tại không có Địch Phong thăm dò, thăm dò tốc độ hạ xuống đến 1 phần 10, nhưng thời gian vội vàng hơn ngàn năm cũng tham dò đến một chút không sai thế giới, những cái kia có một cái hoặc là nhiều cái thế giới tạo thành thế giới, hình thành một cái thế giới. Những thế giới này bị không chế thiên đạo về sau, trực tiếp kéo vào ngôi sao giới đến nội về sau mở rộng, hay là bị chính phủ. Vậy phải xem trong không chế hương hoạch tâm vị diện đế quốc. Mà thiên đình lực lượng chỉ tác dụng tại thế giới bản thân, xá phong tiên thần, không chế thế giới đến nội thế giới nội bộ thay đổi, tạm thời bởi vì có cái khác đại thế giới chính chiến. Tại ngôi sao giới loại này chính là thiên đình hậu hoa viên thế giới, những thế giới này nội bộ thế lực từ hắn tự động phát triển. Chỉ có điều đến tiếp sau. Mấy cái địch phong đời cháu ở trong này thành lập đế quốc, mở ngôi sao giới nội bộ hỗn chiến. Nhưng đây đối với địch phong đến nói, đều không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là dung nhập cái này đến cái khác thế giới, thế giới quy tắc ở giữa va chạm, còn có tự mang các loại nhật nguyện tinh thần dung nhập ngôi sao giới ngôi sao pháp tắc bên trong, lớn mạnh ngôi sao giới bản thân pháp tắc, để hắn tăng trưởng. Mà cái này đến cái khác thế giới quy tắc dung nhập, không ngừng hoàn thiện ngôi sao giới hệ thống quy tắc, cái kia ngôi sao pháp tắc cũng đang nhanh chóng hoàn thiện, tại những ngày kia không trùng, vô số ngôi sao lấm ta lẫm tấm, ngay tại cấp tốc hoàn thiện đại lượng vị diện, thế giới dung nhập, còn có đông đảo thế lực Để ngôi sao giới trở nên vô cùng náo nhiệt, đối với thiên đỉnh chúng tiên thần đến nói, cũng là một cú không sai nghỉ ngơi chi điệp. Khi nhàn hạ, đi ngôi sao giới đi dạo một vòng, chỉ điểm một chút thiên tài, lưu lại một chút xíu truyền thừa, hoặc là nhìn một chút thế giới khác khác biệt phong quang. Dạng này phát triển, cho đến có một ngày, một cái đại thế giới mới bị thăm dò đến, một phương đại thế giới mới xuất hiện, gây nên địch phong chú ý chương 798. Thất một thanh long. Chương 798, Thất một thanh long. Một phương đại thế giới mới bị phát hiện, đây là thiên đỉnh thăm dò hơn ngàn năm mới thăm dò đi ra một cái cơ duyên, địch phong tự nhiên là không thể bỏ qua. Cho dù là gặp được giống Long tộc đại thế giới như thế có hoàn chỉnh thống trị hệ thống đại thế giới, cũng có thể lựa chọn lưu lại một tọa độ, đợi đến thiên đình phát triển về sau, tại đi giải quyết. căn cứ nhóm đầu tiên nhân viên điều tra chuyển về tình báo biểu hiện, một phương này đại thế giới là một mảnh vị diện đại lục, đại lục khổng lồ đến công hết, trên đại lục sinh trưởng các loại đại thụ che trời, tràn ngập một cỗ man hoang cảm giác ở cái thế giới này, không có trí tuệ tộc đàn, chỉ có các loại nhắc nhở khổng lồ, nhục thân cường hãn, còn có các loại năng lực đặc thù cử thú. Quân Tiên Phong đã là thành lập một tòa đơn giản cứ điểm, đồng thời săn giết nhiều mặt man hoang cử thú. Đem thi thể đưa đến Hậu Phương Địch Phong trước khi xuất phát xem xét một phen, nhìn thấy cái này đứng liền có 10 mét hình thể cự lang, cũng có chút kinh dị. Dạng này thi thể tràn ngập với khí, ăn hết chính là đại bù, Mà lại hắn thân thể tài liệu, xương cốt, răng, lợi trảo, làn da, đều là chế tạo vũ khí trang bị tốt tài liệu. Thậm chí mài thành phấn, chế tác phù văn, vẽ trận pháp cũng không có vấn đề gì. Mấy đầu phổ thông cự thú giá trị khổng lồ như vậy, như vậy liền có thể đánh giá ra, cái đại thế giới này, hắn giá trị đồng dạng là to lớn. Như vậy, một phương thế giới này, liền xưng là man hoang đại thế giới, những này cự thú chính là man hoang cự thú một phương đại thế giới, tất nhiên sẽ có thật nhiều kìm tiên cảnh chiến lược, giai đoạn trước thăm dò cần cẩn thận một chút. Thông qua truyền thống trận tiến vào man hoang đại thế giới, một bước vào cái thế giới này, một phương này đại thế giới có một cỗ mênh mang cảm giác đập vào mắt, đây là thế giới độc hữu khí tức. Tựa như là phế tích đại thế giới yên lặng cảm giác, tự long đại thế giới long uy không ngừng, tinh không đại thế giới khổng lồ, vạn vẹo đại thế giới quỷ dị, có được pháp tắc làm hạch tâm đại thế giới đều có độc thuộc về thế giới đặc sắc. Bước vào đại thế giới, nơi này, một tòa tường thành nặng nề cao lớn phủ văn pháo đài đã thành lập, thiên đình xuất động một chi thiên binh bộ đội tiến vào chiếm giữ nơi này. Gặp qua bệ hạ. Địch Phong thân ảnh xuất hiện ở trên truyền thống trận, bốn phía tất cả thiên binh thiên tướng hướng Địch Phong hành lễ. "Ừm, cái đại thế giới này hết thảy đều vẫn là không biết, các ngươi đều chú ý cẩn thận làm việc, như có vấn đề, có thể lập tức rút lui." "Đúng." Nói xong, Địch Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thân là không gian pháp tắc kim tiên, Địch Phong bắt đầu đối với một phương này đại thế giới tiến hành thăm dò. Một đường trải qua, trên mặt đất khắp nơi là các loại cự thú, những này cự thú hoặc đơn độc hoặc thành quần kết đội, thân cao theo hơn 10 mét đến mấy chục mét, vài trăm mét đều có. Những này cự thú lẫn nhau chém giết, trên địa bàn, quy định lãnh địa. Hoàn toàn chính là một cái phóng đại bản có siêu phàm lực lượng vòng sinh thái. Như thế vô số cự thú cấu trúc thành toàn bộ man hoang đại thế giới chỉnh thể sinh thái hoàn cảnh. Mặc dù toàn bộ man hoang đại thế giới tràn ngập rít chóc, nhưng những này man hoang cự thú là thật cường đại. Nhìn một cái, địch phong liền không có nhìn thấy hoàng kim trở xuống sức chiến đấu. Ám kim truyền thuyết cấp khắp nơi có thể thấy được. Tại phía trên chính là các loại mang theo cường đại lĩnh vực thần cấp man hoang cự thú. Tại man hoang đại thế giới, thần cấp hiện ra phương thức không phải thần quốc, cũng không phải hóa lực lượng nhập thể, mà là ở ngoài thân thể cấu trúc lĩnh vực của mình. Thực lực càng cường đại, lĩnh vực càng mạnh. Cường đại lĩnh vực có thể cải biến hoàn cảnh bốn phía, đồng thời sinh hoạt tại trong phạm vi lĩnh vực man hoang cự thú cũng sẽ có hướng lĩnh vực chi chủ biến hóa xu thế cùng giới. Tỷ Như nói tại Địch Phong Tham giờ lúc, liền thấy một đầu có địa tiên cảnh chiến lực núi đá cự thú, núi đá cự thú nằm ở trên mặt đất, liền như là một tòa sân mạch, vô số nham thuộc tính lĩnh vực bao trùm phương viên hơn ngàn cây số. Tại cái này một mảnh lĩnh vực bao trùm khu vực, đại địa tự động hội tụ nham thạch lực lượng hình thành nham thạch cùng sân mạch, các loại nham thuộc tính cự thú tại cái này trong hoàn cảnh sinh hoạt, cự thú trên thân đều mang theo nham thạch phiến, cùng cái kia một đầu núi đá cự thú giống nhau như đúc. Mỗi một đầu thần cấp man hoang cự thú đều có riêng phần mình địa bàn, các loại cường đại kỳ lạ man hoang cự thú cũng cho địch phong một loại thần kỳ cảm giác. Những này man hoang cự thú có trí tuệ của mình, nhưng không có thành đán kết đối, kể từ đó, chỉ cần thu phục, làm tọa kỵ cùng chiến sủng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Mà lại, cái thế giới này, có lẽ có ta cần thiết sinh vật. Một đường đi xuyên qua man hoang đại thế giới, bốn phía lục soát, tiến lên mấy ngàn vạn cây số, một đường không biết gặp được qua bao nhiêu man hoang cự thú, thậm chí huyền tiên cảnh man hoang cự thú đều có tồn tại, nhưng những cái kia đều không phải mục tiêu của mình. Cuối cùng Tại một mảnh bao la khôn cùng to lớn rừng rậm, bao trùm phương viên trăm vạn cây số, cái này một mảnh rừng rậm muốn so cái khác man hoang rừng rậm còn muốn to lớn, từng khoảng cây cối, đường tính lấy cây số tính toán, độ cao lấy vạn mét làm đơn vị. Khổng lồ che khuất bầu trời rừng rậm, chỉ cứ lấy cái này phương viên trăm vạn cây số khu vực. Một phiến khu vực này, địch Phong cảm thấy được nồng đậm một thuộc tính nguyên tố, trong rừng rậm man hoang cử thú, đều có một thuộc tính lực lượng, đồng thời trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có long hóa đặc thủ. Một thuộc tính, còn là long chủng, làm trấn thủ thiên đỉnh tứ linh cực kỳ phù hợp, đồng thời lớn như thế lĩnh vực phạm vi, nhất định là có kim thiên cảnh chiến lược, chỉ cần thu phục. Thiên đình cũng sẽ thêm một cái kim thiên cảnh chiến lược định phong kế hoạch, cũng chính là tại cái này, man hoang bên trong cự thú tìm kiếm được phù hợp chấn thủ thiên đình tứ cực cự thú, mà lại là mới toại kỳ cùng chiến sủng cũng cực kỳ phù hợp định phong đã từng toại kỳ, địa hình long gia nhập thiên binh bộ đội, hiện tại có thiên thiên cảnh sức chiến đấu, đảm nhiệm giới môn thủ vệ quân một tên thiên tướng, mà đổi thành một đầu toại kỳ thanh giao, bây giờ là thiên đình khí vận thần long, không chỉ là tự thân hóa thành long chủng đồng thời sức chiến đấu cũng có kim thiên cảnh. Bất quá thân là khí vận thần long, tự thân lực lượng cùng thiên đình khí vận hóa lại phát huy ra lực lượng khổng lồ chỉ có thể là tại thiên đình cảnh nội. Vậy vậy chỉ có thể là phòng ngự không thể tiến công, đồng thời khí vận thần long hành động, cần tiêu hao thiên đỉnh khí vận lực lượng. Thiên đỉnh khí vận nhất định là không thể tùy tiện tiêu hao, đây là thiên đỉnh cơ bản. Tại khí vận thần long hành động lúc, nhất định là đến thiên đỉnh thời khắc nguy cấp nhất. Bởi vậy, hiện tại thu phục một đầu kim tiên cảnh man hoang cự thú, như vậy đối với thiên đỉnh đến nói, trợ giúp là cực kỳ kinh người. Mà lại, lần này gặp được kim tiên cảnh man hoang cự thú còn là một thuộc tính long trùng, càng là phù hợp. Ngay lập tức, Địch Phong phóng thích chính mình kim tiên cảnh khí tức, xông vào cái này trong một mảnh rừng rậm. Giống Lúc này, chiếm cứ ở trong rừng rậm man hoang cự thú thức tỉnh, cùng thực lực mình tương đương khí tức đột nhiên xuất hiện, kinh động ngủ say chính mình. Rít lên một tiếng, tuyên cáo phạm vi thế lực của mình, tại địch phong phía trước, rừng rậm lắc lư, mặt đất rung động, một tòa sơn mạch ngay tại trầm trầm dâng lên địch phong ở phía xa, thấy rõ ràng cái này một đầu man hoang cự thú hình thể, kia là như là núi cao bay lên không trung thật lớn hình thể, chiều dài lấy cây số tính toán, kéo dài hơn ngàn cây số. Đây chính là thật lớn. Địch phong ngửa đầu nhìn xem cái này, một đầu to lớn thanh long, cũng không nhịn được cảm thán. Hình thể khổng lồ, liền đại biểu cho lực lượng tương đại. Tại ngang cấp trong chiến đấu, thể trạng lớn một phương chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Nhưng rất đáng tiếc, cái này một đầu thanh long gặp được chính là Địch Phong, Địch Phong có đối phó to lớn hình thể đối thủ chiêu thức. Nhìn xem cái này một đầu thanh long, cái kia cường tráng hình thể, bóng loáng lân phiến, giữ tận sừng rồng, cùng với mây đạp gió không ngừng phát ra một nguyên tố tố tính, Địch Phong là càng xem càng hài lòng. Làm cái này một đầu thanh long bay lên, Địch Phong ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của thanh long, cái kia khổng lồ con mắt, Địch Phong liền như là nhỏ bé cho bụi. Người là sinh vật gì? mặc dù địch phong thân thể nhỏ bé nhưng phát tán khí thế cùng chính mình tương đương man hoang cự thú thanh long không dám có bất kỳ khinh thị đây là một cái cùng thực lực mình tương đương đối thủ ta đến từ nhân loại bộ tộc hiện tại đại gia hỏa ở cái thế giới này nốc thế nào muốn hay không cùng ta đi cái khác thế giới đi dạo một vòng hừ nghe địch phong lời nói thanh long hừ lạnh một tiếng phát ra thanh âm trầm thấp thân thể cao lớn kim tiên cảnh chiến lực cho dù là phổ thông nói chuyện liền gây nên càng quét đại địa phong bạo. nhân loại chưa nghe nói qua nơi nào đến chúng tộc muốn ta cùng ngươi ra ngoài như vậy ngươi có thực lực này à có đúng không kia liền đánh một trận Địch Phong cũng nở nụ cười, như thế đầu não đơn giản man hoang cự thú, vậy thì có thao tác không gian. Đánh thắng ngươi liền theo ta ra ngoài, giúp ta thiên đỉnh chấn thủ thế giới, ta thì dẫn ngươi đi cái khác thế giới đi dạo một vòng. Nếu như thua, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Có thể. Thanh Long trầm giọng nói, tiếng nói như là lôi đình. Bất quá ngươi đánh trước thắng ta lại nói, vậy thì tới đi. Sau một khắc, Địch Phong pháp thiên tướng địa mở ra, thân thể hóa thành mấy vạn mét cao lớn không gian pháp tắc thân thể, sau lưng mọc lên bốn tay, một tay kéo lấy thế giới trong tay, một tay nhấc cản vũ kiếm một tay nắm chặt long chảo kiếm, hai tay cầm sừng rồng đường, chỉ có một tay chống đi, lúc này địch phong còn không có đầy đủ vũ khí, cái này một chi tay để chống. tại pháp thiên tướng địa thân thể trên thân, long lân giáp bao trùm toàn thân, đấm ra một quyền, bốn phía không gian lực lượng ba động, đối diện thanh long đập tới, giống làm địch phong xuất thủ, vô số không gian lực lượng hướng về chính mình vào tới, chiêu thức bên trong mang lực uy hiếp, để thanh long cấp tốc nghiêm túc lên, dứt lên một tiếng, một chi pháp tác quái tán, bốn phía bao la rừng rậm phất là xuống tới, cao lớn cây tối vạn vẹo sinh trưởng, từng khỏa cây tối giống như là đằng dán, theo bốn phương tám hướng đối với địch phong của tới. Trong tích tắc, giữa thiên địa tràn ngập vô tận màu lục, đem mỗi một tấc bầu trời đều chật ních. Vô tận màu lục phảng phất là sóng thần, dời núi lấp biển chi thế hướng địch phong áp bách mà đến. Vô tận màu lục hướng về địch phong của tới, nhưng đối với này, địch phong không có bất luận kẻ nào e ngại, một tay giơ cao, thế giới trong tay hướng về phía trước lập tới. Tại trước đó một quần trên cơ sở, bốn phía màu lục trong khoảnh khắc tiêu tán, một vài mười cây số to lớn chống rống xuất hiện, tại trong phạm vi này tất cả thực vật toàn bộ biến thành bột phấn. Chống rống về sau, là thanh long thân thể khổng lồ địch phong pháp tiên tướng địa hướng về phía trước bước ra, bốn phía không gian cấp tốc có vào, chỉ bước ra một bước sẽ xuyên qua mấy trăm cây số thẳng tới thanh long trước mặt. giờ khắc này thanh long cự thú nhìn thấy địch phong xuất hiện, to lớn đầu hướng địch phong đánh tới, to lớn như sơn nhạc tòa đầu áp bách mà đến, giống như là một ngọn núi va chạm, bản thân mang theo lực lượng khổng lồ, thì phải đem địch phong bớt lui. sau một khắc, địch phong hai tay cầm kiếm, nằm ngang ở trước mặt ngăn lại thanh long va chạm, to lớn sung kích để địch phong thân thể triệt thoái phía sau, ở trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hõm. sau đó, một tay nâng thế giới trong tay. Hướng thanh long cự thú đập tới, mang theo một cái thế giới va chạm, to lớn sung kích, để thanh long cự thú cảm giác được đầu một trận run dậy, toàn bộ đầu phàm phất mỗi một tế bào đều đang chấn động. Sau đó, va chạm mạnh mẽ phía dưới, thanh long cự thú hướng một bên bay ra, thân thể to lớn nện ở trên mặt đất, ngáy mắt sinh ra chấn động vang vọng bốn phía, để đại địa cũng vì dừng run dậy. Có thể chống được thế giới trong tay va chạm, rất không tệ, nhưng tiếp xuống, ta muốn nhìn ngươi làm sao gánh? Nhanh chân hướng về phía trước, tại thanh long cự thú ngã xuống đất về sau, địch phong trong tay sừng rồng hướng về phía trước, mang hư không lực lượng hướng về phía trước đâm ra còn có pháp tiên tướng địa lực lượng khổng lồ, lực lượng khổng lồ truyền lại tại Thanh Long cự thú trên thân. Thanh Long cự thú cái kia khổng lồ thân thể hướng một bên hoạt động, ven đường nghiền nát bao nhiêu rừng rậm. Những cái kia cao như sơn nhạc cây cối bị chặn ngang đục gãy, sinh hoạt ở trong vùng rừng rậm kia vô số man hoang cự thú không cách nào thoát đi, bị nghiền nát thành một vũng máu thịt. Thế giới chạm, thế giới trong tay va chạm. Không gian vỡ vụ. Một đạo theo sát lấy một đạo công kích đánh vào Thanh Long cự thú trên thân, ngắn một lát, lấy địch phong pháp thiên tướng địa thi triển đi ra mấy chục đạo trạm kích ra, kim cảnh một kích toàn lực, để Thanh Long cự thú cũng cảm giác được đau đớn. Tại công kích này xuống, nguyên bản bóng loáng lân phiến trở nên vỡ vụn, thân thể xương cốt cũng vỡ vụn thành từng khối. Địch Phong không có cho Thanh Long cự thú cơ hội, một chiêu tiếp một chiêu chạm kích văng ra, để Thanh Long cự thú theo nguyên bản đẩy trạng thái biến thành trọng thương. Lại đánh tiếp, ngươi sẽ chết. Địch Phong pháp thiên tướng địa đứng tại Thanh Long cự thú đỉnh đầu, song kiếm gác ở Thanh Long cự thú trên cổ, một tay nâng thế giới trong tay tùy thời nện xuống. Ta phục, ta nguyện ý đi theo ngươi ra ngoài. Lúc này, bị Địch Phong đánh một trận tơi bời, Thanh Long cự thú cũng túi đầu xuống. Bất quá thân thể của ta quá mức khổng lồ, còn có lực lượng của ta tràn lan. Tất cả trải qua địa phương đều sẽ biến thành rừng rậm, ra ngoài cũng chỉ là hủy diệt thế giới. Cái này rất đơn giản, ta có biện pháp cho ngươi đi cái khác thế giới. Địch Phong cầm ra Thiên đỉnh Thiên đạo định ra đến kế ước. Bên trên là một phần Thanh Long tự nguyện trở thành Thiên đỉnh Tứ Linh một trong, Đông Vương Thanh Long, vì Thiên đỉnh chấn áp tứ cực chi địa, vĩnh viễn không phản bội. Mà Địch Phong thì là để Thanh Long có thể tại cái khác thế giới đi một vòng. Đến nỗi phương pháp, rất đơn giản, đó chính là hóa thân chi pháp. Bởi vì man hoang đám cự thú bản thân cường hóa nhục thân, tăng cường tự thân lực lượng, một đường đi tới tự thân quy tắc con đường, cho đến biến thành pháp tắc đại đạo. Nhưng là bởi vì một đường cường hóa nhục thân cùng tự thân lực lượng đối với các loại pháp thuật, chiêu thức đều không có cái gì vận dụng, bởi vậy chỉ cần tu luyện hóa hình thuật, bản thể không di động dưới tình huống có thể chui du rất nhiều thế giới. Khế ước ký kết trong ngay mắt, thân là thiên đỉnh tứ cực đến từ thiên đỉnh khí vận quần cuộn mà đến. Thanh Long bị địch phong đánh ra thương thế lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục đồng thời, cái này liên tục không ngừng lực lượng gia trì, để Thanh Long cũng cảm giác được chính mình lực lượng tựa hồ ngay tại một chút xíu mạnh lên, nguyên bản đỉnh trệ cần tu luyện mấy chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn năng lực lượng ngay tại một chút xíu tăng lên. Đây chính là gia nhập thế lực chỗ toả. Lam Thiên đình tứ cực, bản thân liền là cực kỳ trọng yếu chức vị, đến từ Thiên đỉnh ra chỉ cũng là vô cùng to lớn, cái này một cố lực lượng đủ để cho một người bình thường tấn thăng đến Kim Tiên. Như thế, để Thanh Long thực lực bản thân tăng cường cũng tự nhiên bình thường cực kỳ. Chương 799, Kim Tiên. Chương 799, Kim Tiên. Đông Phương Thanh Long quý vị, Địch Phong đứng ở bên người Thanh Long, lớn tiếng nói, Thanh Long tuân mệnh. Ký kết khế ước, Thanh Long rõ ràng chính mình chức năng, bởi vì có Địch Phong mang chính mình kiến thức vô tận thế giới phong cảnh, cũng tuân theo mệnh lệnh. Lúc này, tại Thiên Đình khí vận tăng phúc xuống, Thanh Long thương thế đã là khôi phục. Tự thân đã khôi phục lại chiến đấu trước trạng thái, thân thể cao lớn tự thành một giới, tự thân phát tán một chi pháp tắc như là một cái hình cầu, đem thanh long toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó, cùng một chỗ bao khỏa, còn có thanh long bốn phía phương viên trăm vạn cây số lục địa. Trên lục địa, dương dầm tươi tốt, trong đó còn có các loại thanh long hậu bối cùng huyết mạch dòng dõi, các loại long trùng phụ thuộc đều theo thanh long cùng rời đi man hoang đại thế giới. Thanh long thân thể to lớn đằng không mà lên, mang một mảnh đại lục xuyên qua man hoang đại thế giới, trong hư không dọc theo thiên đỉnh dẫn dắt, cấp tốc đến thiên đỉnh vị trí thiên giới, theo thanh long cùng tự mang một khối đại lục dung nhập thiên giới nhưng lại không có hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tứ cực chi địa, bản thân là làm chấn thủ toàn bộ thiên giới cùng với thuộc hạ thế giới, không chỉ thiên giới bản thân. Thanh Long mang theo đại lục tự thành một giới, tọa lạc ở thiên giới chỉnh thể phương đông, tên là Đông Phương Thanh Long giới. Thanh Long bản thân lại thêm tự thân pháp tắc đại đạo cấu trúc Thanh Long giới, trấn áp thiên đỉnh phương đông. Khi thế giới ở chỗ này máy mắt, toàn bộ thế giới độ ổn định cấp tốc tăng lên, tất cả bị thiên đỉnh khống chế thế giới địa khu, còn có thiên giới lục địa, mục chi pháp tác lực lượng có chút tăng lên. Các loại thực vật, linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên, thế giới ổn định trình độ cũng có nhất định biên độ tăng trưởng chỉ có điều bởi vì tứ cực tứ linh còn chưa hoàn toàn vào chỗ trước hết nhất tọa chấn thanh long mang đến một chi pháp tác đông phương thanh long giới quý vị thiên đình vững chắc chỉnh thể khí vận đại lượng tăng lên mà xem như thiên đình tứ cực một trong bản thân liền có đại lượng khí vận vô số khí vận quan chú tại bình cảnh thanh long cũng đang nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân nguyên bản huyền tiên đỉnh phong đột phá đến thái ước huyền tiên cảnh bất quá có khế ước, thanh long cũng sẽ không làm cái gì vi phạm khế ước sự tình bằng không con đường phá diệt thực lực bản thân sẽ vĩnh cửu hạ xuống đến huyền tiên cảnh Thực lực đột phá, Thanh Long cần lợi dụng tự thân khí vận tới tu luyện, vững chắc tự thân, chừng cứ tại chính mình Đông Phương Thanh Long giới, cũng tạm thời không có rời đi cần thiết. Bất quá địch phong đã thông qua thiên đạo, đem hóa hình thuật gửi đi cho Thanh Long, chờ Thanh Long cự thú vững chắc tự thân lực lượng về sau, liền có thể phân ra một bộ hóa thân, đi nhiều giới. Theo Thanh Long mà đến, còn có những cái kia Thanh Long giới cùng nhau đến dòng dõi hậu duệ, còn có các loại phụ thuộc, những này cự thú chủ quần cũng theo Thanh Long gia nhập Thiên Đình tiến vào ở trong Thiên Đình đối với những này man hoàng cự thú chủ quần, theo Thanh Long gia nhập Thiên Đình, tự nhiên cũng trở thành Thiên Đình một viên đối với này, thiên đỉnh không có làm quá nhiều yêu cầu. học tập hóa hình thuật, bởi vì man hoang cự thú hình thể quá mức khổng lồ, toàn bộ thiên đỉnh còn là lấy nhân tộc làm chủ. những này cự thú mặc dù sẽ không bị kỳ thị, nhưng là đối với nhân loại sinh hoạt địa phương, cự thú khẳng định là có chỗ không tiện. tại đông phương thanh long giới hoạt động còn không có gì vấn đề, nhưng là ra ngoài, hay là muốn lấy nhân loại hình thái dùng tốt nhất đông phương thanh long giới, lệ thuộc vào thiên đỉnh thuộc hạ. nhưng quy về thanh long quản lý, thuộc hạ tất cả man hoang cự thú đều quy về thanh long quản hạt, nhưng nhất định phải tuân theo thiên đình thiên điều cuối cùng căn cứ thống kê, lần này Đông Phương Thanh Long Giới dung nhập vì Thiên Đình mang đến một cái Thái ớt Kim Tiên Chiến Lực, hai cái Thái ớt Huyền Tiên Chiến Lực, năm cái Huyền Tiên Cảnh Chiến Lực, ba trăm ngày Tiên Cảnh Chiến Lực cùng mấy vạn địa tiên nhân Tiên Cảnh Chiến Lực, còn có trăm vạn thần cấp trở xuống man hoang cự thú. Như thế một cỗ khổng lồ sức chiến đấu để Đông Phương Thanh Long Giới trở thành Thiên Đình Thuộc Hạ cùng Âm Tạo Địa Phủ cùng một cấp bậc thế lực đội. Mà theo tiếp xúc, những này man hoang cự thú học tập hóa hình thuật, lấy nhân loại thân thể đi nhiều giới, nguyên bản chỉ có thể là tại một địa khu chiến núi là vua, không ngừng chém giết, hiện tại chỉ cần công tác liền có thể nhận lấy tài nguyên tu luyện. Bộ phận Man Hoang Cự thú lựa chọn gia nhập Thiên Đình, đảm nhiệm một phương thổ địa sơ thần, quản lý trải vớt một phương địa mạch. Thiên Đình gia tăng lực lượng khổng lồ, tại Man Hoang Đại Thế giới, một tôn Kim Tiên cảnh chiến lược rời đi, đồng thời mang đi phương viên trăm vạn dặm to lớn thổ địa. Thế giới ý thức cũng sẽ gây nên to lớn ba động, nếu như không thêm ngăn trở, như vậy thế giới ý thức liền sẽ ngăn cản Thanh Long rời đi. Đến lúc đó miễn không được một phen đối kháng, đến lúc đó Kim Tiên cảnh xuất thủ, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ thế giới động. Man Hoang Đại Thế giới cái khác Kim Tiên cảnh chiến lược sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó, cho dù là địch phong liên thủ với Thanh Long đều không thể đối phó cái khác nhiều cái kim tiên cảnh man hoàng cự thú đối với che đậy thế giới ý thức địch phong tại khế ước lúc ngay lập tức rút ra thanh long bộ phận khí tức làm ngụy trang sau đó lấy thiên đình lực lượng chiếm cứ thanh long cự thú rời đi địa khu thế giới mảng lớn thổ địa bị thanh long mang đi hình thành một cái sâu đạt mấy chục cây số hố sâu lúc này nơi này mất đi thổ địa bốn phía từng đầu dòng sông cùng địa mạch nguồn nước hướng cái này phương viên trăm vạn cây số mấy chục cây số hố sâu hội tụ ở trong này cuối cùng sẽ hình thành một cái cự đại hồ nước kể từ đó. Địch Phong ngay lập tức từ phía trên đỉnh điều đến một vị thiên tiên đỉnh phong Long Quân bổ nhiệm hắn vì cái này một mảnh hồ nước Long Quân, tại cái này còn chưa hình thành trong hồ nước thành lập Long Cung, thống trị phương viên trăm vạn giằm hồ nước. Mà đối với cái này một mảnh hồ nước, Địch Phong mệnh danh là Thanh Long Hồ, mà vị kia Long Quân chính là Thanh Long Hồ Long Quân. Đồng thời, Địch Phong đem cái này Long Quân thủ hạ một nhóm thủy tộc quân đội điều vào nơi này. Như thế thao tác, nguyên bản Thanh Long cự thú rời đi địa phương có Thanh Long khí tức lực lượng thay thế, tại Man Hoang Đại Thế giới thế giới ý thức trong cảm giác, hết thảy tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì cải biến, Địch Phong cũng liền như thế hoàn thành thay xả đội cột kế hoạch mà lại tại thanh long hồ long quân dưới sự thống trị cũng là thiên đỉnh tại man hoang đại thế giới lưu lại một cái cứ điểm đến tiếp sau thiên đỉnh có thể tiếp tục tại thanh long hồ bốn phía xá phong tiên thần một chút xíu chiếm cứ man hoang đại thế giới địa bàn theo cái này một tòa thanh long hồ sinh ra tương lai đại lượng thủy sinh man hoang cự thú đều sẽ ở trong này hội tụ bất quá nơi này đã là bị thanh long hồ long quân chiếm cứ đến tiếp sau nhất định là sẽ phát sinh chiến tranh bất quá lúc này thiên tiên đỉnh phong long quân theo thần vị mở rộng thực lực bản thân đột phá bình cảnh đột phá đến huyền tiên cảnh. Theo Man Hoang Đại Thế Giới thu hoạch được một vị thái ớt kim tiên sức chiến đấu, lần này mạo hiểm đã là kiêm bổn, tiếp xuống, Định Phong tiếp tục tại Man Hoang Đại Thế Giới mạo hiểm. Một tòa chưa khai phát đại thế giới, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, tỉ như nói các loại linh thực, Định Phong tìm tìm tới một cây tiên tiên linh căn, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng là cực kỳ chân quý. Tiên tiên chua cây lê, hạ phẩm tiên tiên linh căn, 300 năm một nợ hoa, 300 năm một kết quả, 300 mùa màng quen, thành thục chua lê có thể trên phạm vi lớn vĩnh cửu tăng lên tự thân tinh thần lực, có thể làm hao mòn trong tu luyện bậc bội, để người tránh tẩu hỏa nhập ma. Một cây tiên tiên linh thực, bị địch phong thầy ghép đến thiên đỉnh trong vườn trái cây, cái này một cây cây ăn quả cũng coi như được bảo vật. Vì thế, địch phong còn là chém giết một đầu thái ớt huyền tiên cảnh man hoang cự thú địch phong từ trong miệng thanh long được đến liên quan tới man hoang bên trong cự thú cái khác kim tiên cảnh man hoang cự thú vị trí, trong đó có một đầu ở vào thượng cổ trong núi lửa hỏa địa ở vào sóng biển hải dương chỗ sâu cổ cá mập, còn có chiếm cứ lấy vô tận sơn mạch nằm rủ, chờ một chút chín đầu kim tiên cảnh man hoang cự thú. Có nhiều như vậy kim tiên cảnh man hoang cự thú, đối với thiên đỉnh đến nói, cũng là một cái khiêu chiến nhưng man hoang trong đại thế giới bộ kim thiên cảnh cự thú sẽ không liên hợp, chờ có điều kiện, từng cái chinh phục hoặc là chém giết, liền có thể cầm xuống toàn bộ man hoang đại thế giới. tương đối cái khác đại thế giới đến nói, những này kim thiên cảnh man hoang cự thú sẽ không liên hợp cùng một chỗ, tương đối mà nói dễ đối phó. bất quá bởi vì thiên đình hiện tại cũng chỉ là ba cái kim thiên cảnh chiến lực, trong đó khí vận thần lòng cùng thanh long cũng đều tạm thời không thể rời, chỉ có thể chờ đợi thiên đình trở nên càng cường đại. như thế thời gian trôi qua, lại qua ngàn năm thời gian, thiên đình tiếp tục vững bước phát triển, các thế giới tham dò đều có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ chỉ có điều bởi vì thiên đình hiện tại còn chỉ có địch phong như thế một cái có thể tùy thời điều động kim tiên cảnh chiến lực, mà tại rất nhiều đại thế giới đều gặp được kim tiên cảnh đối thủ. Thiên đình hiện nay tạm dừng dừng mở rộng, chờ đợi vị kế tiếp kim tiên cảnh sinh ra. Bất quá lúc này thiên đình có thể đột phá kim tiên cảnh người còn tại tu luyện, không biết cần bao lâu thời gian tài năng đột phá địch phong đang tọa chân phế tích đại thế giới, đánh lui kim tiên cảnh hư không sinh vật tiến công về sau, dành thời gian đi cái khác thế giới tìm kiếm đỉnh tiêm tài nguyên dùng để bồi dưỡng thiên đình chiến lực Thời gian một cái, lại là 1.000 năm đi qua. Một ngày này ở trong thiên đình bầu trời Tường Vân hiện hiện, bao chùm bao la thiên đỉnh, những này màu vàng Tường Vân bên trong mang theo một chút đỏ rực. đây là khi thấy trên bầu trời biến hóa, đại diện Thiên Đế Đại Kiều trên mặt tươi cười, hơi kinh ngạc đạo. lại có người đột phá kim thiên, cố lực lượng này, tựa hồ là tú ninh tỷ tỷ. cảm thán sau khi địch phong cấp tốc thông chi địch phong, nhận được tin tức, địch phong cũng ngay lập tức trở về thiên đỉnh. lúc này Lý Tú Ninh đã là hoàn thành bình cảnh đột phá, trên bầu trời pháp tắc Trường Hà xuất hiện, tại cái kia Trường Hà bên trong, hiện ra từng đạo cùng Lý Tú Ninh đi giống nhau con đường hư ảnh. đây là đi Dung Nham núi lửa chi đạo. Lâm Lý Tú Ninh sau lưng hiện ra khổng lồ núi lửa, Địch Phong cũng nhìn ra Lý Tú Ninh đi con đường. Thả ngươi tiến vào pháp tắc trường hạ, ở trong này, bốn phía hơn 10 cái kim tiên hư ảnh xuất hiện, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Tú Ninh tiến công. Lúc này Lý Tú Ninh, một thân long lân giáp, tay cầm sừng rồng thường, toàn thân dung nham bốc lên, cả người phảng phất là núi lửa có vô cùng cường đại bạo phát lực lượng. Trên bầu trời chiến đấu tiếp tục, Địch Phong ở phía dưới quan chiến, chờ đợi chiến đấu kết thúc, Lý Tú Ninh chiến đấu, đây là Lý Tú Ninh đột phá, những người khác không cách nào trợ giúp, bằng không Lý Tú Ninh liền sẽ phí công cốc sức. Theo pháp tắc Trường Hà hiện hiện, ở trong Thiên đỉnh, bộ phận đỉnh tiêm tiên thần xuất hiện ở đây, quan sát Lý Tú Ninh chiến đấu, Kim Tiên Cảnh đã là đối với tự thân pháp tắc có cực mạnh lực không chế lượng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là pháp tắc hiện ra, phát tán pháp tắc ba động, vật dụng cũng có thể làm cho tiên thần có thu hoạch. Chiến đấu tiếp tục năm ngày thời gian, cuối cùng chiến đấu lây Lý Tú Ninh bị thương nặng chém giết cái cuối cùng Kim Tiên hư ảnh lấy được thắng lợi. Sau một khắc, Lý Tú Ninh tại pháp tắc trong Trường Hà lưu lại chính mình lực lượng hình chiếu, toàn thân khí thế quét tán, Kim Thiên khí thế tràn ngập giữa thiên địa. Lực lượng cường đại giờ khắc này hiện ra vô cùng nhẫn nhuễn, Kim Tiên Cường Đại để bốn phía Đông đảo Tiên Thần trong lòng một trận rung động, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, chính mình cũng muốn đột phá tới Kim Tiên Cảnh. Theo đột phá, Lý Tú Ninh thương thế một chút xíu khôi phục, đối với tự thân pháp tắc làm sâu sắc linh ngộ, bắt lấy sau khi đột phá, ổn định thực lực bản thân. Lần này chính là một năm sau, Lý Tú Ninh xuất quan, Thiên Đình lần nữa nhiều một cái Kim Thiên Cảnh chiến lực. Lý Tú Ninh xuất hiện ở đây, thay thế Địch Phong ngồi đầu Phế Tích Đại Thế Giới, đồng thời Địch Phong đi yêu tộc Đại Thế Giới một chuyến, biểu hiện một chút chính mình tồn tại. Thêm ra một vị kim tiên cảnh chiến lược, để Địch Phong có thể phân thân làm một chút những chuyện khác. Tỷ như nói, Địch Phong hiện tại bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá tới Thái ất Kim Tiên Cảnh. Bất quá trước đó, Địch Phong tích lũy còn không đầy đủ, mà lúc này, Địch Phong liền cần vì cơ sở của mình đang đánh lao một chút. Mà cái mục tiêu này chính là Vận vẹo Đại Thế Giới. Mang Lý Tú Ninh, hai người cùng đi đến Vận vẹo Đại Thế Giới. Ở trong này, Địch Phong hóa thân cũng ở nơi đây. Thời gian ngắn để cơ sở của mình trở nên càng kiên cố, trừ phi là các loại chân quý tiên tiên bảo vật, nhưng đó là Địch Phong hiện tại tiếp xúc không đến. Như thế, Địch Phong nghĩ tới biện pháp chính là để chính mình hóa thân tiến thêm một bước, lấy hóa thân lực lượng trả lại, để bản thể đột phá tầng kia bình chứng, đạt tới thái ớt kim tiên cảnh. Mà hóa thân muốn đột phá, chỗ tìm kiếm mục tiêu tự nhiên là những cái kia vĩ đại chi chủ mà có thể phù hợp chính mình bóng tối, chính là địch phong sớm đã là lưu lại tọa độ, khóa chặt hắc ám quân chủ. Hắc ám quân chủ, làm vĩ đại chi chủ bên trong mạnh nhất mấy cái, thực lực bản thân tại thái ớt huyền tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới kim tiên cảnh. Mà bây giờ địch phong hóa thân cũng là thái huyền tiên cấp độ, thôn phệ hết hắc ám quân chủ vĩ độ lĩnh vực cùng với bản nguyên, liền có rất lớn có thể đột phá đến kim tiên cảnh đến lúc đó. Hóa thân dung nhập tự thân, Địch Phong liền có thể tiến thêm một bước, đồng thời có một bộ tùy thời có thể triệu hoán đi ra kim tiên cảnh hóa thân, đối chiến địch nhất lúc, cũng sẽ chiếm cứ đại lượng ưu thế. Một quyền mở ra không gian thông đạo, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh tiến vào Hắc ám vĩ độ trong lĩnh vực. Làm hai cái kim tiên cảnh tiến vào trong đó, nháy mắt liền cảm giác được vĩ độ bên trong, Hắc ám quân chủ tồn tại. Thế giới trong tay. Một cái không gian di động, Địch Phong đột nhập Hắc ám quân chủ một bên, nhìn xem thiếu một ngón tay Hắc ám quân chủ, thế giới trong tay chợt hãi, nuốt mắt Hắc ám quân chủ bản thể. Tại địch phong thế giới trong tay, chỉ có thể là bị địch phong chấn áp. Hắc Ám Quân Chủ bộ phát toàn bộ lực lượng muốn đột phá thế giới trong tay, nhưng đối mặt với mạnh mẽ hơn mình địch phong chỉ có thể là làm chuyện vô ích ước Chừng là sau một ngày, địch phong đánh giết Hắc Ám Quân Chủ, bóng tối hóa thân vĩ độ cấp tốc nuốt mất Hắc Ám Quân Chủ Hắc Ám vĩ độ bóng tối, Hắc Ám bản thân liền là cực kỳ tương tự bóng tối hóa thân thôn vẹn dung hợp cùng với thuận lợi. Từ sau lúc đó, bóng tối hóa thân đem Hắc Ám Quân Chủ vĩ độ trong lĩnh vực bảo vật cùng các loại thế giới hải cốt di vật giao cho bản thể về sau bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước. Mà cùng cái khác vĩ đại chi chủ chống lại sự tình giao cho mình bóng tối các thân thuộc định phong bản thể lưu tại nơi này chuẩn bị là tiến thêm một bước mà Lý Tú Ninh thì là trở về Thiên Đình tọa chấn nơi đó.